quả cầu lửa hiển nhiên đối kệ xạ tay còn có chút hoài nghi làm kệ xạ tay tiếp xúc thời điểm hỏa diễm đột nhiên thu rụt lại sau đó lại chậm rãi lại dựa vào lại đây xem gia vị này mỹ lệ phượng hoàng thiên nữ còn có chút thẻ t h ù n g thế nhưng kệ xạ đồng học sinh thể làm sao cũng sẽ không đối một quả cầu lửa sản sinh hứng thú thế nhưng lập tức hiện thực liền giao cho kệ xạ một cái đạo lý bất cứ lúc nào cũng không muốn đem lại nói mãn kệ xạ bàn tay vào hỏa diễm ở trong hỏa nguyên tố không có phát động công kích hỏa diễm phần phật một hồi mất đi hắn tay cầm một tráng mịn tiểu thủ ba xét rốt cục thở vào nhẹ nhõm hàng thật đúng giá không dối trên lửa dưới cuối cùng phượng hoàng thiên nữ phổ thông địa phượng hoàng tộc liền rất mạnh thế nhưng được phượng hoàng đào tạo phượng hoàng tộc trong truyền thuyết phượng hoàng thiên nữ mạnh mẽ đến đâu liền không biết thế nhưng thân là hỏa tương tuyệt đối thừa sức bạch hổ xuất thế chiến luận lên mà bình thường phượng hoàng cũng sẽ xuất hiện nó chúc phúc sẽ chế tạo cường giả mà mấu chốt nhất chính là phượng hoàng tộc cùng thần thú có một loại liên hệ bình thường đều sẽ sinh ra một phượng hoàng tộc mạnh nhất địa phượng hoàng thiên nữ sinh ra tại phượng hoàng nhị chuyện phượng hoàng thiên nữ kệ xạ rốt cục thấy rõ trước mắt phượng hoàng thiên nữ nhất làm cho kệ xạ không thể l ơ là chính là cái kêu mỹ lệ trong suốt mắt to phượng hoàng thiên nữ to nhỏ cũng chính là nhân loại mười hai mười ba tuổi dáng vẻ thế nhưng nàng đến tuột c ù n g là cái tình huống thế nào ai cũng không biết bà sệt cũng không biết dù sao đã nhiều năm như vậy lịch sử tư liệu cũng không hoàn toàn đặc biệt là miệng miệng tương truyền một ít tin tức cũng sẽ biến dạng phượng hoàng thiên nữ mặc dù bị xưng là thiên nữ bởi vì nàng là bách tộc đẹp nhất nữ tử phượng hoàng là một loại duy mỹ thân thú nó lựa chọn chọn phượng hoàng nữ cũng là phượng hoàng trong tộc ưu tú nhất vậy đại khái hay cùng mỹ nhân ngư tộc ở hải tộc trung địa vị như thế chỉ có điều bách tộc thời đại mỹ nhân ngư còn không lộ ra vào lúc ấy phượng hoàng thiên nữ chính là d á n g lâm thế gian tiên nữ chẳng như tuyết phượng hoàng thiên nữ không chấp một cái mà nhìn kệ xạ tiểu thủ nhẹ nhàng nắm rất ấm áp cùng nhân loại bình thường không có gì sai biệt do thổi qua tiểu phượng hoàng thiên nữ nhẹ nhàng chấp một hồi con mắt chỉ có một s á t na kệ xạ cảm giác mình đều bị chấn động một hồi tự lại như vậy rung động lòng người không cách nào ngôn ngữ địa mỹ lệ chấn động lại như thuấn giang cũng kể ra một đoạn sâu sắc cái tỉnh nhưng là kệ xạ rõ ràng đây là ảo giác quan sát tỉ mỉ tiểu cô nương này sắc thực xưng thượng tiên nữ trên người nàng là không nhìn ra tính chất màu đỏ nhạt thiên nữ ý ỉa y phục này không phải hiện tại mãi a lưu hình thức thế nhưng kệ xả theo bản năng liền cảm thấy đây là thiên nữ ý h a cũng chỉ có cô bé trước mắt có thể xứng được với y phục như thế hơn nữa nếu như không sai khả năng này là thần vật tuyệt đối không phải phổ thông quần áo nữ hài là màu vàng nhạt tỏa ra ánh sáng lung linh mái tóc rất dài sắp đến góc chân hai chân thực như vậy vẻ đẹp nhắn nhụi điều này làm cho kệ xả nhớ tới cả gì nạ nhì nạ chân ngọc hai người ở phương diện này nhưng có điểm hiệu quả như nhau thế nhưng cảm giác không giống nhau c ả gì nạ n g h ì nạ là như vậy điểm đạm đáng yêu thuần khiết mà phượng hoàng thiên nữ nhưng là phóng thích một loại quan quý hào quang khiến người ta chấn động liên quan với phượng hoàng thiên nữ truyền thuyết bà sệt vẫn là biết một ít thế nhưng cự nhân cho rằng đây chính là nhân loại thích nhất bắt quái không có cách nào có lúc tin tức trọng yêu truyền lưu không tới bắt quái nhưng có thể vạn sự bất hủ đặc biệt là liên quan với nữ nhân phượng hoàng thiên nữ là bách tộc anh hùng truy đổi mục tiêu anh hùng khó qua ải mỹ nhân không ai ngăn nổi phượng hoàng thiên nữ mị lực nói thật loại này mị lực không phải thai nạn chính là sức mạnh may là phượng hoàng xuất hiện tỷ lệ cũng không cao mà bách tộc chiến tranh thời điểm bởi kẻ địch mạnh mẽ ở phượng hoàng thiên nữ tụ tập hạng những anh hùng tự nhiên tụ tập cùng nhau phát huy to lớn nhất sức chiến đấu lúc này mới chiến thắng hầu như không thể chiến thắng kẻ địch nhìn tiểu cô n ư ơ n g này bà sẽ có c h ú t tin vẫn như thế tiểu thì có nữ vương giống như mỹ lực lớn lên lớn hơn còn phải tuy rằng bà sẽ chưa từng thấy uy chuyển ra mỹ nhân ngư tộc cỡ lạ dạ công chúa thế nhưng hắn cho rằng cần thiết không cách nào cùng phượng hoàng thiên nữ so với bởi vì mỹ lệ đến đâu cũng chỉ có thể là bề ngoài mà phượng hoàng thiên nữ kế thừa phượng hoàng hoàng mỹ đó là từ khí chất trên chấn đ ộ n ngàn hạnh văn hạnh trước mắt phượng hoàng thiên nữ rất nhỏ Cà. c k ca. phượng hoàng thiên nữ cảm nhận được trên người đối phương phượng hoàng trúc phúc biết đây là chính mình ở trên thế giới này người thân kệ xạ cuối cùng cũng coi như t h ở phào nhẹ nhõm chỉ là bắt đầu chấn động rất nhanh thoát khỏi loại kia mị lực lộ ra nụ cười vui vẻ hoan nghê ngươi n em gái của ta phượng hoàng thiên nữ lộ ra đồng dạng nụ cười vui vẻ không chịu thả ra kệ xạ tay c k ca, phu ennis nói cho a nhã ta hiện tại muốn tùy tùng ngươi về nhà ân từ hôm nay trở đi ngươi chính là cản di nạ alexander bình thường liền gọi ngươi a nhã đi phượng hoàng thiên nữ không có chút ý nghĩa nào tiếp nhận rồi cái này tân tên gọi không nhìn thẳng ở một bên sùng lập đã lâu bạ xét lạc nhược có chút bất bình tại sao kệ xạ đi tới một lúc dĩ nhiên liền mang về một như thế mê người bé gái may là hơi nhỏ lớn rồi đơn giản cùng c ỡ lạ dạ công chúa có thể liều một trận thân phận càng là doa người cái gì phượng hoàng thiên nữ có điều thấy thế nào cũng giống như là một ôn nu bé gái đương nhiên lạc nhược sẽ không chỉ xem mặt ngoài kệ xạ giới thiệu làm cho nàng thoải mái một chút mội, mội hơn nữa cũng là alexander cái kia tính ra hẳn là công chúa đi đi lại khôi phục thái độ bình thường vẫn là ngây ngốc c ư ờ chỉ có điều đại gia biết t i ể u tử thành thục một chút có thể ám hắt thế giới người thật không cái gì hạnh phúc có thể nói thế nhưng quả thật làm cho đĩ đỉ hiểu được nhiều thứ hơn duy nhất khá là thảm chính là mỹ đã bu l à sổ bị thương khá là trọng có điều nói ra cũng đầy đủ hắn dừng danh dù sao chiến thắng một lâu năm thánh vực cao thủ tuyệt đối không nên coi thường ạ nù mạng đ ộ n g thua với kẻ xạ sau đó hắn cũng hạ xuống rất lớn công phu tuy rằng cảnh giới đã không cách nào tăng cao thế nhưng liệu mạng lên nhưng là tương đương tuyệt vời mỹ đã có thể giết chết hắn đúng là phi thường đáng giá tán t ư ở n g đặc biệt là một đòn tối hậu xem ra là vẫn may kỳ thực là mỹ đạ bu la sô cố ý chiến đấu chung liên tục đến biến hóa vị trí cuối cùng ở thích hợp thời gian chiếm cứ vị trí có lợi cũng toại nguyện đạt được thắng lợi cuối cùng thiếu một chút cái kêu ngã xuống chính là hắn ngoại trừ kệ xạ cùng bà xét mọi người đối vị này phượng hoàng thiên nữ các lì dì tân công chúa vẫn là biểu thị một điểm hoài nghi cô bé như vậy sẽ rất cường à bà xét kiến nghị là để phượng hoàng thiên nữ thống lĩnh ma pháp sư quân đoàn mà phượng hoàng thiên nữ ma khấm lực tuyệt đối so với ma đạo sĩ muốn mạnh tiểu cô nương này đến tột cùng có nhiều thực lực mạnh mẽ ai biết đây chính là bách tộc lịch mạnh nhất trong lịch sử giả một trong phượng hoàng thiên nữ nói chuẩn xác so với b ạ sẽ ti tan thần tộc mạnh hơn một đường tồn tại tuổi đối với những n à y bán thần chủ tộc những n à y cũng không thành vấn đề a nhã đối với những khác người phảng phất không quá cảm thấy hứng thú ngược lại cũng không phải nói sợ sệt nếu như dùng một tương đối chính xác xác thực từ hình dung một hồi vậy thì là không nhìn một bước cũng không chịu rời đi kệ x a kệ x a đ ồ n g học hiện tại chẳng khác nào nhiều một đôi nhỏ cả ngày lôi kéo hắn g ó c áo trải qua mấy lần khuyên bảo vô hiệu sau đó kệ xạ cũng nhịp đại khái nắm giữ phượng hoàng trúc phúc hắn thì để tiểu phượng hoàng thiên nữ duy nhất cảm thấy quen thuộc đi chiến tranh chú ý chính là thời cơ kệ xạ muốn cùng h ẹ b i bọn họ hội hợp đã đến không kịp các ly gì đại quân đã ép đến cũng cùng phản quân phát sinh chiến đấu kịch liệt không thể không nói trình độ như thế này phản quân đã rất gần quân chính quy hơn nữa nhìn đến ra ám hắc thế lực cũng rất tốn tâm tư từ lung lạc lòng người khắp mọi mặt thủ pháp đều rất địa đạo đáng tiếp tỷ t ả n p h i u vẫn là quán non để chứng minh chính mình để tất cả những thứ này dã tràng xe cát nếu như hắn không cùng kệ xạ chính diện chiến đấu liền liệu mạng tiêu hao tuy rằng chiến bại là tất nhiên thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ làm cho cả lì gì được tới trình độ nhất định hao tổn long kỵ đoàn vẫn là nổi bật nhất làm làm tiên phong bọn họ tới liền đem kẻ địch g i ế t đến nghe tiếng đã sợ mất mật đối mặt đại lục bốn đại kỵ sĩ đoàn một trong long kỵ đoàn những người này thì lại làm sao có thể chống đối mấu chốc nhất bọn họ phát hiện phản loạn trọng yếu l a n h tụ dĩ nhiên trong một đêm toàn bộ biến mất rồi đây là nhất làm cho bọn họ hoảng hốt chẳng mấy chốc liền lời đồn nổi lên bốn phía đối với bách tính bình thường bọn họ dù sao cũng là cả lì dị người lòng người ngã về khẳng định là rất nhanh mà c h i ế t biệt ở phương diện này nhưng là rất chú ý đến ở ngoài lập tức đem dương tĩnh nghi đã thiết lập săn tuyên truyền phương châm toàn bộ đánh ra nếu như còn chưa khai chiến t r ư ớ c như vậy làm nhất định sẽ bị xem là là yếu thế thế nhưng lấy bình luận đại quân như vậy thanh uy sẽ chỉ làm dân chúng quý phụ đương nhiên cũng không thể thiếu thống xích cái kia xui xẹo xìn rờ ra m à t h ì rất nhanh phản quân bọn họ thu được dân tâm là cỡ nào yếu đuối long kỵ đoàn vì là mũi tên đại quân để lên chiến đấu là lấy thắng lợi vì là tiết đ ấu thế nhưng cũng nhìn ra được bởi ca luy d mấy năm gần đây mang theo trừ một chút bộ đội tinh anh còn cường sai người ý Phần lớn quân đại o à n tương đối kém. tinh thần đối phương đã bị đánh tan tình huống, nhưng chịu đến không n đều đối đối đã chịu ít trở g kém, bị Những này đương nhiên theo đều bị theo quân g i á một sát sau trở tiến trọng viên về ghi khi điểm Đại xuống, cũng muốn hành trình đốn. quân đều chép là m đường hát vang tiến mạnh đáng tiếc chính là cự nhân quân đoàn dĩ nhiên không cái gì phát huy điều này làm cho những người khổng lồ ít nhiều có chút phiền muộn bọn họ cũng hận không thể xông lên mánh g i ế t một trận đáng tiếc cự nhân tốc độ khẳng định không cách nào cùng lòng kỵ đoàn so với bọn họ không thích hợp làm tiên phong cùng lòng kỵ đoàn trọng song đại quân lấy ưu thế vượt trên cũng biểu hiện không ra cự nhân quân đoàn thực lực đương nhiên sớm muộn cũng sẽ có bọn họ tức giận một viên chỉ có điều cần một cảng to lớn hơn sân khấu mà kệ xạ cũng biểu hiện ra hắn không phù hợp thường quy một mặt tỷ tản t i ị u đã lấy người thế lực của hắn nhất định sẽ mang đi còn lại đều là bia đỡ đạn một nhóm sáu người đi tới tò dầu ấn tổ quảng trường trên quảng trường là một cao cao bó đuốc tượng trưng tò dầu ấn tổ lịch sử chỉ có điều tò dầu ấn tổ thành các cư dân nhưng là lòng người bàng hoàng phản loạn quân phản phất không như trong tưởng tượng cường đại như vậy căn bản là không có cách ngăn cản vương thành quân bước chân từ xưa tới nay người phản bội nhưng là không kết quả gì tốt đặc biệt là tượng trưng tình huống như vậy bọn họ cũng phi thường lo lắng có đến hay không cái đổ thành kệ xa đoàn người cổ quái như vậy vẻ mặt lại hung hãn như vậy lần này nhưng là chịu đến phản quân quan tâm thế nhưng bọn họ cũng không dám coi thường làm bữa lập tức tầng tầng đăng báo binh sĩ lập tức mơ hồ hình thành vây quanh tư thế r ố t cuộc đ ợ i được quảng trường sau đó bốn phương tám hướng binh lính đã bảo vệ lại đây những người này thấy thế nào đều được tích khả nghi hơn nữa một bộ dáng vẻ khiêu khích khẳng định là kẻ địch hiếu kỳ dân chúng cũng đều rất xa khán giả náo nhiệt kỳ quái sáu người một người bị thương một đại nữ nhân một cô gái bé bỏng còn có một đứa bé liền người khổng lồ kia còn có một anh chàng đẹp trai có vẻ như còn có chút sức chiến đấu binh sĩ thủ lĩnh vung tay lên các binh sĩ lập tức vây lên các ngươi là người nào lập tức bó tay chịu c h ó i ba xét hắn hỏi ta là ai kệ s á ngạo nghễ nói rằng titan cự nhân một tiếng giống to tiếng gầm chấn động đến mức binh lính chung quanh không khỏi lui về phía sau khí thế mạnh mẽ chấn động đến mức những người này trợn mắt n mắt mồm bọn họ đều là binh lính bình thường nơi nào gặp bực này làm tay các ngươi cao quý kệ xạ vương tử c á lì di cao nhất thống trị này、Rào. Các binh sĩ mấy trăm đạo cung tên hướng sáu người bắn lại đây quân dụng thiết nỗ lực sát thương còn là phi thường dũng mãnh đầy trời cung tên đem hết t h bây đường lui đều phong tỏa kệ xạ không có gia chiêu một bên phượng hoàng thiên nữ không nhúc nhích chút nào đột nhiên hỏa diễm nổi lên một phía hết thẻ cung tên đều bước cháy lên giữa không trung liền bị thiêu đến không còn một n g ố n g bà sẽ tiến lên một bước q u á t lên một tiếng lớn chung chung một cước g i ấ m trên đất cự nhân sức mạnh lập tức thấu xuống mặt đất một tiếng vang ầm ầm mặt đất nổ tung nhất đạo chỗ hổng bỏ vũ khí xuống giả miễn tử tội lạc nhược hoàng kim đấu khí phóng lên trời hoàng kim chiến sĩ đối với nhân loại lực trấn nhiếp dù sao cũng hơn so sánh kinh người mễ đại bố lạp tát tuy rằng hiện tại không cái gì sức chiến đấu phóng thích một hồi đấu khí dọa dọa người vẫn là có thể hai cái hoàng kim chiến sĩ đồng thời xuất hiện lập tức khiến mọi người tin tám p h ầ n long kỵ tướng đội thứ nhất trường lặt được phòng hạ vũ khí giả miễn tử tội tổng phạm không truy xét long kỵ tướng tuần tra sứ mỹ đạ bu lạ sổ người chống cự giết không tha khoan hay nói như thế âm lãnh từ mỹ đạ bu lạ sổ trong miệng nói ra chính là có lực rung động vừa nghe long kỵ tướng đến rồi các binh sĩ lá gan đều n h ư ợ c đến băng điểm liên quan với long kỵ tướng truyền thuyết không phải là một ngày hai ngày nghe danh không bằng gặp mặt hai cái hoàng kim chiến sĩ xuất hiện bọn họ còn đánh thì a kệ xạ biết vào lúc này còn một tiếng long dít đạo to lớn hồng long vương xuất hiện trên không trung trong miệng còn phun hừng hực long viêm một đôi long mục chết nhìn chòng chọc đường dưới binh lính nhất thời phản quân binh lính chỉ có một điểm sĩ khí cũng không còn cự long a ở đâu là bọn họ những này hạ nhân vật có khả năng chống đối huống hồ phản quân trung cao thủ chân chính thì tản phí tất cả đều mang đi còn lại nơi nào có cái gì phản kháng được a bản pass còn là phi thường hài lòng sự xuất hiện của chính mình hiệu quả so với đệm thịt hắn thả rằng lựa chọn đi ra hủ dọa một chút người lại là một tiếng hung hăng giống to một đảng hạ binh lính đặt ngông ngồi trên mặt đất theo sát con con con chính là vũ khí thả xuống âm thanh đối mặt loại này đội hình bọn họ đã không muốn phản kháng hơn nữa vương thành quân chính sách đã sớm truyền vào đến tuy rằng phản quân tiến hành rồi phong tỏa thế nhưng nơi nào có dùng phản kháng khẳng định là chết đầu hàng nói không chắc còn có một con đường sống ngược lại sắp xếp như thế nào thủ ác cũng không tới phiên bọn họ tại sao phải chịu chết rất nhanh phản quân một ít đầu mục đều bị chính mình binh lính trói lại đi ra phản quân chung rất nhiều là tỏ dầu tổ người bọn họ cũng là không có cách nào kệ xã giải phóng tỏ dầu tổ thành tin tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài những thành thị khác phản quân liền càng không thể chống lại bọn họ đã nhạy cảm phát hiện tình huống trong lúc vô tình xảy ra biến hóa vốn là với bọn h ắ n hiệp thương tốt mấy người đều đang biến mất rồi chỉ còn dư lại bọn họ làm tịch không đầu hàng là ngớ ngẩn t h a n h chủ môn dồn dập đầu hàng long kỵ tướng môn còn lại cần phải làm là không ngừng phái binh tiếp thu thành thị sau năm ngày vương thành đại quân tụ tập tỏ dầu này lại là một hồi đại thắng mà cách xa ở vương thành dương tĩnh nghi lại bắt đầu một vòng mới dư luận đại chiến dương tĩnh nghi mục tiêu rất rõ ràng nàng chính là muốn đem kệ xạ tạo thành truyền thuyết tạo thành ca lì gì to lớn nhất vương ở mọi người trong lòng thụ hạ vô địch hình tượng chỉ cần tiếp theo kệ xạ c á lì gì người chính là mạnh mẽ nhất lúc trước phản quân lớn lối như vậy sắp thực khiến mọi người tạo thành nhất định lo lắng mà đại quân thuận lợi như thế đánh giá phản loạn cũng yên ổn lòng người vương thành các đại báo chi bắt đầu điên quần cổ suý dương tĩnh n h i để sướng trình độ nhất định n ô n luận tự do cơ hội như thế bọn họ há có thể bông tha huống hồ vẫn phải là đến chính thức cho phép từ kệ xạ đến long kỵ tướng thậm chí đến binh lính bình thường từ trên t u ổ i tới hạ mọi người thích nhất chính là liên quan với vương tử điện hạ bắt quái đáng tiếc báo chí cũng không giảm quá mức quyết đại thế nhưng đối với vương tử điện hạ mị lực là chớ rong hoài nghi liền c ờ lạ dạ công chúa đều là hắn tù binh còn dùng nói cái gì thứ yếu chính là liên quan với long kỵ tướng bắt quái đối với mỗi cái long kỵ tướng mọi người đều h i ê u kỷ dù cho là bọn họ xuyên quần lót màu gì thích ăn cái gì loại hình hầu như long kỵ tướng n ô n đều có cố định n gây ủng hộ đặc biệt là học viện phái địa vị được rất lớn tăng cao tình huống loại này thế càng thêm thịnh hành không thể không nói bởi h o e bị xuất hiện hiện tại cung tiến thủ số lượng tăng vượt lên hơn nữa trước đây địa vị thấp bọn họ cũng không ai dám coi thường dù sao long kỵ đoàn đoàn trường chính là một tên cung tiến thủ may ha mạnh nhất cung tiến thủ mô phỏng theo long kỵ tướng phong trào kéo luyện võ dạy sóng học viện địa vị được rất lớn tăng cao bởi vì hiện tại học sinh đi ra là có thể trực tiếp thu được trọng dụng nhân tài ra mặt cơ hội tăng cao rất nhiều vương tử điện hạ như trước kia láo quốc vương thế lực không giống hiện tại trẻ tuổi một đời nắm quyền sức sống khắp mọi mặt đều thu được rất lớn tăng cao quý tộc tự nhiên có ưu thế thế nhưng bình dân ra mặt cơ hội đại hơn nhiều tò dầu tổ phản loạn một đánh giá tân quan chức liền bị phái lại đây tân chế độ bị thực hành học viện phương diện này nhân tài trực tiếp bị phân công làm quan viên đồng thời vì để tránh cho kinh nghiệm không đủ cũng bắt đầu dùng những nơi nổi danh nhân sĩ phương thức này nhất định sẽ tồn tại nhất định vấn đề thế nhưng so với trước đây ưu thế của nó càng to lớn hơn làm rèn luyện thành t h ụ c sau đó nhất định sẽ mang đến càng to lớn hơn được lợi đặc biệt là hiện tại phát triển không ngừng thời điểm càng cần phải mới mẻ huyết dịch tỏ dầu tổ phản loạn đúng là cho dương tĩnh nghi cung cấp một cơ hội dù sao không có lý do gì người không thể dễ dàng triệt đi quá lớn mà hiện tại mượn cơ hội này là có thể tới một lần thay máu thực hành tân chính đồng thời cớ phòng ngừa phản loạn lần thứ hai sản sinh đối một ít có vấn đề quan chức bắt đầu thu dọn đẩy này đỉnh mũ p h ụ thủy mạ thì những người này cũng dễ dàng không dám phản đối bọn họ phát hiện quyền lợi chính đang một chút bị chóc ra nhưng không có cách nào những chuyện này liền không cần kệ xa b ậ tâm dẹp bị bọn họ cũng sẽ không quản những sự tình này bọn họ chỉ phụ trách quân sự chính sự nhi lại có dương tĩnh n h i toàn quyền xử lý mỗi người có chuyên nghiệp phương diện này kệ xạ bọn họ đều kém xa dương đại tiểu thư kệ xạ cảm thấy hứng thú chỉ có tỷ tản phiếu để cho kệ xa một phong thư mặt trên chỉ có bốn chữ lớn x a k e x s l e r lúc này tỷ tản phiếu chính túi đầu đứng đại điện hạ diện lần này ngươi rất thất bại biết không tỷ tản phiếu không nói gì thế nhưng trong ánh mắt sự phẫn nộ là rõ ràng phụ thân đại nhân vong minh cần thiết cẩn thận mạo hiểm giả công hội nếu như không phải bọn họ từ chung làm khó dễ tỷ tản phiếu điện hạ xin chú ý lời nói mạo hiểm giả công hội là bằng hữu của chúng ta tỷ tản p h i u trầm mặc kỳ thực trong lòng hắn cũng biết hắn không cách nào đem xạ kẻ sập dơ như thế nào gia tộc thực lực sẽ không chống đỡ hắn nhìn những n à y âm mưu ra hỏa bọn họ không dám đắc tội mạo hiểm giả công hội a nếu như không phải phụ thân năng quyền e sợ lần này cũng sẽ không bỏ qua hắn đột nhiên t ỷ t ả n phiệu n ở nụ cười sentiment eo đại nhân nói không sai chúng ta mục đích lần này cơ bản đã thành thế nhưng đại người thật giống như đã quên một chuyện phía trên thế giới này không có vĩnh viên bằng hưu t ỷ tản p h ì không có nhiều lời nói tới chỗ này đã được rồi mà sao chính bọn hắn suy nghĩ đi khắc tiếp tục chấp hành kế hoạch tỉ tạn phiệu điểm ấy nói có lý chúng ta cùng mạo hiểm giả công hội mặc dù là quan hệ hợp tác thế nhưng cũng muốn đề phòng một chút bọn họ làm việc quả thật làm cho người hoài nghi nhiệm vụ hoàn thành đi đi đương nhiên biết không có thể ở lâu bọn họ là thích khách không phải là có thể khi t r ồ n g trong hoàn cảnh cùng vong linh tác chiến bộ đội đoàn người lần thứ hai ẩn thân mất đi chỉ huy vong linh quân đoàn lần thứ hai rơi vào hỗn loạn manh không mục đích tác chiến thậm chí bắt đầu tàn sát lẫn nhau đặt lên hải tộc đại quân lấy như bẻ c ả n h khô tư thế chém rết vào chiến đấu không có bất ngờ thế nhưng là không có đơn giản như vậy xong xuôi vong linh con số rất nhiều hơn nữa vì á n khí vòng vây cũng nhất định phải duy trì không thể cho vong linh cơ hội đặc biệt là một ít cao cấp vong linh pháp sư một khi trốn chạy trốn ra ngoài có thể sẽ làm hại một phương ở tình huống như vậy nhất định phải làm hết sức tiêu diệt thủy hệ ma pháp sư thì ở phía sau sử dụng đồng hóa thuật tuy rằng không có thiên sứ hệ phép thuật tốt như vậy dùng cuối cùng cũng coi như cũng có thể tiêu diệt vong linh khí tức để phòng ngừa sinh sôi tân vong linh đối với loại này tồn tại nhất định phải cẩn thận chúng nó nguy hại quá to lớn tuy rằng không biết dùng bao lâu nhưng xem như vậy số lượng vong linh đại quân dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động xây dựng lên đến cũng làm người ta không rét mà run lần này là số may vong linh bại lộ nếu như bọn họ tập hợp sức mạnh xuất công kích trước hải tộc thật sự không biết sẽ rơi vào ra sao cảnh k h ố n khó chỉ bằng vào một chủng tộc sức mạnh căn bản là không có cách đối kháng những vong linh này mà nếu như giống vong linh chủ yếu đại tướng đều ở đây cuộc chi ến đấu này cũng chắc chắn sẽ không giống như bây giờ vẹn vẹn tổn thất một ít binh sĩ tứ đ ạ i hải tướng quân thực lực cùng hải vương đều không kháng ấy thậm chí càng mạnh hơn một chút hơn nữa bọn họ vong linh c h i hồn có thể ở trên chiến trường phát huy to lớn nhất lực sát thương cho nên tuyệt đối không thể lại tới một lần nữa xem võng cho dù ở loại này ưu thế tuyệt đối tình huống chiến đấu vẫn là kéo dài ba ngày ba đêm mới kết thúc các tộc đại quân cũng hào hào bị kiểm nghiệm một hồi chân chính địa vương bài quân đội là như thế nào ở chiến hậu thống kê liền có thể hiện hiện ra thế nhưng này ở hải tộc tuyệt đối là một lần thắng lợi huy hoàng ỷ xạ đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy tuyên truyền ở hải tộc bách tính trong lòng hải hoàng địa địa vị ở thẳng tắp tăng gọn cũng là thật tình không có cái gì so với chiến tranh càng dễ dàng tụ lại lòng người h u hồ là đối kháng như vậy dị vật ma quỷ hải hoàng kệ xạ ngăn cản một hồi hải tộc tai nạn thế nhưng cuộc chiến tranh này cũng không có kết thúc ngược lại chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu ỷ xạ đã phát động hải tộc động viên tuy rằng lấy kệ xạ hiện tại quân uy là có thể trực tiếp thông qua mệnh lệnh hải tộc đại quân trợ giúp nhân loại thế nhưng tâm tình bị động tham chiến sức chiến đấu sẽ mất giá rất nhiều hơn nữa còn sẽ uy hiếp đến kệ xạ ở hải tộc địa vị dù sao hải tộc chính mình là an toàn bọn họ liền không muốn đi trợ giúp đã từng kẻ địch dù cho hiện tại quan hệ đã khá là h ò a hoãn mà ỷ xạ là muốn mỗi cái hải tộc đều biết đến cuộc chiến đấu này cũng không phải trợ giúp nhân loại đánh địa mà là đang trợ giúp hải tộc chính mình nếu như vẹn vẹn là trình độ như thế này thanh chủ tiên đoán thai nạn cũng sẽ không là hủy diệt sở dĩ là hủy diệt bởi vì vong linh trung cực ma đầu bất tử quân vương nghệ sở tờ rơ hiệu vẫn như c ũ tồn tại lúc này hắn vong linh đại quân chính đang thủ thế chờ đợi bất cứ lúc nào tàn sát toàn bộ mã đại lục hiện tại rất đơn giản nếu như hải tộc không xuất binh ở hải tộc cùng ma tộc tàn sát nhân loại sau đó tiếp đó sẽ như thế nào vong linh đã ở đáy biển từng xuất hiện mà ma tộc lại là lượng thê chủng tộc kết quả là rõ ràng bọn họ nhất định sẽ mang theo càng sức mạnh khổng lồ thâm nhập đáy biển mà đến vào lúc ấy sẽ đến so với hiện tại mấy lần địa kẻ địch hơn nữa thực lực càng mạnh mẽ đừng tưởng rằng nhân loại sẽ tiêu hao vong linh quân đội chỉ phải thắng vong linh địa quân đội sẽ càng ngày càng khổng lồ mỗi một cái chiến sĩ đã chết đều sẽ hóa thành vong linh chuyện này đối với bình thường vong linh pháp sư rất khó nhưng tuyệt đối không phải vong linh quân chủ hệ sơ tơ dơ hữu vì lẽ đó hải tộc ở hải hoàng mang binh hạ xuất binh đại lục bắt buộc phải làm nhất định phải đem vong linh cùng ma tộc tiêu diệt ở đại lục hơn nữa đem chiến trường thả ở trên đại lục cũng sẽ giảm thiểu hải tộc tổn thất dù sao đem đáy biển làm chiến trường rất nhiều bình dân đều sẽ phải chịu công kích mà ở trên đại lục thì sẽ không có vấn đề như vậy có thể nói là nhất cử lương thiện vừa có thể tiêu diệt kẻ địch lại có thể bảo tồn chính mình hơn nữa cùng nhân loại liên hợp cũng sẽ không có người cùng địa lợi trên thế yếu dù sao hải hoàng vẫn là cạ l ì dị vương Y xạ tuyên truyền mang có một ít tư tâm nhưng là như n g ở giữa hải tộc lòng đất hoài mỗi cái chủng tộc tự nhiên đều là từ lập trường của chính mình cân nhắc mà hiện tại không cần kệ xa nói một ít hải tộc t r ư ở n g lão một ít danh nhân đã bắt đầu khắp nơi du thuyết nhất định phải gia nhập đối ma tộc cùng vong linh chiến tranh chỉ có như vậy mới thật sự là bảo vệ hải tộc chỉ có như vậy mới có thể làm cho hải tộc các thân nhân miễn tao ngọn lửa chiến tranh mà kệ xạ cần làm chỉ là đem đề án nói ra sẽ không có tao đến bất kỳ phản đối ai cũng sẽ không vào lúc này cùng kệ xạ đối nghịch còn bình dân bộ tộc hầu như là hoàn toàn nghe theo kệ xạ đặc biệt là cả lão do ễ bị bọn họ lâu dài sinh hoạt ở trên đất bằng đã theo nhân loại có rất sâu cảm tình đặc biệt là còn có một đám c ả lì dì huynh đệ tốt nếu như không thể giúp một tay mà nói trong lòng bọn họ cũng không dễ chịu kề vai chiến đấu bất luận kẻ địch là ai bất luận sinh tử đời này không thê đương nhiên hải tộc muốn đi lục địa tác chiến cũng sẽ có một ít thế yếu có điều bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại cũng may có thần n g u y ệ t chiến tranh kinh nghiệm tích lũy lục địa chiến tranh cũng không phải rất xa lạ huống hồ ở thần n g u y ệ t chiến tranh sau đó các b i ể n rộng tộc đều tổng kết chiến tranh địa kinh nghiệm chỉ có điều đây là vì tương lai chiến tranh chẳng ai nghĩ tới có một ngày nhân loại cùng hải tộc sẽ kể vai chiến đấu thế nhưng đây chính là hiện thực hải tộc đại quân muốn trợ giúp nhân loại cũng không có đơn giản như vậy huống hồ chiến hậu kiểm kê một loạt sự tình đều phải xử lý ỷ xạ chỉ có thể đem quá trình này ra tốc đồng thời hải tộc đại quân cũng không thể toàn bộ đi đến lục địa vương b à i quân đội thêm vào hai cái quân đoàn hoặc là ở thêm một cái hai cái quân đoàn đây là đối các tộc yêu cầu chiến sĩ thông thường sức chiến đấu không đủ đi tới cũng sẽ không có quá to lớn tác dụng chịu chết là không được vì lẽ đó vẫn là phái khá là chủ lực bộ đội tốt hơn một ít những này chọn cùng chuẩn bị hoạt động chính đang cao tốc tiến triển ở trong có điều kệ xạ chính mình có thể không nhiều thời gian như vậy lưu lại đối ma tộc chiến đấu động một cái liền bùng nổ bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu hắn nhất định phải lập tức chạy trở về khôi phục sau đó bảng p a s lần thứ hai đảm nhiệm phương tiện chuyên t r ở đối này bảng p a s đ ồ n g học phi thường tán thành hắn thả rằng làm phương tiện chuyên t r ở cũng không muốn chiến đấu có thể đem hồng long vương g i à n vật thành như vậy cũng xác thực không dễ dàng mỗi lần cùng kệ xạ tác chiến đều muốn trọng thương hơn nữa đối thủ đều là cường đáng sợ q u á i v ậ t bảng p a s đ ồ n g học chính là có mười cái mạng cũng không đủ q u ả i vì lẽ đó làm làm phương tiện chuyên t r ở là phi thường hạnh phúc chủ yếu là bảng p a s thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục phi hành là không sao rồi thế nhưng nội thương khá là nghiêm trọng tham chiến tương đối nguy hiểm kệ xạ cũng không có để nó tham chiến ý tứ Từ từ khi biết chương i mười tranh giành tình nhân tiểu thuyết hải vương tế tác giả khâu lâu tinh linh vương tử khải toàn lại là vương thành một ngày lễ mọi người hiện tại nhiều rất nhiều cồn hoan ngày lễ đương nhiên đây là người thắng quyền lợi xem võng tìm tới phượng hoa huyết đều là hiểu rõ kệ xa một cái tâm sự bà s é t trong miệng ngũ hành tướng đã tụ tập ba người kim tướng thủy tướng hoa tương còn kém một tướng thổ tướng bà s é t ý tứ là trước tiên muốn tụ tập ngũ hành tướng đồng thời lại có thể vì là nửa năm sau đại chiến làm chuẩn bị bà s é t tuy rằng cảm thấy vì tương lai thanh chiến tốt nhất liên hợp hải tộc dù sao m a đại lục hải tộc có thể cùng nhân loại như thế chủng tộc mạnh mẽ thế nhưng sinh hoạt một quãng thời gian bà x é đã rất rõ ràng hiện tại cách c ụ làm cho nhân loại cùng hải tộc liên hợp thực sự không có khả năng lắm lại như bức thiên khiến cùng vòng linh kết hôn như thế phượng hoàng t i ê n nữ đến để cùng kệ xạ có chút quan hệ các nữ nhân sản sinh hào không có lý do cảm giác nguy hiểm đứng ngũi chịu xào chính là dương đại tiểu thư nàng ngược lại không là rất lưu ý thắng lợi quá trình ngược lại đối á nhã cảm thấy hứng thú vô cùng có điều khi nghe đến á nhã lai lịch thời điểm nàng càng thấy không yên lòng tiểu cô nương này như thế tiểu liền mang theo một loại trời sinh cao quý loại này trời sinh khí chất là không cách nào xóa bỏ làm sao đều không thể quên loại kia mỹ lực dương tính nghi sinh ra quý tộc thế gia Ở ở thêm tại thể chất trên thể thể hiện ra, thế Thiên tức thánh sót rất Chất, hiện phong hạ, nhân khí hiện nhưng cùng Phượng Hoàng thiên nữ、so、sánh lập tức rơi xuống hạ phòng, cả gì nạ nạ thánh nữ chua là rất có khí. vào vô nàng là cao so nói người rơi quang nữ cùng Nữ xuống nạ nỉ nạ nữ lập gì quý ra, có có cả có dù sao tắm rửa ở thần uy bên dưới có thể loại kia ngày kia khí chất so với phượng hoàng thiên nữ này tiền tiên khí chất lập tức cũng nhược một chút đặc biệt là cô bé này một tấc cũng không rời kệ xạ điều này làm cho nàng có chút đau đầu có thể hết cách rồi kệ xạ đều nói không thông đừng nói dương tinh nghi vốn là nàng lấy vì là mặc dù là phượng hoàng thiên nữ thế nhưng khả năng thông minh còn chưa thành t h ụ thế nhưng giao lưu vài câu nàng liền biết mình sai rồi khi nàng đối mặt kệ xạ cùng diện đối với những khác người thời điểm hoàn toàn khác nhau đối mặt kệ xạ thời điểm là ônu đồng dạng thân thiết mà diện đối với những khác người nhưng là bình tĩnh thanh nhã cùng một tiếng trời sinh cao cao tại thượng đương nhiên cao cao tại thượng cái từ này là dương tính nghi lý giải một mực liền không có cách nào b à sẽ giải thích trở xuống thế nhưng cũng không thể làm gì dù sao phượng hoàng tộc nhưng năm đó bách tộc thời kỳ đẳng cấp cao nhất tồn tại so với ti tan thần tộc đều cao ngược lại không là giả ra đến trời sinh chính vẫn là nàng. mà trước vậy. k h n mắt tiểu cô nương này dĩ nhiên cùng với nàng không chênh lệch nhiều dài đến lại so với nàng đẹp đẽ một chút lộ lộ tuyệt không chịu thừa nhận rất nhiều nguy cơ à huống hồ đều là ca k a ca ca ca ơ lộ lộ không nhịn được rét đi ra ngoài nàng muốn khoảng cách gần tìm kiếm một hồi cái tiểu nha đầu này khuyết điểm nhưng là nhìn một lúc tạm thời không phát hiện hơn nữa đẹp quá tóc như vậy tiểu dĩ nhiên mang một điểm gợi cảm điều này làm cho lộ lộ phi thường tức giận đây chính là nàng vẫn khát vọng bị lực này người tên là gì làm gì lôi kéo vương tử ca ca phượng hoàng thiên nữ hờ hưng liếc mắt một cái lộ lộ quay đầu nhìn về kệ xạ thời điểm ánh mắt lập tức không giống nhau lắm một bên mọi người thấy âm thầm lấy làm kỳ xem võng đương nhiên loại chuyện nhà này d ạ y bị bọn người ở xem cho vui có thể làm cho kệ xạ lung t ú n thời điểm càng ngày càng ít bọn họ sao chịu bung tha các con ở tức giận nếu như dẫn hắn đi hắn cũng có thể nhìn thấy phượng hoàng nói không chắc phượng hoàng a di nhìn thấy hắn như thế x o á i một lòng nhuyễn liền cũng cho hắn cái c h ú c phúc loại hình vậy hắn nhưng là thành xà âu bối tộc trong lịch sử anh hùng adena hắn là ca ca của ta phượng hoàng long chiến sĩ trong lịch sử phạm là chịu đến phượng hoàng c h ú c phúc người cũng bị tính là phượng hoàng tộc thế nhưng đồng thời chịu đến phượng hoàng c h ú c phúc có thể được ba thần long tán thành kệ xạ vẫn là trong lịch sử cái thứ nhất phượng hoàng cùng ba thần long tuy rằng không trở mặt cũng không có gì hay quan hệ nước giếng không phạm nước sông a nhã đối này phi thường kiêu n ạ o có thể làm cho kiêu n ạ o phượng hoàng nữ khâm phục kệ xạ cũng coi như là cái thứ nhất cái gì phượng hoàng long chiến sĩ ngươi xem ngươi ngây thơ như vậy nhiều đại người còn muốn lôi kéo kệ xạ ca gốc áo mau b ù n g ra vào lúc này lộ lộ bắt đầu ngắt lấy eo trang đại nhân bởi vì cứ nàng nhìn ra trước mắt cái tiểu nha đầu này cần thiết so với nàng còn nhỏ kệ xạ cơ khổ mọi người mừng lớn như thế tiểu liền như thế sẽ ghen mở lớn còn cao đến đâu có điều kệ xạ thật sự chỉ đem lộ lộ làm mội mội xem hắn cũng không quá để ý chuyện như vậy lộ lộ không lớn lắm rất lớn trình độ đều là sùng bái hơn nữa còn có cảm kích chỉ có điều hiện tại bản thân nàng còn không rõ phượng hoàng tiên nữ là nhân vật gì đối loại này không có ý nghĩa ấu trí cãi vã căn bản không thèm để ý này nhưng làm tiểu m a nữ cho khí hỏng rồi ngốc đi đi đi ra cho ngươi lại tỷ đầu chống đỡ bãi mọi người cười phá lên xem ra lộ lộ tiểu thư vẫn là như vậy đáng yêu đối với loại kia quan trường trên mặt khải toàn tiệc rượu kệ xạ không phải rất lưu ý đại gia tụ tập cùng một chỗ gia hiến tuy rằng không như vậy náo nhiệt thế nhưng muốn có ý nghĩa nhiều lắm cũng không phải là người nào đều có thể đến、Cá、ca nghe nói ngươi đã có vui vẻ nữ hải tử á nhã muốn cảm thấy xính k h ẽ hở a nhã hỏi rất nhiều đem chân ý tứ ha ha không thành vấn đề ngươi sẽ thích nàng mỹ nhân ngư tộc công chúa sao trước đây dường như không có như vậy tiểu chủng tộc hãn kỳ thực kệ xạ nhức đầu nhất ngược lại không là cái này là hải long tộc k ệ lệ nạ công chúa phượng hoàng thiên nữ nghi v ẫ n nhìn kệ xạ cuối cùng đ ỗ n g nhiên tỉnh n ộ ca ngươi tốt hoa tâm nhà dĩ nhiên đồng thời yêu thích hai cô bé a nhã nói tới kệ xạ có chút xấu hổ nói thật luận ái tình hắn cùng lễ lệ nạ là tình đầu ý hợp hai bên tình nguyện đối cờ lạ dạ không có thể phủ nhận khác thường tính hấp dẫn thế nhưng càng nhiều chính là cảm động đi người không phải sắt thép đồ vật làm được vô tình không phải chuyện dễ dàng có điều đối mặt ta nhã nghi vấn kể xa nhưng không cách nào phản bác chuyện này chính hắn đều giải quyết không được không mở miệng được ca khả năng là cao hứng lộ lộ cũng lén lút uống nhiều rượu n à y đại tỷ đầu tính cách gặp lại biểu diễn không thể nghi ngờ mà lao sư đỉ đỉ liền bị nàng điều khiển một lúc làm cái này một lúc làm cái kia trêu đến đại gia thoải mái cười to liền trầm mặc mỹ đ ạ cũng không khỏi mỉm cười mỹ đ ạ nghe nói ngươi lại giết chết một thánh vực cao thủ thực sự là thật là làm cho người ta đố kỵ gần nhất ta cũng nghĩ thông suốt nhất đạo sát chiêu chờ ngươi thương được rồi h ả o h ả o luận bàn một hồi bendigo cười nói mỹ đã bu l à sổ gật gù hơi chút lạnh lùng thế nhưng không ai lưu ý ở chung thời gian lâu dài đại gia đối tính cách của hắn cũng hiểu rất rõ tiểu tử này điển hình trong nóng ngoài lạnh bendigo gần nhất có chút mê man hắn không biết mình đường có phải là đi n h ầ m ở hiện nay may à dườm già s ở kỹ cơ hồ bị đào thải không lập kiếm cung tên vẫn là phép thuật nhà bọn họ chuyển ra kiếm chiêu xác thực rất tốt hơn nữa hắn cũng rất có thiên phú nhưng là nhìn người ở bên cạnh thực lực không ngừng tăng cường hắn cũng có nghi vấn tinh vi phức tạp đã cũng bị đào thải ạ kỳ thực không riêng là hắn mỗi người đều có nghi vấn đều có vấn đề của chính mình có thể nghĩ đến vấn đề nói rõ cách tiến bộ cũng không xa lấp lấp liệt liệt ca lão ngạo khí d i c a r d hào hiệp dương cựu thành hiếu thắng mỏ dẻo chờ chút không có tiến vào thánh vực người đều ở nghĩ lại chính mình tuy rằng tiến vào thánh vực có thể gặp không thể cầu nhưng là bọn họ cảm giác mình đều có tư cách tiến vào vì lẽ đó đều đang tìm kiếm đột phá tiểu nha đầu mau, mau lớn lên không phải vậy tương lai ngươi chỉ có thể gả cho ta c ả lớp trêu chọc nói lộ lộ c h i ế u c h i ế u cái mũi nhỏ hừ đại thúc ngươi đã rất giả không đang suy nghĩ trong phạm vi c ả lao mừng lớn mọi người cười lớn phượng hoàng thiên nữ vẫn là cùng kệ xạ một tấc cũng không rời kệ xạ cũng không thèm để ý hắn có thể cảm nhận được ga nhã ỉ lại qua một thời gian ngắn cần thiết là tốt rồi a nhã ngã không phải sợ tiếp xúc người liên lạc mà là nói cảm thấy không có ý nghĩa không có hứng thú hoặc là m ộ t l o ạ i bọn họ không thể nào hiểu được tâm tình dù sao mỗi cái chủng tộc không giống đặc biệt là gi a nhã cử chỉ là thiên nhiên đ ị a tao nhã không thể soi mói đối đồ ăn cũng là lướt qua liền thôi chỉ có điều đối đại gia đàm luận sự tình nàng rất cảm thấy hứng thú hẳn là đang hấp thu tin tức tĩnh nghi tỉ tỉ mỹ nhân ngư tộc là hiện tại mã ưu mỹ nhất t r ù n g tộc à. dương tĩnh nghi gật g ủ có điều mỹ lệ cũng không thể đại biểu tất cả c ợ là giả công chúa trả giá bao nhiêu dương tĩnh nghi quá rõ ràng ở kệ xạ trong lòng hải lòng công chúa trước sau chiếm người thứ nhất mà hệ l ệ nạ công chúa đúng là mỹ lệ hơn nữa khí chất trên cùng kệ xạ quá tương xứng thế nhưng giữa hai người tối không gì phá nổi chính là ký ức cái tia thuộc về hai người ký ức hiện tại còn nhiều hơn một loại trách nhiệm a nhã không phải rất lưu ý phản phất chỉ là tùy tiện hỏi một chút thế nhưng là để dương tĩnh nghi nhìn không thấu nàng rất giỏi về quan sát người nhưng là cái này phượng hoàng thiên nữ thật sự không có cách nào phỏng đoán rõ ràng có chút đấu t r í nhưng là thỉnh thoảng cái tia trí tuệ ánh mắt lại làm cho người không dám tiểu b a s s t ngươi nói n g u hành tướng đã tụ tập ba vị hai vị khác hành tung ngươi có tin tức cả thủ hành đem tin tức phía ta bên này không có thế nhưng một sắp sửa đúng là có một ít tuy rằng cự nhân tộc đã lánh đời có điều cung bách tộc người may mắn còn sống sót vẫn có chút liên hệ ngoại trừ chúng ta ở ngoài còn có một đại tộc tồn tại tối gần kề tự nhiên giờ y tộc trưởng nhắc qua một sắp sửa sẽ ở giờ y nơi đó xuất hiện kệ xa g â t cù phượng hoang huyết đã có cần phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ đã hoàn thành phản loạn bình định cần một đoạn tu sửa thời gian hắn có thể sấn khoảng thời gian này đi tìm giờ y hắn được liên đội báo cáo quả thật có chút lo lắng may m à cũng chính là một đám phản tặc nếu như liền thực lực như vậy đối đầu ột mạn đế quốc s ắ t thép quân đội không thể không nói ngoại trừ lòng kỵ đoàn cùng cự nhân quân đoàn còn có thể đem ra được cái khác đều cách biệt quá xa ngoại trừ k h u á c h thế lực lớn làm sao để cả lì d ị hiện hữu quân đoàn tăng cao sức chiến đấu nhưng là kệ x ạ cùng dương tĩnh nghi đau đầu sức chiến đấu không phải một chốc nuôi thành ột mạn đế quốc nhiều năm chiến đấu để bọn họ quân đoàn có cực cường sức chiến đấu liền tây khanh khách bên trong cũng là như thế cả lì d ị thực sự r ồ i r à o an nhàn một chút nếu như không phải thần nguyện chiến tranh thật không biết cách cục sẽ là ra sao sinh hoạt chính là như vậy tổng có rất nhiều vấn đề không có thuận buồm xuôi gió sớm muộn đều sẽ giải quyết ta c ông mất ngựa lần này phản loạn mang đến đúng lúc nơi cũng không ít có thể ở trong mắt người ngoài cả lì gì là dung chuyển bất an nhưng trên thực tế sắp thực ở đi trừ cứu hoạn mấy ngày kế tiếp kể xa bận tối mày tối mặt hắn là vương tử nhất định phải ứng phó một ít chuyện tham gia các loại lễ mừng hoạt động a nhã cũng là một tấc cũng không rời cả lì gì người cũng nhận thức vị này tân công chúa đương nhiên nàng là kệ xạ nhận m u ộ i m u ộ i không phải là cái gì lao quốc vương con gái rơi chính cục trên cũng có chút thu hoạch quốc sư rốt cục bắt đầu giác nộ có thể là phát hiện mình con gái cùng vương t ử điện hạ cả ngày hôn cùng nhau mà hắn người phụ thân này đã đến mức này nếu như lại nghịch phản chính là vi phạm phát triển điều động quốc sư cũng là một người thông minh cùng với tự chuốc nhục nhã hà không để xuống phụ trợ cái này tiềm lực vô hạn vương tử quốc sư sức ảnh hưởng vẫn là mãn đại dù sao có nhiều như vậy nằm cơ sở có sự giúp đỡ của hắn dương tĩnh nghi chính sách ở mọi phương diện thực hành trên đều ít đi rất nhiều trở ngại hơn nữa quốc sư kinh nghiệm cũng cung cấp không ít trợ giúp dù sao ở phương diện này dương tĩnh nghi bọn họ vẫn là khuyết tiếu cãi vã là thiếu không được nhưng là nhìn ra được đều là quốc là g kaka xong chính mạ ùn cá lao sư rất vĩ đại hạ a nhã hắn là ta tôn kính nhất người không có ma đạo sĩ vẫn tính ma đạo đoàn hạ ân cứu mạng công ơn nuôi dưỡng người sống một đời hai đại ân huệ hắn đều chịu đựng nhưng không có một chút nào báo đáp Ma cầm đầu pháp sư cả sắp vạ là mạ ủn đệ tử đại ma pháp sư điện hạ sĩ khí vẫn là xuống rất thấp cái khác pháp sư vẻ mặt cũng giống như vậy mà ủng chết đối với bọn họ đả kích cũng rất lớn càng không cần phải nói phổ thông đoàn viên kệ xạ không biết nên an ủi ra sao bọn họ bởi vì chính hắn cũng vừa mới vừa điều chỉnh tốt tâm tình phương pháp đơn giản nhất chính là tìm một vị ma đạo sĩ nhâm đoàn t r ư ở n g nhưng là ma đạo sĩ a kệ xạ chính mình cũng không được hắn đã rất thiên trường thế nhưng phép thuật tu vi trên còn chưa đủ ca ca đưa cái này ma đạo sư quân đoàn giao cho ta làm sao nhất thời chúng pháp sư biến sắc mặt bọn họ tự nhiên biết trước mắt tiểu cô nương này là công chúa thế nhưng ma đạo đoàn là thần thánh há lại là tiểu hài tử ra món đồ chơi a nhã kệ xạ không biết nên nói như thế nào đối phượng hoàng thiên nữ chân thực tâm cảnh hắn cũng không biết điện hạ ma đạo đoàn đoàn trưởng chỉ có thể là ma đạo sĩ các phà không thể nghi ngờ đại biểu chúng lòng người thành bọn họ chịu ở lại cả lì g ì thuần túy là bởi vì mạ ủn những người này ít nhất cũng có hơn ba mươi tuổi vô luận là ở đâu quốc gia đều sẽ được coi trọng nếu như kệ xạ làm loạn bọn họ thà rằng rời đi như vậy có thể không phượng hoàng thiên nữ tao nhã nở nụ cười nhất thời sắc mặt của mọi người đều thay đổi chương mười một phượng hoàng t i ê n nữ phép thuật lật đổ quyền 27 chương 11, phượng hoàng t i ê n nữ phép thuật lật đổ trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh phép thuật liền muốn tuần hoàn phép thuật quy luật cho dù ngươi là ma đạo sĩ cũng như thế thế nhưng phượng hoàng t i ê n nữ để ma pháp sư chứng kiến kéo dài mấy ngàn năm quy luật lật đổ giữa không trung một hỏa hồng vòng tròn n ổ tung nhất thời không trung xuất hiện vô số mắt trần có thể thấy hỏa nguyên tố bên trong còn pha tạp vào lượng lớn vui vẻ hỏa tinh linh trước hết chứng kiến chính là ma đạo đoàn mười vị đại ma pháp sư theo sát toàn bộ ma đạo đoàn pháp sư đều từ pháp sư tháp trung thọ đầu ra mọi người hoàn toàn không biết phát sinh cái gì hỏa nguyên tố chưa từng có như vậy sinh động quá hơn nữa dĩ nhiên ở hướng về bọn họ biểu thị hữu hảo đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có truyền thuyết chỉ có ma đạo sĩ mới có thể có cảm giác như vậy h ỏ a tinh linh sinh động không chỉ là này một khối nhỏ rất rộng hướng về toàn bộ hoàn thành khuyết tàn ra tất cả mọi người đều giật mình nhìn bên người vui vẻ hỏa nguyên tố cảm nhận được cái kia mạnh mẽ ma lực cùng với cực đoan khủng bố ma khống lực các ma pháp sư ở lại s ư ớ n g sở một cái khác khiếp sợ chính là các quốc gia sứ giả mật thám ma ùn tử vong bất luận địch hữu đều cảm thấy là kiện vui mừng sự tình dù sao cả lì dì quá mạnh mẽ cũng không phải việc tốt nhưng là làm sao trong nháy mắt lại xuất hiện một vị ma đạo sĩ nhân loại tổng cộng tứ đại ma đạo sĩ ma ùn xuất hiện đã khiến người ta rất bất ngờ còn lại ba vị một vị ở ôn mạn d ù ma g ì ô ma đạo sĩ chắc chắn sẽ không đến cả lì dì dù cho chết đói một vị khác ở pha ma ma đạo sĩ ở sài lò l ồ sài lò l ồ người coi hắn là thần nhất g i n g cùng b ệ p h ị c vương tử càng là chấp đệ tử chi lễ không thể tới nơi này khả năng duy nhất chính là ma xì ma đạo sĩ hắn hiện tại vẫn còn độc thân hơn nữa cùng vương tử điện hạ quan hệ lại rất tốt lẽ nào hẳn đến, đến rồi lần thứ hai đại thắng thời khắc nếu như có thể có một vị ma đạo sĩ gia nhập liên minh tuyệt đối là một rất lớn cổ vũ hầu như tám phần mười người đều cho rằng là mạ xì ma đạo sĩ đến đến rồi toàn thành bắt đầu hoan hô thế nhưng các binh sĩ có thể không dám kinh thường vương thành đột nhiên xuất hiện một vị ma đạo sĩ l à địch là hữu còn không rõ ràng lắm hơn nữa h i ể u việc người rất nhanh sẽ rõ ràng đây tuyệt đối không phải mạ xì ma đạo sĩ lực lượng tinh thần mỗi cái ma đạo sĩ tình hình cũng khác nhau rất đặc biệt tốc độ tông sư cùng người bình thường là không giống nhau cũng rất tốt phân chia rất nhanh mọi người phát hiện trong vương thành vị này ma đạo sĩ ma k h ố n g lực đã đến mức làm người nghe kinh hãi người thường nhiều lắm xem trò vui thế nhưng cả sập bạ đám người nhưng là hành r a tuy rằng không có tiến vào ma đạo sĩ cảnh giới nhưng là tùy tùng m ạ ùn nhiều năm như vậy đối phép thuật có tương đối hiểu a nhã này một tay trực tiếp đem bọn họ sợ h ã i đến nói không ra lời ma lực tăng cao vẫn là để lại dấu vết cũng có phương pháp thì như thành lập ma phát tháp đối pháp sư ma lực tăng cao liền rất có ích lợi thế nhưng ma khổng lực tu hành có thể là phi thường khó khăn thay lời khác ma khổng lực cao sau đó ma lực tăng trưởng chỉ là cái vấn đề thời gian thế nhưng ma lực cao ma khống lực muốn tăng cao liền dường như khó thậm chí có người nói trở thành ma đạo sĩ then chốt chính là siêu thiên tài ma khống lực trước mắt tiểu cô nương này dĩ nhiên có thực lực như thế cũng khó trách những lao già này pháp sư trận mắt m g ấ t m ồ n hơn nữa phép thuật không có như vậy p h ó n g thạ cho dù là ma đạo sĩ muốn cho nguyên tố hiện thân cũng phải sử dụng t h i ề n phức thần chú mà nàng dĩ nhiên như vậy ung dung liền để nguyên tố tinh linh hiện thân kệ xạ không có kinh ngạc dù sao gặp phượng hoàng hắn cho rằng chuyện như vậy chỉ tính việc nhỏ như con thỏ phượng hoàng là hệ lựa trí tôn xen vào sinh vật cùng nguyên tố tri gian tồn tại thân là phượng hoàng con gái phượng hoàng thiên nữ khống chế hỏa nguyên tố qua ung dung hơn nữa không nghe nói phượng hoàng công kích còn muốn đọc chú ngữ phượng hoàng thiên nữ không niệm cũng bình thường phép thuật đối với nàng mà nói lại như hô hấp như thế như thường rất nhiều rất nhiều binh lính vây quanh nơi này dù sao không ai thông báo ma đạo sĩ một tới an toàn là số một đây là thân là vương thành cấm vệ quân chức trách khi bọn họ nhìn thấy phép thuật khởi nguồn là bọn họ tân công chúa thời điểm một đám kỵ sĩ、si、cũng sửng sốt công chúa dĩ nhiên là ma đạo sĩ kệ xạ không chút biến sắc tùy ý ai nhã làm nguyên tố tinh linh hiện hình chỉ là bắt đầu vừa về tới nơi đều chuyển đến ma pháp sư kinh ngạc thốt lên bởi vì bọn họ nhìn thấy trong truyền thuyết nguyên tố tinh linh vương khu vực này tổng dùng có bốn vị hỏa nguyên tố tinh linh vương toàn bộ bị ai nhã triệu hòa đến làm hỏa nguyên tố tinh linh vương xuất hiện thời điểm hết thể ma pháp sư đều kích động không nói ra được à phải biết nếu như có thể cùng hỏa nguyên tố tinh linh vương ký kết khế ước cái kia đối với nhân loại ma pháp sư lại như nằm mơ như thế đặc biệt là ở nhân loại hầu như đều là hỏa hệ ma pháp sư tình huống dỗ mạ di ô ma đạo sĩ phạm mạ đạo sĩ đều cùng hỏa nguyên tố tinh linh vương ký kết quả khế thế nhưng nguyên tố tinh linh vương đại biểu nguyên tố tồn tại trí cao không có tương đương lực lượng tinh thần cùng thân cận nguyên tố lực là triệu h o á n không đến mà lập tức dĩ nhiên xuất hiện bốn cái cũng khó trách những pháp sư này môn sẽ giật mình phục s á t đất thế giới phép thuật có trí giả không ở nam cao đ ạ t giả làm đầu giống ca sập hạ so với mạ ủn t u ổ i còn lớn hơn như thường gọi lao sư hỏa nguyên tố tinh linh vương là hỏa nguyên tố tinh hoa tập hợp thể không phải cơ thể sống nắm giữ tương đương trí tuệ bốn đạo hoa lệ ánh lửa x ẹ qua rơi vào a nhã bên cạnh có chút tuổi trẻ ma pháp sư kích động đều sắp té xịu rất nhiều người cả đời cũng không thể cùng tinh linh vương có liên hệ mà hiện ở trước mặt của bọn họ dĩ nhiên lập tức xuất hiện bốn cái tinh linh vương các ma pháp sư dồn dập lao xuống pháp sư tháp bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng vây chặt đến không lọt một d ọ c nước bọn kỵ sĩ trợn mắt ngoác mồm nhìn những pháp sư này dĩ nhiên lấy chiến sĩ tốc độ nỗ lực đặc biệt là có chút vẫn là bệnh phát phiêu phiêu bình thường đều là lấy ốc xên tốc độ đi tới bây giờ lại cũng giống như thỏ như thế có thể làm nhân viên tình báo kiến thức khẳng định đều bất phản khi thấy tinh linh vương xuất hiện thời điểm những người này đã ý thức được không ổn tinh linh vương xuất hiện mười có sẽ theo nhân loại ký kết khế ước trời ạ một ma đạo sĩ đã rất đáng sợ nếu như lại có thêm ma pháp sư cùng tinh linh ký kết khế ước cái tiêu cả lì dì thực lực chẳng phải là muốn tăng lên dữ dội bọn họ cũng không nhận ra sẽ là những quốc gia khác ma pháp sư đem tinh linh vương triệu hoàn đến hơn nữa một lần triệu hoàn buôn cái chưa từng nghe thấy đến tột cùng là người nào có thực lực như vậy hiện tại chính là ở n góc người cũng biết người kia khẳng định không phải m a xì ma đạo sĩ bởi vì hắn không lớn như vậy năng lực những người khác cũng không được ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động thế nhưng thân là nhân viên tình báo bọn họ lập tức theo dòng người dân tới thi pháp địa điểm người này tuyệt đối muốn điều tra thật quá nương thấy quỷ cái này kệ xạ là người sao đúng là cái gì đều có thể thu hút đến liền bạch hổ đều tìm đến hắn trả thù còn bị hắn diệt đại gia trái tim cũng bị rèn luyện có nhất định năng lực chịu đựng bốn cái hỏa diễm tinh linh vương trôi nổi ở ai nhã cùng kệ xạ bên người tinh linh vương hiện thân thời điểm là có thực thể trên đỉnh đầu còn mang theo kim sắc vương miện cả người xuyên thấu khí vương giả phượng hoàng thiên nữ n g ư ờ i triệu h o à n g chúng ta đến có nguyện vọng gì một người trong đó hỏa nguyên tố tinh linh vương hỏi tôn kính tinh linh vương lần thứ hai thanh chiến liền m u ố n tới ta cần muốn trợ giúp của các ngươi bốn cái tinh linh vương trôi nổi tuy rằng không nói gì nhìn ra được bọn họ đang tiến hành giao lưu cuối cùng một người trong đó tinh linh vương về phía trước nhẹ nhàng một điểm phượng hoàng thiên nữ chúng ta không thể đáp ứng nhờ vào lần này thanh chiến chủ đạo không ở là phượng hoàng tộc a nhã s ữ n g sở hiển nhiên không ngờ tới hỏa nguyên tố tinh linh vương sẽ từ chối vào lúc này kệ xạ đứng dậy tuy rằng không biết cái gọi là thanh chiến cùng chủ đạo là cái gì thế nhưng nếu như có thể ta hy nhìn các ngươi trợ giúp một hồi ta pháp sư kệ xạ biết mình không có quyền yêu cầu nhưng nhìn đến ra cả s ó m ba bọn họ khát vọng cũng biết đây là một cơ hội khó được ma pháp sư quân đoàn ở trong chiến tranh giữ lấy phi thường địa vị trọng yếu nếu như có thể được sự giúp đỡ của bọn họ vậy tuyệt đối là đối quốc lực một rất lớn tăng cao đồng thời cũng có thể lưu lại các ma pháp sư trái tim c h ụ vi các ma pháp sư tối nhiên không nghe được tinh linh vương nhưng đối kể xả nghe rõ rõ ràng ràng bọn họ vương tử điện hạ ở giữ lại tinh linh vương bốn cái tinh linh vương đem sự chú ý tập trung đến kể xả trên người lần thứ hai vi cùng nhau ý thức giao lưu không có để đại gia cùng quá lâu bốn cái tinh linh vương hôm một hồi tung bay ở kệ xạ trước mặt tôn kính thần sứ chúng ta nguyện ý nghe từ ngươi sắp xếp bốn cái tinh linh vương đồng thời quay về kệ xạ hành lễ chu vi yên lặng như tờ tất cả mọi người đều kích động nhìn bọn họ vương tử có thể làm cho tinh linh vương đều thần phục tồn tại phi thường càng tạ xin mời từ ta pháp sư chúng tuyển ra bốn vị có tư cách có thể với các ngươi ký kết khế ước đi kệ xạ này vừa nói hết thể pháp sư đều kích động căng thẳng đây chính là cơ hội chờ cho a đương nhiên cơ hội là cho người có chuẩn bị mười đại ma pháp sư vẫn là tương đối châm ổn bốn cái tinh linh vương ở tìm đ ò i kỳ thực người nơi này còn không tư cách với bọn hắn ký kết khế ước chỉ có một miễn cưỡng tàng tạm thế nhưng vì hoàn thành sứ mệnh bọn họ vẫn là lựa chọn bốn cái ma pháp sư kaspa đại ma pháp sư đò dìn đại ma pháp sư cả s ạ pạ đại ma pháp sư ạ b ạ c đại ma pháp sư mà vị này cũng là ma đạo đoàn trung mạnh nhất bốn vị ma pháp sư vô số người chứng kiến lần này khế ước không cần nghĩ lần này khế ước nhất định sẽ ở trên quốc tế lần thứ hai gây nên náo động bốn người tuy rằng kích động nhưng đến cùng là tu vi bất phản vẫn cứ duy trì phong độ đem khế ước hoàn thành đương nhiên ký kết cái này khế ước bọn họ từ đây cũng chính là cả lì dị người khế ước hoàn thành hỏa nguyên tố chúc mừng trên trán của bọn họ đều xuất hiện một đám lửa đây là cùng tinh linh vương ký kết khế ước sau tượng trưng khi bọn họ đến ma đạo sĩ cảnh giới thời điểm cái này đánh dấu sẽ biến mất mà vào lúc ấy khế ước sẽ tiếp xúc hỏa nguyên tố tinh linh vương tác dụng chính là trợ giúp ma pháp sư tiến vào ma đạo sĩ cảnh giới đương nhiên cụ thể muốn thời gian bao lâu liền muốn xem cá nhân thiên phú bốn vị đại ma pháp sư đi tới kể xả trước mặt đồng thời cúi đầu hoành ngân quần trượng cả t h ọ đỏ dìn cả x ạ thọa các, các sắp hã có có nói rằng cùng tinh linh vương ký kết khế ước sau đó bọn họ đã biết rồi a nhã thực sự là thân phận cùng với phượng hoàng thiên nữ sức mạnh kệ xa nhìn một chút a nhã a nhã mỉm cười gật gù người không biết cũng biết nguyễn lai、like、vừa nãy ma lực đến từ chính trước mắt vị này tiểu công chúa hơn nữa còn triệu h o á n đến rồi bốn cái tinh linh vương ma pháp tháp thả ra phép thuật biểu thị chúc mừng ở long kỵ đoàn phong quang cự nhân quân đoàn xuất hiện thực tại cho ma pháp sư quân đoàn rất lớn áp lực mà hiện ở tại bọn hắn đem lần thứ hai trở thành chủ đạo quét ngang phản quân đề tài còn không nghị luận xong tân đề tài liền xuất hiện các ly gì người cảm giác mình quá hạnh phúc mọi người đều ở truyền tụng a i nhã công chúa ngâm du thi nhân càng sẽ không bỏ qua lời nói như vậy đ ể công chúa quả nhiên là công chúa cùng vương tử điện hạ như thế ra tay bất phàm tuy rằng người bình thường không biết rõ tinh linh vương là có ý gì thế nhưng bốn cái có có thể trở thành ma đạo sĩ đại ma pháp sư ý tứ vẫn là rõ ràng nghe nói công chúa của chúng ta điện hạ là trong truyền thuyết phượng hoàng thiên nữ đây đúng đấy ta cũng đã từng nghe nói thế nhưng phượng hoàng thiên nữ là cái gì a ngốc à chúng ta vương tử điện hạ nhưng là từng chiếm được phượng hoàng trúc phúc phượng hoàng thiên nữ tự nhiên là phượng hoàng con g á i chẳng trách đều là gọi vương tử điện hạ ca ca công chúa điện hạ như vậy tiểu nhân tuổi chính là ma đạo sĩ h ừ ta liền không tin bây giờ còn có quốc gia so với chúng ta cả lì dị càng mạnh hơn đó là sai lỗ lô tính là gì tột mạn tính là gì chúng ta cả lùi gì thời đại đến lao tử đã để nhi tử toàn quân đi tới con thỏ nhỏ chết bầm này nếu như không thông qua sát hạch lao tử nhất định phải lột ra hán ngươi một đứa con trai tính là gì lao tử sáu con trai đều đi tới hơn nữa năm cái thông qua xét duyệt mọi người hãn xem như ngươi lợi hại siêu sinh đội du kích ma pháp sư quân đoàn khá là hoàn chỉnh sức chiến đấu cũng vô cùng tốt đặc biệt là tinh linh vương sự kiện để cả lùi gì ma đạo đoàn trở thành ma tối được ma pháp sư y ê u hái ma đạo đoàn mà lần này toàn quốc trong phạm vi c h ư n g binh nhưng là vì giải quyết lần chiến đấu này trung bạo lộ ra vấn đề trong quân đoàn một ít sâu mọt đã không thể thông qua giáo dục trừng phạt đến thay đổi nhất định phải trực tiếp rõ ràng đổi đi vào mới mẹ huyết dịch dị vang t r ư n g binh mọi người n h i ệ t tình đều rất thấp coi như tham gia cũng là vì miễn trừ bảo đảm quốc thuế hoặc là vì kiếm cơm ăn mà hiện tại mọi người nhưng là thật sự có chứa quốc gia vinh quang trước nay chưa từng có các ly dị người là cao hứng những quốc gia khác đặc biệt là mấy đại cường quốc có thể không thế nào hài lòng tin tức chuyện đưa tới sau đó cả nước khiếp sợ bốn cái tinh linh vương bốn vị ẩn tại ma đạo sĩ một sâu không lường được tân ma đạo sĩ làm sao có thể không khiến người ta lo lắng Edmer h ngươi ạ t n g thấy thế nào lúc này có thể hay không là cả l ụ gì người mánh lưới bể phịt ở vương vị trên lúc gần lúc hiện n à y một c ó chuyện xảy ra xuất hiện trở ngại kế hoạch của bọn họ ai cũng không thể xem thường như vậy ma đạo đoàn phá h m ạ ma đạo sĩ ngài thấy thế nào phượng hoàng thiên nữ a nếu như đúng là nàng chuyện đó liền có thể ma đạo sĩ cũng không có nôn nóng dù sao hắn là người từng trải cũng không cảm thấy làm sao phượng hoàng thiên nữ thật sự có chủng tộc như vậy mờ ẩn gạt không nhanh không chẩm uống trà điện hạ xác thực tồn tại thời gian nhàn hạ ta khá là yêu thích siêu tập một ít dị nhân truyền thuyết thịnh truyền rất lâu trước cũng là ở là nhân loại cùng hải tộc quật khởi trước là bách tộc thời đại khi đó phượng hoàng tộc chính là mạnh nhất chủng tộc một trong mà phượng hoàng thiên nữ nhưng là do phượng hoàng dưỡng d ụ c phượng hoàng tộc trong lịch sử cũng không mấy cái nói cách khác kể xa bên người thì có một phượng hoàng xuất hiện là đã xác định sự thực như thế xem có nhất định khả năng có điều bách tộc đã rất lâu trước sự t ì n h thật giống đã t u y ệ t d i ệ t vì lẽ đó lúc này còn có chờ tiến một bước điều tra cái, cái kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ ta cảm thấy vẫn là trước tiên tạm dừng một hồi nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu ngược lại chúng ta đã chờ lâu lắm rồi hải to c ư ớ p chiến trước chúng ta trước hết nhẫn một chút đi mượn đau giết người so với tự chúng ta động thủ ắt phải tốt hơn nhiều à. e d m e r d ẩn gạt cười h í p mắt nói lao sư ngươi cảm thấy thế nào xem ra ta cần phải đi b á i phỏng một hồi m à gì? b ệ phí đương nhiên biết phá mạ là có ý gì lập tức kích động chạm lên lao sư thật sự không biết nên làm sao cảm tạ ngại được rồi không cần mình hót ta cũng chỉ là thử xem xem ra ed mở ẩn gặt cùng bệ phịt đã đem phả mà ma đạo sĩ hống phi thường hài lòng hải long tộc hải vực con gái nghỉ ngơi một lúc đi ễ lẽ nạ luyện tập long đấu khí đã hai cái cái đã lâu thần hải long vương sau đau lòng nhất cái này tiểu nữ nhi nhưng là nàng nhất làm cho người nhọc lòng yêu thích ai không được một mực yêu thích một kẻ loài người mẫu hậu con gái phải cho ở đại hội luận võ trên vì chúng ta hải tộc làm vẻ vang nha đầu ngốc tranh đấu là chuyện của nam nhân nơi nào cần ngươi một tiểu nha đầu mẫu hậu nhân ra nhưng là thiên tài nha lại nói chúng ta hại lòng tộc bất luận nam nữ đều là chiến sĩ ta muốn vì là nữ nhân chúng ta làm vẻ vang người a còn không xuất giá liền cả ngày nữ nhân nữ nhân tự xưng cũng không biết thẹn thùng vương hậu yêu thương nhìn cái này để cho mình thảo tâm con gái thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy con gái thành thục kiên cường rất nhiều mẫu hậu ê lẽ nạ ở mẹ mình trước mặt cũng hiếm thấy tắt làm lũng yêu đây là chúng ta kiêu ngạo tiểu công c h ú a sao chà chà nữ đại mười tám biến a chính là thật là có khác họ không họ lòng sớm đem chúng ta đã quên hai cái t h ư c tha giá người xuất hiện h ệ lệ nạ lập tức kinh hỷ chậm lên đại tỷ nhị tỷ các ngươi tại sao trở về làm sao không hoan nên chúng ta vậy chúng ta trở lại nhị tỷ ngươi sẽ bắt nạt ta h ệ lệ nạ vội vã ngăn cản nhị tỷ n g ư ơ i tới chính là hải long tộc đại công chúa mli nạ hai công chúa đề na tam tỷ mội lập tức ôm cùng nhau chúng ta tiểu mội mội ngươi gần nhất nhưng là náo động đến hải tộc l o n g trời lở đất nha hì hì quả nhiên không hổ là chúng ta mội mội hai người các ngươi liền biết mang xấu mội, mội vương hậu cười nói hai cái con gái sau khi kết hôn hãy cùng theo trượng phu đóng giữ hải vực khó về được một lần tham kiến mẫu hậu mẫu hậu càng ngày càng tuổi trẻ kỳ hì liền ngươi g i o muộm làm sao rảnh rỗi trở về cũng thông báo một tiếng tam tỷ bội vây quanh vương hậu vương hậu cũng cảm thấy rất vui vẻ còn không phải là vì theo nhân loại luận võ chúng ta hải long tộc làm là chủ lực đương nhiên phải điều động tinh anh chúng ta trượng phu nhưng là hải tộc hiếm có cao thủ nha thẹn thùng không thẹn thùng mở miệng ngậm miệng đều là trượng phu vương hậu hài lòng lắc đầu mẹ con gặp nhau luôn có nói không hết đề tài có điều hai tỷ bội quan tâm nhất tự nhiên vẫn là mọi mọi mình sự tình đại công chúa hai công chúa hồi cung cũng là hải long tộc một việc lớn nhi lưỡng vị công chúa cũng tuyệt mỹ nhân vật đương nhiên hiện tại sinh đẹp vẫn hơn nữa nhiều phân thành thuộc nghị lực của nữ nhân lưỡng vị công chúa kết hôn thời điểm cũng là hải tộc đại sự phong quang vô hạn lưỡng vị công chúa trượng phu cũng là hải long tộc nhân vật không tầm thường đại phò ma ỵ s ở tạ cụ hữu tạ được xưng là có thể kế thừa hải long vương c ả dạ dỗ y bắt người cũng là hiện tại tiếng hô rất cao hải long vương người thừa kế ở lấy vũ dũng đệ nhất hải long tộc bên trong hắn có thể được như vậy ủng hộ dựa vào chỉ có một vậy thì là thực lực ỵ s ở tạ cụ hữu tạ chính là hải long tộc chấn động bắc tướng quân c h ấ n thủ u minh hang động nhập c ầ u nơi này cũng là mạnh mẽ hải long tộc hậu hoạn ở hải long tộc phúc đ ố i yếu địa là vô số hang động sâu không thấy đáy phảng phất liên tiếp chạm đất ngục thỉnh thoảng sẽ bước lên rất nhiều quái vật hải yêu hơn nữa công kích tính cực cường đối hải long tộc là rất lớn tao quấy nhiêu không thể không nói những quái vật này đẳng cấp cùng trí tuệ khá cao hải long tộc bình dân căn bản là không có cách chống đối chỉ có thể phái đại quân đóng giữ mà có thể bị phái tới đây đóng giữ tướng quân tương lai đều có khả năng trở thành hải long vương đương nhiên cũng có người nói ỷ sở tạ cụ hữu tạ cũng không muốn làm hải long vương hắn rất xem trọng hắn tộc đệ giỏi ở đương nhiên phi thường tạo thành giỏi ở cùng nghệ lẽ nạ việc kết hôn nhị phò m ạ n adam hải long tộc trí tướng thực lực bất phảm hơn nữa phong lưu tiêu sái có thể so với mỹ nhân ngư tộc hải long tộc chưa bao giờ thiếu chiến sĩ mà adam ra tay xác thực bất phảm từng xoáy hải tộc đối ế n sĩ lần này theo nhân loại luận võ phi thường trọng thị nhất định phải xuất sắc các tộc tinh anh ra hết đã lâu không gặp tam tỷ mỗi tán gẫu nổi lên lặng lẽ lời nghi nạ cùng đế na muốn so với hệ lẽ nạ đại mười mấy tuổi có điều từ bề ngoài trên một điểm cũng nhìn không ra tam tỷ mội lén lút điệu nói chuyện liền không nhiều như vậy bận tâm kỳ thực vương hậu cũng muốn cho lưỡng vị tỉ tỉ khuyên đ ủ hễ lẽ nạ vương hậu là truyền thống hải long quý tộc thực sự không cách nào tưởng tượng một hải long tộc nữ tử cùng một kẻ loài người ở hải tộc trong lịch sử ngoại trừ phong lưu mỹ nhân ngư tộc thỉnh thoảng sẽ gây ra một điểm không có chứng cứ chuyện cười còn không nghe nói những chủng tộc khác có sự t ì n h tiểu này càng không cần phải nói hải long tộc hiện tại ngược lại tốt chuyện này phát sinh ở trên người nữ nhi của mình nana cái kêu kệ xạ rất tuấn tu à nhị tỷ đền là hễ lẽ nạ tay t ỏ mò hỏi lưỡng vị t ỷ t ỷ so với hễ lẽ nạ lớn hơn nhiều từ nhỏ đã rất thương nàng nghe nói bảo bối của chính mình m ộ i m ộ i yêu một kẻ loài người suýt chút nữa t h ế xịu có điều các nàng cũng được một ít tin tức kẻ nhân loại này thật là không đơn giản đầu tiên là đem hải tộc quấy nhiều l o n g trời lở đất đến trên đất bằng tương tự gió nổi mây vẩn lắc mình biến hóa thành nhân loại đại quốc cả lụy dị vương tử thủ hạ còn tụ lại không ít cao thủ liền hải tộc đều đau đầu hơn ột mạn đế quốc thậm chí ngay cả phiên ăn quả đắng coi như là coi trời bằng u n g hải long tộc cũng có ch nhắc lên kệ x a tên h ệ l ệ nạ lập tức rơi vào nhớ nhung thời gian càng dài nhớ nhung càng dày đặc một chút lắng động này uy nha đầu ngốc thay cái tên liền như vậy xì、si, này còn phải tiểu tử kia nhất định sẽ thuật nghi nạ cười vô vô hệ l ệ nạ đại tỷ h ệ l ệ nạ không nghe theo làm lũng các tỷ tỷ quan tâm nhất nàng một ít không cách nào cùng phụ vương mẫu hậu nói có thể cùng các nàng nói hết được rồi thân là tỷ tỷ không thể không đối em dễ chấn thành thật khai báo đi tiểu tử này là làm sao đem chúng ta bảo bối công chúa mê cũng không biết họ gì đúng đấy lẽ nào hắn so với người anh rể còn muốn ưu tú ế lẽ nạ hiểu ý nợ nụ cười nói tỉ tỉ chỉ muốn các ngươi với hắn ở c h u n g lập tức sẽ bị hắn mê hoặc hắn là mãi a khỏe mạnh nhất nam nhân nghi nạ cùng đ ế na hai mặt nhìn nhau xem đến em gái của chính mình bệnh không nhẹ các nàng kiên quyết không tin còn có người như vậy tồn tại còn so với chồng mình cường rất nhiều tuyệt đối không thể ở các nàng trong lòng hải long tộc nam nhân chính là tối nam nhân ưu tú mà các nàng trượng phu lại là hải long tộc ưu tú nhất nhìn ra được lưỡng vị tỉ tỉ căn bản không tin ế lẽ nạ cũng không biện giải nàng đối kệ xạ quá g i i hệ lệ nạ càng không giải thích lưỡng vị công chúa liền càng tò mò người đàn ông này đã ưu tú đến nước này ạ nana nghe nói mỹ nhân ngư tộc cỡ lạ dạ công chúa cũng đối với người này thú vị mlina hỏi hải long tộc nữ tử nhưng là tôn trọng chân thành ái tình có điều l ờ i đồn dù sao l ờ i đồn các nàng có thể không quá t i ý tưởng có nam nhân có thể có lớn như vậy mỹ lực cỡ lạ dạ nha đầu này các nàng cũng đã gặp s ắ c thực chưa từng thấy như thế cô gái sinh đ ẹ p tử hơn nữa cùng hệ lạ tính cách có rất khác nhiều giống cỡ lạ dạ như vậy khá là yêu thích lãng mạn hào hiệp nam nhân mà hệ lệ nạ yêu thích nhận thật là mạnh mẽ ấm áp nam nhân hai người có thể không tin như vậy tính cách sẽ trùng điệp ở trên người một người đúng kéo kéo là ta to lớn nhất đối thủ cạnh tranh lưỡng vị công chúa xứng sở không nói lời nào nguyên lai thật sự có như vậy chuyện lạ có thể để em gái của chính mình còn có cờ lạ dạ công chúa đồng thời yêu thích nam tử hiện tại các nàng hơi có chút tin tưởng nghe đồn cũng phi thường muốn gặp một hồi này chuyển hận g kỳ tự người trẻ tuổi cái tên này là công tử nhà giàu sao nếu như như vậy thẳng thắn giết hắn tỉnh để ngươi thương tâm coi như mặc kệ xuất thân hoa tâm cũng không được n g nạ nói rằng ệ l ạ nạ khe khẽ lắc đầu tỉ, tỉ. là ta còn chưa đủ được có điều ta tin tưởng sự lựa chọn của hắn ta cùng kéo kéo là bạn tốt chúng ta công bằng cạnh tranh ngược lại nợ nụ cười kỳ thực ta chiếm thượng phong đây ta tin tưởng hắn lưỡng vị công chúa triệt để không nói gì em gái của chính mình hoàn toàn ma so với tinh thần phép thuật còn khủng bố có điều hệ l ạ nạ như vậy cũng gây nên lưỡng vị công chúa lòng hào thắng hắn như thế ưu tù à, lần này chúng ta theo nhân loại đại hội luận võ trên hắn khẳng định cũng sẽ xuất hiện đến thời điểm để anh rể ngươi hảo hảo thi giáo một hồi hắn hi hi. Chấn chỉ cao cần cái nhưng phụ thủ, không nhị phu phải khó động bắt tướng quân nhưng là chỉ đứng sau phụ vương cao thủ. nếu ngươi để nhị phu đi, bắt tỷ quá sau là làm khó dễ cái kia kệ dễ ê lẽ nạ cười không nói chính mình yêu nam nhân mạnh mẽ tuy rằng ý sở tạ cụ hữu tạ rất mạnh thế nhưng nàng cảm thấy trừ mình ra phụ vương e sợ không ai có thể chiến thắng k â y xạ cho dù là phụ vương thắng bại cũng khó liệu à. làm sao người anh rể còn chưa đủ tư cách làm giám khảo t ỷ t ỷ ta cũng không biết các ngươi cần thiết giúp ta à làm sao cho ta chế tạo vấn đề k h ỏ i à. tiểu nha đầu ngươi biết sự tình của ngươi cho hải tộc mang đến nhiều đại dung chuyển bởi vì ngươi cùng cái kia cờ lạ dạ quả thực để hải tộc lòng trời lỡ đất thật thiệt thòi hai người các ngươi có như vậy là gan chúng ta đương nhiên phải giáo hấn một hồi kẻ cầm đầu nghi nạ kéo hễ l ệ nạ na na ngươi thật sự không cân nhắc giỏi ở sao hắn rất yêu thích ngươi hơn nữa cũng là chúng ta hải long tộc vùng này người trẻ tuổi chung có tiềm lực nhất nghi nạ rất chăm chú đây là nàng một lần cuối cùng xác định nhưng là hễ lẹ nạ vẻ mặt cũng rất chăm chú tỉ tỉ ngoại trừ hắn ta sẽ không thích bất luận người nào không có hắn thế giới này liền không cái gì có thể lưu luyến mấy câu nói nói mli nạ cùng đến na á khẩu không trả lời được có điều trong lòng âm thầm càng muốn dạy dỗ một hồi nhân loại kia đến tột cùng dùng ma pháp gì đem em gái của chính mình mê thành như vậy ngoài cửa truyền đến hải long vương c ả dạ dỗ hồi cung tin tức hai tỷ bội lập tức lôi kéo hễ l ạ nạ đi tỉnh h an đối với mình phụ vương l ư ỡ n g vị công chúa nhưng là từ tiểu sùng bái s ắ c thực hải long vương có đầy đủ khiến người ta sùng bái mị lực c ả dạ dỗ nhìn thấy hai cái con gái cũng rất vui vẻ ỵ sợ tạ cụ tạ cùng adam cũng ở một bên bọn họ đối cạ dỗ cũng là phi thường tôn、kính. hải long tộc đoàn kết cũng là vượt qua tưởng tượng phụ vương lần này v ớ i chúng ta trở về là vì đại hội luận võ sự t ì n h á ủy sở tạ c ù hữu tạ nói rằng ca dạ dỗ là trong đó l i ễ m nam nhân cảm tình dễ dàng không lộ ra ngoài cho dù nhìn thấy đã lâu chưa có trở về con gái t ừ ái cảm tình cũng là t r ợ t lóe lên bởi vì hắn là vương không sai cái k i a kệ xạ có lợi hại như vậy sao phụ vương lần trước giờ ở thất thủ khả năng là hơi l ớ n ý trải qua khoảng thời gian này khổ tu thực lực của hắn tiến bộ kinh người ta cảm thấy đủ để ứng phó bất cứ đối thủ nào Ủ sở tạ cụ hữu tạ kỳ thực là rất giúp đỡ chính mình cái này tốt đệ n à y cũng không phải có cái gì tư tâm mà là trẻ tuổi một đời c h u n g giỏi ở đúng là kiệt xuất nhất hắn không nghĩ ra có người nào có thể mạnh hơn hắn hơn nữa thất bại một lần đối với t i ê u ngạo hải lòng tộc cũng là chuyện tốt đặc biệt là ở thất bại sau đó giỏi ở phản ứng tốt vô cùng càng thêm nỗ lực một thiên tài nếu như hợp lại là tương đối đáng sợ không phải ta quyết định tự mình ra tay cả dạ dỗ vừa dứt lời Ủ sở tạ cụ hữu tạ cùng adam đều kinh ngạc bọn họ tự nhiên biết cả dạ dỗ ý tứ nói cách khác chỉ có hắn tự mình trên mới có thể chiến thăng cái này kệ x ả người trẻ tuổi này vẫn là người sao adam vẫn tương đối bình tĩnh phụ vương này kệ x ả dù sao cũng là cái người trẻ tuổi nghe nói mới hai mươi ngài tự mình ra tay thắng cũng sẽ là cái lấy lớn ép nhỏ huống hồ nhân loại cũng không có thiếu cao thủ người trẻ tuổi vẫn là giao cho người trẻ tuổi đến xử lý đi adam vẫn tương đối thông minh người trẻ tuổi bại bởi người trẻ tuổi cũng không có gì thắng càng tốt hơn mà c ả dạ dỗ trực tiếp cùng kệ x ả chiến đấu bất luận thắng thua đều đối hải tộc bất lợi hải long vương tự nhiên biết ta đang dự định nhưng là bọn họ chưa từng thấy k â y xạ càng không có thân thân thể sẽ ta cũng không có nắm chắc tất thắng lần này bị sở tạ cụ h ữ tạ c ù n g á khi triệt để s ư ớ n g sốt bọn họ xưa nay không nghi ngờ c ả dạ dỗ đệ nhất thiên hạ địa vị mà trong lòng bọn họ chung chiến thắng dĩ nhiên không có niềm tin tất thắng phải biết đánh bại nhân loại kiếm thánh đối c ả dạ dỗ tới nói đều không phải việc khó gì nghi nạ cùng đ ế na thì càng kinh ngạc các nàng bắt đầu còn cho rằng trong mắt người tình biến thành tây thi lẽ nạ chỉ là khuyết đại một hồi không nghĩ tới phụ vương như thế coi trọng người kia hắn còn chỉ là cái người trẻ tuổi thế nhưng các nàng quên người trẻ tuổi này đã rảo mãi long trời lở đất mà đây chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu phụ vương cái này lùi một bước ta cảm thấy ngài có thể để cho cái khác vương xuất chiến nói thí dụ như cựu kỉnh vương dạ phộ bệ hạ a đam đề nghị ha ha nếu như là luật bản dạ phộ là rất tình nguyện nói không chắc sẽ lén lút đi thế nhưng lần này giao lưu hội quan hệ đến hải tộc tử hơn nữa viết sau phát triển là không thể thất bại nếu như vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có ta đến điểm ấy ta đã cùng cái khác ngũ vương đạt thành nhận thức chung lần này mỹ nạ đám người là triệt để giác ngộ không chỉ là chính mình phụ vương liền cái khác hải vương đều khiếp sợ tại kệ xa mạnh mẽ khái niệm này nghĩa là gì nghi nạ cùng đ ế na không khỏi nhìn một bên bình tĩnh ễ lệ nạ nàng yêu đến tột cùng là người vẫn là thần xem ra một lúc hay là muốn hảo hảo giao lưu một hồi ca dạ dỗ không có ở vấn đề này dây dưa cùng sẽ tự nhiên đàm phán những chuyện khác dù sao nhân loại cũng không chỉ kệ xa một cao thủ hơn nữa lần này kỳ thực so đấu chủ yếu là tuổi trẻ sức mạnh dù sao bọn họ vùng này đã ở thần nguyện chiến tranh giao chiến lại đây người trẻ tuổi mới là tương lai y s ở tạ cụ hữu tạ cùng adam cũng báo cáo một hồi từng người c h ấ n thủ địa vực tình huống đều là tin tức tốt hải long tộc khu vực cũng chưa từng xuất hiện dung chuyển công chúa phò mã hồi cung tự nhiên thiếu không được một hồi long trọng gia hiến nhiều lưỡng vị tỷ tỷ hệ l ạ nạ vẫn là rất vui vẻ bởi vì nàng rốt cục có tố nói rất đúng tượng mà lưỡng vị công chúa cũng phi thường muốn biết một chút cái này kệ x a các nàng vẫn là không tin trên thế giới thật sự có thần hậm kỳ như vậy sự tình có như vậy mị lực vô cùng đến thông sát nam nhân Lúc dù sao thực lực của nàng là bại ở nơi đó còn chính vụ lại có k a s p a ạ bọn họ phụ trách bởi a nhã cho gọi ra hỏa nguyên tố tinh linh vương k a s p a ạ đám người quả thực coi nàng là phép thuật thần nhìn đến là theo mức độ cũng không có thể trách bọn hắn nếu như không có a nhã bọn họ muốn trở thành ma đạo sĩ trên căn bản không có khả năng lắm thế nhưng có tinh linh vương này tỷ lệ nhưng là tăng mạnh những lao pháp sư này đều khá là cố chấp g ầ n b ư ớ n g đ ố i a nhã so với kẻ xạ còn cung kính ca ca chúng ta kiến một tòa ma pháp tháp a ma pháp tháp đúng ta cảm thấy nhân loại ma pháp tháp cấu tạo trên có chút vấn đề ta có thể giúp bọn họ kiến tạo một tòa phi thường đồng phượng hoàng tháp hơn nữa ta phát hiện hầu như trên hết t h ể pháp sư đều lấy hệ lửa làm chủ như vậy liền không tồn tại cái gì tương khắc vấn đề có thể tăng cao ma pháp sư thực lực tự nhiên là chuyện tốt kể x a đương nhiên chống đỡ không thành vấn đề chuyện này ngươi cùng tĩnh nghi tỉ tỉ đàm luận một hồi có vấn đề gì cứ việc nói a nhã cười gật gù thân là phượng hoàng thiên nữ nàng thực sự cảm thấy những kia ma pháp sư có chút quá yếu đi một tòa ma pháp tháp kiến tạo là phi thường khó đặc biệt là ma pháp cao cấp tháp độ khó càng cao hơn kệ xạ không nghĩ tới những kia các ma pháp sư cũng không nghĩ tới a nhã một câu nói may a đại lục vĩ đại nhất ma pháp tháp liền muốn sinh ra hơn nữa ở rất lâu sau đó â phẹo vương thành liền thành ma pháp sư thánh địa bởi vì tòa này may a đại lục độc nhất vô nhị không cách nào phục chế ma pháp tháp kệ xạ chính mình thì bế quan hệ thống sửa sang một chút khoảng thời gian này s ở học hắn phát hiện rất nhiều chiêu thức đều là học những người khác long đấu khí thần chú hai tầng kính chờ chút đều là nhiều lắm hơn nữa tiến hóa còn có phép thuật phương diện có rất nhiều thứ hắn đều có chút hỗn loạn ở trong chiến đấu không cách nào đến to lớn nhất hiệu quả cái gọi là ma vũ song tu kỳ thực không có phát huy đến cái gì hiệu quả hắn phải cố gắng nghiên cứu một chút vì viết sau đại chiến đây là hắn ở hải tộc trước mặt xác lập địa vị cơ hội tốt mặc kệ tốt vẫn là xấu ít nhất muốn cho hải tộc thừa nhận sự tồn tại của hắn vì yêu lệ nạ cũng vì c ả l ý gì không biết lúc nào kệ xa phát hiện mình đã không phải một người kiến thiết ma pháp tháp quyết định rất nhanh thông qua hơn nữa kế hoạch khởi xướng cũng cực kỳ nhanh、If、học viện có như vậy thành viên nòng cốt a nhã cũng rốt cục phát hiện nhân loại ưu thế địa phương nếu như chỉ có một mình nàng đến thảo làm này ma pháp tháp có thể có thời gian tiêu hao thế nhưng đem kiến thiết ý nghĩ vừa nói ra mọi người lập tức phân công hợp tác cẩn thận họa ra mỗi một phần phát họa cần thiết nguyên liệu thợ thủ công thời gian việc phức tạp từng cái danh sách vừa xem hiểu ngay rõ rõ ràng ràng đương nhiên có nhiều chỗ không hiểu cũng họa không ra liền cần v ư ợ n g hoàng thiên nữ tự mình thảo làm ma pháp tháp hạt nhân bộ phận khá là phiền thoái cũng là mấu chốt nhất hiện tại cả l ì gì không thiếu người cũng không thiếu tiền dòng d ã viết trên thời điểm ai cũng muốn thêm gấm thêm hoa quanh thân một ít tiểu công quốc ở kệ xa bình định phản loạn sau đó rốt cục cảm thấy cần thiết lựa chọn phương hướng rồi tới tấp g i a tài trợ lập quan hệ dương đại tiểu thư ai đến cũng không cự tuyệt từ khi nàng cầm quyền tới nay còn có chỗ tốt chính là hối lộ cơ hội hạ thấp nữ nhân xác thực so với nam nhân khó chỉnh một ít ít nhất méo ngó tật xấu không nhiều như vậy nữ tử địa vị có rất lớn tăng cao nữ quan cũng ở từ từ tăng cường hơn nữa nữ nhân nhắn nhủi xác thực không phải nam nhân c ó thể so sánh đương nhiên nhất định sẽ có cản trở lực thế nhưng những này lực cản đều bị chấn áp dòng g ã ba ngày Kế hoạch đồ mới x u ấ thế i ai ệ n toàn phản ngay nhã trong đầu như mà ma tháp phất t bộ pháp h ở đầu có thực các điều đem tại i pháp sư k này h Tĩnh Nghi kinh Thế sợ sợ đến đem đến trận mắt ngoan toán cũng Dương trận ngoan mức mắt mộm. mức mắt mộm. Dự sao lại là ma p h á p tháp quả thực chính là thiêu tiến tháp bên trong tiêu hao tinh quán g số lượng quả thực cao thái quá còn có vài thứ căn bản chưa từng nghe thấy toàn bộ ma p h á p tháp nếu như dựng thành chính là một to lớn thần khí có điều dương tĩnh nghi nhưng là sắt thép chiến hạm cùng long kỵ đoàn người tham dự người thiết kế đều là vô cùng bạo tay hơn nữa nàng yêu trộm vô cùng bạo tay tuy rằng không phải ma pháp sư thế nhưng thông qua các ma pháp sư kết luận nàng biết nếu như phép thuật này tháp dựng thành chuyện này đối với cả lì dị phép thuật phát triển sắp nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu thậm chí trực tiếp tăng cao cả lì dị sức ảnh hưởng từ các ả s bọn họ trong ánh mắt khát vọng liền có thể nhìn ra được lung lạc lòng người là cầm quyền giả nhất định phải làm vì để cho những pháp sư này trung tâm cũng nhất định phải thành lập cái này tháp nhân lực phương diện dễ b ả n một người trong đó then chốt là dưới nền đất cũng dễ nói kẻ xa kiếm về cái kia mỹ hỉ cổ hang động ải nhân vừa vặn có thể hoàn thành kẻ nhân loại này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ bách tộc thời đại thời điểm cũng có đồng dạng có như v ậ Ma pháp i ể u lòng tháp c ú c chúng h n tộc, k ô tối tiêu hao chính là lượng lớn tinh quáng nay trực tiếp quyết định ma pháp tháp chất lượng trong đó chi phí e sợ không phải quốc khố có thể gánh nặng thế nhưng vấn đề này liền không quy nàng dương đại tiểu thư giải quyết kệ xạ lần trước vì lòng kỵ v â tròn về nhiều như vậy tinh quáng lần này ở làm một nhóm cần thiết không phải việc khó dương tĩnh nghi nghĩ như vậy nàng nhưng là cần cần khẩn khẩn vì là kệ xạ làm công không thể vấn đề gì cũng làm cho nàng một cô gái yếu đối để giải quyết mặt khác ma pháp tháp hạt nhân còn cần một cái thân khí nay càng mặc kệ sự tình của nàng còn lại liền để kệ x a bọn họ đi giải quyết dương tĩnh nghi chỉ làm chính mình đủ khả năng sự tình có điều liền những sự tình này liền bận bịu không thể tách rời ra d ò n dã vận dụng hơn hai trăm người đem ma pháp tháp phân được đồng thời lượng lớn thu thập thợ thủ công nói làm liền làm ma pháp tháp rất nhanh sẽ phá thổ động công ma pháp tháp ngay ở trong học viện san bằng một mảnh cánh rừng quyết định này là trải qua đắn đo suy nghĩ cũng là bởi vì dương tĩnh nghi là học viện phái nàng tin tưởng học viện mới là tương lai phú cường c h i đạo mặt khác vì tăng mạnh quân đoàn bình thường thực lực thuận l i ề n có thể phát tiết một hồi lòng kỵ đoàn cùng cự nhân quân đoàn chiến đấu đồng thời xác lập ưu thế của bọn họ mỗi cách mấy ngày liền sẽ an bài một lần quân đoàn giao lưu dùng vương thành quân đoàn lời của binh lính chính là ngược đái thời khác bọn họ có thể tự thể nghiệm một hồi long kỵ đoàn cùng cự nhân quân đoàn lợi hại thực chiến mới có thể ra thực biết ta hơn nữa long kỵ đoàn đang k h u ế t đại ưu tú nhân tài đều có cơ hội tiến vào hào quang long kỵ đoàn có thể đeo trên long kỵ đoàn tiêu chí chính là mỗi người chiến sĩ mục tiêu không muốn trở thành long kỵ binh chiến sĩ không phải chiến sĩ tốt không muốn trở thành long kỵ tướng long kỵ binh liền không phải tốt long kỵ binh mà long kỵ tướng m u ô n nhưng là cả ngày cân nhắc làm sao trở thành đỉnh cấp cao thủ có thể ở trong mắt người ngoài bọn họ chính là núi cao thế nhưng chính bọn hắn rất rõ ràng vị trí các ly di loại này bầu không khí đem một vài thương đoàn cùng đóng quân ở đây các quốc gia s ứ giả sợ hai đến quá t r ư ở n g nhưng là vừa không có cách nào dù sao bọn họ có thể làm chỉ là quan sát thế nhưng loại này bầu không khí thật sự khiến người ta lo lắng chương hai chết trước hậu sinh trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh ma pháp tháp kiến trúc là ở n g u ô n người chú ý hạ bắt đầu mọi người đối phép thuật này tháp đều rất tò mò có dân chúng thậm chí tự phát đưa nước đưa m ó n ăn thậm chí hướng về phụ trách quan chức hỏi thăm có hay không có thể giúp đỡ bận bịu sự tỉnh đều muốn vì quốc gia kiến trúc ra một phần lực dù sao quốc gia mạnh mẽ dân chúng cũng có thể đạt được lợi ích bắt đầu phụ trách quan chức cũng không để ý dù sao bọn họ cũng rất bận một hai người cũng lên không là cái gì tác dụng thế nhưng nhân số càng ngày càng nhiều bọn họ không thể coi thường không lâu sau đó liền thiết lập một chuyên môn bộ ngành phụ trách phương diện này đem báo danh người căn cứ năng lực của chính mình phân loại tổ chức ra là một luồng không thể khinh thường sức mạnh nếu như là trước đây nguồn sức mạnh này liền trực tiếp bị lơ là tuyệt đối là rất lớn lãng phí những người này tuy rằng cống hiến chỉ là một điểm nhân lực hoặc là tài lực vật lực thế nhưng tập hợp lên là tương đương kinh người hơn nữa tấm gương đi đầu tác dụng là vô hạn mấu chốt nhất chính là bọn họ không cầu thủ lao nói thẳng thắn hơn chính là cấp lại bọn họ muốn làm chỉ là vì là bảo vệ thành thị ma pháp tháp ra một p h ầ n lực là ma pháp tháp sau khi hoàn thành bọn họ có thể tự hào nói chính mình cũng từng ra một p h ầ n lực dương tĩnh nghi là người thông minh tuy rằng những người này không cầu thủ lao nàng vẫn là quyết định thiết một chuyên môn danh sách phàm là trợ giúp quá người cũng có thể ở phía trên lưu lại tên cái này danh sách sẽ thả vào đồ thư quán có thể cung cấp khảo tra dương tĩnh nghi vốn là ý tứ chẳng qua là cảm thấy quốc gia bạch muốn dân chúng trợ giúp thật không t i ệ n trên danh nghĩa khen thưởng đều là phải cho điểm ai biết nàng coi thường nhân loại lòng hư vinh ở cái này danh sách sau khi đi ra một ít không chịu ra tiền xuất lực người hiện tại toàn chịu móc tiền túi sở câu cũng rất đơn giản chỉ là muốn ở danh sách là lưu cái kế tiếp khá cao một điểm tên thiết kế đồ chế tạo thật sau đó a i nhã cũng chưa từng xuất hiện chỉ có đến hạt nhân bộ phận mới cần nàng thế nhưng ma đạo đoàn c á c pháp sư nhưng là tại mọi thời khắc đều đang chăm chú để ngừa trên thực tế khác biệt bọn họ đối ma pháp tháp tiến hành nghiên cứu thán phục không l ớ t loại này văn minh căn bản không phải hiện tại nhân loại có thể sánh được đặc biệt là hạt nhân bộ phận tác dụng bọn họ là biết đến thế nhưng không cách nào rõ ràng trong đó nguyên lý đương nhiên vấn đề này là muốn vương tử cùng công chúa để giải quyết bên ngoài bận b i ể u khí thế ngất trời dương tĩnh nghi cùng với thủ hạ của nàng càng là bận b i ể u rối tinh rối mù tính toán một hồi trực thuộc tại dương tĩnh nghi quản lý người đều có hơn ba trăm người vẫn không tính là đường dưới chi nhánh đương nhiên là có một phần đều là nhân viên nghiên cứu tính chất thế nhưng không thể quên tài năng của bọn họ học viện phái người lần thứ nhất được coi trọng cũng phát huy ra tài năng quả thật làm cho phản đối người đàng hoàng câm miệng đặc biệt là một ít không có vo kỹ cùng phép thuật thuần học giả bọn họ bởi tự thân không có phương diện này thiên phú càng thêm nghiên cứu lý luận bình tĩnh mà xem xét bọn họ lý luận là rất mạnh hiện tại những này bị người xem thường rác r ờ i cũng bắt đầu phát huy quan g cùng nhiệt vương cung phòng luyện công bên ngoài là thị vệ đang đi tuần bảo vệ công tác phi thường nghiêm mật tuyệt đối là một con mũi cũng đừng nghĩ bay vào đi bọn họ nhất định phải bảo đảm vương tử điện hạ an toàn tuyệt đối không thể để cho bất cứ chuyện gì quấy rối những sự tình này là do bợ lạ phụ trách thủ vệ người đều là lòng kỵ đoàn bên trong tinh anh hơn nữa thời khắc bảo đảm có hai vị đội trưởng cấp bậc người ở ngày hôm nay đang làm nhiệm vụ chính là mỹ đạ bu lạ sổ cùng bẹn đỉ gỗ n à y đã là bế quan ngày thứ bảy thân v ị bọn họ như vậy võ giả bảy ngày không ăn không uống chết không được người thế nhưng thân thể đều là cái gánh nặng mà kệ x a đi vào đã lâu như vậy rồi trong thời gian này liền không đi ra quá mỹ đạ người nói đi ra sẽ là cảnh giới gì mỹ đạ nhẹ nhàng xa xa đầu bế quan cũng không phải là người nào cũng có thể làm này không phải là đem mình đơn giản nhốt lại ý tứ bất luận pháp sư cùng chiến sĩ cũng có thể bế quan đó là tiến vào một loại đóng kín thế giới tinh thần kỳ thực lấy mỹ đạ bu lạ sổ cũng có thể làm được hắn đã nếm thử thế nhưng hiệu quả cũng không được không thể không từ bỏ đối với kẻ xạ cảnh giới hắn đã không biết b e n i ĩ gộ biết mỹ đa bu là sổ không thích nói chuyện cũng không thèm để ý tự mình nói mình long kỵ tướng m g ô n hâm mộ nhất chính là mỹ đa bu là sổ một lần tiến vào thánh vực hơn nữa trưởng thành cực nhanh điểm ấy lạc nhược có thể không cách nào cùng hắn so với ngăn ngắn mấy tháng bọn họ t r ê n lệch liền bị kéo dài hơn nữa mỹ đạ còn có cái ưu thế đó chính là hắn kiếm thánh sư phụ để cho sự tâm đắc của hắn thủ lĩnh bên người cao thủ càng ngày càng nhiều chúng ta hạt đệ nạ công chúa bắt đầu lấy vì là chỉ là cái bé gái không nghĩ tới như thế nghiêu còn có cái kia b à n sẽ thật là lợi hại những cường giả này trước đây chưa từng nghe thấy đáng tiếc đều không phải là loài người không đúng ha ha thủ lĩnh chúng ta là nhân loại cũng k h ó trách bẽn nị gỗ có chút xấu hổ kệ xã bên người cường giả đều đang không phải là loài người b à n sẽ tự nhân tộc hạt đệ nạ là phượng hoàng thiên nữ mà dọe bị nhưng là hải tộc dọe bị thân phận của bọn họ có thể giấu giếm được nhất thời khẳng định không gạt được nhất thế đặc biệt là lòng kỵ tướng chi gian như vậy t h ủ c có điều những thứ này đều là ở kệ xã nắm quyền sau đó đây ã không phải hải nhờ h vấn nương n gì, đối với hải tộc nhờ vào đề tộc n nhân, loại, nhân loại tự nhiên là hoang nền, loại, loại là điểm tự ấ dung hợp tính trên, nhân hợp là o ạ i xem như l các chủng tộc số một. Bất quá bọn hắn cũng lúc gần lúc hiện cảm giác được vương tử điện hạ mục tiêu không chỉ có quá hắn hiện hạ không bọn gần vương điện một, bất tử tiêu số rất i Mai、A、đại lục, toàn bộ Mai ê n toàn g là lục, là A A. Đây bộ r nhiều tuyệt thế bá vương cũng không dám nghĩ tới sự tình k ể xa hiện tại rất mạnh thế nhưng cách này loại mục tiêu vẫn là chỉ xích thiên ngai thân là một tên trung thành kỵ sĩ đặc biệt là long kỵ sĩ xuất thân quý tộc bẽn đ i gỗ đã đem kỵ sĩ tinh thần phát huy đến cực h ạ n hắn nhất định phải cống hiến chính mình tất cả t h y tùng trên vương b ư ớ chân thế nhưng hắn đối với mình sức mạnh bây giờ phi thường bất mãn vương là phi thường người các ngươi sức mạnh bây giờ là n h ư ợ c một chút mỹ đã bu lạ sổ nói chuyện là không quá khách t ứ c giận thế nhưng điểm ra bẹn đ i gỗ cùng người suy nghĩ trong lòng bọn họ cũng ở vì cái này phát sâu thế nhưng sức mạnh bình cảnh không phải nói đột phá liền có thể đột phá mỹ đã lấy kinh nghiệm của ngươi nói một chút coi chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất ở nơi nào nguyên lai、like、mỹ đã bu lạ sổ thực lực cũng là mạnh hơn bọn họ một chút ở đồng nhất chụp h à n h trên từ khi giặc cổ n ầ sau khi chết hết thể đều thay đổi thực lực của hắn tăng lên điên cuồng ở tại bọn hắn còn đang vì tiến vào thánh vực khổ sở dễ dùa thời điểm mỹ đã bu lạ sổ đã hướng về kiếm thánh cấp bậc nỗ lực mỹ đã bu lạ sổ trầm tư một lúc nói ra bốn chữ chết trước hậu sinh sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần n g h e xong cái này bốn chữ bẽn đi gỗ cũng không tiếp tục nói nữa chết trước hậu sinh nói đến là rất đơn giản lại có mấy người có thể đi vào như vậy cảnh giới mỹ đã bu lạ sổ là bởi vì sư phụ tử vong hết sức kích thích bên d ư ớ i tiến vào tinh thần trên t ự cảnh thế nhưng bọn họ không cách nào tiến vào loại cảnh giới này dù sao cũng không thể đem sư phụ mình tìm ra giết chết Loại này cực đây o a hai n nhất vẫn đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Thế nhưng bọn họ cũng không phải người bình thường, phải nghĩ biện pháp khắc nghĩ đi, nghĩ bẻn cũng nhắm hai mắt lại. Có rất nhiều thứ là cần suy nghĩ, cảnh liền tinh thần, mà các pháp sư càng chấp có được, khắc phục, cổ có các phải thể thế họ phải phải pháp thứ hề Thế pháp rất rất mắt đi đi đ giới giới là làm lại lại, là là mà khó. diệu. sư suy chính là vì cái gì ma đạo sĩ như thế ít ỏi nguyên nhân các b ạ n ạ bác bốn người chính đang ma pháp tháp trung tu hành thu được tinh linh vương bọn họ khắp mọi mặt tố chất đều chiếm được không giống trình độ tăng cao đặc biệt là bọn họ nhìn thấy ma đạo sĩ cửa lớn bọn họ cần phải làm là đẩy ra cánh cửa này được liên muốn trả giá mà ủn cho bọn hắn tân sinh mà kệ xa lại cho bọn hắn hoàn thành giấc mơ cơ hội bọn họ trả giá chính là trung thành cùng sinh mệnh nói không êm thai một điểm chính là song phương tự nguyện giao dịch bốn người đều ở minh tưởng quen thuộc này tân tăng sức mạnh nhiều ngày như vậy bọn họ vừa mới mới vừa thích ứng này đã khá nhanh rồi dù sao bọn họ tự thân trình độ vẫn chưa tới gây nên tinh linh vương chú ý các b ạ n là trong đó mạnh nhất ở tinh linh vương dưới sự giúp đỡ hắn minh tưởng cùng hấp thu nguyên tố hiệu quả đều ở tăng gấp đôi có thể bốn cái tinh linh vương là đồng thời xuất hiện bốn người bọn họ chi gian dĩ nhiên sản sinh một loại kỳ diệu liên hệ cùng tinh thần cộng hưởng phải biết tinh thần cộng hưởng là có thể gặp không thể cầu vậy thì mang ý nghĩa bọn họ có thể phóng thích dung hợp phép thuật kệ xạ bế quan trong lúc a nhã liền l ặ n g lặng ngồi minh tưởng căn bản không có bình thường tiểu hài t ử bướng bình đương nhiên lộ lộ có thể sẽ không bỏ qua cái này kẻ địch không ngừng mà trò đùa dai đáng tiếc nàng này điểm trò đùa dai ở phượng hoàng thiên nữ trước mặt thực sự ấu trí điểm lúc mới bắt đầu còn có chút thiếu kiên nhẫn đến rồi mấy lần nàng dĩ nhiên thích như vậy chuyện đùa nếu như lộ, lộ không đến chọc gạo nàng đến sẽ chủ động khiêu khích mấy lần đương nhiên mỗi lần lộ lộ đều là chịu thiệt chủ đáng tiếc lộ lộ biệt hiệu tiểu ma nữ cũng là có lý do vậy thì là không đạt mục đích không bỏ qua nàng là cùng a i nhã tiêu hao ba xét thì ở huấn luyện hắn cự nhân quân đoàn đồng thời lượng lớn xem đồ thư quán tư liệu hắn cần đối mặt a đại lục có cái hiểu biết mới dễ bị những ngày qua càng quái lạ cả ngày nhìn chằm chằm trên tường cung chừng chính là hơn nửa ngày không nhúc đ í c h người khác cũng không dám quay nhiều hắn các quân đoàn chiến sĩ đều đang liệu mạng khổ luyện cũng không dám đi tìm bọn họ thủ trưởng đối chiến Các đại ngoài h n tại đều đ miệng t n h lực tập t nói cùng h khó dùng có thực lực đao thật súng thật giải quyết đương nhiên cũng không phải ai đều có thể tranh đệ nhất thiên hạ nhưng là ai có muốn hay không lộ hai tay đồng thời hải tộc mạo hiểm giả công hội cùng nhân loại mạo hiểm giả công hội đã liên hợp thông cáo đến lúc đó đem bình ra chân chính thiên hạ mười đại cao thủ nhân sinh như dấc ngộng thiên hạ thập đại chỉ sợ cũng là vô số võ giảm ánh đừng nói bọn họ những người trẻ tuổi này liền ngay cả hải tộc vương nhân loại kiếm thánh nghe đều có chút nhiệt huyết sôi trào không màng danh lợi vô nghĩa người sống sót thì có cao thủ cũng là người hơn nữa bọn họ càng m á n h liệt chỉ có điều phương hướng không giống bọn họ khả năng lưu ý không phải xếp hạng bản thân mà là muốn cùng cường thủ đối chiến cũng muốn xác định một hồi chính mình sức mạnh hơn nữa theo đuổi sức mạnh cùng cảnh giới bản thân liền là to lớn nhất các ly dị vương thành lúc này chính hiện ra một loại tuyệt nhiên ngược lại tình huống người bình thường bận rộn khí thế ngất trời mà mấy người thì vắng lặng ở thế giới tinh thần mỹ đã bu lạ sổ rất nhanh truyền tới cái khắc long kỵ tướng trong lỗ thai bọn họ đều là thiên tài cũng rất nỗ lực thế nhưng đến thánh vực cái nước này trên liền không qua được mỹ đã nói không sai chết trước hậu sinh bọn họ đều là người sống làm sao có thể đi vào thánh vực lúc này vô liêm s ỉ tổ ba người lại đang ăn uống chùa mạ xì ma đạo sĩ nhưng là có tiếng nghèo rất mồng tơi thế nhưng hắn nhưng có thể mang theo đồ đệ chung quanh chu du nguyên nhân chính là ở bọn họ đều là có thể đáp đi nhờ xe đến một chỗ đi mạo hiểm giả công hội đăng ký một hồi đương nhiên bọn họ là không cần báo ra ma đạo sĩ t ê n gọi không phải vậy sẽ đem người doa chạy một phép thuật cấp cao sư thêm vào hai cái cấp tám ma pháp sư đối một loại cỡ lớn thương hội tới nói cũng là phi thường cần cung cấp một chiếc chuyên môn xe ngựa dân một túi kim tệ là tất yếu đương nhiên những này kim tệ nhất định sẽ bị mạ xỉ hai cái đồ đệ chấp giật bại quang sư phụ ta cảm thấy chúng ta như vậy chung quanh hết ăn lại uống cũng không phải kế hoạch lâu dài không bằng nương nhờ vào kệ xạ ca đi ngươi không nghe sao hắn ở vương thành lại hiện ra thần thông lập tức triệu hoán b ố n cái hỏa nguyên tố tinh linh vương nếu như huynh đệ chúng ta ở đây làm sao cũng có thể phân đến một đi đúng đấy sư phụ sư đ ệ nói quả thực chính là chân lý chúng ta hiện tại liền tinh linh vương mao đều không cảm giác được mà hắn dĩ nhiên triệu hoán b ố n cái ngươi không phải nói sự t ì n h kiểu này chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời mà tốt xấu ngươi cũng là ma pháp sư giúp chúng ta làm một nửa cái đi hai cái đồ đệ vẫn cứ tức giận mạ xỉ không lời nào để nói cuối cùng ma đạo sĩ thở dài việc này nhi có chút kỳ lạ khi chúng ta trở thành ma đạo sĩ thời điểm nguyên tố tinh linh vương liền sẽ tự động rời đi hơn nữa cũng khả năng ở triệu hoán coi như cho gọi ra đến vậy không thể ép buộc tinh linh vương lựa chọn a k ể xạ t i ể u tử này càng ngày càng khó lấy dự đoán chính là m à sư phụ ta xem chúng ta vẫn là nương nhờ vào cả l ụ dị quên đi bọn họ lại đang kiến tạo được s ư n g ma đệ nhất ma p h á p tháp đối pháp sư trợ giúp đại a bằng quan hệ của chúng ta làm sao cũng có thể phân một vị trí không sai gian phòng hai cái đồ đệ đều rất nóng trông thế nhưng quyền quyết định vẫn là ở mạ xì trong tay mạ xì không có trả lời ngay bởi vì có khách đến thương đoàn lập tức cảnh giới lên đối thủ mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng thế nhưng đối phương cũng không có sát khí một bóng người từ không trung hạ xuống nhất thời mọi người đều ở lại x ư ơ n g sở bọn họ chỉ là cỡ trung thương đoàn nào có có món đồ gì đáng giá lao động ma đạo sĩ đại giá hoa lệ ma đạo sĩ pháp bảo mạnh mẽ lực lượng tinh thần đã nói cho tới thân phận ngọn lửa màu vàng phù hiệu ma đạo sĩ pháp bảo nói cho tất cả mọi người tới là p h à mà ma đạo sĩ thương đoàn người hoang mạo hiểm giả vẫn là bọn lính đánh thuê đều dối loạn nếu như ma đạo sĩ là đến việt trung bọn họ tuyệt đối là chống đỡ ma đạo sĩ quá mức bồi thường gấp ba tiền thuê mạng nhỏ quan trọng à, lại nói thương đoàn bắt đầu có thể không nói bọn họ muốn đối mặt ma đạo sĩ à. pha mạ vừa rơi xuống đất thương đoàn người phụ trách đã run rẩy đi lên t ô n tôn kính ma đạo sĩ đại nhân ngài bàn tử không biết mình nơi nào đắc tội rồi ma đạo sĩ hắn có điều là buôn lậu điểm tơ lụa mà thôi lời không nhiều à, này thật giống không đến nội t r e o chọc ma đạo sĩ đại nhân lẽ nào ma đạo sĩ người tâm huyết dâng trào muốn chính nghĩa một cái vậy cũng không cần tìm hắn à. pha mạ không để ý đến bàn tử ta tìm người các ngươi đều lui đi mạ sĩ lao hữu đi ra đi mặt sau một câu toàn bộ thương đoàn đều có thể nghe được mạ xì、si、danh tự này thật quen thuộc nhất mạ xì、si、ma đạo sĩ thực sự là thiên đại vinh hạnh bọn họ dĩ nhiên đồng thời nhìn thấy hai vị ma đạo sĩ mạ xì、si、mang theo hai cái đồ đệ lắc lư du đi ra phất tay một cái ra hiệu những người khác có thể rời đi hai vị ma đạo sĩ có tình trạng ý tứ không thể không nói tất cả mọi người rất tò mò cũng rất nhiệt huyết sôi trào dù sao lập tức nhìn thấy hai vị trong truyền thuyết đại nhân vật thế nhưng muốn nhìn lén ma đạo sĩ là muốn trả giá thật lớn phép thuật dư âm cũng có thể đưa bọn họ trên tây tiên trời mới biết hai vị ma đạo sĩ là muốn ôn chuyện còn muốn luận bàn một chút thương đoàn lập tức cao tốc vận chuyển lên trong c h ố p mắt liền chạy thật xa có điều lính đánh thuê bên trong có chút ma pháp sư vẫn là muốn nhân cơ hội sẽ hướng về hai vị thần tượng thỉnh giáo một chút đáng tiếc một tới gần liền muốn có mạnh mẽ lực lượng tinh thần chẳng h i ệ n nhiên là người sống chớ gần ý tứ p h ạ m mạ ngươi như thế thật xa tìm tới ta cần thiết không phải ôn chuyện đi hai vị ma đạo sĩ rất tùy ý tìm khối đá lớn ngồi xuống hai cái vai hề thì ở một bên làm người nghe ma xi、si, ngươi cũng biết tính tình của ta vậy ta liền khai môn kiến sơn tình thế của đại lục đã biến hóa coi như là ma đạo sĩ chúng ta e sợ cũng muốn tuyển chọn một hồi mạ xỉ cơi cận nghe nói ngươi gần nhất ở sái lò lộ lăn lộn rất tới n h u ẩ n nghĩ như thế nào kéo ta một cái ha ha đ ừ n g cười ta nói thẳng đi hiện tại đại lục thế cuộc phi thường b i d i ệ u có thể nói là quần quần sóng ẩm cục diện e sợ so với mười năm trước thần n g u y ệ t chiến tranh còn muốn mãnh liệt nhân loại chúng ta nguyên tính liền không cần phải nói phân c ử u tất hợp hợp c ử u tất p h â n nếu như không phải thần n g u y ệ t chiến tranh tự chúng ta đã sớm đánh tới đến, đến rồi mà hiện tại hải tổ can một lần t h i lớn tạm thời đối đại lục sẽ không có quá to lớn g a t â m trong chúng ta bộ lại một phân tranh các ly di ột m ạ n sai lọ lộ chính là ba cái đại biểu trừ bọn họ ra còn có một chút quốc gia cùng với một ít thế lực cũng ở dục già dục dịch ha <cười> ha bạn cũ ta nhưng là cả ngày chung quanh l o ạ n uống đối với đại lục thế cuộc rất rõ ràng ngươi là tính thế nào chẳng lẽ muốn từ nơi này diện tuyển cái có tiềm lực có điều thấy thế nào sai lọ lộ đều không nhiều lắm tiềm lực à mạ x ì không chút biến sắc nói rằng đương nhiên không phải sai lọ lộ là yếu nhất nhưng là an toàn nhất các ly di là có tiềm lực nhất thế nhưng nguy hiểm nhất ột màn hiện tại nhưng là mạnh nhất khắp mọi mặt tới nói hắn thời cơ tối thành t h ủ c ó thể ba cái vương tử bên trong tôi không coi trọng hắn nói thật nếu như nhân loại đại chiến hải tộc là cao h ứ n g nhất này chỉ là phụ cho tới nay ta đều có một loại kỳ quái cảm giác nguy hiểm phảng phất có một luồng kẻ địch mạnh mẽ chính đang dình coi chúng ta nói tới chỗ này mạ s ỉ cũng trầm mặc m ộ t hồi không phải h ảo giác ta cũng có cái cảm giác này chúng ta lực lượng tinh thần đến trình độ nhất định bao nhiêu đều có chút linh cảm có thể cho chúng ta tạo thành như vậy cảm giác mơ hồ khẳng định rất nguy hiểm ý của ngươi là sức mạnh của cá nhân là có hạn vốn là ta là thay thế sái ló lộ tới làm thuyết khách chế tạo một thế ba chân vạc cục diện đến ngăn được nhiều hai chúng ta ba bên thực lực liền cân bằng một ít huống hồ sái ló lộ phỉ thúy hiểu ngầm đoàn là bốn đại kỵ sĩ đoàn trung nhân số nhiều nhất đang phối hợp trên ma pháp sư quân đoàn bất luận cả lùi dị vẫn là ô t m ạ n đều sẽ không dễ dàng thắng lợi nhưng là lại như ngươi mới vừa nói kỳ thực cả lùi dị mới là nguy hiểm nhất hiện tại khắp nơi thực lực đem mục tiêu đặt ở trên người hắn mạ sĩ nói rằng có thể chúng ta đều quên một điểm vậy thì là kệ xạ ngươi rời đi cả lùi dị có đoạn thời gian tuy rằng mạ ủn từ chiến bạch hồ để c ả l ụ dị thuấn gian ngã vào cơn sóng nhỏ có thể hiện tại kệ xạ bên người lại nhiều lượng thế lực lớn một là gọi là bạ xẹt cự nhân thực lực đại khái ở kiếm thánh phụ cận hơn nữa mang đến lượng lớn cự nhân quân đoàn mà gần nhất càng là mang về một người tên là á t đệ nạ công chúa mà tiểu cô nương này ở trước đây không lâu cho gọi ra bốn cái hỏa nguyên t ố tinh linh vương cũng cùng ma đạo đoàn bốn cái đại ma pháp sư ký kết khế ước lúc này chính đang dự trù ma pháp tháp quy mô kinh người p h ạ m mạ có chút cảm thán thực sự là hậu sinh khảo lý lúc trước bọn họ quan sát kệ xạ tham gia hải tập luận võ thời điểm chỉ cảm thấy hắn là cái có tiềm lực người trẻ tuổi thế nhưng ngăn ngắn thời gian hơn hai năm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất hiện tại người trẻ tuổi này đã có thể tả hữu ma đại lục thế cuộc hiện tại hắn có chút hoài nghi kệ xạ lai lịch hắn không phải hải tộc nhưng chính là nhân loại ạ nhìn người đứng bên cạnh hắn phạm mạ cũng cảm thấy đại giang sóng sau đẻ sóng trước nói như vậy nghe đồn đều là thật sự mạ xì yên lặng thì thầm phạm mạ nếu như phải có chiến tranh e sợ không phải ngươi và ta có thể ngăn cản những người này đều quá tuổi trẻ mà bọn họ lại nắm giữ như vậy sức mạnh chỉ sợ ngươi ở sái ló lỗ cũng biết so sánh với đó các ly gì công kích vẫn là khá nhỏ chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác bằng không chỉ có thể vi phạm lịch sử xu thế đồ tăng thương vong pha mạ cơ khổ ta đã làm ra lựa chọn cũng là vừa mới biết bất luận chúng ta lựa chọn như thế nào cuối cùng thành bại đều không phải chúng ta có thể nắm giữ vì lẽ đó ta cũng không khuyên ngươi chính ngươi quyết định đi thế nhưng đã có sở học chúng ta cần phải làm chút gì dù cho là trở thành kẻ địch cũng có thể lấy cuối cùng hào q u a n một lần ngươi nói không sai có điều này chỉ sợ là muốn ở chúng ta cùng hải tộc đại chiến sau khi kết thúc đi đến thời điểm còn có thể sống ta cũng sẽ làm cái lựa chọn xem ở bạn c ũ phần trên s i lọ l ồ xem như là một lựa chọn đúng đấy hải tộc những lao gia hỏa kia khẳng định cũng ngồi không yên hiện đang nói cái gì đều là toi công cái này cũng là chiến tranh Phạm phương thần chiến tranh thao chiến, mà cái gọi là đại hội luận nhưng là lưỡng tộc kinh doanh chiến, này cùng bình thường không chỉ sinh nhất thắng chuẩn, như khả chính chiến mạ mô mà mới mà một gật gụ, nguyện gọi lưỡng cùng giống, tăng năng luận luận tiêu vọt tộc tử tiêu tác, rất lớn này nếu đón quy duy đây lấy cái có đại bại là là là là là vọ ở xuất quan tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hải tộc cùng trên đại lục gần như cũng không bình yên phản loạn mặc dù có chút ngừng chiến tranh thế nhưng cũng không có nghĩa là đã lắng lại chỉ có điều càng thêm có tổ chức chuyển sang hoạt động bí mật hoạt động mà này chỉ là phụ nhất làm cho trưởng lão hội phẫn nộ chính là hải tộc các tộc chí bảo hải thần đồ thậm chí ngay cả tục bị trộm mà hải tộc dĩ nhiên không cách nào phát hiện dĩ nhiên là ai ra tay đây quả thật là để trưởng lão hội cùng hải vương môn tức giận đối phương quả thực không đem bọn họ để ở trong mắt hải thần đồ đến tột cùng ý vị như thế nào hải vương môn cũng không biết rất lâu trước hải thần đồ bị tập hợp quá một lần nhưng là hải tộc cái gì cũng không tìm được thật giống thiếu mất chút gì sau đó lại bị tách ra dù sao cũng là từng đ ờ i một truyền xuống bảo vật mà hiện tại hải thần đồ bị trộm sau lưng khẳng định ẩ n giấu đi cái gì hải tộc cũng đang bận bịu truy tra đến tột cùng là người nào như thế gan to bằng trời có thể bài trừ chính là nhân loại còn lại chính là chính bọn h ắ n người nhưng là nếu như đúng là hải tộc chính mình hoàn toàn không có cần thiết thực biết đạo mở ra hải thần đồ bí mật phương pháp hoàn toàn có thể thông qua trường lão hội đưa ra đến tột cùng là người nào vậy đã kệ xạ bế quan ngày thứ mười lăm thời gian ở lạng yên không một tiếng động quá khứ thế nhưng thời gian này thực sự hơi dài mọi người có chút lo lắng kệ xạ nhưng là cả lụy gì trụ cột tự nhiên tác động trái tim tất cả mọi người bế quan cũng không phải thời gian càng dài liền càng tốt huống hồ là kệ xạ như vậy chiếc quan hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ khoảng thời gian này chúng người tu hành chung cũng có chút lo lắng buổi chiều ngoại trừ ma pháp tháp công trường chung bận rộn dị thường những người khác đều tiến vào minh tường kỳ đ ỗ n g nhiên những người này đều mở mắt ra trước hết có động tác chính là zhebi a nhã bà sẽ d ẹ y bị hơi động long kỵ tướng môn lập tức biết phát sinh sự t ì n h lập tức tụ tập đến vương cung chờ bọn hắn đến thời điểm b à x é ai nhã đã c h ờ ở bên trong cung điện chỉ chốc lát sau các spa mang theo cái khác đại ma pháp sư cũng đến các binh sĩ đều lúc gần lúc hiện phát hiện cái gì mỗi cái tham dò đầu mọi người tới đến mật thất trước không một người nói chuyện bởi vì vẫn bình tĩnh trong mật thất chuyển ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng nếu như là bình thường sóng năng lượng cũng là thôi thế nhưng nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ đ ừ n g k ể xạ khí t ư c nhưng là vừa có biến hóa về chết bọn họ biết kệ xạ muốn xuất q a n tuyệt đối không tầm thường biến hóa tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi đông nhiên dọa bị con mắt hiện ra ra ánh bạc hét lớn một tiếng lùi âm thanh mới vừa lên tất cả mọi người nhanh như tia chớp rời đi cung điện đến đi ra bên ngoài mà lúc này toàn bộ đại địa đều ầm ầm ầm run run y chính đang thi công ma pháp thắp cũng ngừng lại mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì ngơ ngác nhìn vương cung cảm thụ trong vương cung truyền ra cường đại đến một n g ạ t sức mạnh dọa bị mấy người cũng sắc mặt nặng n ề sức mạnh mạnh cỡ nào kệ xã lần bế quan này phát sinh cái gì khí tức dĩ nhiên thay đổi lớn như vậy vơ anh nhất đạo to lớn quang da phóng lên trời vương cung cũng bị trọng lung ta lung tung mà cột sáng một người từ từ bay lên chính là k â xạ trong cột ánh sáng k â xạ nhắm hai mắt phảng phất nhưng đang ngủ say ở trong quần áo đã sớm không còn có điều một đôi to lớn vũ rực đem hắn gói lại cơ thể hơi quần mình cột sáng xông thẳng lên trời cũng không có tiêu tan mà là nối liền đất trời loại này năng lượng mạnh mẽ là bắt nguồn từ bên trong đất trời không có c h ú t tính năng lượng chỉ có tiến vào một loại nào đó cảnh giới người mới có thể sử dụng không c h ú t tính năng lượng chúng lòng người hơi hồi hộp một chút đương nhiên cũng chỉ có rõ ràng nhân tài biết cái kia tương ứng cảnh giới không sai chính là cái gọi là lĩnh vực của thần long châu đã biến mất hóa thành một phấn kể xạ rốt c ụ c đột phá này một bình phong tiến vào chân chính có thể khống chế lĩnh vực cái này cũng là hắn lần thứ ba quan trọng nhất đột phá này đã là sinh mệnh chủng tộc có thể đến cực hạn to lớn cổ sáng bắt đầu không ngừng mà xoay tròn mở rộng dần dần bắt đầu chế hóa đã biến thành sáu c ố cổ sáng nhất đạo là nồng nặng hỏa nguyên tố nhất đạo là thuần hậu thổ nguyên tố nhất đạo là phiêu giật nguyên tố gió nhất đạo là dâng trào thủy nguyên tố trung gian nhưng là quang minh nguyên tố cùng ám hắc nguyên tố hỗn hợp vốn là lẫn nhau mâu thuẫn và chạm lưỡng nguyên tố hình thành một cái vòng tròn hình trụ quân quanh không ngừng mà xoay tròn kệ xạ trên người vũ dực cũng ở sáu màu trung biến hóa thần tích các l ụ gì người toàn bộ quỳ dạp xuống trên đường cái đặc biệt là thần nguyện giáo tín đồ bọn họ tin tưởng đây là thần tích thần ban lân thần tuyển chọn bọn họ vương tử vương tử điện hạ đem mang đến cả l ụ gì đi về phía huy hoàng chân chính huy hoàng mọi người toàn bộ quỳ gối g i á n g vóc t i ể u thụy cầu nguyện kệ xạ chính là trong lòng bọn họ thần từ đó về sau kệ xạ kiếm chỉ phương hướng sẽ bị phán quyết hào quang soi sáng địa phương sẽ bị cứu thủ mà t h bị đám người thì kinh hãi cảm thụ nguồn sức mạnh này cái này chẳng lẽ là theo một người trong cơ thể thả ra ngoài lâu dài tới nay quáy n h u kệ xạ phong ấn được cởi ra bởi vì rốt cục đến lĩnh vực cảnh giới hắn thân thể đã tới sức mạnh hợp lại trình độ kệ xạ mở mắt ra thuấn g i a n cái k i a con mắt ánh sáng vặt trượng dường như vừa tỉnh ngủ thiên thần cánh đột nhiên đánh v ă n g ra ngũ sát xá lạ biến hóa thất thường thủ linh thật sự biến thành điệu nhân các lao lẩm bẩm nói đáng tiếc không có ai cười đây là cỡ nào sức mạnh kinh người dĩ nhiên có thể đối thiên nhiên nguyên tố dĩ nhiên gây dựng lại chế hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng cảnh giới d ư ơ n g cánh kệ xạ r ố i ra hai tay lưỡng kiếm dài tắt ra không gian x u n g ra một cái là khải toàn kiếm một cái là ma kiếm phong ấn được cởi ra vẫn n g ộ t ngạt ma kiếm kết giới t u ấ n gian biến mất ma kiếm này sẽ bỏ qua đoạt quyền cơ hội thật tốt nhưng là lúc này kệ xạ chính là sức mạnh bạo phát cao nhất thời điểm hoàn toàn cũng là bản năng ở điều động khải toàn kiếm tự nhiên không cách nào cùng không rõ lai lịch ma kiếm so với thế nhưng khải toàn kiếm đúng là một cái thần binh kệ xạ đã mở ra nó phong ấn hoàn toàn kích thích ra thân là thần binh ý thức bản năng kệ xạ cảm nhận được ma kiếm uy hiếp may là hiện tại ma kiếm sức mạnh cũng không có khôi phục mà tiếp theo tự thân sức mạnh to lớn đem ma kiếm cùng khải toàn kiếm hợp lại cùng nhau đương nhiên không phải đơn giản hợp mà là chân chính dung hợp ma kiếm hoặc rồi khải toàn kiếm tuy rằng không thể theo chân nó đánh đồng với nhau thế nhưng là cung cấp một dung hợp vận dẫn nguy hiểm nếu như dung hợp nó liền triệt để xong đời phản kháng ma kiếm đương nhiên muốn phản kháng có điều nó hối ruột đều đen nếu như có ruột lúc trước không bị cái kia sức mạnh hấp dẫn là tốt rồi tùy tiện tìm cái thân thể cũng không gặp mặt lâm như vậy vận mệnh kệ xa nơi nào cho phép nó phản kháng tiếp theo khổng lồ ngoại lực lục đạo thuần chính nhất năng lượng ở cao tốc xoay tròn áp x u ấ t lên đem hai cái kiếm vây vào giữa siêu cao tốc xoay tròn năng lượng khuấy động các ly di bầu trời đều bị sức mạnh bao phủ đâu đâu cũng có địa quang nhất tại này sức mạnh khổng lồ mọi người càng kinh hoàng càng thành kính ma pháp tháp dự trữ sức mạnh đều bị hấp dẫn ra đi bắn ở cột s a n g trên thuấn gian toàn thành ma pháp tháp sức mạnh đều bị rút khô thế nhưng ma pháp kiếm phản kháng vẫn cứ rất mãnh liệt nó là đến không bất p h ả m nó là có sứ mệnh làm sao sẽ bị một sinh vật cấp thấp mất đi đây là không không cho phép bầu trời tối lại thuấn gian đã biên thành đêm tối đen kịt đen kịt đêm tối loại này tương phản to lớn càng làm cho người do sợ kệ xạ thuấn g i a n phóng thích p h o n g ấn sức mạnh cái kia sức mạnh không thuộc về hắn mạnh mẽ càng là không gì sánh kịp vốn là dựa vào sức mạnh như vậy làm sao cũng có thể đem cái này quỷ dị ma kiếm mất đi đi biến thành một cái đơn thuần vũ khí nhưng là kệ xạ phát hiện cho dù là sức mạnh như vậy cũng không được này ma kiếm dĩ nhiên có cùng lĩnh vực tương tự bản nguyên vô cùng mạnh mẽ có điều này bản nguyên phản phất cũng không thể ở thế giới này sử dụng tới thế nhưng lấy hắn hiện tại sức mạnh tinh thần cũng không cách nào mất đi lựa chọn duy nhất chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác một tia điện từ trên trời giáng xuống bổ vào lượng thanh thần kiếm trên không gian một trận ao hãm ma kiếm bị ép dung hợp nhất thời ánh sáng và trượng một cái mới tinh trưởng kiếm xuất hiện trên không trung đó là thần mới có thể nắm giữ binh khí mọi người không nhìn thấy bởi vì bọn họ căn bản không dám n g n g đầu thế nhưng hễ bị bọn họ nhìn thấy đây mới thực sự là thần binh không phải binh khí của bọn họ có thể sánh được bà sẽ càng rõ ràng ti tan thần kiếm cũng không cách nào cùng với đánh đồng với nhau cái gọi là thần binh chính là phong ấn thần chi giấu binh khí không thể nghi ngờ không trung thanh binh khí này nắm giữ mới tinh thần binh phát sinh lanh lảnh teo to kệ xạ chậm rãi đưa tay ra nắm thần b i n h thần b i n h bắt đầu còn ở phản kháng thế nhưng một lát sau rốt cục bình tĩnh lại lúc này bầu trời dần dần khôi phục sáng sủa tứ như thiên ma thiên ma kiếm chậm rãi chìm vào kệ xạ trong tay kệ xạ cánh đột nhiên một trận v ơ n quanh kệ xạ cổ sáng ra tốc xoay tròn một bạo triệt để hóa thành hư không mà kệ xạ cũng từ không trung biến mất sau một khắc xuất hiện ở h ệ bị đám người trước mặt lúc này kệ xạ cả người cảm giác đều như trước kia bất đồng thật lớn loại kia lợi kiếm giống như khí tức đã không gặp xem ra lại như một người bình thường coi như là kiếm thánh cũng không cách nào ở cao thủ trước mặt nội liễm hơi thở của chính mình đại gia đều là rõ ràng trong lòng thế nhưng kệ xạ nhưng hoàn toàn che giấu đi nếu như không phải biết hắn là kệ xạ thật sự sẽ coi hắn là thành một người bình thường thủ lĩnh người thành tiên đắc đạo cả lào vui cười hớn hở nói rằng kệ xạ cười nhạt biết lo lắng của mọi người không có chuyện gì những ngày qua cuối cùng cũng coi như n g h ị thông suốt một ít chuyện điện hạ người hiện tại là cảnh giới gì thật giống chưa từng nghe nói dương cựu thành trực tiếp đem mọi người hiếu kỳ hỏi lên đúng đấy làm sao một điểm khí tức đều không rồi lạc nhược có chút lo lắng hỏi đúng là phượng hoàng thiên nữ b à s é t dễ bị mới rõ ràng hiện tại kệ xạ có bao nhiêu đáng sợ nếu như nói trước đây kệ xạ còn có sức đánh một trận đối mặt như vậy kệ xạ cho dù là bọn họ cao thủ như vậy cũng không có nơi ra tay quả thực chính là vô giải khả kích rõ ràng người là ở nơi đó thế nhưng ba người đều cảm giác được một khi công kích cái kia hết thể cảm giác đều là huyết ảnh chúc mừng ca ca rốt cục chạm tới thân cảnh phượng hoàng thiên nữ có thể không những người khác nhiều như vậy bận tâm mà nàng chi thức hiển nhiên cũng không phải những người khác có thể so sánh khả năng đến từ chính truyền thừa s ờ s ờ ôm chính mình a nhã kệ xạ cũng là cảm khái và phần nhân sinh như giấc mộng a không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thật có thể đến như vậy cảnh giới liền chính hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi hiện ở hồi tưởng lại vận may thật sự không phải bình thường tốt thần cảnh mọi người một trận ngạc nhiên đây là mức độ nào ở mọi người tư duy chung mạnh nhất chiến sĩ chính là kiếm thánh mạnh nhất pháp sư chính là ma đạo sĩ lẽ nào lần thứ hai bên trên còn có tồn tại thần cảnh chính là sinh mạng thể có thể đến cực hạng cư x ử liệu bách tộc cao nhất thời điểm cũng có điều xuất hiện mười mấy vị thần cảnh cao thủ trong đó bao quát p ư ợ n g hoàng tiên nữ thần lòng kỵ sĩ cao thủ như vậy còn có chúng ta ti tan thần tộc trí tôn ti tan nói đơn giản tương đương với bán thần bà sẽ giải thích chỉ đem mọi người dọa s ữ n g sờ s ữ n g sờ ha ha bà sẽ không khuyết đại như vậy ta có điều vừa chạm tới một điểm môn đạo mất thủ lĩnh chẳng phải là vô địch thiên hạ c ả lào hét lên nếu như thật sự vô địch liền trực tiếp giết về hải tổ quân đi thần không gì không làm được bán thần cũng là không gì không làm được một nửa cũng là không gì không làm được mọi người cũng là nhìn hắn điểm ấy kỳ thực bà sẽ bọn họ cũng cho là như thế đến kẻ xạ cảnh giới bây giờ đã không phải số lượng là có thể thủ thắng e sợ cũng chỉ có tiên đoán trung nhân tài có năng lực như vậy bởi vì hắn đem đối mặt kẻ địch cũng chỉ có sức mạnh như vậy mới miễn cưỡng có thể ứng phó k ẻ xa lắc lắc đầu cười nhạt một tiếng trước đây quả thật có chút ghét ngồi lẻ giếng chỉ là vừa nãy ta cũng cảm giác được tương tự sức mạnh l ớ a nước chừng bảy tám cái có chính là sinh mệnh có trí tuệ có thị phi bình thường sinh mệnh thế nhưng e sợ đều ở trên ta dưới cái nhìn của bọn họ ta khẳng định là người mới mấy câu nói lại là chấn động mọi người chưa nhận rộng như vậy quái vật còn có bảy tám cái có lầm hay không lẽ nào bán thần cũng có thể bán s ỉ thủ lĩnh sẽ không phải là h ảo gia ca kệ xạ lắc đầu một cái chúng ta đều mơ hồ có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại trừ phi hết sức áp chế trong đó hải tộc thì có hai cố rất rõ ràng lần này cùng hải tộc đại hội luận võ không đơn giản à nếu như bọn họ muốn ra t r ậ n chúng ta vẫn đúng là rất nguy hiểm mới hai cái mà thôi tăng giảm thẳng dư trên đại lục không phải năm sáu cái à bợ lạ lẩm bẩm nói hắn tuyệt đối với mình hiện tại lại như cái phấn thuần n ó n nớt nhớ lúc đầu ở trong tôi hắt thế giới ngang dọc thời điểm cũng cảm giác mình là một nhân vật gia nhập long kỵ đoàn sau đó mới biết cao thủ như mây càng nhìn thấy một ít cừng giả nhưng nghe kệ xạ khái niệm cảm giác mình lại như cái mới xuất đạo h o a ha ha không nhất định ta chỉ là đại khái cảm giác hơn nữa ta biết một người trong đó chính là tứ phương thần thú chi phương hoàng a c a c a phoenis n ở nơi nào á nhã nhớ nàng nha đầu ngốc phoenis n có chuyện của chính mình muốn làm chúng ta không nên q u ấ y dày nó mặc dù có thể xác nhận là phương hoàng hay là bởi vì hai người đặc thù liên hệ đối phương hoàng năng lượng rất rõ ràng hướng hồ đến t u ầ n hỏa diễm sức mạnh ngoại trừ phượng hoàng cũng sẽ không có sự tồn tại của hắn khắc khắc thủ lĩnh cái k h á c liền không cần phải nói lại nói ta cảm thấy có thể trở về quê nhà nuôi cá đối với cá là khôi hài năng lực mọi người là biết đến cá lào cũng không cần tự ti những tồn tại này không nhất định là nhân loại cũng không nhất định là hải tộc khả năng là chút đặc thù tồn tại giữa bọn họ đều có đủ loại ngăn được rất nhiều chuyện không phải muốn như thế nào liền làm sao mất thủ lĩnh há không phải nói bọn họ cũng có thể cảm nhận được ngươi kệ sa gâc u đã có lưỡ nguồn sức mạnh tra xét qua ta có điều ta cũng tiềm tàng khí tức hiện tại ta cũng là người mới không thích hợp cùng bọn họ tiếp xúc mọi người hãn biến t h á i a này đều được những người này đều là nhân vật gì hiện ở tại bọn hắn xem kệ xạ thật sự có chút ngưỡng mộ núi cao kệ xạ cũng nhìn ra mọi người xem ánh mắt của hắn có chút kỳ quái làm gì nhìn ta như vậy ta nhưng là người bình thường hi hi thủ lĩnh vẫn là thủ lĩnh đi chúng ta chúc mừng một hồi uống hắn một trận các lao đội trưởng ở uống rượu trước ta muốn cùng vương tử điện hạ tính tính sổ dương tính nghi đại tiểu thư không biết lúc nào đã cảm thấy có điều trên mặt mang theo sức lạnh thế nhưng ánh mắt nhưng rất ôn u biết kể xạ không có chuyện gì nàng mới yên lòng nếu không còn chuyện gì liền muốn thu sau tính sổ vương tử điện hạ bởi ngươi vừa nãy biểu diễn một hồi sức mạnh của chính mình tạo thành vương cũng bị hao tổn đồng thời ma pháp tháp kiến tạo cũng rút lui một ngày công trình ngươi có phải là cho cái giải thích kệ xá hãn sau khi g ắ á c tỉnh sức mạnh của hắn đột nhiên d ị biến căn bản không phải hắn có thể khống chế mặc dù là một quốc gia tri chủ thế nhưng hắn cũng là người nghèo a cái này ta cho ngươi làm cụ ly làm sao dương tĩ xứng sở ngược lại cười khúc khích hiện người xuất chuyện tại quần、hoang. Hiện tại cả lý gì phe phái phân cũng rất rõ ràng t i ê u thần cùng trẻ trung phái tuy rằng dương độ cùng dương tĩnh nghi là phụ nữ thế nhưng ở chính sách trên cũng là có sự bất đồng hắn vẫn là cho rằng con gái một vài thứ quá mức cấp tiến loại mâu thuẫn này là tự nhiên tuy rằng có sự bất đồng thế nhưng kệ xạ tuyệt đối lãnh đạo là không thể nghi ngờ điểm này quan trọng nhất để loại mâu thuẫn này biến thành một loại động lực nếu như cầm quyền giả không có thực lực ép tới ở quyền thần như vậy liền nguy hiểm mà ở kệ xạ cầm quyền trong lúc vấn đề thế này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện diện bên ngoài thì trước hết phải l i ê n bên trong c h ỉ ít trải qua nhiều chuyện như vậy các lì dị bên trong cuối cùng cũng coi như ổn định lại kinh tế chính trị quân sự đều nằm ở tươi tốt cao tốc thời kỳ phát triển kỳ thực thiên thời địa lợi nhân hòa quan trọng nhất vẫn là nhân hòa các lì dị bên trong có thể coi là chưa từng có đoàn kết Chương 4, Vong Linh Vong Trên, Đạo Tiểu Ti kệ x ã đ ồ n g học xuất quan tuy rằng tạo thành nhất định vật chất tổn thất thế nhưng quảng cáo hiệu quả còn là vô cùng tốt khiến cho người tăng vụt lên để quốc sư thật sự mở mang tầm mắt từ khi hắn làm quan bắt đầu từ ngày kia liền xưa nay không nghĩ tới còn có thể có dân chúng chủ động q u ê n tiền này khái niệm mỗi lần định vị thuế má đều muốn vắt hết vóc mà hiện tại đây không thu chính là không để mặt m ũ i nhân sinh như giấc ngộng một chút cũng không giả có lúc hắn cũng càng ngày càng vui mừng vận may của chính mình thực sự không sai mỗi lần đều có thể chạm đánh với doanh t u ầ n nữa hắn cũng hy vọng có thể vì là cả lì gì cuột khởi cống hiến một điểm sức mạnh đặc biệt là cũng vì con gái hạnh phúc hắn biết chỉ cần mình không phạm sai lầm nộ kệ xạ đối lộ lộ tuyệt đối sẽ giống mọi mọi yêu như nhau hộ cái gì công danh lợi đ ộ c tất cả chuyển thành không vì con gái nghiêm túc cẩn thận làm chút chuyện cũng tốt mạ tỷ thân vương giác nộ không cao như vậy thế nhưng hắn cũng biết hắn đế vương ngộng đời này là đ ư n g đùa tìm kệ xạ như vậy thế e sợ sống mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì này có tính hay không dẫn sói vào nhà a từ bỏ hy vọng mạ tỷ thân vương có thể không quốc sư nhiều như vậy hoài báo c bước thứ nhất chủ yếu là nền đất thật thiệt thòi những ngày mỹ hỷ cổ hang động hải nhân đối với bọn họ chỉ là đào thành động liền có thể đau đầu chết mà cái này nền đất có phi thường trọng yếu dùng để tụ tập thổ nguyên tố cùng áng nguyên tố hình thành tuần hoàn này không phải là đơn thuần hỏa hệ ma phát tháp đương nhiên không thể thiếu là lấy hệ lửa làm chủ thế nhưng tháp bản thân muốn hình thành tuần hoàn như vậy mới càng thêm hữu hiệu đương nhiên kệ xạ không thể thiếu muốn đích thân ý hỏi một chút bếp ham mị thị cổ hải nhân khoảng thời gian này có thể coi là hãnh diện vì báo đáp kệ xạ lúc trước chợ giúp cũng là cúc c u n g tật tụy làm dương tính nghi nhắc tới trọng yếu ma tinh vấn đề kệ xạ lập tức đáp ứng n h ư n g khác cũng thành vấn đề thế nhưng cái này tình quáng hắn vẫn có chút biện pháp chỉ cần về trên đảo một chuyến bối một ít trở về từ tháp thân kiến tiết liền muốn dùng tới tinh quáng kệ xạ cũng không ngừng lại đem bảng phạt đường dài phi hành cự long mới là tốt nhất công cụ giao thông tuy rằng hắn cũng có thể bay sau một quãng thời gian vẫn là rất mệt đối với vương tử điện hạ v ậ t cưới c ạ c ly gì người đã rất quen thuộc đối b ả n m ặ t xuất hiện không chỉ không có kinh ngạc trái lại cho hồng long vương phi thường nhiệt tình hoan nghênh làm hồng long vương cũng vui dạo d ự n bị coi như công cụ giao thông oán khí cũng ít một chút chỉ có điều nếu như nó biết kể xạ lại là đi chuyển sáng lấp lánh thời điểm không biết còn có thể hay không thể cao hứng lên hành động lần này chỉ có hắn một người a i nhã cũng không có mang phượng hoàng thiên nữ tuy rằng rất không muốn xa rời hắn thế nhưng có thể không giống lộ lộ như thế dính chặt lấy hơn nữa ma pháp tháp kiến thiết cũng cần a nhã đứng hồng long vương thượng nhìn b ạ n d ằ m trời quang nhìn xuống dưới chân đại địa thật là có như vậy điểm giang sơn ta có cảm giác ngực chung dần dần trầm tích lên một luồng hào khí không nhận ra lên tiếng thét dài thanh chấn động nàng giảm đương nhiên đối với người bình thường tới nói chỉ là nhìn thoáng qua bước lên tiểu đ ả o bước thứ nhất xúc cảnh sinh tình hắn đã nghĩ đến cỡ lạ dạ mỹ nhân ngư tiểu công chúa ngược lại càng nhiều chính là nhớ tới hễ lạ nàng hiện tại thế nào rồi kệ xạ rất muốn thế nhưng hắn xưa nay không nói bởi vì những chuyện này chỉ có dựa vào tự mình giải quyết rất nhiều lúc hắn đều muốn lén lút lưu tiến vào b i ể n rộng đi tìm ê len a lấy thực lực bây giờ của hắn muốn thần không biết quỷ không hay đi vào quá dễ dàng thế nhưng hắn quá không được chính mình cửa hải này thân là nam nhân lúc trước như vậy bị hải tộc truy sát đi ra hắn cũng co i tôn nghiêm nhưng là hắn không cách nào hận bởi vì ở hải tộc hắn còn có rất nhiều b ằ n g hữu nhằm vào chỉ có t r ư ở n g lão hội có đi hay là không kệ xạ chính mình cũng rất mâu thuẫn ở trên bờ cắt qua lại đi b ả n b as cũng không phải r à y nằm ở trên bờ cắt nhìn kệ xạ cơ tới cơ lui lắp nó đầu có c h ú t n g ấ t hồng long vương bây giờ đối với kệ xạ nhưng là tuyệt đối trung thành nó đã cảm nhận được ma kiếm như vậy nhân vật khủng bố lại bị kệ xạ cho chỉnh rơi mất cái kia sức mạnh tuy rằng ở thế nhưng quỷ dị khiến người ta buồn nôn ý thức đã biến mất rồi điều này làm cho lá gan không lớn bảng p a s cuối cùng cũng coi như không cần thảo tâm cái kia ma kiếm cái gì ở trở về còn đối với kệ xạ sức mạnh bây giờ càng là khâm phục dù sao long tộc chỉ tôn tính cường giả đối vừa mới bắt đầu kệ xạ bảng p a s không phải là tâm phục khẩu phục theo hắn Kệ n ằ một ở trên bờ cát, vọt r bóng biển bờ cao vào su vui vẻ n không ngừng mà bay nhảy, vô cùng vấn khởi dáng dấp để kệ cũng g khởi kệ vô mà bay dấp ấ để r cơn ả m làm Một xúc, cho ước cao. tên tiểu tử thật này đều là như vậy, không buồn không lo, thật làm cho người đều là vậy lo, sóng bay tới còn ở g i à n vật lung tung bóng cao su oanh bị đánh bay phách vừa lúc một tiếng n ệ n ở bản pass đại nhân trên đầu hồng long vương tính khí là không tốt lắm có điều trên đỉnh đầu con vật nhỏ không phải là nó có thể t r e o chọc được vợ thành thật không nói còn muốn bồi cẩn thận dù sao nhưng là phép thuật long đại nhân bóng cao su nổi giận dĩ nhiên có người đồ vật dám bắt nạt nó từ bản pass trên đầu đứng lên đến tăng tốc độ lao xuống liền mẹ xuống giữa không trung dương cánh muốn học hải âu bay lượn có điều thấy thế nào cũng giống như là tự sát thức rơi dụm vê anh b i ể n rộng có thể không k h á c h khí đáng thương bóng cao su lại bay rơi xuống trên bờ cát đ ỗ n g nhiên quắt to một tiếng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m mặt đất nhất thời nhưng làm bàm b a t cùng kệ xạ sợ hết hồn chẳng lẽ có kẻ địch cho dù là hiện tại kệ xạ cũng không dám khinh thường phép thuật long linh tính có kẻ địch dĩ nhiên có thể tránh thoát cảm giác của hắn nguy hiểm bóng cao su quay về một động bị ba cái liên tục bong bóng không ngừng mà phun nội giận đùng đùng k i ê u khích tự đưa móng vớt nhỏ lại dám đâm hắn thần t h á n h cánh mông ẩn dấu kẻ địch xuất hiện hồng hồng trào tử do xét đi ra nhìn thấy hung hăng bóng cao su một con con cua lớn từ trong động bò đi ra vung vẩy chính mình gọng k ì m lớn mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm bóng cao su kệ xạ cùng p h ạ m bắt hai mặt nhìn nhau hóa đa chung h i ệ n nhiên đối với con cua t ớ i nói hình thể quyết định chiến đấu khả năng tính phép thuật long là r ũ mãnh bóng cao su thổi bong bóng x u phong chấp giật giao thủ chấn động nhấc lên mấy hạt hạ cát bóng cao su cánh bị con cua cái kìm kịp lấy u lạ bóng cao su thuấn g i a n tránh thoát ra mân mê cái mông liền chạy nước mắt lưng chòng đánh về phía kệ xạ một bên khóc tố một bên chỉ vào còn ở r i ê u võ dương ngoài con cua lẽ nào là muốn cho kệ xạ chủ trì chính nghĩa bằng b ắ t trực tiếp n g ã xuống nhìn không trung thổi qua đám mây hết thảy đều là phù vân a thân là lao đại kệ xạ thấy tiểu đệ bị bắt nạt tự nhiên không thể không ra tay dù cho đối phương là chỉ vạn ác con cua một cước con cua tiên sinh bay đi bóng cao su lúc này mới vui vẻ mạnh mẽ quay về còn cua rời đi phương hướng khoa tay một thủ thế mười con là cả lao giáo bên dưới núi l ử a diện tinh quáng phi thường phong phú không là vấn đề nhưng là kệ xạ phi thường nhớ nhung ế lẽ nạ lẽ nào liền như thế đi rồi chưa kệ xạ có chút không cam lòng đông nhiên chính mình điểm ấy cái gọi là tử lòng tự ái liền nặng như vậy có muốn không tình nguyện nhìn e lẽ nạ bị khổ e lẽ nạ vì hắn có thể việc nghĩa chẳng từ nan c h ạ y đến mà hắn a hiện tại e lẽ nạ lại đang làm gì kệ xạ m a n h liệt m u ố n biết một khi ý nghĩ xuất hiện thật sự rất khó ngăn chặn bóng cao su ngươi nhớ nhà ả vừa nghe ra bóng cao su mắt to lập tức lại nước mắt lưng trỏng liều mạng gật đầu xem ra bóng cao su là muốn về bách mộ tử vong h ả i vực nhìn một chút mà hắn cũng đã lâu không trở lại nơi đó là hắn ra à không biết trào tử hiện tại quá thế nào rồi ta cũng muốn à nhìn b i ể n rộng cùng thiên giao giới kệ xạ lẩm bẩm nói thế nhưng trời nắng một tiếng oanh lôi bao tắp liền muốn tới nằm trên mặt đất b ạ m bát ngầm đầu lên nhìn ngó bầu trời lại đạp đạp lại n g ã xuống đường dài phi hành là phi thường tiêu hao coi như là cự long cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì phi xa như vậy mệt mỏi nó chỉ muốn ngủ ngon mà này thanh thích lịch triệt để gõ tỉnh rồi do dự chung kệ xạ lúc trước rời đi biện rộng thời điểm cũng là sấm vang chấp giật ở mưa to gió lân trung hắn từng phát lời thề lần sau trở lại b i ể n rộng thời điểm nhất định phải đem nợ chính mình toàn bộ đòi lại nay không chỉ là vì chính hắn là vì rất nhiều h ễ lẽ là nhất định sẽ lý giải cũng sẽ hiểu hắn không thể có nửa phần thư giãn không phải vậy mà ủ n liền chết vô ích trên biển bao táp nói đến là đến lập tức mưa tầm tã mà xuống b ả n hạt coi như là rửa giấy bóng cao su cũng rất vui vẻ khắp nơi tán loạn hiển nhiên phép thuật long đại nhân đa sầu đa cảm đến nhanh cũng đi nhanh mà kệ xạ chính đang từ từ hướng đi thành t h ụ nhớ nhung tâm cùng kích động nhất định phải chôn ở trong lòng có ngàn vạn cái lý do hắn có thể thỏa mãn chính mình nhớ nhung thế nhưng lý do để phản đối chỉ có một hắn là k â y xạ nước mưa rội rửa k â y xạ chứng kiến người trẻ tuổi này tân sinh sấm vang chấp g i ậ t chúng k â y xạ ngửa mặt lên trời thét dài biểu đạt tâm tình trong lòng thu thập tâm tình k â y xạ đi tới trở lại cái này thần bí sơn động mãi đến tận bây giờ đối với tại nơi này vẫn là không biết rõ đến cùng là nhân loại vẫn là hải tộc hay là thật sự có thần lại hoặc những văn minh khác nói thí dụ như bách tộc thời đại lưu lại có điều nơi này xác thực cho kệ xả trợ giúp xác thực rất lớn bất luận nơi nào tinh quáng cũng không nơi này tinh khiết đẳng cấp cao hồng long vương b ảm át cũng là rất mờ mịt long kiến thức đã mãn rộng rãi thế nhưng đối với nơi này sinh sôi tinh quáng phi thường hiếu kỳ loại này thuần năng lượng tinh thể rất khó s i n h s i n h nhưng là ở đây lại như rau dại như thế phổ biến lẽ nào ẩn giấu đi bí mật gì không được đặc biệt là đồ thư quán cái kia mật đạo phức tạp như vậy còn có này thanh ma kiếm chính mình hiện tại thiên ma kiếm coi như hải tộc thập đại thần binh theo chân nó so với cũng chỉ là hải nhi cấp như thế cường binh khí như thế địa phương cộ quái tụ lại cùng nhau là ngẫu n h â n à. nếu như là trước đây kệ xạ khẳng định không hề phát hiện thế nhưng có đột phá tiến vào lĩnh vực hắn nhưng cảm thấy toàn bộ đảo đều có vấn đề nhưng là nhưng không cách nào phát hiện vấn đề vị trí mà hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần cũng không cách nào tìm tới cái gì chỗ đột phá thu hồi ý nghĩ bắt đầu chuyển tinh quáng nay nhưng làm b h ả n h a t đau lòng chết rồi nhiều như vậy sáng lấp lánh đổ vật liền như thế biến mất rồi chủ nhân thực sự là quá tà ác sẽ nghiền ép chính mình hết cách rồi long tộc là tốt rồi này một miệng nhìn thấy sáng lấp lánh đổ vật đôi đều tô bóng cao su cũng mặc kệ cái tia một bộ kệ xạ thu kệ xạ nó ăn nó làm bảng p h ạ s đại nhân nhắm mắt làm ngơ bay đến biển rộng phát tiết đi tới đắng mảnh này hà yêu kệ xạ đối của cải không phải mở rất nặng dựa theo dương tính nghi nhu cầu chọn mua đầy đủ lượng tinh quáng sau đó hãy thu tay biến thành người khác e sợ không hoàn toàn mang đi đều không yên lòng bóng cao su đi thôi một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại kệ xạ đem bóng cao su đặt ở trên vai biết phải đi bóng cao su nhưng vẫn là lưu luyến không rời dáng vẻ không biết là còn muốn ăn hay là bởi vì nhớ nung bảng p a s vẫn công cụ giao thông biển rộng là như vậy rộng lớn vô biên vô hạn cho dù là đối hải tộc cũng có đại phiến xa lạ khu vực hải đ ả o càng là đâu đ â u cũng có phi phi không trung kệ xạ đột nhiên cảm nhận được một luồng yếu ớt tử linh khí tức nếu như là trước đây khẳng định quên dưới thân có một tiểu đ ả o đó là một hoang đ ả o làm sao sẽ xuất hiện hơi thở của vong linh a kệ xạ vỗ một cái hồng long vương để hắn lưu trên không trung cùng bóng cao su xu nhảy xuống vong linh kệ xạ không có quên quá thế nhưng chúng nó như trước kia vong linh không giống quả thực chính là tới vô ảnh đi vô tung cái này hải tộc không quan hệ vong linh là hết thể sinh mệnh kẻ địch đặc biệt là vong linh dĩ nhiên nắm giữ đáng sợ trí tuệ còn không phải một nửa cái kệ xã l ạ g yên không một tiếng động hạ xuống hướng tiểu đảo áp sát như vậy hòn đảo ở bên trong đại dương thực sự quá nhiều không có hải tộc ở lại hoang vu hải vực cũng có rất nhiều nơi này chính là một người trong đó thủy vực không phải rất tốt hải tộc cũng không thích ở thêm vào ám lưu đá ngầm nhiều nhân loại cũng không có nơi này đường hàng không hải tộc cũng không có nơi này thủy lộ hầu như không có sự sống chủng tộc trải qua nhưng là toàn chuyển đến vong linh khí tức chờ tới gần thời điểm kệ xã cũng ở lại xứng sở dĩ nhiên mãn đảo vong linh đủ loại kiểu dáng nhưng nhìn đến ra cấp bậc cũng không cao lung ta lung tung hình thái khác nhau k h ô lâu đang bận bận bịu i đều đâu vào đấy công tác giả thực tại có thể đáng sợ nhảy một cái ở mọi người trong lòng vong linh chỉ có thể làm một chuyện vậy thì là giết chóc biết hoàn toàn biến mất trước không ngừng mà giết chóc mà trước mắt những vong linh này quả thực chính là cần lao nông dân kệ xạ cũng ý thức được không giống bình thường trên đảo này vong linh không phải cái gì gieo vạn nhưng là vong linh kỳ quái phản ứng không thể không gây nên hắn coi trọng theo bản năng kệ xạ vẫn là nghĩ đến hải tộc dù sao ở trên đại lục cũng không có quy mô lớn vong linh xuất hiện đã mai danh nhận tích rất lâu theo lý thuyết nếu như có vong linh đảo loạn hải tộc đối với hắn cũng là việc tốt vong linh m ô n có đang đào móc có ở kiến tạo còn có một chút thì phụ trách vận tải đem đào móc đồ vật hướng về lòng đất trong h u y ệ t động đưa t ử khí không phải rất mãnh liệt đó là bởi vì có kết giới phong tỏa khí tước khẳng định là vong linh pháp sư tồn tại thế nhưng vong linh pháp sư tới đây chìm không thể bị địa phương làm gì kệ xạ sản sinh hiếu kỳ hắn không ngờ đánh rắn đậu cỏ muốn biết những vong linh này mục đích muốn so với tiêu diệt bọ trọng yếu hơn chắc chắn sẽ không là cái gì lang thang vong linh nhanh lên một chút các ngươi này còn không thịt rắp rửi con bà nó lao t ử thực sự là bối phân phối đến loại này phiền muộn địa phương vong linh chung có một khác với tất cả mọi người ra hỏa chính mình cũng chưa chắc có bao nhiêu thịt nói chuẩn xác chỉ còn dư lại một lớp da h i ệ n nhiên đối phương cũng không phải vong linh pháp sư trên người mang theo giày đặc tử khí nhưng cũng không phải vong linh rất rõ ràng linh hồn cũng không có thu được tạm giam mau hơn chút nữa song không được nhiệm vụ liền muốn tiếp thu địa ngục hỏa thiêu đốt uy hiếp vong linh sự tình vẫn đúng là không thường thấy có điều những này cấp thấp xương binh đối địa ngục hỏa hiển nhiên phi thường kiến kỵ động tác dĩ nhiên linh hoạt rồi không ít gặp gỡ chuyện như vậy kệ x ã liền không thể bỏ qua mặc kệ những người này ở như vậy trên hoang đảo đèn xì bùn đất còn có chút không biết tên đồ vật vì cái gì kệ x ã muốn đi vào nhìn nhìn hết t h ả vong linh ở vong linh cảm quan chung là như thế thế nhưng bất kỳ cơ thể sống vừa xuất hiện lại như trên tờ giấy trắng mực nước hiển nhiên dễ thấy nếu như là trước đây kệ x ã nhất định sẽ đau đầu một phen thế nhưng đối với hắn bây giờ tới nói ngụy trang cũng không phải kiện chuyện khó khăn vong linh tử khí cùng ám hắc khí tức gần như khởi nguồn không giống trên bản chất cũng là có sự khác biệt thế nhưng giống kệ xả cao thủ như vậy đã đến có thể xoay tròn cảnh giới mô phỏng theo một hồi là không thành vấn đề trừ phi có cùng cấp bậc cao thủ không phải vậy là không sẽ phát hiện mà như vậy một tiểu đảo thấy thế nào cũng giống như là vong linh phi thường phổ thông một căn cứ địa nếu như ở trên biển tồn tại rất nhiều liền không thể không lo lắng chuyện này phải nhắc nhở y xạ vô thanh vô tức k ề xạ trên người trả giá một tầng t ử khí ở phép thuật phong ấn sau khi giải trừ hắn đôi phép thuật cùng đấu khí đều có hiểu mới lần bế quan này càng là giải quyết vấn đề lớn nhất chăm sông đổ về một biển bất luận tu luyện chính là cái gì đến cảnh giới này đều là giống nhau bọn họ đã giống bản nguyên nhất sức mạnh xuất phát đương nhiên hiện tại kệ xạ vẫn là không cách nào cùng toàn thắng thời điểm bạch hồ so với thế nhưng về mặt cảnh giới như thế đối năng lượng bản nguyên không chế đây là gần như thần cảnh giới đương nhiên kệ xạ nhận vì là phía trên thế giới này cũng không tồn tại thần có lẽ sẽ tồn tại một ít nhân vật mạnh mẽ thế nhưng chí ít hắn bây giờ không có cảm nhận được cho dù từng thấy mạnh mẽ nhất tứ phương thần thú cũng có điều là về sức mạnh cường giả c ũ n g không gì không làm được thần còn kém xa lắm vong linh đối với cái này mới tới ra hỏa không có cảm giác k ẻ xạ tùy tiện phủng một đống màu đen thạch đầu sen lẫn trong mênh mông quần c u ộ n xương trong đại quân hướng về lòng đất đều đi đến khoan hay nói cùng như thế một đám gia hỏa hôn cùng nhau hắn vẫn đúng là mãn đ ầ y đạn lòng đất lối vào là rất phổ thông sân động thậm chí phi thường đơn sơ nhưng là đi rồi một lúc đột nhiên ánh sáng mãnh liệt nhất thời k ẻ xạ cũng kinh ngạc đến ngây người đây là vong thế giới thần linh ạ đường dưới là một to lớn mà khí thế ngất trời lòng đất công trường làm cái gì đều có có ở g e n đúc vũ khí có thì đem màu đen bùn đất thạch đầu đổ vào sôi trào bên trong ao máu chỉ chốc lát sau từng cái từng cái quái vật liền từ bên trong ao máu đi ra bên ngoài những vong linh này triệu hoán vật chỉ là cấp thấp nhất vận chuyển công mà phía dưới tồn tại lượng lớn cao cấp vong linh ở mấy cái vong linh vũ sư còn có một chút quỷ dị không người không vong linh thế nhưng ám hắc khí tức phi thường dây đặc gia hỏa chỉ huy đi ra những kia cường tráng hỗn hợp t ử khí cùng ám hắc khí gia hỏa thì bắt đầu công tác nếu như đổi thành là người có thể sẽ cảm khái một chút nhưng nhìn nhiều như vậy bất tử sinh vật công tác như thế khổ cực thực tại để kệ xả đột ngột vong linh tộc khi nào thì bắt đầu thành lập xưởng công binh đây căn bản là làm điều thừa a bọn họ mỗi khi cần không ngừng mà triệu hoán tử thi không phải thành biến mất rồi một quãng thời gian vong linh lần thứ hai cho kệ xạ tân ấn tượng không thể không nói có chút h à n từng cái từng cái hồn thấp ngượng ngùng quái vật từ dung nham chạng bên trong ao máu bỏ ra ngoài sau đó đều đâu vào đấy gia nhập công tác vong linh pháp sư môn thì k h ô n g chế này toàn cục vẻ mặt của bọn họ vô cùng hưng phấn phảng phất mỗi một kiện đều là tác phẩm nghệ thuật tự hơi hơi một cảm giác toàn bộ to lớn lòng đất công trường trung có mười tám cái vong linh pháp sư thế nhưng thảo làm vong linh e sợ có mấy ngàn tri chúng mà những vong linh này pháp sư chúng ba cái tuyệt đối có vong linh sư cảnh giới cái khác cũng không kém sẽ không phải đám người kia muốn chế tạo ra kẻm hoàn mỹ vong linh quân đoàn a hơn nữa để kệ xạ kinh ngạc chính là hắn không cách nào phân biệt ra được những vong linh này pháp sư đến tột cùng là hoạt vẫn là chết phải biết này hoàn toàn là hai khái niệm hiện tại vong linh pháp sư phân lưỡng một loại người sống làm vong linh pháp sư một loại người chết phục sinh làm vong linh pháp sư loại sau rất ít người biết kệ xạ là một người trong đó dù sao hắn là thấy tận mắt vấn đề là những này chết rồi sống lại ra hỏa dĩ nhiên cùng sống x u t không khác này cũng làm người ta rất đau đầu chết rồi sống lại thì tương đương với v ĩ n h sinh loại này sức mê hoặc quá cường hãn liền nhân ngư vương đều không thể chống đối mê hoặc loại ý nghĩ này vừa hoang đường lại đáng sợ đáng sợ không phải những vong linh này mà là sau lưng thảo tung sức mạnh của bọn họ phải biết đời trước nhân ngư vương đô là này hậu trường hắt thủ nanh vớt mà vào lúc này trong căn cứ dĩ nhiên truyền thuyết tiếng người vong linh môn dồn dập ngừng công việc trong tay kế tham lam đến hô hấp không khí đây là chúng nó còn lại vì là không nhiều bản năng đối nhau khát vọng bốn cái buồn nôn bất tử sinh vật gánh một to lớn cái bản những người này cần thiết chính là từ dung nham bên trong ao máu bỏ ra ngoài thứ đó cần thiết thuộc về nửa sinh vật đi mặt trên dùng phong ấn thêm xích s ắ c hóa lại một người định thần nhìn lại lại vẫn là người quen chương năm kệ xạ truy đuổi giả trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh ở tình huống như vậy nhìn thấy trước đây ở học viện người quen để kệ xạ đặc biệt cảm khái người này là học viện giao lưu hội trên rực dỡ hào q u a nghẹt m ở ổ phì tộc điện giao tộc g ạ r ù ạ vô song hoàn chủ nhân hắn làm sao bị bắt tới đây đến rồi lấy thực lực của hắn không đến nội à nhìn ra được thời gian dài như vậy không gặp cái này e m o tiến bộ thần tốc thần binh nhận chủ nhân đương nhiên sẽ không kém có điều bị trói e m o nhưng là tức giận nghiến răng nghiến lợi liền chưa từng thấy so với hắn càng bối người nhận được vương tộc triệu hoán chuẩn bị đi trở về e m o gặp gỡ một con siêu d i a i hải yêu cơ hội tốt như vậy có thể nào bung tha đại chiến hai ngày hai đêm cuối cùng cũng coi như thắng lợi nhưng là còn lấy hơi liền gặp gỡ một đống lớn vong linh bên trong còn có một rất mạnh vong linh pháp sư hầu như không có phản kháng bên dưới liền bị bắt làm t h binh còn có so với hắn càng xui xẹo hà ở bất tử sinh vật mặt sau là cái vong linh pháp sư trong tay chính cầm etmo vô song hoàn vong linh pháp sư môn xua tan vong linh để bọn họ tiếp tục đàng hoàng công tác vây lên etmo thật là một không sai vật liệu có thể sáng tạo ra một rất tốt bất tử chiến sĩ chuyện này đối với binh khí cũng là cái bảo vật có thể cảm nhận được bên trong dâng trào sức mạnh lần này nhặt được bảo kha kha chúng ta có thể đem hắn luyện thành một binh khí tốt tuyệt đối sẽ làm cho tướng quân các hạ cao hứng nói không chắc sẽ thăng chúng ta trước đây đến đây đi đêm dài lắm n ộ n g cái tên này sức mạnh rất mạnh ta chạy tới thời điểm Chính là hắn lực hắn thời là kiệt i đ ể một để đợi được thể hắn khôi phục như không Không chuyện linh hắn vặt không ra cho rằng gì, ta có chút không liền trận rằn rằng nữa. cũ có có có chờ lý. gì, gì, dễ xử tỏa vặt ta ra ở, m đống vong linh pháp sư đình chỉ công tác để bọn lâu la toàn bộ lùi qua một bên trước mắt chuyện này càng quan trọng ở pháp sư khởi động hạ dung nham huyết chỉ bắt đầu sôi trào mùi máu tanh cùng mùi hôi bắt đầu buốc lên lên mà bên trong a o máu hiện ra từng t r ư ờ n g từng t r ư ờ n g khô lâu cùng một chuỗi xuyến linh hồn kêu gào các pháp sư càng hưng phấn cùng mở ổ vẻ mặt hình thành so sánh rõ ràng hắn hiện tại ruột đều hối phát tử chính mình xính cái gì có thể à luôn trên như thế xui xẻo sự tình mỹ hảo tương lai liền như thế biến mất rồi đáng buồn nhất hay là muốn bị biến thành buồn nôn vong linh này thật so với giết hắn đều thống khổ hơn nữa ở đây sao nhiều vong linh pháp sư trước mặt tự sát đều vô dụng ed m o đương nhiên sẽ không liền như thế nhận m ệ n h hắn ở tích cực khôi phục gắng sức lượng trải qua khoảng thời gian này điệu tức khôi phục không ít nhưng là trên người chết tiệt xiềng xích có kỳ quái áp chế lực h i ệ n nhiên là chuyên môn đối phó sinh vật tránh thoát lên rất lao lực đường đi tới đã yên lặng nữa rồi chỉ cần có một cơ hội tránh thoát ngay lập tức sẽ ra bên ngoài trốn ở đây chiến đấu khẳng định là phi thường không thích hợp này q u ò n vong linh pháp sư mỗi cái đều không phải dễ trêu chủ nhân nếu như khôi phục lại đỉnh cao ngược lại cũng không sợ hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi vong linh pháp sư con mắt vụ sáng vụ sáng phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của hắn tiểu bảo bối không muốn dây ruộng một lúc ngươi liền sẽ trở thành người mình vong linh thật tốt ta vĩnh sinh bất tử có thể dùng đầy đủ thời gian hưởng thụ thế giới này theo đuổi cực hạn sức mạnh đúng không Cái khác ph bọn họ cũng phi thường trọng thị trước mắt cái này chiến lợi phẩm thả ngươi ít xoa xoa tí h vong linh khá lắm bao ngươi có thể tán gai sao không có năng lực đi có thể thưởng thức mị thực sao đầu lưỡi đều không còn làm có loại đem lão tử thả ra đại chiến một trăm hiệp thua lại nói mo ngoài miệng một bên lớn tiếng ồn ào trong lòng đang không ngừng tính toán những này tên đang chết lẽ nào muốn đem hắn cột ném vào đi vậy cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không âm thầm tích chữ sức mạnh những vong linh này lại làm sao biết hắn cùng vô song hoàn liên hệ nếu như thần binh liền điểm ấy liên hệ đều không có c ù n g phổ thông sắt vụn có khác biệt gì ha ha tiểu tử không nên gấp gáp bánh mì sẽ có cùng vĩ đại quân chủ quân lâm thiên hạ thời điểm lời ngươi nói hết thảy đều sẽ biến thành sự thật canh giờ đến vong linh pháp sư pháp trượng vung lên bốn cái bất tử sinh vật gánh m ở ổ hướng huyết chi áp sát h i ệ n nhiên là muốn đem hắn trực tiếp nem xuống đ ô n g nhiên hồng quang hiện ra gạ r ù ạ vô song hoàn nói cho xoay tròn ngăn cách vong linh pháp sư tay trực tiếp xẹt qua b u ộ c chặt m ồ x i ề n xích một tiếng nổ vàng m ồ phóng lên trời chết tiệt vong linh an ta gạ dù ạ vô song hoàn tăng, tăng, tăng. đầy trời hoàn ảnh cắt rời sức mạnh tung hướng về vong linh đại quân có điều vong linh pháp sư đúng là rất bình tĩnh tử khí tràn g ngập nhất thời to lớn tử linh t u ẫ n cùng cốt tường xuất hiện chặt lại rồi công kích ép mở ổ thuần túy là phô trương thanh thế sức mạnh của hắn còn không khôi phục đây hư lát một thường chấp giật hướng xuất khẩu vào tới cùng vong linh không có gì hay giao lưu hiện tại hắn đánh cược chính là vận may quả nhiên vận may của hắn vẫn là trước sau như một bối vong linh phảng phất đã sớm hiểu rõ ý đồ của hắn xuất khẩu trên lối đi đã cản lít nha lít nhít vô số vong linh vốn là xuất khẩu liền rất hẹp hiện đang nghĩ ra đến liền chỉ có đánh ra đi một đường nguyên tưới đối phó viết vong linh đối với m ô như vậy cao thủ trẻ tuổi căn bản là điều chắc chắn thế nhưng phía sau có truy binh à, hiện tại có như thế suy yếu thời điểm không t a trở vong linh pháp sư đã nhẹ nhàng lại đây lần thứ hai đem hắn vây n ố t vẫn là từ bỏ c h ố n g lại đi ngươi rất tốt chúng ta không muốn để cho ngươi biến thành không trọn vẹn mặc dù đối với tại vong linh pháp sư này cũng không là vấn đề bất quá chúng ta không ngờ phá hoại hoà mỹ m ô tức giận muốn thổ huyết đều biến vong linh còn chơi cái cái gì hoà mỹ xem ra chỉ có huyết chiến một đường cũng điện lưu i rãi i chậm đ kích i m kẽ hở, u xạ lập tức quét ngã một mảnh vong linh thế nhưng đối những kêu huyết chỉ chế tạo vong linh sinh vật tác dụng không phải rất lớn thế nhưng vô song hoàn đã quỷ mị quét ra tại chỗ liền đem xông lại hai cái bất tử sinh vật cắt thành hai nửa hướng về pháp sư giết đi vong linh pháp sư cũng không nghĩ tới hắn còn có như vậy phản kháng sức mạnh thần chú đọc dưới chân nham thạch đột nhiên biến thành vũng bùn vô số vong linh bỏ ra ngoài muốn đem hắn mang xuống ép mở ổ cổ đủ sức lực phóng thích điện lực mới đem chết tiệt phép thuật vong linh xô tan thế nhưng đối thủ có một đống vong linh pháp sư hiện tại biết sự tình không phải lớn một cách bình thường điều xem ra này còn pháp sư cũng thật là muốn bắt cái hoàn chỉnh hắn không phải vậy cùng nhau tiến lên một đống phép thuật đập tới bảo đảm trên thế giới lại thêm một người khô lâu may là lần này đến cứu viện sức mạnh không phải bình thường mạnh mẽ mạnh mẽ ra ngoài hắn tưởng tượng nhìn chọn người tiến bảo mo không khỏi vui vẻ sứ tộc b a u đã ở tộc lilith xem ra hải thần vẫn là đứng ở bên phía hắn lilith cùng b a u thuấn gian bảo hộ được mo mo lộ ra vui sướng nụ cười phong thủy thay phiên truyền các vị đồng học giết chết những vong linh này bữa tiệc lớn ta xin mời lilith cùng b a u cũng là nhận được vương tộc triệu hắn hơn nữa bọn họ đã hoàn thành một hạng nhiệm vụ ở lúc trở lại phát hiện mo ký hiệu vốn cũng không ngờ để ý tới thế nhưng ba cái sứa tộc nhưng ngửi được một sự bất an khí t ứ c bốn người tập hợp lại cùng nhau vốn là gan to bằng trời chủ nhân tự nhiên không để ý ở trên đảo phát hiện vong linh g i ấ u vết thời điểm càng là quyết định muốn thăm dò cha một chút không nghĩ tới là ca lớn ba U âm chầm không thể so vong linh tốt hơn bao nhiêu cũng không để ý tới mo thế nhưng ánh mắt xác thực phi thường thận trọng đối với mo thực lực bọn họ cũng là biết đến trước mắt những vong linh này rất mạnh thế nhưng bọn họ càng mạnh hơn mo vận may của ngươi thật tốt coi như là chúng ta nhiều hoàn thành một thử thách đi đạo tư công chúa đã chuẩn bị phát biểu có điều vong linh đối bốn cái người trẻ tuổi cũng không phải rất lưu ý đối với bọn họ tới nói chỉ là nhiều bốn cái thượng hạ vật liệu mà thôi đại chiến bắt đầu rồi vong linh pháp sư môn cũng biết mấy tên này không tốt lắm nhật toàn bộ hang động t u ấ n gian bao phủ ở trong t ố i h ắ c thiên mạc bên trong thế nhưng loại này che mắt pháp đối vong linh là không có ảnh hưởng một đống trồng vong linh bắt đầu trồng quá khứ mà nơi này có mười chín cái vong linh pháp sư ở thêm vào một đống lớn vong linh cũng đủ l ì l i t bọn họ được thế nhưng vong linh môn đối mặt chính là hiện nay hải tộc tinh anh nhất các chiến sĩ chiến bại đối với thiên tài kích thích là rất lớn hoặc là ở kích thích c h u n g mất đi hoặc là sẽ bạo phát xem mấy người bọn hắn dáng vẻ hiển nhiên không giống như là diệt vong đối mặt vong linh vẫn là chấn định tự nhiên kệ xạ cũng không có ra tay nhìn lí l ị ệ h bọn họ dĩ nhiên cảm thấy đặc biệt thân thiết có lẽ chỉ có hắn mới có thể lĩnh hội loại kia rời xa nơi trôn rau cắt rốn cảm giác mặc dù là nhân loại thế nhưng hắn ở hải tộc trưởng thành hết thầy đều là như vậy quen thuộc học viện cuộc sống vui vẻ càng là hắn vẻ đẹp hồi ức bất luận làm sao đều không thể đem những người này xem là kẻ địch hắn cũng muốn nhìn một chút bọn họ đều có cảnh giới cỡ nào. khói đen cũng không thể ảnh hưởng kệ x a xem ra đối lý lịch bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn nếu như bị điểm ấy tiểu hoa chiêu là ảnh hưởng đến bọn họ cũng sẽ không là thế hệ tuổi trẻ đại biểu l ý lí không có ra tay ba u tay liên thủ căn bản không để ý tới khói đen dường như một tấm to lớn vong t r á o quá khứ căn bản mặc kệ vong linh binh công kích đảo qua một mảnh vong linh liền đã biến thành phá nát xương đúng là những tia dung nham huyết chỉ chế tạo bất tử sinh vật có hơi phiền thoái thế nhưng vẫn như c ũ không cách nào chống đối ba u công kích thế nhưng xác thực cho ba u quét ngang tạo thành một chút quái nhiễu mà những n à y đối lý l ị c tới nói liền rất bình thường sóng siêu âm công kích triển khai nhất thời vong linh từng mảng từng mảng ngã xuống này có thể để vong linh pháp sư môn không cách nào ngồi xem mặc kệ đồng thời khởi động phạm vi lớn từ v o n g sóng gợn che n g ậ p bầu trời hướng năm người giết tới mặt đất vong linh lần thứ hai chạm lên hãng không sợ chết nhằm phía năm người trước hết giết vong linh pháp sư b a u biến mất không còn t ă m hơi b a u là mã cường thế nhưng bọn họ quên một điểm vong linh đối mắt thường đồ vật cũng không để ý trên người bọn họ như vậy dày đặc tức giận vừa không có che giấu một điểm tác dụng đều không chỉ có thể dùng bản đánh thật sự chấm giết l i l i là chủ công đạo tư công chúa biểu hiện nàng dung manh thực lực tinh mỹ l ù ô hủy diệt găng tay đến mức chỉ có nổ vàng mà etm o t h ì ở mau chóng khôi phục sức mạnh đối thủ rất khó chơi ít nhất cũng phải giúp chút ít bận điệu vong linh pháp sư m ô n phép thuật có thể không thể coi thường đặc biệt là trong đó còn có ba cái đại ma pháp sư cấp bậc đối với lâu la tử vong bọn họ cũng không để ý thế nhưng đối này mấy cái hải tộc bày ra sức mạnh nhưng cao hứng phi thường nếu như đem bọn họ sống sờ sờ lượn đi tuyệt đối là tốt nhất chiến sĩ từng mảng, từng mảng u linh nhằm phía lì lịt bọn họ có điều ba u nhưng là cao hứng cực kỳ chuyện này quả thật chính là đưa món ăn thân thể giống vong như thế tre ở u linh trước mặt so với hấp thu năng lực những này u linh còn kém xa lắm một tiếng tới từ địa ngục câu hồn rít gào nhớ tới đây là phép thuật vong linh tử thần triệu hoán l ý lí sóng siêu âm lập tức phát sinh tương tự tấn công bằng tinh thần hiện ở tại bọn hắn cũng cảm nhận được đối thủ khó chơi dù sao ba cái vong linh đại ma pháp sư mang theo một phiếu pháp sư cùng một đống vong linh minh làm sao đều chiếm ưu thế cái này cũng là vong linh ưu thế vị trí nơi này địa hình không quá thích hợp đem bọn họ dẫn tới mặt đất giết chết m ồ thả ra lưới điện chặt lại rồi xông lại vong linh reo lên l l i bà hu ngăn chở vong linh lì lì cùng mô lập tức xông ra nhất đạo chỗ hưởng hướng mặt đất vào ra năm người một leo ra vong linh cũng như nước thủy triều tuân ra vong linh pháp sư hiển nhiên quên điểm này chờ phản ứng lại đã đến không kịp ở bên ngoài tác chiến hiển nhiên không bằng ở lòng đất đến có lợi thế nhưng bọn họ dựa vào ưu thế sức mạnh có tuyệt đối không bông tha cơ hội như vậy hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ l ý lít cùng tâm tình của người ta tốt hơn rất nhiều chết tiệt vong linh chuẩn bị tiếp thu hải thần phán quyết đi bọn họ vẫn là hoàn toàn tự tin có thể giết chết những vong linh này bọn họ cũng không có cùng vong linh tiêu hao sức mạnh của chính mình mà là đem sự chú ý toàn bộ tập trung đến vong linh pháp sư trên người vong linh pháp sư bất tử những vong linh này chết bao nhiêu phục sinh bao nhiêu trên đảo có đầy đủ hoạt động không gian mới vừa thò đầu ra hai cái vong linh pháp sư liền nếm trải lí lít có mặt khắp nơi quỷ dị gợn sóng công kích tại chỗ bạo đầu n à y cũng đem bên trong vong linh pháp sư sợ hết hồn nên có một vong linh pháp sư ở vừa thò đầu ra bị giết chết sau đó vong linh pháp sư không dám ra đây mặc dù là tử linh sinh vật nhưng là cùng những tia không ý thức vong linh binh không giống bọn họ cũng không muốn tiêu tan ở tiêu tan có thể nên cái gì đều không còn vong linh không ra bọn họ cũng không dám mạo hiểm nhiên đi vào ẹt mơ ổ không khỏi c ư ờ i khổ thế đạo gì vong linh đều sợ chết rồi li li thì như, như mày những vong linh này không bình thường xem ra trước làm đến sôi sùng sục lên vong linh đại quân sự kiện là thật sự sau khi trở về nhất định phải cùng mẫu hậu bầm báo hơn nữa những vong linh này như thế có tổ chức hơn nữa lòng đất dĩ nhiên ở kiến tạo binh khí còn chế tạo ra một ít kỳ quái bất tử sinh vật quá không tầm thường làm sao đem bọn họ dẫn ra a năm người cũng không muốn lãng phí quá nhiều khí lực ở quần quận không ngừng vong linh trên người nhưng là vong linh pháp sư có vẻ như là quyết định c h ủ ý không ra mặt để vong linh dây dưa đến chết bọn họ thực sự không được thẳng thắn đem nơi này vanh sụt không tin chôn sống bọn họ không được chính đang mọi người chuẩn bị chôn sống cơ hội thời điểm kệ xạ vào ra tuy rằng chôn sống không được hắn thế nhưng chôn giới đất tư vị hắn cũng không muốn trải nghiệm vong linh rồn rập tránh ra căn bản không dám tới gần kệ xạ lý lịch đám người trợn mắt m ắ c m ồ m n h ì n người trước mắt kệ xạ chư vị đã lâu không gặp kệ xạ cười nói cũng không có cho thấy lý đúng là lý lịch đám người mang theo một ít cảnh giác dù sao trước mắt đã không phải hải tộc mà là nhân loại lẽ nào ngươi cùng vong linh có quan hệ ha ha với các ngươi như thế ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện nơi như thế này không lưu lại được vẫn là thanh lý đi đi kệ xạ không ngờ dừng lại quá lâu lý lịch đám người đối với hắn cảnh giác so với vong linh còn lớn hơn hắn là nợ nụ cười Cái n băng băng là là sức mạnh tuân ra tập trung bên phải quyền bắt đầu lý l ị n h đám người còn không nhúc ních có điều nhìn thấy sức mạnh như vậy ngưng tụ lập tức biến xác cấp tốc lùi về sau mà kệ xa một tiếng quát lớn một quyền oanh trên đất sau đó lắp người một cái bay đến không trung hồng long vương đã xuất hiện tiếp được chủ nhân của chính mình hắn đã sớm cùng thiếu kiên nhẫn toàn bộ hòn đảo tuôn ra một tiếng vang thật lớn theo sát tiếng nổ vang dền không ngừng này không phải đơn giản một quyền cú đấm này vừa ẩn chứa xuyên thấu tính tam trọng kính mà lại có chứa cao cấp thổ hệ phép thuật đất dung núi chuyển trực tiếp trú vào lòng đất đã phát sinh tác dụng có thể tưởng tượng được đây là phản ứng dây chuyển một khi tan vỡ bắt đầu sẽ liên quan càng to lớn hơn tan vỡ toàn bộ trên đảo tiếng nổ vang dền một mảnh cũng không lâu lắm đảo dĩ nhiên chậm rãi chìm vào biển rộng Lý năm người tung bay ở bọn biển tiền nhiệm bằng sóng biển kích đánh vào người hoàn toàn kinh ngạc đến n gây người đây là kệ xạ à sức mạnh đáng sợ cỡ nào coi như kiếm thánh đấu khí cũng sẽ không có như vậy sức mạnh to lớn à đây là không thể kỳ lạ à ở nhìn thần phục ở kệ xạ dưới chân hồng long vương năm người cũng không dám manh động liền này điều cự long liền đủ bọn họ được mấy vị vong linh chắc chắn sẽ không chỉ có một như vậy căn cứ chúng ta hải tộc sự tình không dùng người loại thảo tâm đại ú lại nói rất không k h á c khí kệ xạ cũng không để ý chỉ là cười cười bởi vì hắn từ đại ú trong giọng nói nghe được một tia cái khác ngụy vị đại khái là thất vọng đi thất vọng chính mình không phải hải tộc à. ha ha vậy thì đại hội luận võ ở thấy pampas chúng ta đi thôi pampas miệt thị nhìn lướt qua những n à y lính t ô m tướng cua cũng tạm được có điều làm sao có thể vĩ đại cao quý hồng lòng c h i vương pampas đại nhân chủ nhân so với đây pampas cảm giác mình giống long thần long tộc chính là như vậy thế lượt mắt mãi đến tận hồng long vương phóng lên trời l ý lít đám người cũng không có nhúc nhích làm đối mặt những kia vong linh thời điểm bốn người đều rất thông rong bọn họ căn bản không có lấy ra sức mạnh chân chính chỉ cần l i ề u mạng những vong linh này căn bản không ngăn được bọn họ nhưng là đối mặt cả người như là một điểm sức mạnh đều không có k ể x a bọn họ dĩ nhiên có một hơi khí lạnh như vậy cự long dĩ nhiên đối với hắn túi đầu nghe theo tại sao lại như vậy bọn họ phân biệt cũng không thời gian bao lâu à. việc này có chút kỳ lạ k ể x a sức mạnh căn bản không có con kia cự long mạnh mẽ nhưng là cái kia cự long đúng đấy ta cũng không cảm nhận được sức mạnh rất mạnh nhưng là hắn vừa n ã y như một quyền hoành trầm một hòn đảo chuyện này không phải một quyền bên trong có mạnh mẽ nguyên tố hệ đất gọn sóng nhiều lắm là mượn l ợ c đi chúng ta ra tay cũng có như vậy hiệu quả lý lịch n u môi không cam lòng nói rằng đánh chìm như vậy tiểu đ ả o không đáng kể chút nào bọn họ cũng có thể làm được chỉ là kém xa cùng kệ xạ thong dong so với phản phất chính là một việc nhỏ không đáng kể lần này gặp mặt cho năm người rất ấn tượng sâu sắc chỉ cần là hải tộc cao thủ trẻ tuổi không có một không đem đánh bại kệ xạ làm vì là mục tiêu của chính mình cái này hải tộc kẻ phản bội mang đi không chỉ là hy vọng còn có tín nhiệm thân là hải tộc hy vọng bọn họ nhất định phải chiến thắng hắn đoạt lại cái kia thuộc về hải tộc vinh quang ở kệ xạ cùng lý lịch đám người rời đi rất lâu sau đó mặt biển dường như sôi trào như thế ba cái vong linh pháp sư c h ậ m d ã i thò đầu ra không nghĩ tới kệ xạ sức mạnh đã đến trình độ như thế này một đòn sức mạnh liền huyết trì đều có thể hủy diệt h á n trưởng thành đã vượt qua tướng quân dự tính cần thiết lập tức báo cáo ba cái dựa vào huyết trì bảo vệ mới còn sống đại ma pháp sư âm u đầy t ử khí con mắt nhìn phương xa c h ậ m d ã i chìm vào đáy nước tuy rằng một căn cứ địa bị hủy thế nhưng là hủy ở kệ xạ trên người tướng quân hẳn là sẽ không trách tội dù sao như vậy sức mạnh không phải bọn họ loại này cấp bậc có thể chống đối chương ỉ chỉ có điều lộ một vài thứ để bọn họ có chút bận tâm. cũng may hải tộc cùng có cần cùng. tộc cái điều để động, đ bại vài hải loại hiện tại lại giấy ngối, binh loại Hải bọn bận bọn bất lộ lên lấy một tâm, may manh thứ tranh họ nhân phân họ nhân những án ợ c cao gọi là đ sáu sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế quyền hai mươi tám chương sáu sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh không thể không nói vong linh ý nghĩ vẫn có đạo lý lý l ị c đám người mang về tin tức vẫn là gây nên trưởng lão hội cùng hải tộc sáu vương coi trọng thế nhưng ngoại trừ hạ lẹn bậy hạ khá là quan tâm vong linh ở ngoài đại nhân hắn cũng không có biểu thị đầy đủ coi trọng dưới cái nhìn của bọn họ loại kia quy mô nhỏ vong linh dẫn không nổi coi trọng nhiều lắm phái người tuần tra một hồi trong vùng biển hòn đảo bọn họ quan tâm chính là kệ xạ kệ xạ đã là hải tộc đệ nhị hào đại địch ở chiến bạch h ồ trước kệ xạ còn chỉ có thể xếp hạng thứ tám nhưng là một trận chiến sau đó hắn liền xếp hàng thứ hai người trẻ tuổi này thực lực phi thường đáng sợ bỏ mặc hắn như thế tiếp tục trưởng thành còn cao đến đâu trường lão hội là kiên quyết muốn tiêu diệt đi kệ xạ dù sao đối với người trẻ tuổi này tính cách cũng ít nhiều có chút hiểu rõ hắn muốn tiêu diệt đi trường lão lời thề còn đang bên thai vang vọng chỉ bất quá khi đó căn bản không đáng giá được nhắc tới người hiện tại đã trở thành một quốc gia kẻ thống trị hơn nữa thực lực của tự thân càng là điên cuồng tăng trưởng thế nhưng bọn họ vẫn là không cho là kệ xạ có thể nhấc lên sóng gió gì dù sao nhân loại là không cách nào ở đ ấ y biệt tác chiến một người có thể làm sao vấn đề là kệ xạ tồn tại trực tiếp khiêu chiến trường lão hội mấy ngàn năm tôn nghiêm cho tới nay trường lão hội chính là thần trị mà hiện tại đây hạ xuống nhiều như vậy lệnh truy sát kết quả nhân ra càng sống càng hài lòng chuyện này quả thật chính là đánh chính mình bằng ai những người này ngoại trừ quyền thế chính là mặt mũi há có thể để kệ xạ lớn lối như vậy mà nhiệm vụ này tự nhiên rơi xuống sáu vương trên người không khỏi như vậy trưởng lão hội cũng chuẩn bị đỉnh cấp cao thủ hải tộc sao lại giảng hòa lần này đại hội luận võ nhất định phải nhân loại đẹp đẽ nếu như không phải chuẩn bị không đủ thêm vào lục địa tác chiến mới là chịu thiệt hải tộc như thế nào sẽ thất bại nhất định phải nhân loại biết hải tộc mới là mã ưu tú nhất c h ủ tộc các ngươi đem hắn thời điểm xuất thủ tình huống tỉ mỉ nói một chút hải long vương âm thầm hỏi l ý li đám người có chút mê hoặc bọn họ cũng lần thứ nhất đối mặt cảnh tượng như vậy người đang ngồi nhưng là hải tộc vĩ đại nhất kẻ thống trị sáu vương cùng mười vị đại trưởng lão còn có mấy cái nhưng là bọn họ không quen biết thế nhưng có thể ngồi ở chỗ này rõ ràng địa vị không thấp những người khác không nói lời nào phòng khách phi thường yên tĩnh cho dù là những n à y kỳ tài n g ú t trời cũng có chút xuất sáng ba u bình thường âm lãnh lạnh diện đối với mình vương còn có một đám vương giả lúc này thành thật cùng hào ăn như thế mo ngươi là toàn bộ hành trình ở nói một chút là xảy ra chuyện gì s mo bình tĩnh một hồi tâm tình đem nguyên hủy sự tình nói rồi một mảnh bao quát chính mình chiến hạ yêu sau bị vong linh tù binh chỉ có điều các đại nhân vật cũng không quá quan tâm cái này bọn họ quan tâm chỉ có kề xạ thân là bạn cùng lứa tuổi đối với kề xạ đã chịu đến coi trọng như vậy đồng thời cũng có chút vui mừng ngươi là nói hắn ở vung quyền thời điểm trên người cũng chưa từng xuất hiện đấu khí cạ dạ rồi hỏi đúng điểm ấy ta xem rất rõ ràng chỉ là xúc thế một hồi phi thường tùy ý một quyền sau đó người liền bay lên khoảng chừng ngũ tức thời gian tiểu đảo liền bắt đầu tan vỡ mo nuốt ngủ nước bọt khi hắn nói tới chỗ này thời điểm một loại áp lực vô hình bao phủ này toàn trường ở làm đại nhân vật đều là mặt không hề cảm xúc bọn họ nơi này áp lực liền lớn vô cùng cũng may là trẻ tuổi một đời tinh anh hơi hơi nhược điểm e sợ ở như vậy khí thế hạ liền có gấp tôn kinh vương trưởng lão chúng ta ở đợt không kích kia c h ú n g cảm nhận được dạy đặc thổ nguyên tố khí thức thế nhưng k ỳ quái chính là chúng ta cũng không có thấy hắn đọc chú ngữ li liệt nói bổ sung phong khách lần thứ hai rơi vào yên tĩnh sắc mặt của mọi người rất nặng nề rất sớm sau đó ta cùng người này từng có một lần giao thủ ở sống còn thời điểm hắn đã từng sử dụng tới một lần khó có thể tin hỗn hợp phép thuật bao hàm hết thể nguyên tố hủy diệt tính công kích nếu như không phải ta ra tay nhanh mà hắn đó là sức mạnh lại yếu còn thật không biết hiệu chết vào tay hay có điều đó chỉ là tiềm thức công kích không biết hiện tại tình huống cụ thể cự k i n h vương giả phổ tự bạo tình hình trận chiến để mọi người lại là cả kinh có thể tưởng tượng vào lúc ấy liền lợi hại như vậy hiện tại liền càng không cần phải nói hải long vương c ả giả rổ khoát tay háo một cái này không phải then chốt các người đối với hắn cú đấm kia cảm giác là ra sao đậu khí hay là phép thuật nói một chút ngay lúc đó cảm giác năm người trầm mặc một hồi vẫn là lý lịch nói rằng cẩn thận ngẫm lại cảm giác rất kỳ quái không giống như là phép thuật cũng không giống như là đấu khí thế nhưng cuối cùng sản sinh kết quả bên trong thật có phép thuật dấu vết cà dạ d ồ thân thể hơi hơi c u ố n rồi một hồi sắc mặt nặng nề không nói một lời trong đó một vị trưởng lão cùng một không biết thân phận người trung niên thở dài người này thực sự là ngàn năm hiếm thấy thiên tài cà dạ d ồ xem ra chúng ta lo lắng sự tình vẫn là xuất hiện đại trưởng lão than thở những người khác còn có chút không rõ nói chuẩn xác là hoài nghi tôn kính trưởng lão kệ xạ cũng liền theo chúng ta gần như tuổi coi như ở làm sao cường nhiều lắm cũng chính là kiếm thánh cấp bậc coi như là ma vũ song tu cũng không gặp mạnh bao nhiêu bác mà không chuyên không phải vương đối thủ à. a mơ ồ chưa lá gắt hỏi không biết những người khác như thế nào hắn nhưng là đã đến thánh vực điểm giới hạn không tốn thời gian dài liền có thể đi vào thánh vực mà giống như ở hàng ngũ khẳng định tiến vào thánh vực cụ thể đi tới xa sợ rằng không ai biết hơn nữa có sáu vương toa c h ấ n có cái gì đáng sợ lẽ nào là bởi vì bối phận bọn họ không thể ra tay này đạo là cái vấn đề ma vũ song tu kiếm thánh không mạnh mọi người thấy buồn cười nhưng tốt xấu là người mình trí khí đáng khen cũng không muốn ý tứ t i ế t người trẻ tuổi đ ầ u t r í lao sư ngài xem dạ phổ quay về cái kia nói đến người trung niên nói rằng lí lí thám người nhưng là sửng sốt cái này không biết thân phận người trung niên dĩ nhiên là dạ phổ bệ hạ lao sư thần à, c ự kình vương dĩ nhiên có lao sư cả dạ rồ, lúc trước chiến bạch hổ thời điểm n g ư ờ i xác định hắn còn chưa đạt tới cái cảnh giới kia nhưng có thể sử dụng lĩnh vực đúng lao sư việc này để ta cũng nghĩ mãi mà không già có điều hiện đang nhớ tới đến trên người hắn quả thật có một loại nào đó thân vật nếu như là như vậy ngã không đáng sợ nhưng là như lí thật nói chỉ sợ hắn đã ngộ bị dạ phổ cùng cạ dạ rổ xưng là lao sư người trung niên gật ngủ xem ra sự t ì n h hơi rắc rối rồi nhân loại lao già kia chỉ sợ cũng phải xuống núi ta không thể đồng thời ứng phó hai người việc này tha cho ta n g ắ m lại lao sư còn có này thanh ma kiếm không có giải quyết kể xa sức mạnh của bản thân căn bản không đủ để đối kháng bạch hổ cuối cùng tất cả đều là này thanh ma kiếm sức mạnh sa vương hủ phẹt đi mắn hỏi cái này không cần phải lo lắng tứ phương thần thú há lại là t ư ơ n tốt coi như là ở mạnh mẽ thân binh cùng bạch hổ cuối cùng hỏa cũng e sợ cũng khó thoát hủy diệt một đường đến bọn họ cấp bậc này quá rõ ràng tứ phương thần thú đáng sợ các ngươi năm cái không sai h ả o h ả o tu luyện ở cùng nhân loại chiến đấu c h u n g muốn vì chúng ta hải tộc làm vẻ v a n g a người trung niên phi thường ôn hòa nhìn lì lịt bọn họ nói rằng nay nhưng làm những người trẻ tuổi này kích động h n g rồi nhiệt huyết sôi chảo a hải vương láo sư c ủ a vũ có thể không phải người bình thường có thể được được rồi các ngươi đi ra ngoài trước đi hải long vương cạ dạ dỗ vung vung tay nói rằng chuyện còn lại liền không cần bọn họ biết rồi p h o n g khách lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh sáu vương là muốn nói lại tôi Khỏe mạnh hải t ộ chuyện n ấ t định phải đem đ hắn phải ổ i giết tận t u t à y đạo được, người c không h ế tới trái lại thành tộc đại định. Lão xưa, vẫn là ta lại hải đại chiến hắn đi, i Lao là định. hắn nghĩ hắn cảnh vẫn đến đến sư, g c ò như t ấ p phần ta vẫn có năm phần mới nắm. có mới vậy có thể như thế nào lúc đó trưởng lão hội cũng quá nóng ruột nếu như không phải là bởi vì kệ xạ ở bình dân có cao như vậy danh vọng trưởng lão hội cũng sẽ không bởi vì t h á n h miếu câu nói đầu tiên không phải giết hắn mà trưởng lão hội bản thân ngay ở tìm cơ hội giết chết hắn lúc đó c ả dạ d ổ đám người đề cập tới ý kiến nại hà trưởng lão sẽ kiên định lạ thường thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng a ở mặt giáp biển tộc vinh quang cùng một cá i nhân tình cảm thời điểm hải vương môn vẫn là không chút do dự lựa chọn người trước hải t h ầ n thì sẽ phù hộ chúng ta việc này không cần quá mức lo lắng kệ xạ tồn tại cũng làm cho những người trẻ tuổi kia ý chí chiến đấu xúc xôi giống cái kia giỏi ở rất tốt dạp phộ hụ phẹt đi mạn các ngươi cái kia hai cái tiểu tử cũng có đấu trí đây so với các ngươi lúc còn trẻ có nhiệt tình còn nhờ vào kệ xạ ha ha nhân loại ma đạo sĩ cùng kiếm thánh cũng không ít chúng ta cũng không thể quên bọn họ một vị trưởng lao nói rằng cả dạ dỗ ị sợ tạ cụ ủ ta trở lại chưa đã đến ta để hắn b ồ i những hải tử kia môn thảo luyện ha ha để hắn tìm đến ta người này là chúng ta trọng yếu sức chiến đấu vâng lão sư mọi người không có quá kỳ quái ỷ sợ tạ cụ hữu tạ nhưng là sinh ra vu hải lòng tộc thiên tài bộ tộc giống g i ữ bọn người là mà ỷ sợ tạ cụ hữu tạ càng là có thể vượt qua cả dạ dỗ thiên tài không đúng vậy sẽ không có thể lấy được trường công chúa hơn nữa hắn vẫn là nắm giữ một hạng liền cả dạ dỗ đều không có thiên phú lần này nhất định sẽ có trọng dụng l ý lí đám người ra ngoài liền bị thị giả dẫn tới tập huấn địa phương có tư cách đến người đã đang chờ bọn hắn theo nhân loại chiến đấu là phân hai cái cấp độ một là trẻ tuổi một đời so đấu đều là ba mươi tuổi một hồi một mặt khác nhưng là ba mươi tuổi trở lên mà không thể nghi ngờ có thể đi tới nơi này đều là hải tộc tinh anh trong tinh anh cũng là hải tộc tương lai lãnh tụ môn cao to chiến sĩ là cự kình vương con trai t ợ rộ mẹ tờ rợt bất cần đợi một mặt sắc mị mị nhưng là xa vương con trai lộ dạ g ộ nờ mạn hải long bốn sao lao đại sổ、Dổ、cũng ở thêm vào sứa tộc ba u đã ở tộc lì lít vô song hoàn chủ nhân mo còn có mấy cái khá là người trẻ tuổi xa lạ đương nhiên ngoại m trừ chiến sĩ ở ngoài còn có một đặc quyền nhân vật tính cảm xa tộc sử nữ mạ di lìn tiểu thư hết cách rồi mẹ nàng thế lực hải vương môn cũng phải cho mấy phần mặt mũi hơn nữa cũng đều là bạn cũ đối với nàng nho nhỏ yêu cầu tự nhiên là sẽ không từ chối mà mạ di lìn tuyệt đối là đến tham gia trò vui thực lực của nàng có thể không đáng chú ý cợt lạ giả công chúa và hệ l ệ n ạ công chúa cũng phải đến chỉ có điều lúc này không lại mà thôi cợt lạ giả công chúa là hải tộc trung ngoại trừ hỏa sơn tộc ở ngoài có thể sử dụng hỏa nguyên tố thiên tài đặc biệt là nàng thủy hỏa hỗn hợp phép thuật nhìn chung mã có một không hai mà hệ l ệ nạ cũng là ít có có thể sử dụng kinh long biến thiên tài hơn nữa nàng l o n g đấu khí chung còn mang theo mánh liệt hẳn khí sát thương đây là trước nay chưa từng có, có chút ó c tính đấu khí các thiên tài đều là kiêu ngạo tụ lại cùng nhau không ai phụ hay hi hi <cười> muốn biết sao dễ dàng a bữa ăn tối hôm nay người xin mời mo lập tức đem trách nhiệm của chính mình tái giá cho người khác ai bảo các vương tử đều là người giàu có đây hu p h ẹ t đi mạng không để ý chút nào đáp ứng rồi chút tiền này hắn là không sẽ để ý hơn nữa hắn cũng là sẽ không ra có mạ gì lìn ở nơi nào cần người khác móc tiền túi cái này cũng là nàng rất được mọi người yêu thích nguyên nhân vui thay vui mắt vị nữ còn là một khiến không xong móc tiền đừng lãng phí thời gian nói mau đi muốn đi đâu nhi ăn cứ mở miệng ta bỏ tiền là được rồi mạ gì lìn đã gấp không thể chờ lúc này vẫn im lặng không lên tiếng giờ cũng mở mắt ra bình tính nhìn mo chỉ bất quá tay của hắn nắm có chút khẩn l i lì cùng ba ú t thì tìm chỗ ngồi xuống bọn họ không thích ở trường hợp này nhiều lời mà ẹt mờ ồ liền tương đối nhiều cái tên này bắt đầu rồi sinh động như thật diễn thuyết nghe mọi người một mặt hoài nghi này kệ xạ làm sao có khả năng mạnh đến cái này mức quả thực chính là khoét o a n g ngoại trừ gặp cũng chỉ có tở rộ mẹ tở giật cùng lộ dạ gô nơ mạn cảm thấy có thể nhân ra nhưng là chiến quá b ạ c hổ h coi như có như vậy tiến bộ cũng không quá đáng có điều cũng mơ hồ một điểm lần trước thấy kệ xạ thời điểm cũng như thế cờ a lĩnh vực là cái gì đông đông rất lợi hại phải không mạ gì l i n hỏi nói à này, này n nhiều lần nghe được cái từ này, thế nhưng vật này thật giống g đã được thế thật cái c từ vật chút mơ hồ à. Đối với mơ đ ố với vực vẫn người biết nhiều, giải thiết giỏi mọi người vẫn cảm thấy hiện tại giờ là mọi người lĩnh làm là lực là là cũng không năng cần chính chung, cho khá thích hồ thấy có cảm dù ở mơ nhất. e sợ ơ, rằng mọi người xứng sở h i ệ n nhiên bọn họ cũng là kiến thức nửa đời thế nhưng đối với như vậy kỳ quái năng lực vẫn là ôm thái độ hoài nghi dù sao quá mịt mờ có như vậy mơ hồ sao cái kia không thành thần lĩnh vực vốn là bị cho rằng là lực lượng của thần vậy hắn chẳng phải là vô địch thiên hạ chúng ta còn so cái gì vụ a không bằng trực tiếp chịu thua quên đi lĩnh vực cũng không có nghĩa là vô địch thiên hạ chỉ có điều là cao đẳng công kích một loại nói xong giờ ở cũng không để ý tới mọi người tự mình tự tu hành đi tới hắn chỉ là muốn hiểu rõ một ít tin tức chẳng muốn cùng những người này nhàn xả đối với giờ ở kiêu ngạo bọn họ cũng không thèm để ý dù sao giờ ở là được kệ xạ đà kích nghiêm trọng nhất người một trong kỳ thực cũng là hải tộc các thanh niên mục tiêu đà kích để cỡ l à dạ công chúa và hệ lại nạ công chúa ham sâu vong tình quả thực chính là tội ác tại trời hơn nữa ỷ xạ bối nhi đại tiểu thư thật giống cũng là bạn tốt của hắn đây là để hải tộc người trẻ tuổi không cách nào nhịn được dù sao kệ xạ là một nhân loại a chúng ta cũng không vô nghĩa hu phét đi thôi kệ xạ tiểu tử này càng chạy càng thái quá chúng ta cũng không thể bị kéo xuống q u á xa bất kể hắn là cái gì lĩnh vực thánh vực toàn bộ giết chết lộ dạ gỗ nợ m ạ n cùng tợ rỗ mẹ tờ giật cũng huấn luyện đi tới những người khác xem tình huống như thế nơi nào còn có tâm tình tán gẫu liền tự mình nói với mình ép mờ ổ cũng cảm thấy nên liều mạng cũng không phải tất cả mọi người đều nhất định phải cùng kệ xạ giao thủ bọn họ chỉ cần có thể ở đại hội luận võ trên một tiếng hót lên làm kinh người liền xong rồi lập tức còn lại mạ d ì lìn một người tức giận dậm chân nàng yêu thích mạnh mẽ nam nhân mà ở nhâm họ phương diện e sợ nàng xưng thứ hai cái khác nữ hải tử đều thật không tiện xưng số một khi nàng biết được kệ xạ là nhân loại thời điểm phản ứng đầu tiên chính là rất thú vị nếu như có thể theo nhân loại đặc biệt là kệ xạ cường đại như vậy nam nhân khẳng định rất thú vị nàng cùng mẹ của nàng như thế lần thứ nhất nhất định phải hiến cho mình trong lòng người đàn ông mạnh mẽ nhất tuy rằng kệ xạ vẫn không phản ứng nàng có điều nàng sẽ nghĩ biện pháp bất luận vóc người dung mạo nơi nào so với cỡ lạ dạ các nàng kém hơn nữa nàng bảo đảm ở tình thú trên muốn so với công chúa môn mạnh hơn nhiều nàng nhưng là trải qua mẫu thân đặc biệt huấn luyện hơn nữa sa tộc nữ nhân nắm giữ dụ người nhất đùi đẹp cái kia đúng ở mạ d ì l ỉ n cân nhắc kế hoạch thời điểm to lớn luyện công trong phòng đã đấu khí bay ngang chiến khí n g a n g dọc phép thuật phân tán hồng long vương bay đến p h i ể vương thành trên không kệ xạ từ trên trời giáng xuống hắn muốn nhìn một chút phổ ẹ n n i ma pháp tháp kiến thiết tình huống có thể không lâu sau đó này tòa ma pháp tháp chính là cả l ị dị hiện ra tiêu chí p h i ể vương thành quân dân đối với cự long đã không lại kinh hoàng đại khái chính là nhìn quen duyên cớ nhân loại là phi thường giỏi về quen thuộc đây là bọn hắn thủ hộ thần nhìn thấy kệ xạ đến công trình hơi có chút dừng lại rất nhanh tiếp tục này cho thấy nghiêm ngặt có thứ tự quản lý kệ xạ trong lòng cũng là khâm phục ít nhất hắn là không cách nào làm đến một bước này dương tính n h i cũng thật là một thiên tài chính mình tín nhiệm đối với nàng được một ì n vương quốc phát triển nhất định sẽ có chút bầu không khí không lành mạnh thuần túy quang minh đó là đồng thoại rất nhiều chuyện cần thủ đoạn đặc thù đi xử lý trước đây kệ xạ không hiểu hiện tại hắn đã hiểu hơn nữa vì vương quốc phát triển cùng tồn tại giống cà lì phờ như vậy ám giả cũng là cần lại như cà lì phờ tự mình nói hắn cần một con chó đương nhiên kệ xạ cũng không phải bỏ mặc cà lì phờ mặc kệ dù sao hắn không phải huynh đệ của hắn bất cứ lúc nào có thể làm phản thế nhưng cà lì phờ nhưng là thiên ma kiếm cái thứ nhất khế ư ớ c giả thiên ma kiếm sinh ra sau đó ma kiếm sức mạnh ẩ n g i ấ u ở nơi sâu xa ít nhất kệ xạ chính mình không cần phân thân đi chống lại ma lực tập kích đồng thời cũng mang đến một chút năng lực đặc thù dù sao bất luận khải toàn kiếm cùng ma kiếm đều là bảo v ậ n kệ xạ không phải là không muốn triệt để phát hiện thiên ma kiếm sức mạnh mà là hắn biết rõ hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách hiện tại hắn cũng rõ ràng rất nhiều chuyện không có ma kiếm hắn khả năng đã chết nhiều lần ma kiếm tuy rằng mưu đồ gây r ố i đúng là biến tướng giúp hắn may là trong cơ thể cái tiêu kỳ quái phong ấn phong ấn nó hiện tại phong ấn biến mất rồi sức mạnh của hắn cũng có thể tăng cao giả lấy thời điểm viết khẳng định có thể biết rõ ma kiếm bộ mặt thật c á ly phân đối với linh hồn khế ước cũng không hề để ý ngược lại sinh tử đều là giống nhau có thể tùy tùng kệ xạ cũng là hắn một chuyện may mắn hắn kiên định cho rằng bất kỳ quang minh là bởi vì hát cá mới càng thêm sáng sủa đương nhiên kệ xạ biết rõ bị đám người rất không thích người này vì lẽ đó hắn vẫn luôn ở trong bóng tối hoạt động đồng thời cà l ì phê ừ n g cũng biết tình huống của chính mình phi thường biết điều dương tĩnh nghi cũng quá bận rộn huống h ồ thân là nữ nhân làm cho nàng lòng dạ độc ác cũng không được kể cả nguyên lai、like、mạng lưới tình báo đều giao cho cà l ì phê ừ n g đến xử lý nếu như hắn có cái gì di động thiên ma kiếm liền sẽ trực tiếp thu lấy linh hồn của hắn còn đối với cà li p h ừ n g tới nói không có so với như vậy tín nhiệm càng tốt hơn sự tình hắn người như thế đi đến chỗ nào đều là đồng dạng thân phận thế nào không tìm cái mạnh mẽ mà lại có tiền đồ chủ nhân đây dương tĩnh nghi rất nhanh sẽ nhận được tin tức tới rồi nhìn thấy kẻ x a trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ trắng m i ệ n g tiểu vươn tay ra đến tôn kính vương tử điện hạ ngươi có thể trở về đồ vật mang trở lại chưa dương tĩnh nghi khả năng thực sự quá mệt mỏi sắc mặt có chút lờ mờ người cũng gầy chút trước đây dương tĩnh nghi là như vậy hoạt bát muốn mạnh lời cũng rất nhiều âm thanh mạnh mẽ ánh mắt đều là mang theo một chút khiêu khích mà gần nhất đúng là đem nàng bận bịu hỏng rồi người t i ể u tụy rất nhiều công tác có thể từ từ đi thân thể quan trọng kệ xạ xuất phát từ nội tâm một câu quan tâm nhất thời để dương tĩnh nghi sửng sốt nàng rất kiên cường nhưng là dù sao cũng là nữ nhân con mắt tại chỗ chính là nhất hỏng bao lâu kỳ thực nàng sẽ chờ một câu nói như vậy nàng không cầu cái gì chỉ là để kệ xạ biết nàng là bởi vì hắn mới như thế l i ề u mạng không phải vậy thân là quý tộc nàng hà tất khổ cực như vậy kệ xạ trong lòng cũng không phải rõ ràng thế nhưng hắn chỉ có thể làm được cái này phần trên có lúc hắn cũng hận không thể có thể phân thân đáng tiếc không được ca cảm động rất nhanh bị trôn ở đáy l ò n g dương tĩnh nghi khôi phục bình thường chu vi thuộc hạ đã ánh mắt rất dị dạng điện hạ nói mát không phải là nói như vậy cùng hoàn công thời điểm cho chút thực sự điểm khen thưởng liền xong rồi dương tĩnh nghi nói một câu hai nghĩa người chung quanh nào dám nói cái gì một là vương tử điện hạ một bọn họ người lãnh đạo trực tiếp cũng là hiện tại cả lì dì người có quyền thế nhất một trong lời nói không lời lẽ k h á c h khí dương tĩnh nghi nếu như không gặp c ả c lì dì chi ít sẽ rơi vào một tháng hôn loạn kỳ không thành vấn đề trường hợp này tệ xạ cũng chỉ có thể mở ngân phiếu khống t i nàng h theo số lượng cần thu hồi, còn nhiều h quáng lượng cần còn đã một t số h thể có d ù n ở cũng ự nhân trọng trang trên. Dương tĩnh nghi nhẹ nhóm, nụ Nàng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra hiểu ý nụ cười, vậy thì quá tốt rắp ra cười, rồi. lộ quá ý c vậy không có hỏi tới kẻ xạ liên quan với tinh quán g sự tình phải biết như vậy địa phương đủ có thể làm hoàng gia đời đời tường truyền bí mật truyền xuống nàng cũng không muốn biết quá nhiều tuy rằng nàng hiện tại biết đến đã rất nhiều biết được kẻ xạ trở về a nhã cũng bay tới phượng hoàng thiên nữ đã không quá yêu thích bước đi đều là bay tới bay lui xem mọi người chỉ có ước ao phân nhi k người rốt cục trở về a nhã một người thật cô quặn ha ha a nhã không có cho t ĩ n h nghi tỉ tỉ thiêm phiền phức đi ha ha a nhã điện hạ giúp rất nhiều bận điệu không có nàng ma pháp tháp có thể kiến không tạo được có điều tinh quáng là vấn đề lớn nhất một trong đã giải quyết cái khác thợ thủ công cùng phương diện tiền bạc không thành vấn đề dựa theo kế hoạch kiến tạo là có thể có điều còn lại cứ chờ c giải quyết chính là ma pháp tháp hạt nhân cái này cần a nhã điện hạ nói cho ngươi từ khi nhìn thấy k ẻ xạ sau khi trở về dương t ĩ n h nghi sắc mặt khôi phục hà o quang này mới viết mệnh nhỏ quét một cái sạch xanh, xanh xem ra sức mạnh của hai tỉnh còn là phi thường mạnh mẽ đặc biệt là kệ xạ cảm á i kia tùy t đông đông giác mình cần thiết bổ sung một hồi phép thuật cơ sở biết may là mơ hồ có thể không chỉ hắn một vương tử điện hạ hỏa chi tâm kỳ thực cũng là ma tình một loại Chỉ có đại ma pháp sư tuy rằng quý giá thế nhưng các quốc gia đều có số lượng nhất định nhìn như cùng ma đạo sĩ chỉ kém cấp một kỳ thực là khác biệt một trời một vực thu được tinh linh vương đại ma pháp sư có thể liền không giống tuyệt đối là trí bảo khi nói chuyện phân lượng cũng không giống nếu là ma tinh vậy thì là muốn từ một loại sinh vật nào đó trong cơ thể thu được e sợ không phải chuyện dễ dàng gì đi kệ xạ đã cảm thấy có chút lạnh lẽo sẽ không phải là phượng hoàng cấp b ậ c đi vậy cũng đừng đùa là đ i ệ n hạn cư xử liệu ghi chép chỉ có đỉnh cấp hệ lửa sinh vật mới có h ỏ a chi tâm có điều những sinh vật này thực lực đều tương đương mạnh mẽ không phải bình thường siêu giai ma t h u có thể sánh được đọ gì đại ma pháp sư nói rằng k forenis đã nói ở chút ngang dọc sơn mạch có cái h ỏ a diễm điện huyện nơi đó có chỉ họa diễm lính chủ nó có họa chi tâm chúng ta liền đi theo nó mượn, mượn a nhã cười rất già hoạt một trận đại chiến là không thể tránh khỏi ma pháp tháp đều dựng thành hình dáng này nếu như không có h ỏ a chi tâm tổn thất kia nhưng l ớ n lấn rồi sức mạnh của nó là cấp bậc gì không biết ta ngược lại là không có phổ ennis mạnh mẽ mọi người đương nhiên biết a nhã trong miệng phổ ennis là ai trí tôn phượng hoàng nhìn chung ma lại có mấy cái cùng phượng hoàng cấp một sinh vật đó là ngang dọc cấp bậc quái vật nghĩ đến ma pháp tháp nếu trước đây từng xuất hiện h ỏ a chi tâm thu được độ khó không đến nỗi cao đến không thể điện hạ vi thần đối h ỏ a diễm linh chủ có nghe thấy Chút ngang dọc sơn mạch là ma đại lục kinh khủng nhất tử cảnh một trong nơi đó là sinh vật mạnh mẽ tụ tập địa phương phàm là sinh vật mạnh mẽ trí tuệ đều khá cao từng người phân chia lãnh địa loại này phân chia thế lực đã tồn tại rất lâu mỗi cái lãnh địa người mạnh nhất được gọi là lãnh chúa đương nhiên lãnh chúa cũng chia cao thấp nhưng đều là mạnh mẽ nhất thời tồn tại so với khá thường gặp chính là cao cấp c ử long tỷ như băng sương cự long tụ cư khu quái thú bể hẹ một tụ cư khu thậm chí càng cao cấp không cách nào tưởng tượng tiếp thiên băng nhai thánh long lãnh địa hỏa diễm linh chủ hẳn là một người trong đó đi trục ngang dọc sơn mạch hỏa diễm điệm không phải rất nhiều. Điểm ấy ấ r tê t tra ê t xét thế nhưng hỏa diễm linh chủ cấp bậc khẳng định không thấp đồng thời nếu như muốn lấy được hỏa c h i tâm còn muốn phòng ngừa lãnh địa bên trong các loại ma thú vì lẽ đó đi người không thể quá nhiều thực lực muốn mạnh mà cùng hỏa nguyên tố mâu thuẫn sở k ỳ chiến sĩ hoặc là pháp sư tốt nhất không muốn đi ở trong hoàn cảnh như vậy là không cách nào phát huy a bắc tiếp lời tỉ mỉ nói rằng rất đơn giản lại là một lần phi thường cực đoan mạo hiểm nhiệm vụ thế nhưng các ma pháp sư ánh mắt đều rất cực nóng nắm giữ hỏa nguyên tố tinh linh vương bọn họ quá muốn mở mang kiến thức một chút hỏa diễm linh chủ kệ xa gấp u lần này nhiệm vụ là nhất định phải thử một chút có điều không thể tùy tiện hành động trước tiên thu thập một ít t i n t ứ c sau đó xác định cụ thể nhân viên chỉ cần không phải gặp gỡ tư phương thần thú cấp bậc này có doe bi ba s é t a nhã đội hình như vậy đi đến chỗ nào đều có sức đánh một trận rời đi nơi này sau đó kệ xạ cùng phượng hoàng thiên nữ tắc khứ quân doanh nói thật kệ xạ đối hoàng c u n g cũng không có hứng thú hắn càng yêu thích quân doanh cùng các chiến sĩ cùng nhau hơn nữa hắn cũng không thích loại kia kẻ nhà t a n nhàn kệ xạ trở về hạt nạ đương nhiên sẽ không rời đi tiểu nha đầu sắc mặt phi thường bình tĩnh chỉ có điều thật giống chỉ thật điều giống ở kệ xạ ã b nhịn người tâm, không h được cười lên một tiếng tiểu nha đầu cũng thật là lòng dạ thiên hạ so sánh với đó tự mình rót là rất bị động thế nhưng hết cách rồi kệ xạ nếu muốn sự tỉnh quá nhiều kệ xạ trước tiên đi chính là cự nhân quân đoàn cái này cũng là vì động viên những người khổng lồ để bọn họ có lòng trung thành đ ố i kể xa đến những người khổng lồ tự nhiên cao hứng dị thường huấn luyện càng thêm ra sức bọn họ còn ở quen thuộc cao giáp cùng với tân phương thức tác chiến may là bình l o ạ n không gặp gỡ cái gì cường thủ không phải vậy mới là bọn họ nhất định sẽ chịu thiệt lần này chiến đấu cũng làm cho cự nhân hảo hảo tổng kết một hồi đoàn thể tác chiến dù sao bọn họ đã rất lâu không có t r ả chuyện muốn làm ha ha ba sét không gạt được ngươi c h ú t ngang dọc sơn mạnh hỏa diễm lính chủ chỉ sợ là tràng ác chiến hơn nữa nhân số không thể quá nhiều một lúc ngươi lựa chọn một chút đi năm người liền gần đủ rồi đi với ta một hồi long kỵ đoàn đại gia thương lượng một chút ha ha cố mong muốn vậy nghe tiếng đã lâu chụt ngang dọc sơn mạch đại danh đang chờ mở mang tầm mắt cự nhân tính tử giải thích được bà s é t cũng là rất hiếu chiến cự nhân là mệnh lệnh tính bà s é t chỉ ai chính là ai không cần cãi vã thế nhưng đến long kỵ đoàn kệ xạ đám người vừa đến một đám đội trưởng lập tức xông tới đại gia đều là người quen cũ vừa nhìn vẻ mặt này liền biết có đại buôn bán cá nào đã nhào tới thủ lĩnh mặc kệ chuyện gì nhất định phải mang tới ta kệ xạ c ư ờ i khổ gật gù đối với ca l ã o hắn vẫn là rất khó từ chối hòa chi tâm dõi bị nói rằng kệ xạ vui mừng gật gù dõi bị cũng không nói gì nữa cái khác long kỵ tướng tự nhiên biết dõi bị nhất định sẽ đi hơn nữa lần này tiêu chuẩn sẽ không quá nhiều một đám người đều muốn đi ai cũng muốn mau sớm tăng cao thực lực đã sớm từ phượng hoàng thiên nữ nơi đó nghe được này khái niệm mặc kệ đi c h ỗ n à o đều thành mọi người nhưng là ý chí chiến đấu sụp sôi ha ha nhân số cụ thể cùng nghiên cứu ra lại nói kệ xạ cũng không thể loạn đáp ứng tình huống cụ thể cụ thể huống đối cụ cụ xử. mọi người vi cùng nhau tán gấu kệ x a nhắc tới vong linh sự kiện mọi người cũng làm ồ m năm miệng mười thảo luận thế nhưng cũng không chiếm được cái gì kết luận dù sao trên đại lục cũng không có quy mô lớn vong linh d ị động coi như vong linh pháp sư đều rất hiếm thấy có điều ở trong biển dĩ nhiên xuất hiện ba cái vong linh đại ma pháp sư xác thực làm người ta giận mình thủ lĩnh mỹ đã nói rất đúng à chúng ta khiếm khuyết chính là chết mà hậu sinh lần trước đi chụt ngang dọc sơn mạch liền thu hoạch không ít lần này cũng là cái cơ hội c á lao hữu n ô i hắn không chỉ nếu như muốn cùng người ở bên cạnh, cạnh tranh đồng thời hắn càng muốn cùng hải tộc những kia vương tộc giao thủ lần trước giao lưu hội thất bại vẫn để hắn đang chờ đợi cơ hội thế nhưng chiếu bây giờ nhìn thực lực của hắn vẫn là không quá đủ cho dù là đơn thuần cả lão cũng sẽ lo lắng bà tỷ cùng đi đi đ ố i sức mạnh cũng không giống cả lão như vậy khát vọng bọn họ nhưng là làm từng bước điển hình nội liếm hình kệ xa ở cùng hải tộc luận võ kết thúc trước các quốc gia đều sẽ không có quá to lớn di động dù sao lúc này ai cũng sẽ không coi trời bằng vùng vì lẽ đó lần này nhưng là là một lần rất tốt tôi luyện cơ hội hơn nữa chỉ là bên trong luận võ vẫn chưa đủ Giọt lời nói bí ra, chương n tám nhiên đủ nặng, chọn đủ đều kẻ xạ có thể mang bao nhiêu sẽ là d ù vào, vào núi trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh các ly phân hiệu suất làm việc phi thường cao điểm ấy để kệ xả phi thường hài lòng các l ì gì tổ chức tình báo có chút quá quan diện hóa mà cả l ì phật dùng đối ám hắc thế lực có rất sâu hiểu rõ thu được tin tức chuẩn xác tính cùng tốc độ cũng cao hơn rất nhiều ở lợi dụng một chút mạo hiểm giả công hội càng là thuận tiện hòa diễm linh chủ vị trí hòa diễm địa huyệt vị trí c h u ộ t ngang dọc sơn mạch trung bộ kỳ thực rất rộng rãi cơ bản địa đồ là có thế nhưng giữa đường phải trải qua một ít địa phương nguy hiểm thế nhưng nếu như chỉ có cao thủ ở bí ẩn làm việc nên vấn đề không lớn thế nhưng muốn đi rét một lanh chúa đương nhiên sẽ không vẹn vẹn đối mặt một cái quái vợt đây là vấn đề hỏa diễm địa h u y ệ t phụ cận đồng dạng tồn tại lượng lớn ma thú cấp bậc tương đương cao siêu giai ma thú là tất nhiên liên quan với hỏa diễm linh chủ tin tức thì không có ngược lại thực lực chắc chắn sẽ không quá đơn giản thế nhưng căn cứ địa vực cấp bậc lý luận hỏa diễm linh chủ cần thiết so với băng xương cự long vương cao một chút cụ thể mức độ nào chỉ có trải nghiệm mới biết kệ xạ nhưng là đích thân thể nghiệm qua băng xương cự long vương uy lực nó cần thiết cùng b ả m bạc gần như thế nhưng đáng sợ chính là cái kêu n nhiều cự long cùng nhau uy lực quả thực chính là liệu mạng mà cái này địa huyết lanh chúa cấp bậc còn cao hơn một ít chỉ có thể hy vọng không phải quần cư hình nếu như không phải quá bất hợp lý kẻ xạ vẫn có niềm tin chắc chắn hắn bây giờ vượt xa quá khứ a nếu như vậy nhiều mấy người cũng là không đáng kể bà sẽ chỉ dẫn theo một cự nhân chủ yếu là bởi vì cự nhân mục tiêu l ớ n chút tốc độ lại trượm không quá thích hợp nhiệm vụ như vậy ở cái loại địa phương đó tốc độ di động phi thường then chốt bọn họ có thể không có tự đại đến vô địch thiên hạ long kỵ tướng môn tự nhiên ai cũng không cam lòng yếu thế mười bốn người cũng phải đi bọn họ cũng là ca luy di nòng cốt kẻ xạ sẽ không từ chối tương lai luận võ bọn họ cũng có sẽ có mấy người sẽ lên sân khấu lần này nhiều hơn một chút ma pháp sư các pháp sư cũng không có mang quá nhiều người dù sao ở cái loại địa phương đó pháp sư thực lực không mạnh là phi thường yếu đối phiền thoái chỉ có cả sập ạ bốn người được phép đối phó hỏa d i ễ m quái vật những này nắm giữ tinh linh vương đại ma pháp sư là một luồng không thể khinh thường sức chiến đấu chuẩn bị công tác tự nhiên có những người khác làm tốt đồ ăn địa đồ tốt nhất hành trình đã toàn bộ làm tốt kệ xạ zbi ba sét a nhã cự nhân a giỏi ô bốn vị đại ma pháp sư mười bốn long kỷ tướng người như vậy cũng coi như là một loại nhỏ đoàn lính đánh thuê nhờ vào lần này nhập khẩu cũng không ở cả lụy gì cảnh nội bọn họ làm cái đoàn lính đánh thuê giấu giếm hai mắt cũng có thể thuận tiện hành động chỉ có đ i ề u như vậy đoàn lính đánh thuê quan tên tuổi đều có thể hủ chết người đốn ngươi công quốc cũng có thể gọi là đốn ngươi thành bởi vì nó là cả lụy gì vương quốc cùng ôt m ạ n đế quốc kẽ hở trung sinh tồn tiểu quốc gia một trong mà chỉnh quốc gia cũng có điều chính là một đại điểm thành thị cái này cũng là có thể an toàn tiến vào c h u ộ t ngang dọc sơn mạch lối vào một trong ngủ gật nhi công quốc chiến lược địa vị không cao lắm thế nhưng mạo hiểm nghiệp phi thường phát đạt nguyên nhân rất đơn giản giữa lưng trụt ngang dọc s ơ n mạch mà cái này nhập khẩu cũng là loài người đ ố i trụt thăm dò trước cửa sổ bên này địa vực khá là rộng rãi địa mạo đối với nhân loại né tránh cùng với ẩn dấu tương đối dễ dàng một ít hơn nữa ngoại vi một ít ma thú tuy rằng rất cưng hãn thế nhưng còn không đến mức đối cao cấp mạo hiểm giả đoàn lính đánh thuê hình thành hủy diệt đ ặ kích hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản mạo hiểm giả hơn nữa hàng năm đều sẽ thành công đoàn g i n luyện giả tới nơi này tuy rằng quái vật rất mạnh thế nhưng bởi nhân loại kiên trì bền bị làm ham ò n đốn ngươi công quốc tương ứng trụt ngang dọc sân mạch đã bị thăm dò rất rõ ràng bị p h â nhập ra cẩn t、so、khẩu u vực, đốn ngươi công quốc nhập khẩu nhưng là tối chính quy cũng là to lớn nhất mà kệ xa bọn họ cũng nhất định phải từ nơi này đi so với cái khác nhập khẩu nơi này gần nhất đúng lúc là kệ xa bọn họ cũng không thể sống sót xuyên qua nửa cái ngang dọc sơn mạch ở cùng l nhờ chúa cấp bậc quái vật chiến đấu kệ xa đến thời điểm chính là mạo hiểm tốt nhất thời tiết lui tới mạo hiểm giả rộn rộn rằng ràng làm cho cả đốn ngươi thành xem r a nhân khí mười phần mà ở đây địa phương náo nhiệt nhất có hai cái quán rượu cùng mạo hiểm giả công hội rất nhiều người liền ở mạo hiểm giả công hội ngay tại chỗ q u ả i bài bán chính mình vật phẩm hoặc là hối đoái hoặc là tuyên bố nhiệm vụ so với mạo hiểm rèn luyện đội ngũ càng to lớn hơn không thiếu các quốc gia học sinh tinh anh đương nhiên là ở lão sư dẫn dắt đi túng năm tù ba còn có một chút độc thân theo đuổi võ đạo cùng phép thuật cao thủ kệ xạ đoàn người cũng không phải tối phát triển tuy rằng có phượng hoàng thiên nữ như vậy bé gái cũng có bà sệt cùng hạ dỗ như vậy tự nhân Thế nhưng ở nơi như thế này, có đến từ các nơi mạo hiểm giả, hơn nữa cũng nhiều thấy nhưng như hiểm hơn nhiều hải nhân, hiếu đến nơi này, nơi nữa cũng bán giả, ở có các mẹ mạo k ỳ là có chút, nhưng cũng nhưng k h phải ô n g ta ố i quái. ta đã có thể đại khái cảm giác được hỏa diễm l ĩ n h chủ phương vị a nhã chỉ vào phương xa ngang dọc sơn mạch nói rằng kệ x a gâgu long kỵ tướng môn vừa thấy được ngang dọc sơn mạch đều có chút thú huyết sôi trào tuy rằng lần trước một mình rèn luyện để bọn họ sau khi trở về còn làm mấy lần á c ngộng thế nhưng thật muốn một lần nữa diện đối với nơi này bọn họ lòng háo thắng lại tăng vọn mà hai vị cự nhân cũng là vô cùng h ư phấn bao quát b ạ x é bình tĩnh nhất vẫn tính là bốn vị ma pháp sư tuy rằng rèn luyện cũng có thể trợ giúp tu vi thế nhưng ma pháp sư càng chú trọng cá nhân minh tưởng tu hành vì lẽ đó bọn họ đúng là đơn thuần vì bắt được hỏa c h i tâm kha kha thủ lĩnh ta có linh cảm nguyên đội trưởng lần này sẽ có kỳ ngộ các lão lời t h ề son sắt nói rằng mọi người cười không nói các lão không biết làm sao gần nhất rất hưng phấn nói không chắc là nằm ở thời kỳ động dục chư vị tôn kính mạo hiểm giả chúng ta là kim cầu học viện rèn luyện giả bởi hai vị lao sư có việc cho lần này rèn luyện tạo thành một chút khó khăn không biết chúng ta có được hay không kết bạn mà đi kệ xạ đám người đang chuẩn bị đính chính một hồi một ma pháp sư d á n g dấp trưởng giả mang theo năm cái người trẻ tuổi đi tới trước mặt chúng nhân trên người bọn họ đeo một kim cầu học viện tiêu chí cái này cũng là ma có tiếng học viện cùng một phe học viện cũng là một cấp bậc kim cầu học viện tôn kính đại ma pháp sư chúng ta là để hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải đơn thuần mạo hiểm hoặc là rèn luyện kệ xạ huyền t r u y ể n từ chối năm cái người trẻ tuổi rất kiêu ngạo có thể nhìn ra được bọn họ rất tự tin con mắt lập lõe dung cảm tiến tới ánh sáng hiếu kỳ đánh giá những người này đối bạ sệt bặt t ì đám người vóc người cảm thấy rất hứng thú một bộ nóng lòng muốn thử răng rớp xem ra lão sư bản thân ý tứ là muốn kết thúc lần này mạo hiểm chỉ là bọn học sinh phi thường không cam lòng mới xảy ra hạ sách đầy ta cũng biết chúng ta rất mạo muội chỉ là học viện mỗi học kỳ nhất định phải hoàn thành rèn luyện nếu như có thể xin hãy cho học sinh của ta môn học tập một hồi hết thể chiến lợi phẩm chúng ta không cần gì cả ta nghĩ một vị đại ma pháp sư đối với các nguyên nên có trợ giúp lao sư vẫn là thử nghiệm thuyết phục kệ xạ nay đạo để kệ xạ có chút kỳ quái vị lao sư này lui tới đoàn lính đánh thuê mạo hiểm giả nhiều như vậy tại sao tuyển chúng ta nếu như có thể cho ta một lý do thích hợp nói không chắc ta sẽ đáp ứng mang bọn ngươi một đoạn đại ma pháp sư trên mặt lộ ra một điểm nụ cười lần lịch lãm này chủ yếu là vì để cho bọn học sinh mở mang tầm mắt được thêm kiến thức bọn họ đều là kìm cầu học viện cây trồng hai năm chung năm cái người xuất sắc ít nhiều gì đối với các ngươi sẽ có chút trợ giút còn nguyên nhân liền rất đơn giản các ngươi nơi này có bốn vị đại ma pháp sư ta nghĩ bảo đảm an toàn cần thiết không là vấn đề đi nói nhìn một chút trong đội ngũ kassapa đ á người này ngược lại là kassapa bọn họ sơ sẩy quân y đ ổ i thành phố thông ma pháp bảo ha ha như vậy đi chúng ta muốn đi địa phương không thích hợp các người đi thế nhưng có thể đồng thời tiến lên một đoạn lộ trình không biết tại sao kệ x ã liền đáp ứng rồi có thể là quá hoài niệm học viện sinh hoạt đi nhìn những n à y tràn đầy tự tin tràn ngập phân chân học sinh kệ x ã liền không nhịn được muốn giúp bọn họ một hồi được rồi bản thân hưu i chính là kim cầu học viện học viện pháp thuật phó viện trường đi đầu cảm ơn thời gian nào xuất phát thích hợp à. sáng mai đi chúng ta ngay ở vào núi miệng nơi chạm ặ t kệ xạ gâcù mang theo mọi người rời đi bọn họ cũng không muốn ở lâu một hạ buổi chưa đầy đủ có thể tra xét một ít tin tức cần lão sư tự chúng ta đi vào liền thành làm gì ăn nói khép nép cùng những người này cùng nhau đúng đấy lão sư một nhóm mạo hiểm thể bên trong làm sao có khả năng có bốn vị đại ma pháp sư bọn họ có phải là giả mạo đúng đấy có chút mạo hiểm giả liền yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn ngũ học sinh mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận bởi hai vị khác lão sư không có đến bọn họ chuẩn bị từ bỏ lần lịch lắm này không nghĩ tới phó viện trưởng lão sư lại đột nhiên đến quyết định như vậy hơn nữa những người kia thần, thần bí bí có chút quái lạ hiệu cơ cận c vâng vương tử điện hạ d i cắt đi mạo hiểm giả cơ n hội bendigo đi lòng dạ bợ lạ nhưng là đi tìm hiểu một hồi tin tức những người khác thì tìm tựu lâu tu sửa ba người cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian dựa vào cả lì dì thân phận quý tộc bèn đi bộ tự nhiên không cần xếp hàng cái khác mạo hiểm giả kháng nghị cũng là hồn công hắn cũng không muốn cùng một ngày dịt cặp nhưng là đến mạo hiểm giả công hội nhìn một chút có hay không đáng giá chú ý nhiệm vụ phải biết nhiệm vụ đều sẽ ám chỉ một ít chuyện thế nhưng bên trong cũng không có chỉ cho bọn họ chú ý mà b ỡ lại cũng không có được đáng giá chú ý tin tức bây giờ đang là mạo hiểm mùa thịnh vượng do người rất tạm thế nhưng không ngoài tăng cao thực lực hoặc là phát tài ma thu cấp cao ma tinh đều là đắt giá bảo vật nếu như số may kiếm cái tiện nghi thì càng thoải mái truyền thuyết có cái mạo hiểm giả cũng là bởi vì n h ặ t được một con siêu giai ma thú ma tinh mà làm giả h làm giàu đương nhiên mạo hiểm giả cũng sẽ không chỉ tìm vật may trục ngang dọc sơn mạch ngoại trừ ma thú ngang dọc còn có các loại thiên tài địa bảo quý giá d ư liệu có đối tu luyện phép thuật cùng đấu khí đều có giúp đỡ cực lớn ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng mọi người liền chuẩn bị hành trang xuất phát có điều đến vào núi miệng thời điểm vẫn có chút giật mình đã có một đống chồng người chờ ở nơi đó đều là dũng mánh mạo hiểm giả mỗi người đau thương kiếm kích tình cảnh là phi thường đồ sộ chư vị chúng ta đã đến hữu đã mang theo ngũ học sinh tìm tới bọn họ nhìn ra được bọn học sinh đều rất hưng phấn đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào truyền thuyết này chung địa phương ha ha hữu lão sư liền gọi ta alexander đi tốt lắm không biết mục đích của các ngươi chính là chỗ nào hòa diễm điệu huyệt khá xa khả năng đến trên đường liền không thể đồng hành hòa diễm điệu huyệt hữu suy tư một lúc như những mày đó là ở nơi sâu xa rồi thuộc về tử vong vùng cấm cấp bậc các ngươi kệ xạ c ư ờ i không nói đúng là mấy học sinh có chút yêu kỳ lão sư chụt ngang dọc sơn mạch không đều là vùng cấm cấp bậc sao hỏa diễm điệu huyệt lại ở nơi nào học sinh đều là hiếu kỳ b ả o bảo đặc biệt là tử vong a không thể a loại hình t ử nhi rất mất cảm kỳ thực nơi này mở ra khu vực căn bản không tính là s cấp vùng cấm nhiều lắm là a cấp khu vực thế nhưng bởi vì cùng trụt ngang dọc sơn mạch liên kết mới khá là có tiếng hỏa diễm điệu huyệt nằm ở trụt ngang dọc sơn mạch nơi sâu xa đây mới thực sự là cựu tử nhất sinh tử vong vùng cấm hơn nữa nơi như thế này đều có l ã n h chúa cấp bậc ma thu tồn tại a như thế này đều có lanh chúa cấp bậc ma thu tồn tại có điều cũng không cần giải thích để bọn họ đổi u tới một đoạn liền biết tàn khốc tính vào núi là muốn xếp hạm đội tuy rằng cũng không kém một hồi này thế nhưng mọi người đều muốn cái thứ nhất đi vào bạt t ỷ gánh lang nha đ ổ n g ở mặt trước mở đường cứng rắn mở ra một cái đường đi có điều làm bạt t ỷ trên người gánh to lớn lang nha đ ổ n g này thế vẫn đúng là đáng sợ những người mạo hiểm hiển nhiên đều không ngờ vào lúc này gây sự mặc dù có chút bất mãn thế nhưng cũng không có chế tạo sự cố dít cắt lấy ra giấy thông hành thủ vệ bọn kỵ sĩ lập tức cung kính hành lễ chấn tạp mở ra cho đi lần này có thể để mạo hiểm giả bọn lính đánh thuê bất mãn lại không lầm muốn đến buổi trưa mười giờ mới mở ra tại sao bọn họ là có thể sớm đi vào không công bằng bọn họ cũng phải đi vào nhất thời tiếng ồn ào một mảnh dân không cùng q u a n đấu trong tình huống bình thường những người này đều rất tuân thủ trật tự thế nhưng lúc này gặp bất bình đẳng đãi nộ cũng khó tránh khỏi muốn ồn ào có điều thủ vệ bọn kỵ sĩ có thể bất chấp tất cả ồn ào cái gì ai xảo liền tịch thu giấy thông hành vị này quan g i a chúng ta cũng là nộp tiền dựa vào cái gì bọn họ có thể tiến vào chúng ta liền không được tốt xấu cũng cho thuyết pháp chính là a để bọn chúng ta cũng phải cùng có l i à, nếu như tùy ý liền có thể phá hoại quy củ đốn ngươi công quốc cũng quá không tỉ tín dụng nhất thời tiếng ồn ào một mảnh vấn đề tăng lên trên đến như vậy nói cho kỵ sĩ đội trưởng cũng hơi khó coi đặc quyền giả đều là thiếu không được điều này cũng không phải lần đầu tiên chỉ có điều những người mạo hiểm cùng tâm tiêu như thế nhau xuống cũng không phải biện pháp thân phận của người đến bản thân không thể công bố có điều có thể nói cho các ngươi bọn họ là đại nhân v ậ t đừng nói các ngươi không t r e o trọng nổi chính là chúng ta công quốc cũng không được vì lẽ đó đại gia hay là muốn cùng kỵ sĩ đội trưởng quát những người mạo hiểm dần dần bình ổn lại lời nói như vậy đều nói rồi hiển nhiên nhân ra cũng là hết cách rồi lẽ nào là vị nào kiếm thánh nói không c h ứ n g a xem những người này khí thế thì có chút khác với tất cả mọi người mẹ kiếp có náo nhiệt nhìn, nhìn nói không chắc có thể tiếp theo mỏ điểm chỗ tốt đây các ngươi nghe một lúc một cho đi lập tức đuổi theo vừa n ã y cái k i a một nhóm người nhất định có thể kiếm điểm chỗ tốt đây là thân là mạo hiểm giả cơ bản cứu giác đi theo cường giả mặt sau mỏ chỗ tốt dù sao ở một ít người trong mắt không tính là gì đồ vật đối với bọn họ tới nói nhưng là bà bối đối với kẻ xa bọn họ đặc quyền hữu không có ngoài ý muốn kỳ thực lấy hắn kim cầu học viện pháp thuật phó viện trưởng địa vị cũng có thể có đặc quyền như vậy chỉ bất quá hắn không cần thiết dùng xong kẻ xa bọn họ sớm đường trên là không muốn để một đoàn quấy r ố i phía trước một lúc đường tương đối bình tĩnh vẫn không tính là là ma thú khu vực bọn học sinh rất hưng phấn một đường đều nhảy nhảy n h ó t n h ó t hết nhìn đông tới nhìn tây hận không thể lập tức tìm cái ma thú đánh giết một phen Alexander tiên sinh, để ngươi những này cũng rồi, tử cười hải chê để kệ xạ cũng cảm nhận được loại kia sinh động khí tức không phải chứ alexander tiên sinh xem ngươi tuổi cần thiết theo chúng ta gần như a làm sao lao khí hoành thu như ông cụ non kệ xạ không khỏi mỉm cười đại ra một trận cười to nhất thời để lẫn nhau sự hòa hợp không ít đúng đấy ta cũng là người trẻ tuổi đi không bao xa liền đến chân chính vào núi miệng kệ xạ bọn họ đi đường giữa dần dần sơn đạo bắt đầu gồ ghề lên đủ loại quái dị thực vật cũng bắt đầu tăng lên mới tiến vào lập tức chuyển đến ma thú tiếng gạo sơn mạch một hồi r ộ n lớn cho dù là mấy vạn người đi vào cũng là không thấy hình bóng Hùng hổ hai người. mươi mấy đông nhiên một tiếng ma thú giống to một con cấp tám độc giác hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người độc giác hổ một loại công kích dị thường hung mánh ma thú một sừng cứng rắn cực kỳ có ma tinh hổ đẳng có thể trị n ạ n h t h ư ơ n g có thể nói cao đẳng ma thú cả người là bảo chúng ma này thú trời sinh am h i ể u tự thân cường hóa cả người không có rõ ràng n h ư ợ c điểm thật muốn nói cũng là con mắt độc giác hổ mắt nhìn chằm chằm nhìn trước mắt con n g ồ i mặc dù nhiều điểm thế nhưng vừa vặn đủ hắn một bữa thì lớn thời gian dài ma thú cũng có quen thuộc hàng năm khoảng thời gian này nhân loại sẽ lượng lớn tràn vào là nhân loại săn b ắ n kỳ cũng là ma thú săn b ắ n kỳ lần thứ nhất đối mặt cấp tám quái vật ngũ học sinh lập tức có chút hưng phấn cùng căng thẳng ở xem chu vi những người mạo hiểm này thậm chí ngay cả phản ứng đều không có bà ti phải alexander tiên sinh n à y con kiếm s ĩ hổ liền giao cho học sinh của ta đi cấp bậc này bọn họ nằm cái cần thiết còn có thể ứng phó kệ xạ không tỏ r õ ý kiến vung vung tay để bà ti lui ra năm cái người trẻ tuổi vừa nhìn đến phiên chính mình lên lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu dù sao cũng là nổi danh học viện tinh anh một khi tiến vào chiến đấu lập tức tỉnh táo lại một tên ma pháp sư hai tên chiến sĩ một tên cung tiến thủ còn có một như là đạo tặc am hiểu đánh lén đơn giản chiến đấu đội hình xuất hiện lưỡng người chiến sĩ rút ra trường kiếm không chút do dự xông lên trên bạch ngân đấu khí dấy lên kiếm chỉ độc giác hổ chỗ yếu cung tiến thủ cũng không có nóng lòng công kích mà là phi thường bình tĩnh dương c u n g chờ đợi điều này làm cho một bên d o bị khẽ gật đầu hắn yêu thích bình tĩnh người đặc biệt là thân là một cung tiến thủ bình tĩnh cao hơn tất cả đạo tặc t u ấ n gian vọt lên không ngừng mà di động chỉ có đang di động chung mới có thể tìm kiếm độc giác hổ kẽ hở Ma pháp sư thì đang chuẩn bị phép thuật xem ra là liên châu quả cầu lửa đ á n g t i ế c xem thực lực của hắn rất khó đối cấp tám độc giác hổ tạo thành tổn thương gì đúng là không sai người trẻ tuổi tuy rằng công kích không có có hiệu quả thế nhưng cũng đem ma thú làm tức giận liên tục mấy lần công kích đều bị tranh thoát để nó dị thường phẫn nộ h u n g hồ nó còn có một k i a cảm giác nguy hiểm độc giác hổ đột nhiên bổ nhào một người trong đó chiến sĩ mà một cái khác chiến sĩ lập tức hướng về độc giác hổ bụng công kích một cái khác chiến sĩ cũng không có né tránh nếu như hắn hiểm cái kêu một cái khác chiến sĩ liền xui x ẻ rồi lúc này chính là liều mạng đứng vững hét lớn một tiếng đấu khí cùng trướng hướng về độc giác hổ môn liền đâm tới mà đây là cùng tiễn thủ cùng tên trước tiên đến nếu như hắn không ra tay kiếm sĩ chính là không chết thì cũng phải trọng thương tiễn là hướng về độc giác hổ con mắt đi một sừng hơi túi lâu xuống một sừng chọn quá chính là này thuận phối hợp hiểu ngầm bọn học sinh công kích lập tức giết tới đạo tặc cũng ra tay rồi hắn đâm chính là độc giác hổ cái mông mắt không thể không nói có ý nghĩ coi như toàn thân đồng đầu tiết h cốt tổng chưa từng nghe nói còn có thiết cái mông hai cái kiếm sĩ chỉ là giá ở kiếm xỉ hổ mà công kích chân chính là đạo tặc cùng pháp sư đạo tặc cây trùy thủ đâm vào độc giác h ổ cái mông theo sát liên châu quả cầu lửa công kích được mà đạo tặc một kích thành công đã hiểm độc giác h ổ thống ngựa mặt lên trời gào to mà ngay ở nó há mồm thời điểm lưỡng người chiến sĩ phi thường hiểu ngẩm hơn nữa là phấn đấu quên mình cả người lẫn kiếm hướng về h ổ khẩu d t đi một tiếng nổ vang lưỡng người chiến sĩ ở độc giác h ổ phản kích hạ chịu một điểm tiểu thương có điều một con ma thu cấp tám đã ngã ở tại bọn hắn gọi hạ xuống từ chiến đấu bắt đầu toàn bộ quá trình đều tốt lắm lắm kệ xạ cũng không tiếc rẻ tiếng vỗ tay của chính mình nay mấy người trẻ tuổi thật không tệ ngoại trừ bắt đầu hơi sốt s á n g mặt sau vẫn là đem đoàn đội phối hợp can đảm cẩn trọng phát huy đi ra hơn nữa còn biết không kinh suất tuy rằng bị thương thế nhưng bọn học sinh vô cùng hưng phấn dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất chém giết ma t h ú cấp cao hơn nữa là ở trụt ngang dọc sơn mạch trung trở lại cũng có thể cùng các bằng hữu giao lưu một hồi mạo hiểm trải qua bọn học sinh hưng phấn muốn thu được chiến lợi phẩm thế nhưng hữu biết những người mạo hiểm cũng không mong muốn lãng phí như vậy thời gian ngăn lại bọn họ đội ngũ tiếp tục tiến lên dù cho là bị thương bọn họ vẫn là rất cao hứng chỉ có điều như vậy quý giá chiến lợi phẩm đều muốn từ bỏ để bọn họ không cam tâm đáng tiếc không ra bao lâu trước mắt lại nhiều ba con độc giác hổ tám phần mười là bị chiến đấu mới vừa rồi hấp dẫn tới được trên người bọn họ có chứa đồng loại huyết ý vị độc giác hổ cũng là thù rất dai bọn học sinh lập tức lên dây c ố tinh t thần chuẩn bị nên tiếp càng có khó khăn khiêu chiến ba cài à, có chút nguy hiểm bà t ỷ không muốn l ã n g phí thời gian phải bà t ỷ gánh lang nha đ ồ n g hướng về kiếm xỉ hổ đi tới ngũ học sinh có chút lo lắng nhìn cự nhân phải biết cái đầu ở đối phó ma thú là vô dụng lang nha bổng tuy rằng lớn chính n diện hai cái trực tiếp bị lang nha đ ồ n g quét thành mảnh vỡ mà công kích hạ bàn cái kia thì bị bạt tì nhị trọng kính bạo đầu được xưng cứng rắn cực kỳ xương sọ ở nhị trọng kính trước mặt thực sự không đỡ nổi một đòn hữu trong mắt tránh ra kinh ngạc thực lực thật là đáng sợ thân thể to lớn cũng không có ảnh hưởng công kích linh hoạt tính lấy độc giác h ổ sức phòng ngự dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào chống đối sự công kích của h ắ n mà xem những người khác ánh mắt phảng phất đều rất bình thường không có một chút nào kinh ngạc ngũ học sinh ha to miệng chiến đấu mới vừa vừa mới bắt đầu liền kết thúc này ba con cùng vừa n ã y đầu kia như thế sao trời ạ này to con dĩ nhiên một hiệp bên trong liền giết chết ba cái vẫn là người sao một chiếc sừng hổ đầu liền lăn ở dưới chân bọn họ cái kia hoành tảo thiên quân khí thế phảng phất d ư ờ n g như núi non trùng điệp như thế đứng sừng sững ở trước mặt của bọn họ lẽ nào cái này to con chính là trong đám người này mạnh nhất nói không chừng chính là người công tử kia ca đắc lực nhất bảo tiêu alexander thật giống là c ả luy di quý tộc tính rất khả năng là quý tộc phản p h ấ t hoàn thành một việc nhỏ không đáng kể mọi người không để ý chút nào đi tới theo thâm nhập bọn họ gặp phải ma thú cũng sẽ càng ngày càng nhiều kỳ thực loại này đánh chính diện ma thú là tối dễ đối phó có rất nhiều đều là đánh lén hơn nữa thực lực cưỡng hãn mấy học sinh ngơ ngác nhìn lao sư hy vọng lao sư có thể cho cái trả lời hữu cũng không hề nói gì chỉ là cùng để bọn họ đổi tới đội ngũ hy vọng lần này trải qua có thể cho bọn họ lưu lại quý giá tinh thần của cải có h Thần Thông、Các、Hiện Trên, tiểu thuyết, Hải Vương Tế tác giả, Khô、Lâu、Tinh Linh học sinh ngạo khí, xuất thân danh giáo, lại là đồng cấp chung ư Vương người ơ n Trên, Bạn này bọn ngạo đồng n g giả, giáo, tiểu Tế tác tí một tay, tức xuất tài Các cấp lại Lâu lập là ba, ép đẻ i không điều ể biểu m mánh mới ma mặt một tiêu rất liệt, thế nhưng 5 người kết phường mới giết chết ma thú, ở nhân trước mặt quả thực giả, hiện người nổi i quả ngạo bọn cũng nhưng phường nhân không đòn. đó đỡ đ Có là họ của ra ở xem người này xấu đầu lớn như vậy lang nha bồng khẳng định là trong này khá mạnh mấy cái đây là bọn học sinh phán đoán đại ca ta cũng là chiến sĩ người lang nha bồng khiến rất đẹp trai ta sau khi trở về cũng muốn rèn đúc một một người trong đó chiến sĩ ngưỡng mộ tới gần bát tỷ nói rằng cái này không nói một lời to con quá k h ố c nam nhân làm như thế vậy bát tỷ cười cợt không nói gì hắn còn không quá thích đứng cùng người xa lạ t h n g gấu thế nhưng người trẻ tuổi một cách tự nhiên đem này coi như phong phạm cao thủ sùng bái không được mọi người tiếp tục lên đường mặt sau không xa thì có mạo hiểm giả treo bọn họ đã coi thu hoạch bốn cái độc giác hổ cướp đoạt một hồi cũng có thể bán không ít k i n h tệ những người này căn bản đều không để ý nói rõ bọn họ có mục tiêu lớn hơn nữa thế nhưng theo thâm nhập cũng không phải ai cũng dám tiếp tục tiếp theo theo thâm nhập ma thú tiếng gào càng nhiều càng nhiều cũng càng ngày càng t r ầ m thấp bọn họ đã đi tới ma thú thế giới chân chính chuột ngang dọc sân m ạ n h ép cấp tử vong khu vực t r u n g quanh đều tràn ngập khí tức mạnh mẽ nơi này vẫn không tính là là có lãnh chúa địa phương thuộc về việc không ai quản lý thế nhưng ma thú đẳng cấp đã rất mạnh chỉ có điều ai cũng không cách nào hình thành thống trị sức mạnh thế nhưng này cũng không trở ngại quần cư quái vật tồn tại nói thí dụ như mắt vàng đ ộ c tiền mặc dù nhiều là cấp bảy thế nhưng đối mạo hiểm giả tới nói nhưng là ác ngộng bọn họ cái đầu không lớn cũng chính là miêu như thế trên đầu chỉ mọc ra vẫn con mắt con mắt màu và nóng này con mắt đi có thể thả ra tấn công bằng tinh thần hỗn hợp ảo thuật ngất công kích ngoài miệng có chứa ngạnh như sắt thép độc trâm di động cấp tốc nhanh nhẹn cùng công kích thời điểm quả thực chính là ác mộng đương nhiên chỉ có vận may không tốt mạo hiểm giả mới có thể đ ụ n g v ớ i tốt nhất là đang bị chúng nó phát hiện trước lách người không phải vậy sẽ bị hút khô biến thành n h â n làm tuy rằng bọn học sinh không quá nhiều như vậy mạo hiểm trải qua thế nhưng sách giáo khoa là có những này lại là học sinh tốt đã nghe thấy được cái gọi là mắt vàng độc thiền loại kia nhàn nhạt hương vị khoan hãy nói loại này buồn nôn đồ vật nướng lên nhưng là nhất tuyệt thế nhưng bình thường đều là chúng nó ăn thì người mà nhân loại rất ít có thể thưởng thức không khéo có thể có loại này hương vị ma tú h độc này một nhà mà phía trước địa mạo cũng là cùng trên thư viết như thế ngũ học sinh cảm thấy có chút miệng khô lơi khô bởi vì này quần mạo hiểm giả dĩ nhiên không hề dừng lại tiếp tục hướng phía trước này không phải hướng mắt vàng độc thiền xào h u y ệ t bên trong sông h một bên hữu lão sư không nói một lời bọn họ cũng không thể yếu thế chỉ có thể chứa lá gan tiếp tục tiếp theo đi chỉ có điều có chút thấy hãn phía sau tiếp theo những người mạo hiểm cũng là kinh nghiệm phong phú cao thủ tự nhiên thấy nhóm người này muốn đi phương hướng quả thực chính là chịu、chết. bọn họ cũng đang do dự một khi đem mắt vàng độc thiền toàn bộ gây nên đến bọn họ sẽ thảm thức tìm tòi khu vực phụ cận đến thời điểm mặc kệ là ma thú vẫn là nhân loại đều sẽ bị hấp thành làm chết có rất nhiều loại này không thể nghi ngờ là kinh sợ nhất cái chết một trong đội ngũ còn ở đi tới thế nhưng trận hình như n g phát sinh ra biến hóa dẹp bị cùng b ở lạ đi tới phía trước đội ngũ ở nơi như thế này không phải vạn bất đắc dĩ các pháp sư vẫn là không muốn ra tay rất khả năng một thanh thế hùng vĩ phép thuật liền có thể đưa tới một đám thợ săn phía trước xuất hiện một mảnh k i n quang mắt vàng độc t i ề n đã phát hiện kẻ xâm lấn ông long âm thanh không dứt bên h a i thế nhưng cũng không có lập tức nào tới độc thiền quần chính đang hình thành vây quanh tư thế đến loại này cấp bậc không thể không điểm kỹ x ả o chiến đấu vụ đột nhiên kim quang mãnh liệt ba mảnh mắt vàng độc thiền hướng kệ xa bọn họ đánh tới nhất thời mọi người liền cảm thấy có món đồ gì ở đánh đại nao tự độc thiền công kích đã bắt đầu rồi chỉ cần bị bọn họ xẹt qua cũng chỉ còn sót lại người mạo phạm h i u cũng lau một vệ mồ hôi h ắ n đột nhiên có chút thất tỉnh sự lựa chọn của chính mình cũng quá lớn mật một chút vạn nhất những người này ngũ học sinh càng là căng thẳng làm thành một đoàn có điều có chút mỡ bỏ đại khái gần trăm con mắt vàng độc thiền tinh thần phép thuật oanh kích giết bọn họ một trở tay không kịp mà kệ xa một đám người thì không có biến hóa chút nào thậm chí không có làm ra động tác ý tứ vợ lạ lựa chọn ít một mảnh hắn có tự mình biết mình à người khác có thể có thể so sánh đau đầu như vậy nhiều mà đối thủ khó dây dưa thế nhưng là là quá yêu thích ta khí n ở nụ cười tiến lên nên tiếp mắt vàng độc thiền đại khái cũng ít thấy có người thấy chúng nó không chỉ không chạy còn x u n g lại lập tức cùng đi tới thế nhưng nên tiếp bọn họ một mảnh không một tiếng động màu bạc lượm điểm chính là vợ lạ tiên nữ trận hắn chiêu này có cái bị long kị tướng n ô n k i n h bị tên thế i ê n nữ tán o a t h nhưng vẫn là rất khiến người ta kiếm kỵ loại này t r â m chuyển phá đấu khí hơi hơi nhược điểm lập tức xong đời hơn nữa bợ lạ cũng không phải người tốt lành gì t r â m trên đều dẫn theo kịch độc dù sao xuất thân của hắn cũng không phải cái gì thật điều bất luận đấu khí vẫn là phép thuật cũng là dùng để giết người độc cũng giống như vậy không cần bạch không cần đương nhiên bợ lạ độc không phải là bình thường độc bợ lạ c r â m đã đến xuất thần nhập h ó a cảnh giới kim thiền môn căn bản là không có cách tránh thoát những này bé nhỏ ác khí thế nhưng chúng nó căn bản không thèm để ý như vậy con vật nhỏ có thể tổn thương đến chúng nó vẫn như cũ điên cùng đánh tới vợ lạ vẫy xong một mảnh châm sau đó liền khóc khóc đứng ở nơi đó người có mắt vàng độc thiền xông lại bọn học sinh đã kinh ngạc đến n gây người bọn họ rất khó nhìn rõ vợ lạ động tác chẳng qua là cảm thấy là ám khí thế nhưng ám khí không lịch sự huống hồ làm sao có khả năng có thể đối phó nhiều như vậy mắt vàng độc thiền thế nhưng mắt vàng độc thiền chỉ lát nữa là phải xông lại thời điểm từng cái từng cái như là uống say như thế rơi xuống đất trên đất lộn mấy vòng liền bất động rồi toàn thân đen thui thật manh l i ệ t độc thế nhưng vợ lạ đối phó tổng cộng mới hơn ba mươi con mà t h u bị đối mặt lại có sáu mươi bảy mươi giá vẻ dạy bị Bì bình tĩnh đứng ở nơi đó kim quang đã chụp vào hắn xem ra kim thiền vẫn là hữu hiệu động tác võ thuật thế nhưng không thể không nói chúng nó thật sự tìm lộn đối thủ dạy bị nhập vi chi n h ă n đến t ộ t cùng có cái gì sức mạnh thần kỳ liền kệ xạ đều không thể rõ ràng thế nhưng có thể khẳng định một điểm bên trong tuyệt đối cùng lực lượng tinh thần có quan hệ trắng bạc một mảnh hào không có sự sống hào quang dạy bị thản nhiên tiếp nhận rồi k i m quang công kích lưỡng nguồn sức mạnh ầm ầm đụng vào nhau p ó n g ánh màu bạc lóa mắt mà lạnh lẽo làm người lạnh leo tâm gan cực tốc lao xuống mắt vàng đọc thiền thuấn g i a n dừng lại Từng cái, từng cái lộn rơi xuống từ trên không, rơi xuống đất tức chết, thân thể thương thế thiền toàn lăn lộn xuống không, xuống không nửa bệnh hẳn, nhưng nao hoàn cái cái có độc phá rơi rơi điểm đại hoại. đã bị quay về dễ bị sử dụng xâm lấn thức bản thể tấn công bằng tinh thần nay không phải muốn chết sao sự công kích này xác thực hiệu quả rất tốt thế nhưng gặp gỡ càng am hiểu sự công kích này đối thủ thì sẽ bị lọa phản kích yếu đối đại não lại như bị lộ sạch quần áo xử nữ dễ bị c h ầ m rãi nhắm mắt lại ở mở thời điểm đã khôi phục bình thường hơi hơi lắng lại một lúc sử dụng sức mạnh như vậy cũng là phi thường tiêu hao may là những n à y độc thiền tương đối kém lần này không chỉ bọn học sinh phảng phất như là gama liền thân là đại ma pháp sư hưu cũng t r ò n váng thân là kim cầu học viện học viện pháp thuật phó viện trưởng hắn thực lực của chính mình rất tốt kiến thức cũng đủ quang thế nhưng cũng chưa từng thấy như thế quỷ dị phương thức công kích mạnh mẽ chỉ là phụ những người này bình tĩnh cùng tự tin đã đến một loại không cách nào hình dung cảnh giới này liền kiên định hơn hưu hoài nghi truyền thuyết trung quy là truyền thuyết n g h e sai đồn bậy rất nhiều chuyện cũng không quá có thể tin chính hắn cũng là ôm nhìn một cái thái độ bây giờ nhìn lại tin đồn phảng phất còn có bảo lưu một con mắt vàng độc thiền đột nhiên nổ lên hướng về một học sinh công kích quá khứ cái tên này hẳn là mắt vàng độc thiền đầu lĩnh cái đầu khá lớn trên người màu sắc cũng rất sâu vợ lạ trâm cũng không có muốn n ó m ệ n h ở vào thời điểm này đột nhiên công kích đúng là khó lòng phong bị không nghĩ tới mắt vàng độc thiền dĩ nhiên như vậy giảo hoạt còn có thể ngụy trang khoảng cách gần tốc độ phải nhanh kim thép đã đến một ma pháp sư học sinh trước người người học sinh kia s ư ớ n g sốt u căn bản không phản ứng kịp thậm chí đã cảm nhận được loại kia hàn ý may là mắt vàng độc tiền cũng không am hiểu đầu công kích theo bản năng căng thẳng phản ứng ngũ học sinh cùng nhau tiến lên quay về mắt vàng độc tiền chính là đổ ập xuống cùng tạp ma pháp sư cũng nhìn phép thuật trực tiếp dùng chính mình ma trượng quay về mắt vàng độc tiền chính là một trận cuồng gõ thật sự đem hắn dọa sợ đáng thương mắt vàng độc tiền vương liền như vậy bị tạp thành thịt nát một ma tinh rơi mất đi ra đi đi lộ ra đáng yêu nụ cười cẩn thận a năm cái sợ hãi không thôi học sinh thế mới biết cứu bọn họ chính là đứa trẻ này xem ra so với bọn họ còn nhỏ thế nhưng bọn họ liền cảm giác có gió thổi qua cái kia sùng bái bặt tỉ cao to chiến sĩ rốt cục không nhị được người các người đến tột cùng là người nào học sinh của hắn cũng là đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn người trước mắt bọn họ thật đáng sợ tuy rằng nghe nói qua cao thủ làm sao làm sao thế nhưng ở trong học viện liền nhận là lao sư môn mạnh nhất những người này ha ha chúng ta là mạo hiểm giả làm sao không dám đi rồi chưa kệ xả c ư ờ i nói ai ai không dám đi rồi chính là núi đao biển lửa chúng ta kim cầu học viện học sinh cũng không sợ ha ha đao sơn liền không cần mục đích của chúng ta địa chính là hòa hải tuy ê ê n ma pháp sư k học sinh nhặt thiền độc lên vàng mắt khẳng như cầm lại học viện, khẳng định â nên rằng ấ t Tiên vật thể ta thể, thứ Tuy nhiều đồng Alexander Sinh, này vẫn không muốn quá mức ý lại thứ này. học cho hả? Haha, pháp điều lại Phải. quá đưa cơ cao, có có có ma là r sư mức không biết trước mắt vị này alexander tiên sinh có phải là yêu thích nói mạnh miệng thế nhưng hướng về phía nhân ra một vòng rung manh thủ hạ cũng đến kính ngưỡng một hồi có điều ma tinh nên thu vẫn là thu đối với hắn mà nói nhưng là khó gặp bà bối kệ xa bọn họ tiến lên thật sự đem mặt sau tùy tùng những người mạo hiểm kinh sợ đến mức trợn mắt mất mồm đi tới đây đã không còn lại bao nhiêu người dù sao nơi này đã không phải xác định mạo hiểm khu vực này nhưng là chân chính trụt ngang dọc sơn mạch tử vong khu thế nhưng theo tới còn có hơn ba mươi người trong đó không thiếu đang mạo hiểm d ư ớ i hiển hách nhân vật nổi danh dọ b ẹ ỷ cạ tiên sinh người giác cho chúng ta có hay không cùng xuống dọ b ẹ ỷ cạ nhưng là mạo hiểm d ư ớ i tiếng tăm lừng lẫy đứng hàng thứ đệ tam đạo tặc d á m lưu lại mạo hiểm d i hoặc là lính đánh thuê đều là có có chút tài năng thế nhưng dọ b ẹ ỷ cạ hiển nhiên là bên trong danh nhân dọ b ẹ ỷ cạ cũng liếm liếm đầu lưỡi cùng làm sao không cùng thật là cường hãn đội hình cao thủ như vậy lẽ nào là theo trong tảng đã đụng tới sao coi như không có thu hoạch chúng ta cũng sẽ mở mang tầm mắt nói xong đã l ạ n g y ê n không một tiếng động đi theo đến nơi này tuy rằng những người này hỗ chưa quen thuộc cũng theo bản năng đoàn kết cùng nhau dù sao hoàn cảnh có thể không cho phép bọn họ đơn đà độc đấu bọn họ đều muốn theo sau nhìn một chút vào lúc này muốn kiếm lợi tâm đã phai nhạt phía trước cái kia sóng người quả thực liền không phải người một so với một dũng mãnh nhiều cường giả như vậy tụ lại cùng nhau đến tột cùng vì cái gì bọn họ quá hiếu kỳ nếu như không tìm hiểu rõ ràng e sợ sau đó liền rắc đều ngủ không được k ệ xa bọn họ cũng không phải thấy ma thú liền muốn đánh chỉ cần không phải ngăn cản con đường của bọn họ có thể né qua vẫn là né qua bảo tồn thể lực cũng là rất trọng yếu đi tới đi tới địa thế dần dần chống trải lên hành động của bọn họ tốc độ cực kỳ nhanh đi ra cánh rừng rầm này đập vào mi mắt chính là một dòng sông đương nhiên là không có cầu ha ha hữu tiên sinh xem ra các ngươi phải ở lại chỗ này hoặc là bây giờ đi về hoặc là chờ chúng ta trở về đồng thời trở lại phía trước chiến đấu có thể sẽ không cách nào bận tâm đến các ngươi tất cả mọi người cảm giác được ra hà bờ bên kia muốn so với vừa nay khủng bố nhiều lắm e sợ con sông này cũng không phải tốt như vậy quá hữu kỳ thực là muốn cùng xuống thế nhưng trước mắt hình thức đã không cho phép xem ra c h u ộ t ngang dọc sơn mạch vẫn đúng là không phải người yếu nên đến bọn học sinh rất khát vọng thế nhưng thực lực kém xa a hiện tại theo đường cũ trở về tao n g ộ nguy hiểm tỷ lệ không lớn alex a n d e r tiên sinh có cơ hội hoan nghênh đến kim cầu học viện chúng ta nhất định sẽ thịnh tình lấy trở hữu thành thần nói ha ha nói không chắc chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt hữu tiên sinh chúng ta muốn trước tiên qua sông xin cẩn thận trong con sông này rất khả năng cũng có ma thú kệ xạ gật cù chậm rãi hướng bờ sông đi đến mọi người đi theo phía sau hắn trong nước có ít nhất ba cái ma thú cấp chín một siêu giai ma thú nhìn chằm chằm bọn họ nơi như thế này vẫn là hắn mở đường khá là dùng ít sức không gặp bất luận động tác gì kệ xạ thân thể phiêu lên nhất thời mặt nước nổ lên ba cái đầu rắn thân voi như thế quái vật chấp giật dò ra thượng thân xà cảnh long chính cấp chín ma thú a chúng ma này thú có dày đặc vải giáp không thể so vậy g i n g kém đối phép thuật cùng công kích vật lý phòng ngự đều siêu được hơn nữa công kích bánh liệt còn am hiểu thủy hệ phép thuật ba cái tượng thân x à cảnh long đồng thời công kích cơ hồ đem hết t h ả góc độ đều đóng kín ngũ học sinh nhìn cái này alexander tiên sinh vốn là lấy vì hắn là quý công tử không nghĩ tới dĩ nhiên là cái võ học cao thủ thế nhưng đối mặt khí thế hùng hổ cấp chín x à cảnh long làm sao đều có chút thua trị k é m em dạy bị đám người nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kệ xạ không ai ra tay hầu như đều đem tinh thần lực của mình triển khai bọn họ biết kệ xạ muốn biểu diễn một hồi hắn cảnh giới mới dạy bị trong ánh mắt cũng hiện ra nhàn nhạt á n h bạc những người này đồng ý đi theo kệ xạ rất nhiều đều là đối với sức mạnh sùng bái mà bế quan sau kệ xạ vẫn là lần thứ nhất biểu diễn năng lực của hắn xà cảnh long cao cấp như thế ma thú sẽ không bất cẩn chúng nó đã cảm giác được đối thủ đáng sợ thế nhưng công kích không chút nào sẽ dừng lại kệ xạ đình trên không trung tùy ý xà cảnh long công kích xà cảnh long chỉ có ở con mồi khoảng cách rất xa thời điểm mới sẽ dùng phép thuật như vậy khoảng cách hơn nữa đã rơi vào vây quanh chúng nó tự nhiên là dùng cao tốc nhất tối thực dụng công kích ba cái to lớn đầu cắn về phía kệ xạ đặc biệt là các chiến sĩ càng la khẩn nhìn chằm chằm bởi vì kệ xạ lập tức liền muốn ra tay rồi Mắt t hắn ấ y cái c xà đã cùng kệ xạ từng giao thủ tốc độ như thế này cũng không có sắp tới không thể dự đoán mức độ như lần trước giao thủ thời điểm cũng không thấy rõ nhanh bao nhiêu nhưng là cảm giác rất dị dạng hắn không biết nơi nào có chút không bình thường dẹp bị nhập vi chi nhắn xem khá là rõ ràng phi thường tùy ý ở xà cảnh lòng trên đỉnh đầu các vỗ môi trường vấn đề là chiến sĩ nhất định phải sử dụng đấu khí mới có thể phát huy ra sức mạnh to lớn không phải vậy nhiều lắm đến một nửa nhưng là ra tay trong quá trình kệ xạ sẽ theo phong phủ liễu như thế nhưng là ở tiếp xúc thuấn gian mới có năng lượng tuân ra có thể nói năng lượng tỷ lệ lợi dụng đến một cảnh giới cơ cao cái gì là cảnh giới tăng cao sức mạnh tăng trưởng là một mặt đối sức mạnh tỷ lệ lợi dụng tăng cao là mặt khác chiến sĩ nắm giữ càng mạnh hơn đấu khí mà đang công kích thời điểm phát huy càng tốt hơn pháp sư có thể sử dụng ma pháp càng mạnh mẽ hơn thế nhưng đối ma lực sát thương lựa chọn càng cao hơn mà tình huống bây giờ thì không phải hắn có thể hiểu được lúc g ầ n lúc hiện muốn tóm lấy chút gì nhưng là loẹ lên một cái rồi biến mất phượng hoàng thiên nữ nhưng là cười ngọt ngào thu được truyền thừa ký ức nàng đối loại sức mạnh này cũng không cảm thấy hiếu kỳ dù sao đỉnh cao phượng hoàng thiên nữ ít nhất phải có loại năng lực này hiện tại nàng còn trẻ ca ca có sức mạnh như vậy là cần thiết một cái khác có rõ ràng cảm xúc chính là mì đa bu lạ sổ cảnh giới của hắn còn chưa đủ lấy lĩnh hội nhưng là nắm giữ dị năng hắn so với những người khác cảm thụ càng rõ ràng Kệ không cảm giác được sóng, kích gian, sợ, kích, không xạ mạnh xạ trên thế tuần phát trên thực tế ra người năng lượng vận sóng, nhưng đang công hướng gian, nhưng đáng nhìn như ôn nhu công nhưng cảnh giác lòng được chỉ cảm sức đầu sợ, là ba ị phá hủy, sức mạnh khổng thân cảnh sức cả xạ tượng lòng người. lồ đã rót vào tượng thân cảnh lòng cả người. Và anh, 3 cái tượng thân x ạ cảnh long từ trong nước phù đi ra thân thể to lớn biến hình nghiêm trọng nhìn ra được là toàn thể đều chịu đến phá hủy tính năng lượng công kích này không phải t h ư ơ n g không tổn thương triệt để phá hủy mà đồng thời mọi người cảm giác được mặt khác một nguồn sức mạnh dĩ nhiên đào tẩu là con kia siêu dai ma thú ở siêu g a i ma thú chung cũng sẽ xuất hiện phi thường g i o h o ặ c trí tuệ loại kia tuy rằng tự thân có sức mạnh rất mạnh mẽ thế nhưng gặp phải không cách nào chống lại đối thủ thời điểm chúng nó sẽ không giống bình thường ma thú công kích ngược lại sẽ trốn đi h i ệ n nhiên này con siêu g a i ma thú chính là trong đó một loại kệ xạ không có truy kích di tứ càng như vậy siêu g a i ma thú càng là khó chơi nếu như khiến cho nó chó cùng dứt dậu cũng vô vị kệ xạ bay tới hà bờ bên kia vào lúc này những người khác cũng bắt đầu qua sông lần này mọi người cuối cùng cũng coi như mở mang tầm mắt cùng kệ xạ loại kia phiêu g ậ t không giống những người khác nhất định phải sử dụng từng người năng lượng hoàng kim đấu khí bạch ngân đấu khí chiến khí phóng lên trời các ma pháp sư mạnh mẽ lực lượng tinh thần cũng nổi lên phi hành thuật là cao cấp khí hệ phép thuật thế nhưng đại ma pháp sư trở lên ma pháp sư cũng có thể thông qua lực lượng tinh thần phiêu hành chỉ có điều cũng chỉ giới hạn ở hành động không thể phi hành thuật như vậy tự do tự tại bắt tỷ cả lao đi đi đám người bản thân liền là hải tộc quá hải cũng không có vấn đề gì h ư ớ n g hồ qua sông đúng là hai cái cự nhân qua sông phương thức khá là thú vị chỉ cảm thấy hai cỗ sức mạnh khổng lộ chính đang tiếp tục sau đó hai cái cự nhân lại như đạn pháo như thế phóng ra xuất hiện trực tiếp rơi xuống hà bờ bên kia vào lúc này liền xem đối sức mạnh thảo khống bà sệt rơi xuống đất ung dung tự tại mà a lấu mạnh mẽ đập ra một cái hố to một lúc đám người đã đến hà bờ bên kia kệ xạ quay về hưu cùng năm cái người trẻ tuổi vùng vùng tay mang theo mọi người hướng l ử a địa h u y ệ n xuất phát chỉ để lại sáu người ngây ngốc đứng ở nơi đó vào lúc này mặt sau một đám mạo hiểm giả cũng không tiếp tục c ầ n giấu tung tích toàn bộ chạy ra thân a thấy quỷ bọn họ là người nào cái tia đầu lĩnh giống như quỷ mị ma pháp sư ít nhất cũng là đại ma pháp sư cấp bậc bên trong thánh vực cấp bậc có năm sáu cái thấp nhất cũng đến giới hạn một đám mạo hiểm giả đều há h ố c m ổn bọn họ không biết có hay không đang tiếp tục cùng xuống đám người kia sức mạnh như vậy bọn họ muốn đi khiêu chiến cự long à? có điều đội hình như vậy bình thường cự long căn bản không ngăn được tôn kính hữu lão sư ngài nhận thức những người này à dọ bẹ y c ạ phi thường cung kính hỏi ha ha hóa ra là dọ bẹ y c ạ ngươi làm sao tới nơi này để ngài cười chê rồi ta nhận một ủy thác tới đây làm điểm ạ gạ vợ hoa xem những người này kỳ quái hãy cùng lại đây dọ bẹ ỷ cạ ở đạo tặc trung danh tiếng là rất tốt hơn nữa cùng kim cầu học viện có chút mặn g u ồ n không quen biết có điều ta khoảng chừng có thể đ o á n ra người trẻ tuổi kia là ai ta cũng có hoài nghi thế nhưng người này tới nơi này làm gì từ phương hướng này xem nơi bọn họ cần đến xác thực hẳn là hỏa diễm địa huyện mà thôi loại này đội hình mục tiêu rất khả năng là hỏa diễm l i n h chủ cái khác mạo hiểm giả không làm hai người như thế vẫn đã ách mê dồn dập nước lên n g ũ học sinh càng cùng hiếu kỳ bảo bạo tự mơ hồ bọn họ biết những này rất khả năng là đại nhân vật thế nhưng tuổi không t r ê n h lệch nhiều alexander thật giống đã là những người này thủ lĩnh mà bọn họ vẫn là học sinh lão sư alexander tiên sinh đến tột u cùng là ai vậy hữu i tần đốn nếu như không đoán sai hắn tên đầy đủ hẳn là kệ xạ alexander đây chính là gần nhất mã a dường như thái dương như thế vang dội tên kệ xạ vô số m a A người trẻ tuổi thần tượng trong lòng sáng tạo một lại một thần thoại dẫn theo một lại một giấc mơ huyễn bọn học sinh kích động có chút không thể tự kiềm chế chương mười thánh long quần săn b á n quyền 28 t r u y cập trang web đ ầ u đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương mười thánh long quần s n bán tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh kệ xạ alexander xác thực may a nổi danh nhất ba cái người trẻ tuổi tột mạn vương tử kệ xạ vương tử b ệ phịt vương tử ba người này đều có thể tụ lại như vậy một đám cao thủ khả năng cũng có tương tự người thế nhưng ba người này tên tuổi không thể nghi ngờ là to lớn nhất mà gần nhất nổi bật nhất không thể nghi ngờ vẫn là kệ xạ vốn là cùng bạch hổ một trận chiến biến mất sau đó hắn danh vọng một lần té ngã đáy vực đại đa số người đều cho rằng hắn cựu tử nhất sinh nhưng là không nghĩ tới một quãng thời gian lại p h ụ c xuất hơn nữa thật giống càng cường đại rồi không sai à hắn không phải mang về cự nhân tộc sao ba người kia to con khả năng chính là cự nhân tộc do bệ ỷ c ả liền càng tò mò c á c chức nghiệp chung đạo tặc lòng hiếu kỳ là mạnh nhất đặc biệt là hắn như vậy đạo tặc hữu i lão sư, t a m u ố ngụ c ù n đi Hiệu xem xem. Hiệu gật vụ, trong đám người này chỉ có do bệ ỷ c ả tương đối thích hợp đạo tặc cũng không nhất định muốn chiến đấu nếu như đơn thuần theo doi né tránh cho dù là ở c h u t ngang dọc sơn mạch cũng có thể h ô n một quãng thời gian hướng hồ phía trước còn có kệ xạ đám người thanh t r ạ n g cái khác mạo hiểm giả cũng có lòng muốn tập hợp tham gia trò vui nhưng nhìn xem này khổng lồ đội hình ở theo tới mạng nhỏ có thể tại mọi thời khắc gặp nguy hiểm do b ệ ỷ cả cao tốc từ mặt nước xẹt qua hướng về kệ xạ bọn họ biến mất phương hướng lần theo quá khứ chư vị chúng ta là ở lại chỗ này chờ chút đây vẫn là dẹp đường hồi phủ hữu nhìn một đám mạo hiểm giả hỏi xem những người này đẳng cấp đều không thấp lá gan cũng rất lớn vẫn là đi về trước đi trời mới biết ma thú lúc nào sẽ trở lại nơi này không an toàn h i ệ u có lòng muốn cho chút thế nhưng có ngũ học sinh ở không thể không vì là an toàn của bọn họ cân nhắc nơi như thế này không thích hợp ở lâu mọi người vừa vặn kết bạn rời đi ngũ học sinh còn đang khiếp sợ ở trong bọn họ không nghĩ tới k ẻ xạ dĩ nhiên thật sự với bọn hắn không tranh lệch nhiều có thể nhìn thấy cao thủ trong truyền thuyết tâm tình hưng phấn thật lâu không thể lắng lại kỳ thực chỉ cần không cùng k ẻ xạ bọn họ so với liền bên người những người mạo hiểm này lính đánh thuê cũng đều là ghê v ớ m nhân vật ở chính mình sàn xe trên cũng coi như một tay hảo thủ thiên nam địa bắc người đi chung với nhau trò chuyện trò chuyện liền thành bằng hữu thủ lĩnh mặt sau còn có người cùng h ừ m người này không có che giấu hành tung ý tứ vậy thì chờ chút hắn đi dọ bệ ỷ c ả cao tốc lần theo thân là đạo tặc hắn theo dõi thuật cũng là rất cường hãn vị tiên sinh này tiếp theo chúng ta có chuyện gì hả tôn kính vương tử điện hạ bản thân dọ bệ ỷ c ả một đạo tặc tuy rằng không biết ngài phải làm gì thế nhưng ta phát hiện các ngươi khuyết một đạo tặc ta nghĩ ta có thể giúp đỡ điểm bận điệu vì lẽ đó liền bạo mội đến đây dọ bệ ỷ c ả mặt không biến s ắ c nói rằng đồng thời đánh giá trước mắt người trẻ tuổi đây chính là kệ xa sao cùng truyền thuyết có chút không giống cũng không có cao thủ khí thế loại này thấy thế nào cũng giống như người bình thường coi như khí tức nội liễm cũng không thể nội liễm đến trình độ như thế này à huống hồ hắn vẫn là ma vũ song tu càng khó ẩn giấu ở nhìn chu vi tuy rằng đều tiềm tàng sức mạnh nhưng là một cái cái cũng giống như lợi kiếm như thế không h o à i nghi chút nào bất cứ lúc nào đều có thể phát sinh c u ồ n g phong mưa rào như thế đà kích s á c thực kệ xạ thủ hạ cao thủ như mây thế nhưng vẫn đúng là mỗi cái chuyên trách đạo tặc lúc bình thường đều là bợ lạ kiêm chức thế nhưng bợ lạ cũng không phải phương diện này chuyên gia dọ bệ ý cả Mạo hiểm tam đạo đạo đạo khoảng cho hội hàng thứ chừng hơn 30 tuổi, không lệ thuộc thế ha ha, sinh, dắt cho chúng giả tuổi, nói tiên ngươi công bảng đứng rằng, cả tặc tặc, lực. cần tặc trên đệ Bớt dắt ta bẹ là à. lệ dọ vương tử điện hạ thực lực của ngài là không thể nghi ngờ thế nhưng thêm một cái đạo tặc có thể tiết kiệm không ít phiền phức cũng có thể thiếu đi không ít đường vòng hơn nữa bản thân thực lực cũng sẽ không trở thành phiền thoái kệ xa gật gù có thể có điều ngươi cần muốn cái gì thù lao đây nơi nào bản thân là tự nguyện vương tử điện hạ có thể cho phép ta gia nhập chính là to lớn nhất thù lao Không thể cùng kệ、so、h thể ô n cùng g k xạ nhìn g dọ bệ ý cạ con mắt cười c ậ n đi thôi dọ bệ ý cạ cũng phát hiện đối với kệ xạ quyết định những cao thủ này môn đều là tán thành có lúc hắn rất tò mò kệ xạ là làm sao bắt được nhiều cao thủ như vậy hơn nữa khá là kỳ quái có lao nhân còn có đứa nhỏ thế nhưng khả h i như vậy đứa nhỏ thực lực nhưng ở đoàn người chung nằm ở thượng vị hiện tại mãi a tam đại vương tử trung kệ xạ quật khởi chính là nhanh nhất thần bí nhất ột mạn cùng bệ phịt đều là kế thừa gia nghiệp thủ hạ cao thủ là vương quốc tích l u y đến mà kệ xạ phảng phất là mang theo một đ á m cao thủ xuất hiện hơn nữa tăng cường tốc độ muốn so với hai vị khắc vương tử nhanh nhiều lắm có a i nhã phương hướng định vị thêm vào gió bệ ỷ c ả dẫn đường quả nhiên muốn tốt hơn rất nhiều đạo tặc là các chức nghiệp t r u n g sinh tồn c h i vương chí ít để bọn họ lựa đồ thoải mái không ít trên đường phát sinh mấy lần chiến đấu ở dựng trại đóng quân lựa chọn trung đạo tặc quả thật có chỗ độc đáo ở loại này địa phương q u quái đặc biệt là trải qua mấy lần chiến đấu sau đó kể xa hành động của bọn họ càng cẩn thận dù sao ở đến hỏa diễm địa huyện trước bảo tồn thực lực là then chốt dựa vào mỹ đạn ă n g lượng thăm dò có thể né qua không ít cường lực ma t h ú điều này làm cho dọ bệ y ca lại mở mang kiến thức trên thế giới này vẫn còn có loại năng lực này có thể dò xét sinh mệnh năng lượng loại năng lực này nếu như đạo tặc có thể nắm giữ là tốt rồi cái này mỹ đã bu là sổ từ đầu tới đôi u đều âm chầm cái mặt phảng phất là mọi người nợ hắn hai trăm lạc tự thế nhưng dọ bệ y ca lại biết hắn nhưng là hoàng kim chiến sĩ không trêu chọc được đã là tiến vào trụt ngang dọc sơn mạch ngày thứ bảy lần này thật đúng là đến sơn mạch nơi sâu xa dọc theo con đường này cũng làm cho rõ bẹ ỷ cả mở mang tầm mắt rất nhiều lúc chiến đấu là không cách nào tránh khỏi đám người kia t r u y ể n hiện ra hung hăng khiến người ta t h ả n phục so với m a t h ú bọn họ càng giống m a t h ú rốt cục ở buổi trưa d ư ơ n g dẫm biến trở nên t h ư a thớt một loại khác địa mạo xuất hiện tầm mắt biến trống trải trước mắt xuất hiện chính là một tòa cao vút trong mây băng ngai băng xương cự long ở lại tuyết sơn cùng trước mắt băng ngai so với như là nhà tranh sườn ú i nơi vẫn là sinh cơ giạt rào thế nhưng mặt trên nhưng là băng tinh một mảnh trên bán là màu trắng hạ bán xác thực màu xanh lục trục ngang dọc sơn mạch thực sự là một kỳ tích nơi này hầu như tụ tập mã thế giới các loại điểm bạo hơn nữa rất cực đoan ai nghĩ đến mới vừa đi ra rừng rậm liền có thể nhìn thấy một tòa băng sơn đây băng sơn trên mơ hồ truyền ra cự long gào thét không phải bình thường cự long cũng không phải cao đẳng cự long có thể sánh được đây là thánh long l ã n h địa nhân loại yêu thích đối các loại sinh vật lịch sử tiến hành biên soạn mạnh mẽ nhất long tự nhiên là tam đại thần long thế nhưng tam đại thần long cùng tứ phương thần thú gần như cũng không phải chủ tộc hầu như đều là một mình tồn tại ít nhất cho đến bây giờ còn không ai gặp hai cái phương hoàng hoặc là hai con phép thuật long xuất hiện trừ đó ra mạnh nhất long tộc không nghi ngờ chút nào là thánh long băng ngai thánh long tiêu ngạo tồn tại không cho phép bất cứ sinh vật nào khiêu khích coi như phượng hoàng e sợ cũng không cách nào đối mặt thánh long quần mà thánh long vương thực lực cũng không thể so với ba thần lòng kém bao nhiêu một đầu thánh long vương mang theo một đám thánh long là khái niệm gì e sợ tương đương với trăm vạn ngàn vạn đại quân ở gan to bằng trời người cũng sẽ không đi khiêu khích thánh long loại này tồn tại vương tử điện hạ vòng qua thánh long lãnh địa chính là hỏa diễm điệt không riêng là gió bệ ý cả Nhìn như vậy hùng vĩ mà nhân vậy vĩ v ậ mà thân m ạ n mẽ, tất cả mọi người có một loại cảm mày? tất tức khiến người ta rất khó vượt t chấn cả có giác Ca, người loại nơi khiến người động. này nhã nhữ như khó khí h qua. Ai là phượng hoàng hậu duệ đương nhiên sẽ không sợ l ạ n h l ạ n h thế nhưng đối với loại này cực l ạ n h sinh vật vẫn có chút m ấ n cảm thánh long thuộc về băng hệ chuỗi thực vật đối đỉnh cao tồn tại liền coi như là bình thường thánh long hình thể một cùng cao đẳng cự long long vương gần như hơn nữa phòng ngự lực công kích cũng cao hơn ra một ít có thể sử dụng cấm chu cấp băng hệ phép thuật long tức càng là có thể đem linh hồn đóng băng công kích vật lý càng không cần phải nói ngoại trừ ba thần long liền đến phiên chúng nó như vậy hoàn mỹ sinh vật không phải sinh mệnh năng đối kháng may là bất cứ sự vật gì đều là t ư ơ n g sinh tương khắc thánh long không giống cái khác cự long như thế thích đến nơi chạy rất hiếm thấy chúng nó rời đi băng a i thích hợp bọn họ chỗ ở tương đối ít ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng những sinh vật khác sinh tồn hiện tại vị trí địa vực khẳng định là thánh long địa bàn đại gia nghỉ ngơi một chút đi cùng buổi tối chúng ta vòng qua nơi này kệ xạ đám người ở tự tin cũng sẽ không nốc đến đi xúc phạm những sinh vật này băng xương cự long quân sức chiến đấu hắn là trải nghiệm quá không cần phải nói thánh long tiến vào lĩnh vực kệ xạ đã cảm giác được băng ngai bên trên cũng có nhân vật như vậy thánh long vương sẽ sử dụng lĩnh vực cũng không phải cái gì giật mình sự tình chỉ là không thể t r e o chọc những quái vật này mọi người b i ê n ăn đồ ăn vừa nói chuyện phiếm địa phương quỷ quái này thật không thích hợp nhân loại đến bọn họ như thế cường đội hình đều phải cẩn thận không có thu hoạch quá lớn chiến đấu đều tận lực tránh khỏi coi như đụng với chiến đấu cũng là một đám người của cậu ma thú nơi nào ngăn cản được nhiều người như vậy thủ lĩnh thánh long trường dạng dị nhi chúng ta khiên một đầu trở lại dưỡng như thế nào c á lào găm thịt bò nói rằng mọi người xưng sờ theo sát một trận cười to cá lạo ngươi cho rằng là k h i ê n n h ư u a cẩn thận một miệng long tức đem ngươi đông thành tượng đá bất luận hải tộc vẫn là nhân loại đối long nhận thức là như thế hải tộc cùng trên đất bằng đ ỉ n h cấp quái vật ít nhiều có chút khác biệt hải yêu theo đẳng cấp tăng lên có quỷ dị hóa xu thế mà trên đất bằng quái vật nhưng là theo đuổi sức mạnh to lớn khoan hay nói nếu như ta có thể làm đầu thánh long kỵ kỵ n à y viết tử quá liền tiêu sái dương cựu thành b i ể u ngôi đồng ý nói pham là chiến sĩ mặc kệ ngươi là sử dụng kiếm dùng thương hay là dùng truy đều muốn làm cái long vật cưỡi đọ d ạ phong a Đáng thánh thông tiếc phổ lạc o n g đều u t h nhược t h n long vương cười hít mắt, mắt nói đồng thời đem ngao tốt thang phân cho đại gia có nữ nhân cùng không nữ nhân khác biệt là hết sức rõ ràng chí ít mỗi lần ăn cơm không phải khô cằn dù cho phiền phức điểm lạc nhược cũng sẽ giúp đại gia làm điểm trò gian ăn thoải mái ra ngoài ở bên ngoài ăn mặc ở đi lại là hạng nhất đại sự ăn no ngủ ngon mới có thể làm việc r a n à y thang thật là không phải người bình thường có thể uống nấu canh chính là thánh vực cấp bậc nữ q u â n nhân đun thang chính là nắm giữ tinh linh vương đại ma pháp sư n à y phái đoàn quốc vương đều không hưởng thụ được người càng là ở gian nan trong hoàn cảnh càng dễ dàng đoàn kết bốn vị ma pháp sư vốn là còn điểm kiệm lời ít nói quen thuộc sau đó bọn họ cũng từ từ bắt đầu tăng lên ma pháp sư số tuổi khá lớn biết đến cũng m ắ n nhiều nói về một ít cố sự cũng nhạ đại gia thoải mái không ớ t tuy rằng tiền đồ có chút nhấp đô thế nhưng mọi người đấu chi phi thường tăng vọt có thể làm cho này còn sợ sệt sự tình cũng không nhiều dù sao giống bạch hổ nhân vật như vậy không phải chỗ nào đều có thể nhìn thấy mọi người chính ăn thoải mái đ ỗ n g nhiên toàn bộ ngừng lại toàn bộ ngẩng đầu nhìn cao vút trong ngây băng ngai vốn là bình tĩnh băng ngai đột nhiên t r u y ề n đến liền thiên dòng ngâm dòng ngâm c h ấ n thiên động địa bầu trời bạch vân đều bị đánh tan mà mặt đất cũng co đáp lại chung quanh bọn họ đã t r u y ề n đến vô số ma tiếng thú gạo theo sát đại địa đang run r ẩ y vô số ma thú chen trúc mà ra nếu là mọi người kiến thức rộng rãi nhìn thấy như vậy cũng chưa từng thấy như vậy như nước thủy triều tuân ra ma thú đẳng cấp không hạn bọn ma thú như là tựa như phát điên nhằm phía băng ngai có chút ma thú là hướng về kệ xa bọn họ bên này xông lại thế nhưng đều khi bọn họ không tồn tại một đường vào tới kệ xa đám người toàn bộ bò đến ngọn cây trận mắt ngoác mồm nhìn đồ sộ tình cảnh khu vực này hết thạy ma thú đều đi ra đi trên trời phi có lớn có nhỏ màu sắc sắc sỡ trên đất chạy khí thế hùng h ổ còn có là theo trong đất chui ra côn trùng loại cự thú thượng đế a đó là cấp chín tri tiết trùng đọ dìn thở dài nói siêu d i a i khôi lỗi đ i ệ vương thiên s á t bạch đà rơi thấy đều chưa từng thấy bọn ma thú liều mạng hướng về băng nhai thượng trọng xem mọi người mở mang tầm mắt có điều cũng không tìm được manh mối lẽ nào khu vực này ma thú muốn cùng băng nhai thượng băng x ư ơ n g cự long liều mạng số lượng là rất đáng sợ chỉ có điều có bao nhiêu có thể bỏ trên băng nhai a chúng ta có phúc được thấy đây là săn b á n băng x ư ơ n g cự long săn b á n quả nhiên manh liệt ma thú ở hội tụ thời điểm băng nhai nhìn chằm chằm nhiều một mảnh lam vân dòng ngâm thanh tiếp cận che ngập bầu trời long uy hạ xuống đến cách xa nhau như vậy khoảng cách kể xạ bọn họ đều có thể cảm nhận được áp lực hơn nữa thánh long long uy còn có cái khác bất kỳ lòng đâu không có một loại phép thuật hiệu quả vậy thì là linh hồn đe dọa to lớn long uy quét ngang qua tại chỗ liền có một ít cấp bảy cấp tám ma thú ngừng lại theo sát bị mặt sau ma thú s n bằng cấp bậc hơi hơi một thấp căn bản là không có cách chống đối này thánh long còn chống chất long uy đây chính là đẳng cấp khác biệt có chút ma thú đan luân sức mạnh đã không thể so cự long kém thậm chí có so với so với cự long cao nhưng là chúng nó sẽ không có long uy thứ này đây là sáng thế thần đối long tộc ban、ân. thật á á n Long Càng là thần ân độc hưởng, ngoại trừ Sa, Bì, bà Sê, a nhã, người hắn đã bắt đầu chống đối Long Uy, loại này được tinh thần xung kích sức mạnh nếu như không chống đối, có thể sẽ cho tinh thần h Huy. kích thể cho hở. là Loại lưu lại độc được sức có bà trừ bắt t đầu đã đối bi, đối, cái kệ xa, dẹ sẽ mức kinh người a đây chính là l o n g quần thần Huy hạ một đám chiến sĩ chấn động tại loại khí thế này bọn họ cảm thấy long kỵ đoàn nỗ lực sau đó khí thế đã làm người nghe kinh hãi thế nhưng so với không trung thánh long quần cảm giác mình chính là một đám thổ kê đương nhiên không thể thiếu mọi người sẽ y y một hồi nếu như là một nhánh thánh long kỵ sĩ đoàn sẽ là ra sao quét ngang mãi đại lục đều thừa sức quả nhiên thánh long quần từ băng nhai thượng lao xuống bọn ma thú như là điên r ồ i như thế siêu thánh long quần nào tới về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối thế nhưng thấy thế nào cũng giống như sắp chết dãy ruột thánh long có hơn tám mươi con thế nhưng mỗi cái nhắc nhở đều so với bản bà s này hồng long vương còn muốn lớn hơn một ít hồng bầu trời xuất hiện nhất đạo màu bạc thác nước thánh long long tức chút xuống đợt thứ nhất xông lại mấy trăm con ma thú ngay ở thánh long quần đợt công kích thứ nhất trung hóa thành hư không đẳng cấp ở cao đều là hưởng công mấy chục con phi hành ma thú may mắn tranh thoát h ã n không sợ chết siêu thánh long nào tới thánh long căn bản không thèm để ý Tiếp t ụ chương đợt công c k í thứ hai, c nó mười một thánh long vương mời quyền hai mươi tám chương mười một thánh long vương mời tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh thánh long lấy bãi sơn đảo hải tư thế giết vào bảy ma thú k h u y ê n thiên long tức qua đi theo s á t chính là lòng ngự phép thuật bầu trời chấn động độ không tuyệt đối bao tác bảy ma t h ú am hiểu phép thuật cùng tấn công từ xa đã nổi khủng những công kích này nhằm phía long quần trí ít cũng có thể tạo thành một điểm phiền phức thế nhưng gặp gỡ thánh long quần độ không tuyệt đối bao tắp hết thảy đều hóa thành hư không bất luận ngươi là vật chất vẫn là năng lượng toàn bộ đông lại thánh long quần lao xuống qua đi một bay lượn lần thứ hai lên tới không trung h i ệ n nhiên chúng nó cũng không có cùng trên mặt đất âu eff thịt ma thú bác nếu như bị củ quấn lên chúng nó cũng dễ làm dù sao ma thú đẳng cấp và số lượng đều rất khả quan dây dưa trên mặt đất ma thú trồng cũng có thể trồng vài con thế nhưng ai bảo long có cánh đây mỹ đã bu lạ sổ trợn cả mắt lên nhìn tròng trọc vào thánh long hắn nhìn thấy không chỉ là lòng còn có sức mạnh nếu như có thể trở thành long kỵ sĩ sức mạnh của hắn có thể lần thứ hai tăng lên hơn nữa một đầu t h á n h long đang đối mặt cả dạ dỗ nhân vật như vậy thời điểm có thể giúp đỡ chăm sóc rất lớn ai cũng không thể quên một đầu t h á n h long đến loại cảnh giới này hắn muốn cao tốc tăng lên sức mạnh càng ngày càng khó trở thành lòng kỵ sĩ nhưng là một đường tắt đương nhiên loại này độ khó liền không cần phải nói c ả láo mò giữa cùng tương đối thẳng thoải mái đã bắt đầu c h ả y nước miếng cỡ nào dung manh à, tuyệt đối là nam nhân tượng trưng quá châu bò thanh long còn không chỉ là ăn uống chúng nó mỗi một lần lao xuống đều sẽ có một ít ma thú bị thôn vệ đồng thời cũng đang công kích như là hoạt động gần quốc tự bọn ma thú ma tự công kích đối với chúng nó cũng là có nhất định nguy hiểm thế nhưng dựa vào phi tưởng cùng quần thể năng lực công kích bọn ma thú chỉ có thể liên tục bại lui dây dưa nửa cách giờ bọn ma thú tổn thất nặng nề mỗi một tháng liền muốn tới một lần công kích như vậy là quy củ của nơi này đồng thời cũng làm sinh thái cân bằng số lượng của ma thú đều là duy trì ở hợp lý trình độ mà thánh long số lượng cũng là ổn định chúng nó phải có một tân sinh mệnh đồng thời bình thường cũng sẽ chết một hơn nữa thời gian đều là phi thường cựu viễn mỹ đã bu lạ sổ chăm chú nắm hai tay bởi vì hắn chú ý tới có một con thánh long bị thương ở một lần lao xuống chung liên tục thu được mấy chục đạo công kích cho dù là long giáp cũng không phải kim cương bất hoại một lỗ hổng khổng lồ hơn nữa ma thú bình thường đều là có độc động tác của nó đã cùng không thái thượng đồng bạn thế nhưng thánh long mạnh mẽ vẫn để cho nó ngồi một lần lại một lần công kích đây là cơ hội a mỹ đã bu lạ sổ biết còn có mấy tháng cùng hải t ộ c luận võ liền muốn bắt đầu rồi hắn bây giờ căn bản không phải hải lòng vương cạ dỗ đối thủ muốn trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo liền hắn đều biết là không thể thế nhưng hắn sống sót chính là vì ngày đó hắn biết mình tuyệt đối không thể nhẫn lại được tính mạng của hắn khả năng liền còn lại thời gian dài như vậy sức mạnh khát vọng sức mạnh thế nhưng đối mặt thánh long quần hắn một điểm phần thắng đều không có nếu như có thể để cự long lạc đàn a điên c u ầ n bọn ma thú tan tác bắt đầu điên c u ầ n tứ tán chạy trốn ở không đi nhưng dù là diệ tộc t có thể phi cùng có thể xuyên chạy nhanh nhất thánh long môn tách ra trận hình bắt đầu từng người sàn bắn vừa nãy bởi công kích quá mánh liệt tan cũng khó chịu đại đa số đều là bị lòng tức cùng lòng ngữ phép thuật đánh giết hiện tại mới thật sự là dùng cơm thời gian m ị đa bu lạ sổ không nhịn được đây chính là cơ hội trời cho a kệ xạ cân nhắc nhưng là một chuyện khác lần này quần thể trong công kích cũng không có nhìn thấy thánh long vương đối cùng lòng khế ước đối với hắn không hiệu quả gì có bóng cao su ma pháp này lòng cái khác long với hắn ký kết khế ước cũng chỉ là nhiều người trợ giúp mà thôi lại như bảng p a s nhiều là làm phương tiện chuyên trở mà kệ xạ thể chất so với long còn ưu tú cũng không cần chúng nó hỗ trợ tăng lên nhìn thấy thánh long bắt đầu truy đổi con mồi long kỵ tướng môn cũng có chút động tâm thế nhưng trên thực tế dù cho là lạc đ à n thánh long cũng không phải bọn họ có thể đối phó trừ phi kệ xả đám người ra tay bọn họ thực lực cá nhân xa không đủ để thánh long thần phục m ị đạ bu l à sổ tình huống đã gây nên sự chú ý của chúng nhân cái tên này con mắt đều m u ố n trực m ị đạ vẫn là nhịn một chút này không phải là đùa giỡn những người khác tuy rằng nghĩ thế nhưng còn có lý trí m ị đạ cái tên này hiểu ra trên cơ hội như thế liền sắp không nhịn nổi hắn không phải kích động mà là không cách nào từ bỏ bất kỳ lần nào cơ hội long tộc có cái bệnh chung vậy thì là kiêu ngạo cho dù là cùng tộc cũng giống như vậy đặc biệt là ở săn bắn thời điểm không thể nói là hỗ trợ không giúp đỡ con kia bị thương thánh long cũng không có để ý vẫn bắt giết thế nhưng con mồi phản kháng cũng là phi thường kịch liệt siêu d a i bọn ma thú đã nhìn chằm chằm cái này lạc đàn thánh long loại này bị thương tình huống thường có thế nhưng trọng thương tình huống không nhiều này con thánh long thương thế hiển nhiên so với tưởng tượng chung nghiêm trọng dần dần chính nó cũng ý thức được đ i ể m ấy bình thường bị thương sau đó vết thương không tốn thời gian dài sẽ khép lại mà lần này vết thương lại vẫn không được huyết vẫn ở lưu đều là bị thánh long ăn còn không hưởng qua thánh long thịt bọn ma thu trận to hai mắt cơ hội tới nếu như nuốt chửng long tinh đối với chúng nó cũng là rất lớn tăng cao mật thiết chú ý chiến c u ộ c kệ xa bọn họ tự nhiên thấy rõ cơ hội như vậy không cho bỏ qua à mà cái khác thánh long còn nằm ở hưng phấn săn bắn trạng thái cũng không có chú ý cái này lạc đàn đồng bạn mà mấy cái ma thú cũng rất thông minh không ngừng mà khiêu khích bị thương thánh long long là mạnh mẽ thế nhưng có lúc quá nặng đối xử cái gọi là tôn nghiêm cái nào có thể khoan nhượng như vậy khiêu khích lập tức đổi tới kệ xa bọn họ đã cũng đổi tới cơ hội như vậy đều từ bỏ tuyệt đối là n g ngẩn Ma thú lợi dụng địa thế chạy trốn tốc độ nhưng là nhanh chóng thánh long mấy lần đều muốn đổi u tới đều bị chúng nó trốn tức giận trùng thiên long tức tung xuống cũng không có thu được thực tế hiệu quả phải biết siêu d i a i ma thú cũng không thể so long tộc kém bao nhiêu cuối cùng chỉ còn dư lại ba con siêu d i a i ma thú mê n g u y ê n cương bọ cánh cứng sạc môn tê quái á mi hẹ hạt chu vương cái khác ma thú đều đào tẩu tình huống ba con siêu d i a i ma thú ngừng lại nhân vì là nơi này cách thánh long băng nhai đã có đoạn khoảng cách chúng nó hoàn toàn không cần thiết sợ sệt một con lạc đ ả hơn nữa còn bị thương cự long kệ xa mấy người cũng đến che giấu hơi thở trốn ở một bên khả năng là vừa đại chiến xong xuôi bọn ma thú đều trốn không thấy hình bóng để thung lũng có vẻ đặc biệt thiên tĩnh ba con tiến hóa siêu cấp chín ma thú đối lập một con to lớn thánh long cũng không có quá nhiều sợ sệt mê u y ễ n cương bọ cánh cứng có thể cao tốc phi hành kích động đường kính có hơn ba thước thân thể cứng rắn cực kỳ hầu như đến công kích vật lý miễn dịch mức độ hơn nữa bóng loáng cực kỳ đối công kích có hiệu suất cao miễn dịch mọc r a r ă n g n a n h am h i ể u công kích vật lý cùng độc không ma pháp công kích sa cơ dạ mẹn tô t ế quái đứng thẳng hình ma thú hai tay là hai cái to lớn cốt đ a u cứng rắn cực kỳ da dày thịt béo lực lớn vô cùng thuần công kích vật lý giả sức mạnh không thể so cự long thua kém a m ỉ ẹ ạt chu vương bất luận loại kia con nhện ma thú đều là đê tiện xấu xí t à á c đại danh tử a m ỉ ẹ ạt là trong đó người tài ba kích đ ộ c am h i ể u thổ hệ phép thuật có trình độ nhất định công kích vật lý nếu như bình thường ba con siêu d i a i ma thú đụng vào nhau mười có sẽ tự giết lẫn nhau thế nhưng ở có kẻ đ ị c h chung thời điểm chúng nó phi thường sáng suốt đạt thành nhất trí thánh long rất mạnh thế nhưng tình huống bây giờ liền rất rõ ràng kệ xa bọn họ đều nhìn ra này con thánh long lựa chọn duy nhất là lập tức đào tẩu thế nhưng đào tẩu thánh long vẫn đúng là chưa từng nghe nói cái này cũng là cường giả một loại bi hay lạc đàn thánh long kệ xạ ngược lại không quá quan tâm nhiều lắm cũng chính là bà mặt trình độ vấn đề là vẫn chưa từng xuất hiện thánh long đúng là để kệ xạ có chút lo lắng đối với loại này c ự c phẩm tồn tại cũng không thể xem là ma thú tới đối xử tại sao lần này săn bắn chưa từng xuất hiện a còn có cái kia lĩnh vực cấp bậc cường giả chi gian liên hệ lại là xảy ra chuyện gì thế nhưng bất luận thế nào trước mắt là cái cơ hội mọi người không có ra tay hiện tại thánh long vẫn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm ra tay cũng không có quá to lớn hiệu quả l à nguy hiểm nhất thời điểm ra tay giúp đỡ thánh long mới sẽ cảm kích cái này cũng là ký kết khế ước biện pháp tốt nhất b a con ma thú đem thánh long bao vây vào giữa h i ệ n nhiên chúng nó vô cùng hưng phấn ạ mỉ ẹ ệ ạt chu vương động thủ trước vừa ra tay dĩ nhiên mọi người lấy làm kinh hãi dĩ nhiên là khí hệ phép thuật hiếm thấy song hệ siêu giai ma thú tới chính là cao cấp cấm không thuật cấm không thuật đối một đám thánh long không có tác dụng thế nhưng đối một con thánh long nhưng là hữu dụng cùng với phi hành không khó khăn không bằng rơi xuống đất vật lộn thánh long cân nhắc bên dưới vẫn là cảnh giác rơi xuống đã quyết định muốn trước tiên giết chết này còn xấu xí con n ệ n thế nhưng so với thánh long bọn ma thú càng thêm quỷ mị thánh long còn chưa rơi xuống đất ạ mỹ ệ ạ chu vương đến tiếp sau công kích đã đi tới phi thường hoàn mỹ hai chiều thiên la địa vòng thêm vào cao cấp thổ hệ phép thuật đầm lầy địa ngục siêu giai ạ mỹ ệ ạ chu vương phun ra mạng n h ệ n không phải là bình thường cường nhận hơn nữa mạng n h ệ n trên cũng có kích độc mặc dù bình thường tình huống đối cự long so với tác dụng gì thế nhưng vào lúc này liền không giống một đối một đều không phải thánh long đối thủ thế nhưng thánh long hiện tại muốn né tránh liền không dễ như vậy mê viễn cương bỏ cánh cứng vẽ ra một đạo hảo ả n h hướng về thánh long miệng vết thương ở bụng m u ố n đi không nghi ngờ chút nào nếu như bị nó cắn t r ú n g nó có thể một hơi ăn được thánh long trong bụng đi mà s ả cờ dạ mẹn tổ tê quái cũng nhắc lên đại khảm đao hành hương long chặt đi không có cụ thể mục tiêu chém tới cái gì tính là gì thánh long nổi giận chuyện này đối với nó nhưng là một loại sỉ nhục long tức đột nhiên p h ơ n l ra chính là mạng n ệ nếu như bị chùn kín liền xong đời một trào từ chụt vào mê viễn cương bỏ cánh cứng mà đồng thời đôi dòng quét về phía xả cờ dạ mẹn tổ tê quái Sà cờ dạ mẹn tổ tê quái thuộc về vọt m ạ n h hình một khi công kích lên nhưng là bất chấp tất cả trực tiếp cùng thánh long đối kháng một hồi mà này vừa dừng lại thánh long liền rơi vào rồi à mì e à chu vương đầm lầy trong địa ngục thân thể bất ổn mê h u y ễ n cương bỏ cánh cứng linh hoạt đi vòng một vòng một miệng cắn ở thánh long trên vết thương độc tố truyền vào thánh long tuôn ra chấn thiên động địa gào thét quay đầu lại chính là một miệng cương bỏ cánh cứng cũng thuộc về cắn vào không tắt miệng thế nhưng thánh long hàm răng càng và vỡ liền mê n u y ễ n cương bỏ cánh cứng còn có một tảng lớn thịt rồng đều kéo xuống giang rác một tiếng mê n u y ễ n cương bỏ cánh cứng liền bị đập phẫn nộ thánh long cắn xem hai lần thuận miệng vứt qua một bên mà nhân cơ hội này xả cờ dạ mẹn tổ tê quái ở thánh long phần l ư n g tầng tầng chặt hai lần cốt đao đã cắt đứt vải rồng thánh long trên người lóe lên á n h bạc phép thuật sử dụng cực hạn đóng băng từ thánh long thân thể kéo dài tới tê quái trên người vẫn cứ đem tê quái đông thành tợ băng nhưng là thánh long chính mình cũng không xong rồi vẫn chờ cơ hội a mì e a chu vương đ ộ n g thủ nó là cố ý đợi được lúc này cái này thánh long liền quy chính nó h ư ở n g dụng nói không chắc có thể tiến hóa thành r ồ n ở trong truyền v ế t chu thánh long nộ a nhưng là nó đã cảm giác được thân thể ma túy động tác cũng biến chậm chạp mà á mì ẻ、e、ạt chu vương cũng không vội vã t r e o chọc con mồi không ngừng tao cay n h u công kích thánh long đã chống đỡ không được bao lâu là thời điểm ra tay rồi sau đó á mì ẻ、e、ạt chu vương kiến thức một hồi cái gì gọi là trí tuệ của nhân loại dĩ nhiên đối với nó tới nói cũng có thể gọi là đê tiện bốn cái đại ma pháp sư đồng thời ra tay hỏa tường phóng lên trời đem chu vương vây ở chính giữa sau đó một đống chiến sĩ từ trên trời giang xuống coi như á mì ẻ、e、ạt chu vương ở lúc này cũng chỉ có chịu đòn phân nhi hai cái hoàng kim chiến sĩ ở thêm vào một đống bạch ngân chiến sĩ đổ ập xuống đèn xuống vốn là có hy vọng trở thành nện rồng đáng thương chu vương liền như vậy bị sống sờ s ờ tạp thành thịt v ụ chết không nhắm mắt ta thánh long suy yếu ở mặt đất cảnh giác nhìn nhân loại xuất hiện càng có thể cảm nhận được những người này mạnh mẽ bên trong dĩ nhiên có phượng hoàng thiên nữ ti tan cự nhân còn có một sức mạnh cũng rất q u ỷ dị lộ ra lạnh lẽo ngân mà nhất làm cho thánh long hoảng sợ chính là trong đó một người trẻ tuổi trên người hắn còn có phép thuật long k h í tước thấy thánh long cũng không có mù quán g công kích kể x a đi lên trước chúng ta cũng không có ác ý xin mời trước tiên cho phép ta chữa cho ngươi liệu một hồi thương thế đi nếu như biến thành người khác nói như vậy thánh long có thể sẽ nổi khủng thế nhưng nắm giữ phép thuật l o n g khí tức kệ xạ mở miệng thánh long cũng là ngầm thừa nhận tinh khiết quang minh nguyên tố tràn vào tinh chế ngột ngạt vết thương khép lại độc tố không có độc tố thánh long tự thân khôi phục lại là rất nhanh mà hiện tại kệ xạ đã không cần sử dụng xí thiên sứ chi dực đúng lúc như vậy cũng bỏ ra một hồi lâu thời gian mới dọn dẹp xong siêu dai ma thu công kích xác thực không tầm t h ư ờ n g thánh long bụng rách t ả tơi lúc này mới có chút chuyển biến tốt nhân loại cảm tạ ngươi cứu ta có yêu cầu gì mời nói long tộc có ân tất báo đây chính là long tộc kiêu ngạo chúng nó không cho phép chính mình l ợ những chủng tộc khác cân tình. vừa cảm thụ đến ý này long thị tướng môn vui vẻ trên trời đi đưa bánh cũng bị đ ậ p chết mỗi một người đều sắc mị mị nhìn kệ xạ thủ lĩnh khẳng định là không cần các ma pháp sư cũng không cần còn lại liền nhìn bọn họ nhân loại ta thánh long tộc là không thể ký kết loại kia khế ước một thanh â m vang vọng ở mọi người trong đầu không phải trước mắt cái này thánh long vừa nghe đến âm thanh này thánh long lập tức cung kính túi đầu nằm sấp trên mặt đất thánh long vương mọi người chỉ có này một phản ứng như ảnh đi theo sức mạnh mọi người lập tức cảnh giác lên c á lão bọn họ cấp bậc này còn chưa đủ mà đối kháng thánh long vương mọi người nhìn đã n h kệ xạ thánh long vương tìm bọn họ có thể có chuyện gì hơn nữa tiến vào long nhai nghĩ ra được liền khó khăn có điều bị thánh long vương phát hiện muốn l ạ g yên không một tiếng động vòng qua băng nhai đến hỏa diễm địa huyệt là không thể mọi người vẫn là ngồi trên thánh long ca si lắt một tiếng gà o két bay lên trời hướng về long nhai bay đi xa xa xem băng nhai là hoàn toàn trắng bạc bay đến ở gần lại phát hiện là một mảnh màu xanh lam đó là vạn niên huyền băng đây chính là thánh long xào huyệt băng tinh thế giới một luồng cực địa hàn khí phả vào mặt may là đến đều không phải người bình thường không phải vậy chính là này dòng nước lạnh liền có thể đông rết bọn họ cao v ó t sông băng thiên nhiên quỷ phủ thần công như là thần tích như thế to lớn nhất một tòa sông băng đường dưới có cái cửa vào khổng、lồ. thánh long ca si lát rơi vào cửa mọi người r ồ n r ậ p hạ xuống chư vị các ngươi là ngũ trăm năm qua nhóm thứ ba khách mời mời đi theo ta hãn phía trước còn có hai nhóm sông băng bên trong cũng không lạnh nơi này chính là thánh long xào huyệt toàn thân trong suốt chẳng trách thánh long sẽ chọn nơi này khá là phù hợp long tộc mê có điều cả lão bọn họ rất nhanh sẽ thành thật bất kể là ai bị một đám thánh long nhìn chằm chằm e sợ đều không còn hết nhìn đông tới nhìn tây hứng thú có thể đứng vững là tốt lắm rồi nếu là từng cái từng cái bình thường thổi trời đất xoay vận lúc này đều có chút h ẳ n hai bên thánh long hiếu kỳ đánh giá tiểu sinh vật này đương nhiên cũng đối sức mạnh của bọn họ rất tò mò như thế thân thể gầy nhỏ trung dĩ nhiên ẩ n chứa lớn như vậy sức mạnh thông qua thánh long liên hệ hoang lên bọn họ nhìn thấy mai a thế giới cường giả tối đỉnh một trong thánh long vương n Chương 1, Bách tộc Chiến tranh Quyền 29 truy cập trang ở chuyện để nghe trọn Linh nhé chương 1, Bách tộc Chiến tranh Trên, tiểu thuyết, Hải Vương tế tác giả, khô lâu Tinh Linh Thánh g giả, Bách Tộc cập full.com Bách Tộc tác thuyết, Hải Khô dưới web bộ. truy tả tiểu Tế đi video đầu Lâu để ở o mô lần thứ nhất chạm mặt xác thực cho mọi người rung động rất lớn thế nhưng đối kệ xạ tới nói sức mạnh chấn động ngược lại là thứ yếu dù sao trải nghiệm của hắn không giống thánh long vương thân thể là bình thường thánh long hai lần thế nhưng để mọi người khiếp sợ chính là thánh long vương một nửa thân thể đã cùng phía sau huyền băng nối liền cùng nhau khá giống tự băng trông rất sống động khiến người ta cảm giác quỷ dị bản thân kệ xạ gặp thánh long vương ha ha đã lâu không có loài người tới chơi lần này càng đặc biệt lại như các ngươi nhìn thấy ta đã nằm ở kề cận cái chết đại gia tùy ý một điểm thánh long vương so với tưởng tượng muốn cùng thiện nhiều lắm nhưng vương giả khí thế là không thể lơ là tuy rằng thánh long vương nói là nằm ở bên bờ tử vong thế nhưng kệ xạ cùng mỹ đạ bu lạ sổ nhưng có thể cảm giác được sức mạnh to lớn thánh long vương không biết gọi chúng ta đến có chuyện gì nếu như có thể giúp trên bận điệu bản thân tự nhiên việc nghĩa c h ẳ n g tử kệ xạ nói rằng có thể cùng thánh long kéo lên quan hệ tuyệt đối sẽ không lô vốn long tộc dễ dàng không cầu người thế nhưng một khi có thể trợ giúp long tộc chúng nó báo lại khẳng định là phi thường phong phú đương nhiên long tộc yêu cầu sự tình n ờ i có khác biệt người cũng rất khó hoàn thành trước h h á n Long n lây mắt h thánh cười n g có trực long i t n nghe ư có vận n sợ có mấy ngàn tuổi long tộc tuổi thọ rất dài đặc biệt là thánh long trước mắt cái này có vẻ như kể bên tử vong lào thánh long trời mới biết bao nhiêu tuổi nghe tới ngân ma nhãn thời điểm dạy bị có chút động lòng này con lao thánh long khả năng là mãi a hiếm coi chừng giả rất nhiều người khác không biết sự tình nó khả năng là đáp án cuối cùng tôn kính thánh long vương thân thể của ngươi thật giống chính đang độ cao tinh h ó a có hay không cần trị liệu ha ha vô dụng bất cứ sinh vật nào cũng không cách nào chống đối năm tháng ta đã hơn chín ngàn tuổi đối với sinh vật có trí khôn đã quá dài quá lâu may là chúng ta long tộc cam h i ể u r ấ t ngủ không phải vậy còn thật không biết cải làm sao vượt qua như vậy năm tháng lại như các ngươi nhìn thấy sức mạnh của ta đến đỉnh cao thế nhưng cũng đến tan vỡ b i ê n giới nhân lực không thể trái điểm ấy thánh long vương chính mình phi thường rõ ràng hơn nữa đối với sinh mệnh giống nó i nhân vật như vậy đã xem vô cùng nhạt bạch hồ hiện thế thứ phương thần thú lần lượt xuất hiện có một số việc là không thể tránh khỏi hoặc thời gian dài biết đến khó tránh khỏi nhiều hơn chút tiểu nha đầu không muốn trứng mắt ta biết ngươi muốn nói cái gì phượng hoàng tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng nó theo chúng ta dù sao không giống nó cũng không thể xem như là chân chính về mặt ý nghĩa cơ thể sống điểm này còn không sánh được ba thần long thánh long vương nếu như chiến tranh bùng nổ các ngươi thánh long tộc sẽ tham chiến ả a nhã bước lên trước hỏi lúc này Á nhã rất có phượng hoàng thiên nữ phong thái có một số việc không thể chỉ dựa vào đồn đại bách tộc đại chiến thời điểm chúng ta thánh long tộc cũng tham gia hơn nữa là tổn thất nghiêm trọng nhất thánh long thở dài nói rằng không phải à tuy rằng trí nhớ của ta không trọn vẹn nhưng là các đời phượng hoàng thiên nữ truyền thừa là sẽ không sai liền ba thần lòng trung hoàng kim long đô tham chiến còn có một chút cái khác long tộc thế nhưng cũng không có thánh long tộc phượng hoàng thiên nữ nói đúng lắm chúng ta cự nhân tộc lịch sử cũng như vậy thân là cự nhân tộc mạnh nhất dũng sĩ bạ sệt nói chống đỡ đạo nếu như năm đó thánh long tộc chịu tham chiến kết quả sẽ không như vậy nặng nề thánh long vương không có lập tức phản bác đó là rất lâu trước sự tình cụ thể niên đại nào ta cũng không nhớ được chỉ biết là khi đó ta còn rất trẻ đó là một bách tộc hương thịnh niên đại cường giả xuất hiện lớp lớp thế nhưng cường giả tự có cường chung tay lúc đó tối phượng hoàng t r ù n g tộc cũng không là long tộc cũng không phải phượng hoàng tộc càng sẽ không là nhân loại không thể ngoại trừ này mấy cái t r ù n g tộc làm sao có khả năng còn có thể có nhân vật càng mạnh mẽ hơn lẽ nào là thần mọi người hết sức chăm chú đều biết bọn họ nghe được chính là chưa từng nghe thấy bí ẩn ha, ha thần có thể tồn tại đi có điều ta sống thời gian dài như vậy là chưa từng thấy sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định bị trở thành thần cũng không quá đáng lúc đó bách trong tộc xuất hiện mạnh mẽ nhất bốn người đó là một truyền thuyết hết thể chủng tộc truyền thuyết bốn cái có thể dùng thần để hình dung c ự n giả lao long thần mạnh mẽ đến đâu c á lao liếm liếm đầu lưỡi hắn thích nhất nghe cố sự đặc biệt là anh hùng truyền thuyết như vậy lao anh hùng truyền thuyết để hắn nghe xong đều hưng phấn mấy ngàn năm trước vào lúc ấy hải tộc vẫn là vô dụng đi ha ha các ngươi lanh tụ hẳn là hiện nay mã người tài ba thế nhưng tương so với bốn người bọn họ còn kém xa lắm hãn lão long ngươi sẽ không ở khoe con đi thủ lĩnh nhưng là lĩnh vực cấp bậc cao thủ sưng ơ thần cũng không quá đáng c ả lão đây m ặ t không tin phảng phất lão long ở l ừ a h ắ n tự có điều dám như thế cùng thánh long vương nói chuyện mấy ngàn năm cũng là hắn một tiểu hải nhân ngươi rất thú vị lĩnh vực chỉ là nhân loại phát triển lên một loại xưng ơ hô đó chỉ là đối sức mạnh bản nguyên lợi dụng mà thôi cái kia bốn vị cường giả đã sớm thông h i ể u một người trong đó càng là đi tới cực h ạ n vậy thì là được s ư n g bách tộc mạnh nhất trong lịch sử bất tử tộc huệ sơ hữu đối với danh tự này những người khác tất cả đều là mênh n g ô nhiên liền phượng hoàng thiên nữ cùng bạ sẽ cũng là có điều kệ xạ nhưng có điểm q u â n thai đột nhiên hắn nghĩ tới lẽ nào là vong linh quân chủ h ệ n stờ dở hiệu bách tộc ở trong có một tương đối đặc biệt chủng tộc vậy thì là bất tử tộc bất tử quân vương h ệ n stờ dở càng là thiên tài trong thiên tài hắn phát hiện cơ thể sống cùng bất tử tộc chi gian chuyển đổi phương thức này một phương thức để hắn thu được sức mạnh khổng lồ đồng thời cũng mang đến phân tranh bởi vì bất tử tộc muốn lấy được sinh mệnh chủng tộc sinh mệnh cảm mà những chủng tộc khác muốn đạt được bất tử cái này cũng là sau đó đại chiến căn nguyên một trong không thể à tại sao chúng ta trong ký ức cũng không phải vong linh đại chiến mà là một cái khác chủng tộc có thể xác định chính là sinh mệnh chủng tộc bọn họ phi thường mạnh mẽ cùng hiện tại nhân loại có chút tương tự thế nhưng thân thể cường hãn hơn nhiều bà sẹt nghi ngờ nói n à y chính là ta muốn nói bốn đại cường giả trung thủ đầy bất tử quân vương h ệ sát ẹ giờ hiệu đệ nhị chính là ta long tộc thiên tài ạ lẹn hán vật cơ chính là vĩ đại hoàng kim long đây là chúng ta long tộc như vậy dài lâu lịch sử c h u n g duy nhất người thứ ba chính là phượng hoàng tộc v e n u s thiên nữ hỏa hệ ma pháp toàn năng giả được phượng hoàng chất thủy mà chiến tranh chân chính dây dẫn lửa cũng chính là các người đời đời lại ma quỷ, chính là người thứ đệ ờ đời i lại người già đ chuyển chính quỷ, bốn cường là ma thứ vĩnh tộc xưa nay chưa từng nghe nói tất cả mọi người là một mặt mờ mịt kỳ thực đối với bách tộc hiện tại nhân loại cùng hải tộc đều không phải hiểu rất rõ húng chi cụ thể chủng tộc nếu như không phải bà sệt cùng a nhã tồn tại khả năng liền từng tồn tại bách tộc cũng không biết đệ v ĩ n tộc cùng hiện tại nhân loại gần như tương tự nắm giữ cực cường học tập cùng cải thiện năng lực đây là những chủng tộc khác không cách nào xanh ngang mà đệ v ĩ tộc còn có cái ưu thế đó chính là bọn họ nắm giữ xa so với nhân loại thân thể cường hãn thế nhưng loại sức mạnh này ở bách tộc hương thịnh thời điểm cũng không có lộ ra đi ra nhưng là không cách nào quên một điểm là bọn họ ửng sẽ vượt qua bách tộc tổng hợp năng lực sinh sản điểm ấy theo nhân loại cùng hải tộc đúng là rất tương tự mọi người mặt già đỏ ửng này ngược lại là lời nói thật kỳ thực hải tộc cùng nhân loại chiến tranh rất nhiều lúc chính là so với ai khác nhiều người ai lại bị tiêu hao kết quả song phương kẻ tám lạng người nửa cân nhân loại muốn phát đạt một điểm nhưng là hải tộc có b i ể n rộng bình phong vẫn luôn rằng co không s o n g tuy rằng trải qua quy mô lớn chiến tranh tử thương vô số thế nhưng song phương bổ sung tốc độ cũng kinh người thần nguyện chiến tranh mười mấy năm sau nhân khẩu liền thẳng thắp tăng gọn rất nhiều đạt đến thế chiến tranh là làm sao bắt đầu kệ xạ không thể không nhắc nhở một hồi lão long tiếp tục không chỉ có sự êm h a i càng to lớn hơn nguyên nhân kệ xạ rốt cuộc tiếp xúc được cái gọi là sứ mệnh chiếu hiện tại thế không chú ý cũng không được nói đến có chút bài cũ p h à m là có thể làm cho bộ tộc có trí tuệ không lý trí sự t ì n h cũng không nhiều ái tình chính là một người trong đó bốn người có thể nói là đương đại vô cùng tầm mắt càng là cao hơn đỉnh mạnh nhất huệ sờ t rời say mê tại thu được trí cao vô thượng sức mạnh nói đơn giản một chút hắn muốn trở thành thần thế nhưng ba người kia không giống phượng hoàng thiên nữ phong hoa tuyệt đại tự nhiên là cường giả truy đuổi tiêu điểm nhưng là có kẹt cùng ạ lạ ở những người khác đều biết khó mà lui nói lao long liếc mắt nhìn a nhã hiện tại phượng hoàng thiên nữ còn nhỏ tương lai cũng không thể thiếu trải qua đồng dạng sự tình m ô i đại phượng hoàng thiên nữ hầu như đều là như vậy may là phượng hoàng thiên nữ xuất hiện tỷ lệ tương đối ít e m coi như xuất hiện cũng không có giống tứ cường giả như vậy tồn tại thế nhưng kẹt cùng ạ lạ cũng là mắt cao hơn đầu người hai người đều cho rằng có thể cùng bọn họ xứng đôi chỉ có phượng hoàng thiên nữ v e n u s bốn người quan hệ vốn là không sai thế nhưng bởi vì chuyện này lẹt cùng ạ lạ xuất hiện vết n ư ớ c mà v e n u s chậm chạp không chịu tỏ thái độ để cho hai người ngộ nhận là không ngờ phá hoại tình bạn hai người rốt cuộc quyết đấu h ừ chúng ta phượng hoàng thiên nữ mới sẽ không bận tâm nhiều như vậy yêu thích chính là yêu thích không thích chính là không thích quyết đấu không thể đại biểu cái gì a nhã không phản đối nói rằng nghe mọi người phát lệnh rất có thiên nữ kiệt tình không sai năm đó phượng hoàng thiên nữ chân chính yêu thích người cũng không lạc lẹt cũng không phải ạ lạ mà là bất tử vương lão long vương phảng phất rõ ràng mọi người suy nghĩ bất tử tộc cũng không phải cái gọi là vòng linh những thứ đó chỉ là bất tử tộc sáng tạo ra đến công cụ năm đó hẹn sờ dơ hiệu nhưng là có tiếng mỹ nam tử hơn nữa hắn vẫn là bất tử tộc cái thứ nhất chuyển hóa ra thực thể người sáng tạo ra một lại một kỳ tích lợi dụng bất tử tộc sức mạnh còn cứu trị không ít người tứ cường tuy rằng cũng xưng thế nhưng ba người đều không phải hẹn s g i ờ hiệu đối thủ đáng tiếc hẹn s g i ờ say mê tại đại đạo cùng quan hệ của ba người không sai nhưng là căn bản không chú ý phượng hoàng thiên nữ tâm tư sau đó klet cùng ạ lạ quyết chiến trận chiến đó thật đúng là kinh thiên động điện lão long vương ánh mắt có chút mê ly h i ệ n nhiên đã lâu không có hồi ức khả năng nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ anh tư ạ lạ rất biết điều cùng cũng hiểu lắm đến ẩn giấu thực lực hắn liền ba cái bạn tốt sở kỳ hiệu cũng có thể học tập ở phương diện này không người có thể so sánh chiến đấu vừa bắt đầu liền ngoại ý muốn ngăn chặn lẹt thậm chí tác dụng lòng tộc sở kỳ hiệu vấn đề là khi đó klet đã có chiến hữu của hắn ba thần lòng chi hoàng kim long vương nhưng là hắn cũng không muốn hai đánh một dù sao thành niên hoàng kim long vương với hắn không phân cao thấp thế nhưng ạ là thực lực kinh người thậm chí dự định giết hắn vạn bất đắc dĩ sử dụng hoàng kim long vương khải chiến cuộc lập tức thay đổi ạ là chiến bại nay klet có chút không chân chính nếu như chiến đấu cái k i a không gì đáng trách nếu như tranh lao bà nhưng là phải dựa vào bản lãnh của chính mình mới được đối với điểm ấy miệm rộng cạ lạo là, là chống đỡ ạ cấp nữ nhân cần phải dựa vào bản lãnh thật sự nếu không mình cũng không thoải mái chống đỡ cả lão người cũng không ít hơn n ữ a m ấy long kỵ tướng môn vẫn kiên trì một chọn một ha ha lúc đó klet cũng là như vậy tuy rằng đánh bại á là thế nhưng tiêu ngạo hắn cũng không thừa nhận thắng lợi như vậy hai người ước định một năm sau t á i chiến mà vấn đề liền xuất hiện ở đây sẽ không phải trong khoảng thời gian này h ẹ sợ tờ rời cùng vi nốt phát sinh cái gì a đi đi cười híp mắt hỏi thánh long vương liếc mắt nhìn đi đi gật gù bất tử vương muốn trải nghiệm chân chính sinh mệnh chủng tộc cảm tình vì lẽ đó hắn quyết định trải nghiệm một hồi l u ê n ái cảm giác mà duy nhất có thể hấp dẫn hắn cũng chỉ có v e n u s điểm ấy là klett cùng ạ là không nghĩ tới so với klett hờ hững tương h thần ạ là có thể không hề từ bỏ bất tử vương thiên phú rất cao nhưng là ở năng lực sáng tạo trên vẫn là không bằng đệ v ĩ n tộc ạ là sáng tạo ra một loại tân vong linh lý niệm có thể thỏa mãn huệ stờ rờ thành thần nguyện vọng cái t i ê u chính là sinh mạng sau khi chết thả ra ngoài lực lượng linh hồn huệ stờ rờ cần nguồn sức mạnh này huệ stờ rờ hiệu rất mạnh thế nhưng bất tử tộc hoàn toàn không đủ để tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng nhưng là đệ v ĩ tộc có thể vì lẽ đó hai người đạt thành thỏa thuận chiến tranh liền bắt đầu đệ vĩnh tộc cùng bất tử tộc kết hợp lên là phi thường đáng sợ chết đi đệ vĩnh nhiên ở bất tử tộc thảo tung hạ nhưng có thể tiếp tục chiến đấu ở loại này bất lợi dưới cục diện bách tộc chỉ có thể liên hợp lại sau đó chính là rằng co đại chiến vấn đề là theo tử vong huệ sơ giờ càng ngày càng lớn mạnh v e n u s cùng k t quyết định một lần phát động cuối cùng chiến đến dịch là sống hay chết một lần là xong nhưng là to lớn nhất then c h ố t vẫn là huệ sơ giờ h i ệ u quyết định là ám sát mà phụ trách ám sát chính là chúng ta thánh long tộc mọi người xưng sở không nghĩ tới còn có chuyện như vậy chẳng trách thánh long tộc chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường vào lúc ấy rất nhiều long tộc đều tham chiến mạnh nhất thánh long tộc nhát gan có điểm không đúng huệ sơ dở hữu làm sao bị dẫn ra chúng ta không rõ ràng thế nhưng căn cứ kế hoạch một ngàn tên thành niên thánh long ở thánh long vương dẫn dắt đi ngăn chặn mẹ ệ sơ tơ dơ hiệu trận chiến đó giết kinh thiên động địa ta thánh long tộc hầu như toàn quân bị d i ệ t thế nhưng bất tử quân vương cũng được không tới chỗ nào hắn bị đánh tan mà lúc này một bên khác đại chiến cũng bắt đầu rồi mất đi bất tử quân vương bất tử tộc thực lực giảm mạnh mà trải qua khốc liệt chiến tranh đệ vịn người rốt cộng tan tắt toàn bộ chủng tộc triệt vào một không gian khác một ngàn đầu thánh long khái niệm này nghĩa là gì tất cả mọi người có chút lạnh lẽo bốn đại cuộc chiến của cường giả khẳng định là đánh hôn thiên ám địa sẽ không phải bọn họ muốn đối mặt chính là những quái vật này a a là cũng là một đời tiêu hùng vì hiểm hộ chính mình tộc nhân lưu lại hắn sử dụng linh hồn bạo tác với hắn đồng thời đến mười cái gỗ t i ể u là cấp ma ngẫu đồng thời dân bạo tương đương với mười cái đỉnh cấp cấm chú c h ố n g chết ai ai sẽ nghĩ tới hắn mình đã ôm quyết tâm quyết tử có thể sinh không thể cùng v e n u s cùng nhau có thể chết cùng một chỗ cũng không sai hắn xác thực thành công đây là hủy diện tính công kích không chỉ bách tộc cường giả kể cả rất nhiều tinh anh cũng chết ở cái kia chưa biết phán quyết ở trong sau đó tình huống các ngươi cũng biết ở bách tộc biến mất sau đó hải tộc cùng nhân loại mới từ từ có khởi mọi người có chút miệng khô lưới khô ý của ngươi là nói đệ vịn nhân hòa bất tử tộc muốn quay đầu trở lại đại gia hy vọng từ thần long vương trong miệng được phủ định đáp án đáng tiếc chính là thánh long vương nhưng đặc t g ù không sai bách tộc sẽ diệt vong là bởi vì năng lực sinh sản không được nhưng là đệ vịn người cũng sẽ không hơn nữa phượng hoàng thiên nữ lúc sắp chết làm ra trung cực tiên đoán hệ sơ hiệu cũng không có mất đi sớm muộn hắn sẽ trở về rất có thể sẽ cùng đệ vịn người đồng thời trở về thánh long vương mấy câu nói nói mọi người lạnh b ư ớ c chỉ là đệ vịn người liền quá sức liền cái kia sụp đổ bất tử quân vương đều trở về lần này có thể có hơi lớn điều đệ vịn người qua lại xuất hiện không rõ lắm thế nhưng bất tử quân vương hệ stờ giờ h cần thiết chính là vong linh quân chủ hệ stờ g i h i ệ u hắn anh bớt đã xuất hiện kệ xã để chúng lòng người càng ngội long thị tướng môn vốn là chỉ là muốn chấn hưng c ả l y di chưa từng nghĩ đến sẽ phải đối mặt như vậy chiến tranh mà trên thực tế hiện tại mãi a tình huống so với năm đó bách tộc còn không bằng trước tiên không nói hải tộc cùng nhân loại phân tranh chính là nội bộ nhân loại cũng không tốt như vậy trình Tam đại đế quốc c ù năm g phương không gia tồn tại, ở thêm vào bắc phương một ít thực lực không kém quốc gia mắt thật nhìn nói n ở chằm chằm, thật khó kém vào bắc lực quốc đó thương tích không chỉ là đối cho chúng ta tương so với bọn họ cũng rất nghiêm trọng vì lẽ đó cũng không cần quá lo lắng chúng ta thánh long tộc tuân theo tổ hấn nếu như bất tử quân vương phát động chiến tranh ta thánh long nhất tộc vẫn cứ sẽ nâng toàn tộc lực lượng cùng với chiến đấu thế nhưng những chuyện khác chúng ta sẽ không để ý tới điểm ấy thánh long vương nói như chặt đinh chém sát kệ xạ chậm rãi gật đầu nếu như kẻ địch muốn tuyệt diệt tất cả mọi người chiến tranh kia là không thể tránh miễn bọn họ cũng không chút nào sẽ nhắc gan thấy kệ xa đồng ý thánh long vương cũng thở phào nhẹ nhõm hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này chính là lần này chiến tranh chủ đạo cùng năm đó lẹt nhiều dông a một là hoàng kim long chiến sĩ một là phép thuật long chiến sĩ hơn nữa phượng hoàng thiên nữ cũng xuất hiện nghĩ đến đệ v ĩ n người cũng có t h ầ n vương bất tử quân vương hiện thân cái kia đệ v ĩ n người cũng sẽ không không có động tác có điều những chuyện này thực sự không phải thánh long am hiểu bọn họ có thể làm chỉ có như thế đánh lén bất tử quân vương vốn là thánh long là không thể với các ngươi ký kết khế ước thế nhưng ca si lát cho các ngươi cứu ta cũng phá ví dụ các người lưu lại một người với hắn ký kết khế ước nếu như phát sinh bất tử quân vương tin tức cũng có thể thông qua nó cùng chúng ta liên hệ r ố t cục nói rằng đúng giờ ngoại trừ pháp sư tất cả mọi người có chút mừng rỡ như điên không nghĩ tới thật sự sẽ có chuyện tốt như vậy chương hai thánh long kỵ sĩ trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh có thể cùng một đầu thánh long kết thành khế ước tuyệt đối là mỗi người chiến sĩ nằm mơ đều có thể cười được việc vui có điều thánh long chỉ có một con lão long vương không chịu thêm ra một đầu đối với thánh long keo kiệt phương thức tư duy kệ xa mấy người cũng chỉ có thể biểu thị chống đỡ dù sao đứng long góc độ trên cân nhắc xác thực không phải cái gì chuyện thú vị ca s i lát muốn từ long kỵ tướng chung chọn một thích hợp hắn kể xạ tự nhiên là không cần dạy bị cũng không cần hai vị cự nhân am hiểu lục chiến hơn nữa trên cảnh giới cự long cũng không giúp đỡ được gì chưa từng nghe nói c ơ i rồng ma pháp sư khóc là khóc thế nhưng không thích ứng được kêu là lãng phí kỳ thực đi đi cũng không thích hợp này cùng phương thức công kích có quan hệ khá là thích hợp có lạc nhượng mỹ đa bu lạ sô di cắt dương cựu thành cùng thuần chiến sĩ hơn nữa phương thức công kích trên cũng khá là thích hợp ca sĩ lát cũng biết rõ bản thân mình sứ mệnh Thánh g m long vương người h n n này chọn c h xem ta thực lực bây giờ cùng ngay lúc đó bốn đại cường già so với kém bao nhiêu làm năm đó đột kích đội chung may mắn còn sống sót thánh long hiện tại thánh long vương là có quyền lên tiếng nhất lão long vương nghĩ một hồi nói thật nhiều năm như vậy xông vào chút ngang dọc sơn m ạ n h cường giả ta cũng đã gặp một ít ngươi tuy rằng không phải trong đó mạnh nhất nhưng là có tiềm lực nhất không biết ngươi có phải là gặp phải kỳ n ộ gì đan từ trên thân thể xem ngươi muốn so với v e n u s lạ lạ còn muốn ưu tú đáng tiếc vẫn là không sánh được mẹ sơ t sơ h i ệ u còn về sức mạnh t r ê n lệch liền hơi lớn b á c h tộc thời đại cường giả xuất hiện lớp lớp cũng tạo nên thịnh vốn ư g chưa bao giờ có bí kỹ thời đại sắt chiêu tầng tầng lớp lớp mà hiện tại hải tộc cùng nhân loại còn kém chút nếu như nói như vậy đệ vị người nếu như trở về may a chúng ta ha không phải là không có sức lực chống đỡ lại cũng không hẳn vậy ạ lạ là, là đệ vịn người thiên tài trong thiên tài sáng tạo vô số bí kỹ ở phương diện này tam cường giả cũng không sánh nổi hắn đáng tiếc thời điểm hắn chết đem phần lớn bí kỹ cũng mang đi coi như đệ vịn người có thể một lần nữa trở về may a sức mạnh của bọn họ cũng sẽ không như trước kia như thế khá là lo lắng nhưng là hệ sơ g i dơ hiệu đã đến bất tử tộc đỉnh cao hắn nếu như ở sẽ trở về thánh long vương không hề nói tiếp hắn không có một chút chắc chắn nào năm đó cỡ nào cường thịnh sức mạnh ngoại trừ ba thần long ở ngoài mạnh mẽ nhất thánh long tộc một trận chiến sau đó thất bại hoàn toàn h ệ sơ hiệu mạnh mẽ không cần nói cũng biết mà phục sinh sau hắn tuyệt đối sẽ không bông tha thánh long tộc cái này cũng là thánh long vương nhất định phải chiến nguyên nhân bất tử vương ở làm sao bụng bự cũng sẽ không bỏ qua để hắn dã tràng xe cắt long tộc tuy rằng chưa từng thấy h ệ sơ hiệu nhưng nhìn hắn có thể làm cho mạnh mẽ lao nhân ngư vương thần phục còn có thể làm cho chết đi cao thủ phục sinh chỉ dựa vào điểm ấy là có thể tưởng tượng đối thủ khủng bố đến mức nào nhưng là sợ sệt cũng vô dụng nên đến nhất định phải tới kệ xạ không sợ thánh long vương lưu ý quan sát kệ xạ rất tán thưởng vẻ mặt của hắn có điều cũng có chút tiết c ở nói ai vận mệnh khó dò, nếu như ngươi cùng phượng hoàng thiên nữ ở ra đời sớm cái ba mươi năm chúng ta nắm thì càng đại chút pháp thuật của ngươi long cũng quá tuổi nhỏ trình độ như thế này phép thuật long ở lĩnh vực cấp bậc chiến đấu chúng tác dụng không lớn điểm ấy kệ xạ quả thật có l i n h hội bóng cao su sức mạnh sát thực rất chất lượng tốt thế nhưng rất nhiều lúc đều có chút lực bất toàn tâm thực sự là sức mạnh so sánh còn không bằng a m as nhưng là hết cách rồi ba thần long trưởng thành kỳ đều siêu trưởng có không có biện pháp khác tăng cao sức mạnh đây là kệ xạ quan tâm bỗng nhiên biết được lớn như vậy địch hắn sức mạnh bây giờ thực sự có chút t u a trị k é m em thánh long vương bất đắc dĩ xa xa đầu chúng ta thánh long sức mạnh khẳng định không thích hợp ngươi mà lúc trước bách tộc tài nghệ cũng biến mất ở lịch sử dòng lũ chúng rồi lúc này không thể làm gì chỉ có thể dựa vào chính các ngươi k a ca không cần phải lo lắng đối phương tình huống theo chúng ta cũng gần như có thể lựa chính là cái kêu hẹn sơ hiệu nhiều lắm để phổ ennis cũng đến giúp đỡ ta liền không tin hắn có thể mạnh đến có thể đối kháng thánh long quần cùng phổ ennis a nhã lôi kéo kệ xạ góp áo nói rằng lao thánh long vương trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng nếu như phượng hoàng có thể ra tay vậy thì quá tốt rồi chúng ta nắm lại lớn mấy phần tứ phương thần thú là siêu nhiên tồn tại không nghĩ tới sẽ nhúng tay mã sự vật này ngược lại là một cái chuyện lạ kệ xạ trong lòng hiểu rõ phượng hoàng chỉ có thể giúp một lần bận điệu hơn nữa nghe khẩu khí cũng sẽ không là t ử chiến cầu người không bằng cầu mình a đúng rồi thánh long vương ngươi người không quen biết một cái ma kiếm nói thả ra chính mình thiên ma kiếm cùng với nói là ta chém giết bạch hổ không bằng nói là cái này ma kiếm có điều nó đã bị ta dùng cả l ụ dị khải toàn kiếm dung hợp được thành dáng vẻ hiện tại Thánh long vương cẩn thận nhìn chằm chằm kệ xạ trong tay thiên ma kiếm cuối cùng vẫn là mở mịt xa xa đầu lão long vương cũng không phải v ậ n năng hắn không biết sự tình hại đi tới kệ xạ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi c á lớp p h i ề n m u ộ n đi tới bởi vì hắn đã bị ca si lát đào thải xem ra hải tộc cái thứ nhất long kỵ sĩ giấc mơ lần thứ hai phá diệt này lão long vương lẽ nào x o á y cũng là sai lầm sao lúc nào ta mới có thể phong quan một cái c á lớp hỏi mê ngẫu nhiên đúng là thánh long vương đối l ấ m lẫm liệt liệt cả là cảm thấy rất hứng thú tiểu hải nhân ngươi có phải là cảm thấy luyện công rất khổ cực nhưng là sức mạnh tăng trưởng nhưng rất c h ầ m c h ầ m a thánh long vương cười h i ế p mắt nói rằng nhất thời cả lào ngẩn ngơ thu hồi cợt nhả vẻ mặt ông lão làm sao ngươi biết cả là cả ngày cười vui vẻ nhưng nhìn đến các anh em sức mạnh đều ở tăng vọt lo lắng không được người khác lúc nghỉ ngơi hắn cũng ở một cái người luyện tập nhưng là không biết có phải là thiên phú quá kém hiệu quả phi thường không nổi bật hắn cũng hết cách rồi chỉ có thể viết phục một viết luyện tiếp nếu như không cần c h i ế n phủ thực lực của hắn ở l o n g kỵ tướng là đếm ngược sau ba tên cả lào rõ ràng nhưng là ngoại trừ mỗi viết không ngừng khổ luyện không hề những biện pháp khác ha, ha. ngươi vẫn là đồng tử đi điểm ấy tốt vô cùng đã đến điểm giới hạn ngươi đột phá cũng gần như đồng tử hai chữ nhất xuất nhất thời toàn trường yên tĩnh lại mọi người toàn bộ ngơ ngác nhìn c á lão nếu như hiện tại có cái động dù cho là dẫn tới địa ngục các lão đồng học cũng việc nghĩa chẳng từ nan đi tới không phải chứ các lão tiên sinh lẽ nào ngươi dương cựu thành mặt đã nằm ở nở rộ trạng thái những người khác cũng là không nhịn được cười ngoại trừ đi đi bà ti những người khác đều từng có nữ nhân các lớp tiểu tử này cả ngày miệng ba hoa có vẻ như phong lưu lẽ nào là chính nhân q u â tử trời ạ nguyên lai、like、chúng ta nơi này thuần khiết nhất dĩ nhiên là cả lào tiên sinh thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng a b v n đĩ g ô đàng hoàng trịnh trọng nói rằng long kỵ tướng bên trong cái nào không có mấy cái bạn gái dẹp bị hiện đang không có thế nhưng dù sao đã từng có đĩ đĩ cùng bạt tỷ khá là đặc thù mà hai cái cự nhân lão bà là trong tộc nhiều nhất bốn cái đại ma pháp sư tự nhiên cũng có lão bà khi còn trẻ khẳng định đều phong lưu quá cả lào nét mặt dàn u a hầm tấu mắt nổ đom đóm chỉ lát nữa là phải cùng lao long vương liều mạng lúc này mới nhớ tới nửa câu sau lao già đáng chết lao tử là người ở khóng hoa trung phong lưu không hạ lưu mà thôi ngươi là nói ta sắp đột phá là chân châu trung quy phải phát sáng tin tưởng chính mình đi thánh long vương cổ vũ đúng là tác dụng không lớn cả lão là trời sinh tự tin đ ậ m lão long vương như thế thổi một hơi cái tên này cái bụng đều có chút nô lên đến, đến rồi thánh long ca si lát tuyển chọn cũng đi ra kỳ thực cũng không có hoa quá nhiều thời gian hắn liền lựa chọn mì đa bu l à sổ tuy rằng trên lệch chút thế nhưng cái tên này khí tức thích hợp nhất hơn nữa nó yêu thích cái kia dũng mánh quyết chí tiến lên ánh mắt nhân loại ta đồng ý cùng ngươi ký kết khế ước những người khác ước ao chảy nước miếng nhưng là hết cách rồi vào lúc này xem chính là thực lực có điều mỹ đa bu là sổ ngã không có quá nhiều vui sướng phi thường lánh khóc nhìn t h á n h long ta có một kẻ địch tên của hắn cứ gọi là cạ dạ d ổ làm a mạnh nhất người một trong sau mấy tháng liền có một trận chiến ngươi cùng ta khế ước chín phần mười sẽ chết ở nơi đó vì lẽ đó ngươi có thể một lần nữa lựa chọn liền thánh long vương đô có chút đ u ra nhân loại như vậy vẫn là lần thứ nhất từng thấy vừa nghe đến cự long đồng ý ký kết khế ước từng cái từng cái còn không vui phong mà người này nhưng bình tĩnh như vậy thậm chí còn đưa ra có thể ý cự tuyệt thú vị a thánh long ca si lát trường lớn long nhãn nhìn cái này tiêu ngạo lạnh lùng nhân loại dùng đồng dạng tiêu ngạo lại nói nói liền trọng ngươi câu nói này ta đồng ý cùng ngươi ký kết đồng sinh cộng tử khế ước ta thánh long nhất tộc không e ngại bất cứ đối thủ nào mọi người càng là ước cao đồng sinh cộng tử khế ước là cấp bậc cao nhất khế ước khiến cho thánh long cùng mỹ đ ạ bu là sổ hiệu ngầm đạt đến trạng thái tốt nhất thế nhưng nếu như vậy thánh long chẳng khác nào từ bỏ chính mình dài lâu sinh mệnh nếu như chỉ là phổ thông khế ước ở chủ nhân sau khi chết thánh long phải nhận được tự do được mỹ đ ạ bu là xô bạo mở hai mắt từ đây ta liền nhiều một chiến hữu đồng sinh cộng tử đối với ca si lát quyết định thánh long vương cũng có chút tiếp hận có điều quyết định của nó cũng thể hiện rồi thánh long tộc kiêu ngạo kệ xạ tiên sinh các ngươi có thể tiếp tục chính mình lữ trình lúc trở lại có thể đến băng n g a i tới đón vị này đồng bạn cùng thánh long khế ước nhất định phải có thể đánh bại thánh long hơn nữa đồng sinh cộng tử khế ước hơi hơi phiền phức chút để hắn ở đây rèn luyện một hồi không thành vấn đề mỹ đạ liền lưu lại đi mỹ đạ bu là sổ gật gù nếu như nói trên thế giới này còn có hắn thua thiệt vậy thì là kệ xạ mọi người bị môi mỹ đạ cái tên này vận may càng ngày càng tốt nguyên lai hắn chỉ là cái kiếm thánh đồ đệ bao phủ ở sư phụ vầng sáng hạ mọi người cũng không phải rất chú ý nhưng là giặc cổ nẩn kiếm thánh vừa chết n à y còn lưng non phi tưởng nguyên lai chỉ là long kỵ tướng trung bình thường nhất nhưng là trong thời gian ngắn ngủi thực lực của hắn đã không thể tranh luận trở thành đội trưởng trung cường hắn nhất long kỵ đoàn bên trong là dùng thực lực nói chuyện bọn họ không có mỹ đại loại này điên cuồng chấp nhất cùng thánh long k ỵ kết khế ước để mỹ đà bu lạ sổ nhảy một cái trở thành mã hiếm có danh nhân một trong chỉ bất quá hắn đàm hoa nhất hiện khả năng tính to lớn sở dĩ có lớn như vậy động lực cũng là bởi vì hải long vương mang đến không chịu áp lực. mọi người hạ sơn bọn họ còn có nhiệm vụ tại người thiếu một mỹ đa bu là sổ đối thực lực tổng hợp cũng không có ảnh hưởng quá lớn hơn nữa có thể tăng cao thực lực nhưng là cơ hội tốt có điều mỹ đã nhanh chóng tăng lên cũng kích thích đội trưởng của hắn xem từng cái từng cái như h ổ như sói ánh mắt liền biết thánh long vương cho bọn họ giảng giải sự tình thực tại khá giống thần thoại thế nhưng cái này thần thoại chính đang từng bước thực hiện không nghĩ tới chính bọn hắn cũng có thể trở thành là đệ vị người chỉ cần tới rồi gây sự các lý gì là không sợ mà chuyện này đối long kỵ tướng cùng ma pháp sư tới nói còn rất xa xôi dù sao lúc nào xuất hiện có thể không thể xuất hiện cũng không ai biết cũng không thể là thánh long một câu nói liền có điều đúng là đi tìm những n à y mịt mờ tồn tại b ạ i ở trước mắt tối thiết thực sự t ì n h là được lớn mạnh quốc gia không có thực lực cái gì đều là nói xuông thánh long một lần quần thể săn bắn quả thật làm cho bọn ma thú cũng phi thường khó chịu kệ xa đoàn người cũng phát hiện bọn ma thú thành thật rất nhiều không giống phía trước như thế giàu có công kích tính chúng nó cũng là cần nghỉ ngơi lấy s ứ c thế nhưng đi rồi sau một ngày địa mạo bắt đầu biến hóa ma thú hình thái cũng giống như vậy đặc biệt là ma thú tính khí bắt đầu càng thêm táo bạo lên nhiệt độ từng bước tăng cường đây là tiến vào hỏa diễm địa huyện điềm báo không tốn thời gian dài thiên nhiên mới là kỳ tích người sáng tạo phía trước là vạn trượng băng ngai nơi này là được hưởng hưởng địa cốc hơn nữa rất không bình thường hỏa nguyên tố phi thường sinh động nếu như có thể ở như vậy địa phương tu hành đối ma pháp sư đúng là một chuyện tốt các bạn nói rằng bọn họ có thể không giống ngựa đốn như vậy cường nhân là song hệ ma đạo sĩ bọn họ chỉ am hiểu hỏa hệ ma pháp này đã rất đáng g ờ m hỏa nguyên tố nồng độ cao đối ma pháp sư tu hành tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều cái này cũng là muốn thành lập ma pháp tháp nguyên nhân đúng đấy tự nhiên mới là vĩ đại nhất thần. nhiên mới đại là vĩ k ệ xem ra chúng ta cách mục tiêu không xa thực lực của đối phương phi thường mạnh mẽ a nhã chỉ vào phương xa đỏ ngầu khu vực đi chưa được mấy bước bọn họ liền gặp gỡ công kích bọn ma thú hiếm thấy đụng với mỹ vị nhân loại mùi tự nhiên không gạt được chúng nó công kích tới vô thanh vô tước ly hỏa than làn ma thú cấp chín lại xưng ly hỏa lòng đương nhiên tuyệt không là long tộc to lớn than làn động tác nhanh nhẹn am hiểu công kích vật lý cao cấp hỏa hệ ma pháp hơn nữa còn là trời sinh sát thủ thân thể có thể biến sắc cùng hoàn cảnh hòa làm một thể liền khí tức đều bị ẩn giấu ở có lúc con n g ồ i dẫm chung nó cũng không biết ở thu lại khí tức một đạo ma thú bên trong xác thực tồn tại cao thủ kệ xa bọn người không có phát hiện khả năng là có mì đạ bu là sổ dị năng có thể dự phán có điều bất động thì thôi hơi động khí tức lập tức bại lộ là không gạt được kệ xa đám người ba con ly hỏa thằn lằn hiển nhiên là khối này sàn xe lão đại đồng thời ra tay phối hợp hiểu ngầm nhìn nhiều như vậy kẻ xâm nhập chúng nó biết là bữa ăn ngon thời điểm đến có thể h ò a tan nham thạch nhiệt độ cao liệt hỏa phun về phía mọi người điểm ấy ngã khá giống phun lửa long s ắ c thực mãn d u n g m á n h chẳng trách bị trở thành ly hỏa long liệt hỏa quần quận không ngừng chúng nó tin tưởng con mồi là không thể chạy trốn chỉ có điều những ma thú này đầu ó c có chút ốc như thế thiêu là được mảnh xương vụn chỉ cũng không còn sót lại đến một trận thông thiêu sau đó ba con ly hỏa thàn l ằ n trong miệng cũng bắt đầu bốc khói hỏa diễm dừng lại mặt đất phát sinh t ử người nghịch ngậm c á c tâm thanh mặt đất đã bắt đầu lưu ly hóa có điều một đỏ ngầu vòng bảo hộ xuất hiện ở ba con ly hỏa thàn l ằ n trước mặt kinh ngạc đến ngây người chúng nó thàn l ằ n mắt nơi này nhưng là có sáu vị hỏa hệ ma pháp chuyên gia nếu như liền như thế bị đổ nướng chuyển đi đều là chuyện cười thủ lĩnh ta đói bụng nghe nói thàn lằn đuôi cùng thàn lằn đầu lưỡi đều là mỹ vị trên đi tăng long thị tướng cùng cự nhân ạ rồi ô n g lên trên này ba con ly hỏa thằn lằn cũng là xui xẻo kỳ thực lấy ba cái thằn lằn thực lực cũng tính được là nhân vật có tiếng tăm đúng lúc cùng lòng kỵ tướng đơn đ ả độc đấu các đội trưởng cũng phải tìm chút thời giờ giải quyết ở chút ngang dọc sơn mạch xưa nay đều là ma thú vây công nhân loại chưa từng được quá loại này bắt nạt mười lăm người một bộ tranh nhau chen lấn đánh kẻ xa cơ tâm thái bị mỹ đã bu lạ sổ kích thích n h i ệ t huyết sôi trào ý chí chiến đấu sục sôi chính tìm không ra địa phương phát tiết đáng tiếc ngũ đánh một loại này có dư trượng có cái mau rèn luyện hiệu quả ly hỏa thằn lằn đủ da dày thịt béo coi như liệu mạng công kích vật lý cũng là tay cử. thế nhưng bạt tì đánh như thế nào đi tới là được một gậy bạt tì lang nha bồng tuyệt đối không dễ chịu nhưng là ly hỏa thẳn làn đủ dũng mãnh dĩ nhiên chỉ là bị thương nhẹ điên cuồng cắn vào bạt tì bắt đùi đừng xem bạt tì bình thường đàng hoàng thế nhưng dù sao cũng là khủng thú tộc hậu duệ cũng không ai biết hắn tức giận lên là ra sao cũng không cần lang nha bồng tạp vẫn cứ dùng hai tay đẩy ra ly hỏa than l à n miệng một bên khác gạ rồi t thì kéo lấy đôi hai người tâm linh t h ầ n hội tại chỗ là được một tiếng giống to hai người dĩ nhiên đem một con ly hỏa thẳn làn mạnh mẽ xả thành lưỡng đoạn dũng mãnh vượt qua ma thú những người khác bị kích thích cũng là hung、hãn. hai cái ly hỏa thần làm thực sự không đáng chú ý cuộc chiến đấu này cũng hấp dẫn không ít ma thú mọi người không nói hai lời nào tới một trận luận chiến vẫn cứ giết ma thú quăng m ũ cởi giáp các bạ thì ở chóc ra hỏa thần làm bì đây chính là thứ tốt có thể luyện chế áo tàng hình đáng tiếc bị xé hỏng rồi một thủ lĩnh những này thật không đáng chú ý chụt ngang dọc sơn mạch cũng chỉ đến như thế ta xem chúng ta chuyển nơi này ở quên đi cả lào lôi kéo cổ h ọ n g reo lên thực sự là quá thoải mái làm sao không ai đáp lại dương cựu thành chỉ trị cả lào phía sau cả lào đồng học n i hoặc xoay người sau đó mọi người liền đồng thời chạy trốn một con đánh m ộ ư ơ i con chiều đánh thế nhưng mấy trăm con ma thú thèm nhỏ dãi ba thước nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm tam thập lục kế tẩu vi thượng sách ra chương ba hỏa tức vương trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh con kiến nhiều cắn chết tượng bọn họ ở làm sao hung hăng cũng không thể ngốc đến chính diện đối mặt nhiều như vậy điên q u ầ n ma thú mọi người tới cái hồi mã thương trước tiên từ địa h u y ệ t trung rút khỏi sau đó ở trở về ma thú quy củ là phi thường nghiêm ngặt chúng nó dễ dàng không sẽ rời đi chính mình địa vực ngoại trừ không giống địa mạo ma thú đối địch còn có sinh hoạt hoàn cảnh vấn đề đây là bọn ma thu sinh tồn nguyên tắc lần thứ hai trở về thời điểm kệ x a đám người liền cẩn thận rất hơn nhiều các lão đồng học tuy rằng muốn trở thành anh hùng nhưng là xuất sư chưa tiệp thân chết trước loại kia thì thôi hiện tại đã tiến vào hỏa diễm l i n h chủ phạm vi cũng là lần này mục tiêu cuối cùng đại gia cẩn thận một điểm bảo lưu thực lực l ã n h chúa cấp bậc chiến đấu cũng là lần thứ nhất không muốn ở ngày càng rắc rối thân là lãnh tụ kệ x a muốn từ từ quen thuộc đi điều động thủ hạ đều là chút kêu căng khó thuần chủ nhân nếu như hắn không nói bảo đảm không cho phép xảy ra loạn gì kệ xạ muốn nghiêm túc những người khác cũng chăm chú lên khi tức thu lại mọi người l ặ n g yên không một tiếng động hướng l ử a điệu huyệt xuất phát hoàn cảnh dần dần biến thành ác liệt lên thế nhưng đối với hệ lửa ma thu tới nói nhưng là thiên đường bất quá bọn hắn như thế nào đi nữa che giấu vẫn là sẽ bị phát hiện hỏa diễm linh chủ còn chưa thấy bọn họ trước tiên bị phát hiện không trung bay qua một đội hỏa hồng chim nhỏ sở dĩ tiểu là bởi vì độ cao quá cao cùng những ngày chim nhỏ siêu bọn họ lao xuống thời điểm liền đã biến thành đại điều điển hình không quân tập đoàn oanh tạc một loạt bài hỏa đạn ầm ầm ầm đọc qua mọi người lập tức khiến ra bản thân bản lĩnh sở trường tranh né chống đối dòng dã ba mươi tám chỉ phi hành m à thú cái đầu cùng sư t h i ế u không t r ê n l ệ nhiều có điều hỏa diễm lông chim xem ra khá giống hòa điệu a nhã những này sẽ không phải là nhà ngươi thân thích chứ này không phải hồng thủy sông tới long vương nhóm mạ cả lào đáng ghét nhất loại này dây dưa không d õ đối thủ hơn nữa đến hiện tại còn không phi hành là cả lào đồng học trong lòng thống chúng nó lúc nào thành thân thích của ta đây là hòa tước không có một chút nào phượng hoàng huyết thống a nhã lập tức bác bỏ cả lào mậu luận những thứ đồ này cùng gà rừng gần như làm sao có thể cùng cao quý phượng hoàng đánh đồng với nhau hòa tước ở đây cũng là cực kỳ khó chơi chủ nhân đương nhiên then chốt là chúng nó năng lực phi hành cùng với giảo hoạt công kích mỗi lần lao xuống công kích sau đó cũng không dây dưa bay đến không trung chuẩn bị lần công kích sau nếu như đối mặt đối thủ mạnh mẽ chúng nó còn có thể đào tẩu hai lần oanh tạc đã đánh mọi người hơi b u ồ n bực đối phó loại này linh hoạt không trung ma thú nhưng là cùng tiến thủ sở trường cho hay d ạ e b b đã chuẩn bị ra tay rồi không thể để cho những này tiểu lâu la trở ngại đội ngũ đi tới kệ xạ vội vã ngăn lại d r e b b nhìn những này vân tức kệ xạ mắt mạo kim bang độc thân sinh hoạt cùng thân là vương tử sau đó tình huống hoàn toàn khác nhau những này vân tức chỉ có cấp bảy không tính là cường lực ma thú đương nhiên cũng chen lẫn một ít cấp cao có thể ở nơi như thế này hoành hành dựa vào là được phi hành cùng quần thể công kích hơn nữa chúng nó nơi ở lại tương đối cao thiên địch tương đối ít hắn bây giờ nhìn thấy ma thú sau đó cái thứ nhất trước hết nghĩ đến không phải chúng nó nguy hiểm tính mà là có thể giá trị lợi dụng đây là dương tính nghi ngàn dặn dò vạn dặn hiện tại hắn nhưng là đại gia trưởng làm việc không thể lãng phí muốn nhiều khai quật có lợi cho sự t ì n h của quốc gia nói thời gian dài kệ xạ chính mình cũng có tiến bộ những này hỏa tức cùng sư thiếu rất giống sư thiếu sẽ không ma pháp gì công kích liền dựa vào vật lộn cùng không trung ưu thế ở trong chiến đấu có thể là vô cùng nguy hiểm đặc biệt là công thành thời điểm thế nhưng sư thiếu cùng hỏa tức so ra liền kém xa lắm những này hỏa tức hình thể tương đối thích hợp làm t h u c ư ỡ i đặc biệt là một miệng hỏa đạn công kích lực sát thương phi thường khả quan kệ xạ đã nhìn hỏa tức chạy nước miếng vật cưỡi đối binh chủng là vô cùng trọng yếu long kỵ đoàn tác dụng liền hết sức rõ ràng nếu như đem trước mắt những này giả hỏa, hỏa tức nắm lên đến tuyệt đối có thể thành lập một nhánh để đối thủ giật mình không quân hòa tước môn hiển nhiên cũng phát hiện những n à y đối thủ khá là trơn trượt lần thứ ba tập đoàn thám thức oanh tạc bắt đầu rồi hòa tước trời sinh dạo hoạt vì lẽ đó chúng nó lao xuống thời điểm duy trì độ cao tương đương phòng ngừa một ít am hiểu nhảy lên đồ ăn xúc phạm tới chúng nó kệ s á ngăn n g lại mọi người ra tay chính mình chậm rãi phiêu lên ba mươi tám chỉ hòa t ư ớ c vừa nhìn dĩ nhiên có đồ ăn chủ động đưa tới cửa lập tức cùng nhau tiến lên mà kệ s ạ thì cho mọi người bộc lộ tài năng làm người nghe kinh hại sức mạnh cao tốc công kích hòa tức mở ra dài mà nhỏ miệng tuyệt đối không cần hoài nghi sự công kích của nó tính ba mươi tám chỉ hỏa tức muốn đem kệ xạ ở giữa không t r u n g phân thực thế nhưng phi hành tốc độ cao chúng nó đ ỗ n g nhiên va vào một bức trong suốt tưởng từng cái từng cái va người ngưỡng điều phiên phi càng nhanh va càng thảm có vài con tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh còn có vài con muốn chống lại ăn mấy lần chính phản lực sau đó cũng hôn mê bất tỉnh mà toàn bộ quá trình kệ xạ chỉ có điều biến hóa mấy lần thủ thế từng cái từng cái d u n g mánh hỏa tức liền bó tay chịu c h ó i kệ xạ cẩn thận từng ly từng tí một đem hỏa tức thu sạch đến không gian vòng tay chung sau khi trở về đang tìm không thú sư hào hảo huấn luyện một chút có thể thuần phục tốt nhất không thể làm thịt nhắm rượu cũng thành thủ lĩnh lưu nhiều như vậy làm gì chúng ta cũng ăn không hết chỉ có là mới m mẻ đồ vật các là cùng đi đi đã nghĩ nếm thử ăn cái gì những người này khả năng có tác dụng lớn tiếp tục đi thôi đối với kẻ xạ triển hiện ra sức mạnh vẻ mặt của mọi người bất nhất kẻ xạ cũng không giải thích thứ này giải thích trái lại ảnh hưởng bọn họ huống hồ ngoại trừ chỉ có mấy người những người khác kém q u á xa mơ tưởng xa vậy là vô dụng có điều nhìn một chút đều là tốt tuy rằng không biết có thể hay không đụng với cao thủ như vậy biết dù sao cũng hơn không biết tốt dễ bị cùng bà xẹt ngoại trừ than thở ở ngoài còn n như hai i ề u m cường giả đều đang suy nghĩ cùng suy nghĩ đến hai người bọn họ cảnh giới bước kế tiếp là được siêu lĩnh vực tiến quân thế nhưng cảnh giới này mịt mờ a một điểm lấy làm gương kinh nghiệm đều không mà đối với bọn hắn đã tính là không tồi rồi ít nhất bên người liền ra một luôn có thể mang đến cho mình một ít thị giác sung kích cùng suy nghĩ adéna nhưng là không quá để ý đối với loại sức mạnh này bắt nguồn từ phượng hoàng truyền thừa nàng tới nói gặp càng mạnh mẽ phụ ennis là được một người trong đó muốn so với kẻ xa mạnh mẽ mà chính nàng giả lấy thời điểm viết cũng sẽ đến như vậy cảnh giới chỉ có điều nàng có thể được ra sao lĩnh vực đúng là cái vấn đề không thể nghi ngờ kẻ xa loại này lĩnh vực là phi thường cao cấp tương đương thích hợp chiến đấu những người khác ngoại trừ than thở cùng ước áo ở ngoài không có cách nào lý giải dù sao chính bọn hắn cửa ải khó còn ở thánh vực vấn đề trên như vậy vượt qua thực sự có chút không chịu nổi có điều nhìn như vậy gần như thần nhất dạng biểu hiện cũng là một loại khích lệ thủ lĩnh ngươi là muốn đem chúng nó huấn luyện thành vật cưới sao đến thời điểm phân ta một con làm sao hì h i cá l ã o bảo đảm không cho phép ba ngày ngươi liền đem nó nương ăn một bên dương cựu thành cười nói bò ta có như vậy tham ăn sao bản thân ý chí như thế kiên định như thế uy các ngươi chờ ta a thực sự là một đám không có nhân tính vị gia hỏa cá l ã o ngươi đừng hy vọng muốn phi hành liền tiến vào thánh vực đi cái khác muốn cũng đừng nghĩ đối với cả là hoạt điêu tính tử kệ xạ là biết đến trực tiếp đoạn ý nghĩ của hắn coi như có long kệ xạ cũng không đề nghị mỗi người cũng khác nhau cá là không phải loại kia loại hình hắn phải tự mình từng bước một thức tỉnh nếu thánh long vương nói rồi vậy hẳn là là không sai rồi cá lão nỗ lực hắn cũng là biết đến thế nhưng cũng thực sự là kỳ quái tại sao tiến bộ liền nhỏ như vậy kệ xạ có lúc cho rằng là thần binh nguyên nhân nhưng là cẩn thận ngẫm lại cũng không phải cá lão lúc tu luyện cũng không sử dụng chân không c h i ế n phủ tương tự đi đi cùng dõi bị cũng có nhưng là hai người tiến bộ như thế chấn động dõi bị ở bên ngoài đi đi nỗ lực liền cá lão một nửa đều không có thế nhưng thực lực của hắn vượt qua c ả lão một bậc có thừa chỉ có điều tiểu tử này khô nd quá biểu hiện kệ xạ không phải xà âu bối tộc cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì theo lý thuyết mỗi cái chủng tộc đều có thiên phú của chính mình độc nhất vô nhị vượt qua những chủng tộc khác đặc điểm dù cho ở nhược cũng giống như vậy nỗ lực không nhất định phải nhận được báo lại thế nhưng không nỗ lực liền không chiếm được báo lại kệ xạ tuyệt đối sẽ đem c ả lão bất kỳ không chính xác ý nghĩ ếch rết từ trong trứng nước mọi người cũng biết xem ra kệ xạ đối cả là tối hà khác kỳ thực hắn đối cả lào tốt nhất c á l o ạ tiểu tử này thật cần cá nhân quan tâm không phải vậy thật không biết sẽ biến thành hình d ạ n gì g bị phủ c ả lão l ầ m b ầ m vài câu liền thành thật lên cũng may hắn trời sinh lạc quan lập tức đã quên hỏa tước lại bắt đầu y y những thứ đồ khác bắt được ba mươi tám chỉ hỏa tước kể xạ đám người cũng không hề để ý nhưng là bọn họ không thèm để ý có điều lưu ý a cấp bảy hỏa t ư ớ c có thể ở nơi như thế này sinh tồn ba mươi tám có phải là ít một chút có không ít cấp chín siêu giai quái vật có thể ung dung giết chết ba mươi tám chỉ như vậy mỹ vị thế nhưng ba trăm tám mươi chỉ a thủ lĩnh đây là nơi quái quỷ gì liền đám mây đều là hồng mọi người không cười nổi cái kia một mảnh hồng vân là hỏa t ư ớ c quẩn vừa nãy hỏa tức nói không chắc là kiếm ăn dùng lính trinh sát lính trinh sát không còn đại bộ đội phát động rồi đầu lính một con hỏa tức mở ra hai cánh thì có bảy tám mét dáng vẻ hỏa t ư ớ c vương tư thế kia tuy rằng cùng phượng hoàng kém xa lắm nhưng là cùng hỏa điệu đạ phi thường giống siêu giai hỏa t ư ớ c vương nhân ra là mang nhà mang người đến tìm bọn họ liều mạng hỏa tước chủng ma này thú r à o hoạt hơn nữa siêu cấp thù d a i n g ư ờ i giết nó một con nó khẳng định mang theo toàn ra đến trả thù cái này cũng là chúng nó có thể ở nơi như thế này sinh tồn nguyên nhân d u n g bụng dạ hẹp h ỏ i để hình dung ở thỏa đáng có điều mọi người liếm liếm đầu lưỡi nhìn kệ xa nơi này không phải rừng rậm khắp nơi quái thạch đá lởm chởm tránh né địa phương không phải rất nhiều hơn nữa những này hỏa t ư ớ c rõ ràng là hướng về phía bọn họ đến nhiều như vậy người muốn ẩn giấu e sợ không quá dễ dàng nếu như muốn chiến đấu như thế một đám lớn hỏa tức mới một lần vừa nay loại tia đơn giản hỏa đạn công kích điệp gộp lại liền so với cấm trong bọn họ thích hợp trên không trung tác chiến nhân số quá nhiều một hồi bị trên trăm con hỏa tức làm chủ tuyệt đối đủ bọn họ được vào lúc này có thể không cho phép kệ xạ do dự chiến bọn họ cũng không phải đặc biệt sợ chỉ là mục tiêu là hỏa diễm l i n h chủ ở đây tiêu hao hầu như không còn hoàn thành nhiệm vụ là không thể thế nhưng bất chiến cũng không được đột nhiên một ý nghĩ chui vào kệ xạ đầu vóc bắt giặc phải bắt vua trước đoàn thể quan niệm càng nặng ma thú vương tác dụng càng lớn lúc trước băng xương cự lòng quần vây công vượng hoàng cũng là bởi vì băng xương cự lòng vương treo mới sẽ ra trảng xe cát không phải vậy hiệu chết vào tay hay còn chưa chắc chắn Các trước ngươi tiên trốn đến ứng đi, ta phó. Kệ x ạ việc n à y không thể bất cẩn. Giọt bị ấ t cẩn. b tỉnh táo nói hắn tuy rằng không cho là kệ xạ là muốn sinh cái dung của thất phu thế nhưng cũng không hy vọng kệ xạ nhưng mạo hiểm kệ xạ sức mạnh ở mạnh cũng là người nhân lực có hạn yên tâm đi những người khác trước tiên tìm cái hang động trốn đi không tìm được chính mình đào cái động dạy bị ngươi giúp ta hiểm hộ một hồi m u ố n ứng phó những người này nhất định phải đem con k i a đại nắm lấy dạy bị gắt cù có thể vào lúc này trợ giúp kệ xạ lại không bị hỏa tức quần nắm lấy cũng chính là hắn những người khác nhận được mệnh lệnh lập tức tàn ra tìm một chỗ ẩn giấu đi vẫn là dễ dàng thạch đ ầ u phung a hang động a cũng có thể thực sự không được lại như kệ xa nói chính mình đánh động cũng thành vèo vèo vèo mọi người đã tản ra chỉ còn dư lại kệ xa cùng rõe b ì không thể không nói chạy đi vẫn đúng là nhanh kệ xa cùng rõe b ì n h ì nhau n l i ề n biết rồi tính toán của đối phương cùng nhau thời gian dài như vậy giữa hai người phối hợp dùng thiên ý vô cùng để hình dung khả năng khuyết đại một chút thế nhưng thật sự có thể tính là tâm linh tương thông kệ xa bay lên đón nhận hỏa tức quẩn tập thể sức mạnh là vô cùng đối mặt hỏa t ư ớ c quân áp lực tự nhiên không phải một mình ma thú có thể so sánh h ỏ a tước môn đã phát hiện kệ xạ dị t h ư ờ n g m ẫ n cảm chúng nó đã từ kệ xạ trên người cảm nhận được hỏa t ư ớ c tàn dư khí t ứ c không nói hai lời h ỏ a tước q u â n liền phát sinh chỉnh tệ như một hí giải cùng quân đội không kém cạnh hô Hồ. hồng vân bắt đầu ánh mắt tới là được cầm chú cấp bậc hỏa diễm công kích hỏa nguyên tố dường như hủy diệt tay đẻ xuống kệ xạ cũng chính là ỷ vào phượng hoàng trúc phúc không phải vậy kệ xạ cũng chỉ có né tránh phân nhi thế nhưng những này hỏa tức như vậy g ả o hoạt cũng làm cho hắn không dám k i n h thường hỏa diễm không chút do dự nuốt chừng kệ xạ mà dọa bị thì không nhúc nhích dường như tượng đá như thế hắn cùng hoàn cảnh đã hòa làm một thể chỉ để lại nhàn nhạt á n h bạc dọa bị con mắt đã biến không phải sinh vật tất cả mọi thứ ở hai mắt của hắn chung đều bị phân chia mở dường như bảng như thế toàn bộ hỏa tước quần đều thu hết đáy mắt mà con kia hỏa tước vương có đủ giảo hoạt phi hành thời điểm bay ở phía trước nhất một khi chiến đấu bắt đầu lập tức trốn ở đội ngũ trung ương công kích xa qua kệ xã lại xuất hiện ở hỏa tước quần tầm nhìn chung hỏa tước môn nổi giận dĩ nhiên như vậy đều không chết hỏa nguyên tố gợn sóng càng lợi hại mặc dù đối với hỏa nguyên tố thảo khống cấp bậc trên không cách nào cùng phượng hoàng so với thế nhưng tập thể đối nguyên tố thảo khống nồng độ là tương đối đáng sợ kệ xạ cũng không công kích liền dừng lại ở nơi nào cùng hỏa t ư ớ c công kích hỏa tước trời sinh rào h o ạ n một đòn không có thu được hiệu quả liền lại không dám dễ dàng đến gần rồi hỏa tước quần đ ỉ n h ở giữa không trung ở hỏa t ư ớ c vương dưới sự lãnh đạo l ó e lên cánh hỏa nguyên tố như toàn như do tập trung nhìn n ô n g nặc hỏa nguyên tố kệ xạ cũng không khỏi đĩu môi thật k u y ế t đại đáng tiếc ma thú chúng quy là ma thú đầu cứng nhắc chỉ có thể vô hạn độ tăng cao phép thuật quy mô cùng nồng độ cũng không thể làm tập trung chuẩn xác đ ặ kích như vậy quy mô chỉ cần đối thủ né tránh nên cái gì dùng đều không còn không công tiêu hao sức mạnh thật là có pháo cao xạ đánh mỗi cảm giác vê anh lại là một cái biển lửa hướng kệ xạ d ũ n g lại đây xem ra ma thú chúng quy là ma thú nếu như đổi đẳng cấp cao chí ít cũng cho hắn đến cái phán quyết cấp bậc mà chúng nó chỉ có thể lợi dụng số lượng tăng cao hỏa nguyên tố nồng độ quân quận sóng lửa che n g ậ p bầu trời thế nhưng đơn vị diện tích lực sát thương thực sự là có hạn để kệ xạ có hơi thất vọng thế nhưng rất nhanh nó liền không thất vọng những này hỏa tức vẫn đúng là không phải bình thường ra hỏa ở sóng lửa mặt sau dĩ nhiên có mấy chục con hỏa tước theo lại đây giang nanh lợi chào đã chụp vào kệ xạ h ỏ a tước vương vẫn là trốn ở trong trận nhìn chằm chằm cái này kỳ quái con n g ồ i thân là siêu giai ma thú thực lực cùng trung đẳng cự long cũng kém tạm biệt bao nhiêu thực lực đến mức độ này ma thú cũng không phải tính、ý. nhưng là có thực lực như vậy vẫn như thế nhắc gan có thể coi là kể đến hàng đầu kệ xạ cũng không muốn bị những này h ỏ a tước c n lấy củ quấn lên quá lãng phí thể lực huống hồ i hắn phải bắt sống chính là hòa tước vương trình độ như thế này hòa diễm đối kệ xạ có thể không có tác dụng gì ánh mắt rùng mình thiên ma kiếm xuất hiện ánh kiếm lấp lóe mỗi một tiễn đều mang theo liệt không âm thanh từng đạo từng đạo hát quang đạo qua vây công hỏa tức liền đỉnh ở giữa không trung theo sát thân thể liền bắt đầu ở riêng hơn nữa thiết trình tể h một đám người trốn ở phía dưới xem trực t ặ t lưỡi thật kiếm sắp bén so với thần binh còn thần binh c á lo s ờ s ờ chính mình bữa vừa nãy công kích tương tự chân không chạm nhưng là cũng không có chân không chạm lớn như vậy thanh thế lực công kích nhưng cao hơn nhiều chân không chạm c á lo trốn ở một cái trong hang động hang động khá lạ có điều vừa vẫn t í c h hợp chiều cao của hắn có thể tìm tới nơi như thế này còn ở đắc trí trực vượt chính mình thiên tài nhưng là lập tức cảm giác được bên trong huyệt động thật giống có cái gì đang gọi c ả lão lá gan so với kẻ xà lớn lòng hiếu kỳ so với nữ nhân trọng vào lúc này làm sao nhịn được lập tức tìm tòi hướng bên trong huyệt động đi đến n g ấ t vốn là nhỏ hẹp hang động dĩ nhiên biến rộng rãi lên c ả lão đồng học đại khái nghe mạo hiểm cố sự nghe hơn nhiều thích nhất chuyện như vậy hơn nữa hắn cảm giác mình lăn lộn lâu như vậy cũng giờ đến phiên chính mình kỳ ngộ một cái làm cái cái gì chiến thần áo giáp hoặc là trực tiếp thu phục một con rồng cũng thành có điều chưa từng nghe nói long ở tại lòng đất không chung hỏa tước môn nhìn thấy đồng bạn bị chết liền càng tức giận mà chúng nó cũng phát hiện hỏa hệ ma pháp không hiệu quả gì ở hỏa tước vương dưới sự chỉ huy dĩ nhiên một thành bậc thang trận hình siêu kệ xạ lao xuống xem ra chúng nó định đem kệ xạ mài chết rồi còn hợp không có lợi không phải là ma thú cân nhắc sự tình mà vào lúc này bị bao vây dày đặc thực thực hỏa tước vương rốt cục lộ ra một chút khe hở mà chờ đợi đã lâu chết đường động thủ từng đạo từng đạo kim quang phóng lên trời ở giữa không trung liền biến mất không còn tăm hơi làm xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuyên qua hỏa tước tuần hỏa tước vương đến cùng là siêu giai ma thú lập tức cảnh giác thế nhưng công kích đã đến hơn nữa không phải một mũi tên thứ nhất nổ nổ súng tức vương mỹ lệ đôi mặt sau công kích theo sát m à tới hỏa tước môn một cách tự nhiên muốn phải bảo vệ chúng nó vương thế nhưng càng là loạn khe hở càng lớn chương bốn ta là xà ấu thiên tài chi c ạ lào điện hạ quyền hai mươi chín chương bốn ta là xà ấu thiên tài chi c ạ lào điện hạ đột nhiên xuất hiện công kích s á t thực dọa hỏa t ư ớ c vương nhảy một cái chính nó đều không làm rõ ràng được nơi sâu xa trên không nó làm sao sẽ bị vô thanh vô tức công kích được rất nhanh nó liền cảm nhận được nguy hiểm sự công kích này phi thường đòi mạng một mặt kêu to để thủ hạ của chính mình để ngăn cản đồng thời ra tốc l ê không càng cao càng an o toàn h quả nhiên trên bầu trời dẹp bỉ tiễn đã bị hỏa tức vương nhìn thấu mà nó rốt cục cũng phát hiện trên mặt đất nhỏ bé bóng người là được cái này nhân loại đáng chết hư hao nó mỹ lệ bôi h ỏ a tước vương tiếng rít một tiếng Lập toàn ứ c lại chục hỏa nhằm phía tước bộ i bi dạy chưa tước hỏa phát kịp đ chiến c t h m b cuộc biến hóa thời gian rất ngắn kệ xạ không có dây dưa ý tứ bóng người loại lên hỏa tước bị văng ra người đã không gặp kệ xạ sử dụng không gian khiêu d ư n g há lại là những này dựa vào con mắt ma thú có thể bắt giữ trong nháy mắt kề xạ đã cười híp mắt xuất hiện ở hỏa t ư ớ c vương trước mắt hỏa tước vương sợ hết hồn lóe lên cánh muốn hạ lạc nhưng l à như n g phát hiện mình như là dâm chạm đất diện tự phi không xuống đi trước mắt chỉ có nhân loại xấu xa cười mà dưới thân một đám lớn hỏa t ư ớ c lo lắng loạn bay nhảy thế nhưng chúng nó không cách nào ở phi càng cao hơn hỏa tước chỉ có thể bình hành công kích hoặc là hướng phía dưới công kích nhiều lắm thành nhất định góc độ tà trên công kích căn bản là không có cách công kích trên đỉnh đầu con mồi cái này cũng là hỏa tức sợ cự long nguyên nhân thế ỉ cần bay đ nhưng c trên hỏa đầu, khuya chúng nó cũng chỉ có làm bữa ăn khuya phân nhi. Tước môn bay nhảy, ở đều, đáng tiếc chúng nó ăn làm tước vương là x từng từng không không vẫn g k h là làm một để kệ xạ giật mình không thôi động tác đập cánh một tiếng hết giận dữ làm kệ xạ lấy vì là hỏa tước vương muốn công kích thời điểm cái tên này dĩ nhiên đến rồi một đẹp đẽ m à xây lẹt quay về quay đầu lại liền chạy phục rồi này hòa tước vương có thể bị bầu thành a siêu d i a i ma thu cấp nhát gan số một hòa tước vương có thể không kệ xạ nhiều như vậy ý nghĩ không thể hướng phía dưới phi còn có thể không giống những nơi khác phi sao như thế rộng lớn bầu trời có thể bốn phương tám hướng có thể cung cấp lựa chọn hơn nữa nó không tin kẻ nhân loại này có thể so sánh nó phi nhanh điểm ấy nó đoán đúng kệ xạ là không nó phi nhanh thế nhưng kệ xạ cũng không có ý định để nó bay đi mới vừa khởi động đập hai lần hỏa tước vương phát hiện mình không phải bay về phía trước mà là đang lùi lại thế quỷ có nguồn sức mạnh chính đang hấp dẫn nó lùi về sau hỏa tước vương bắt đầu l i ề u mạng giàn vật nó ở phía trên giàn vật đường dưới hỏa tước môn cũng đang nóng nảy giàn vật xem kệ xạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ còn có như thế đoàn kết ma thu thật hiếm thấy ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta kệ xạ rõ ràng giống như vậy cao đẳng sinh vật có trí khôn ít nhiều gì cần thiết rõ ràng tình huống bây giờ bị kéo đến kệ xạ trước mặt hỏa tước vương tổng tính không xuống giàn vật phản phất rõ ràng trước mắt cường giả không phải nó có thể chống lại hơi giấy rủa muốn phát biểu một loại nào đó ý kiến tự kệ xạ buông ra sức mạnh thế nhưng phảng phất dịu ngoan hạ xuống hỏa tức vương manh triển khai miệng t h ư ờ n g hực ngọn lửa màu xanh lam nhạt chút xuống khoảng cách gần như vậy căn bản phản ứng cũng không kịp huống hồ ra chiêu trước hỏa tước vương vẫn là một bộ nhát gan sợ p h i ề n phước không có bất kỳ nửa điểm phép thuật g ậ n sóng h ỏ a tước vương phảng phất cũng rõ ràng đối thủ đáng sợ lôi kéo cái cổ chỉ sợ là muốn liền xương tùy này điểm ngọn lửa cũng phân quang kệ xạ không hề nhúc ních điểm ấy hỏa tước vương cũng biết ngọn lửa ở giữa mục tiêu mục tiêu chính bao phủ loại cảm giác đó còn đang hỏa tước vương mãnh liệt vỗ chính mình cánh t i ê u to chung còn mang theo đối nguyên tố gió triệu hoán phong hỏa nguyên tố một khi phối hợp lại uy lực kia nhưng là khác rồi hơn nữa loại này xuất hiện công kích không lại đơn thuần hỏa nguyên tố công kích đối kể xạ cũng là có lực sát thương hai cái cánh liền dường như máy quạt gió đem nguyên tố gió hòa vào lửa nóng hừng hực ở trong ngọn lửa màu xanh lam nhạt xoay tròn càng thêm nồng nặc lên kỳ thực hỏa tước vương lúc này nuốt sống kể xạ tâm nếu có nhưng là nó biết không nuốt vào được c trước mắt cái này kỳ quái sinh vật rất quái dị sinh vật như vậy hắn cũng thưởng thức qua m ư ờ cái thịt chua sót hơn nữa khó đối phó thế nhưng cũng không giống như vậy khó chơi bị đánh trúng kệ x a mặc dù có chút bất ngờ thế nhưng cũng có chút cao hứng bất ngờ chính là cái tên này dĩ nhiên sẽ giả heo an hổ chính mình ở thời điểm đối địch cần phải càng càng cẩn thận không thể bị biểu tượng lừa dối đương nhiên sở dĩ như vậy cũng là bởi vì kệ x a thực lực hoàn toàn áp đảo đối phương thực lực cách biệt cách xa đối phương làm sao giàn vật đều vô dụng bất ngờ chính là cái tên này nếu giảo hoạt như thế đợi lát nữa câu thông lên liền tương đối dễ dàng càng thông minh ma thú liền càng sợ chết hòa tước vương phun chính là khí vũ như ngang thoải mái không được dòng dã duy trì mười phút có thửa loại này kéo dài tính phân ra e sợ có thể cùng p ạ m b ạt s á n h ngang chỉ là ít một chút long tức sát thương có chút không đủ hòa tước vương không được không dừng lại không phải nó muốn đỉnh đang không ngừng dừng chính nó liền s ắ p khô cạn nó vẫn là lần thứ nhất như vậy kéo dài có một lúc ngọn lửa rừng rực mới biến mất không còn tăm hơi hòa tước vương chờ đợi nó các con dân hoan nghênh nó vương giả quy lai nhưng là các con dân vẫn cứ nhảy nhót tưng bừng cái kia nhỏ bé sinh vật v ẫ n cứ phiêu ở nơi nào không cái gì khí tức lẽ nào là công kích quá mức mãnh liệt lưu ở trên thế giới này cuối cùng huyết ảnh hòa tước vương dùng chính mình cánh cẩn thận từng ly từng tí một đụng vào hạ lập tức vẽ ra thật xa ít cái lông chim dĩ nhiên là thực thể kệ x ã lộ ra ý cười hiện tại chúng ta có thể nói chuyện à.